sở dương cười nói là lời của tiền bối nói câu câu đều có lý chúng ta t h ủ giáo vũ vô cực cùng vũ nghe hoàng nghe nói như thế sau đó tự nhiên biết đây là sở dương đang cho bọn hắn nhắc nhở thế là quay người hướng về phía hắn gật đầu sau đó liền cùng huyết sát vương cùng rời đi nơi đây hai người rời đi về sau long càn mới tiến lên trước một bước chủ nhân chúng ta cần phải đi long càn nhắc nhở ân đi thôi sở dương gật đầu tiếp đó quay người rời đi một bên khác vũ vô cực cùng vũ nghe hoàng đỡ lấy huyết sát vương bọn hắn phải mau sớm rời đi ngôi chấn nhỏ này bằng không mà nói chiến đấu ba động sẽ dẫn tới khác thực lực cường đại người tới dò xét đến lúc đó bọn hắn không có sức tự vệ nói không chừng liền sẽ chết tại đây hoàng tử hoàng nữ lần này sau khi trở về ta sẽ hướng bệ hạ chứng minh tình huống nơi này đến lúc đó bệ hạ nhất định sẽ không tha thứ vũ hóa thiên hòa vũ linh nguyệt huyết sát vương ho khan vài tiếng rồi nói ra ân kỳ thực tất nhiên bọn hắn dám làm như vậy hẳn là liền đã nghĩ tới nếu như sự t ì n h bại lộ sau đó các nàng muốn thế nào xử trí cho nên bọn hắn hẳn là không sợ vũ nghe hoàng nghe được huyết s ắ t vương lời nói sau cười lạnh nói nàng mặc dù không biết vũ hóa thiên hòa vũ linh nguyện định dùng biện pháp dạng gì đi tiêu trừ chuyện như vậy nhưng mà nàng minh bạch vũ linh n g u y ệ t gia hỏa này xảo trá vô cùng tuyệt đối không có khả năng làm không chuẩn bị chi chiến cho nên sau khi trở về còn có là một m phen tranh đấu muốn lên diễn dù vậy ta cũng tuyệt đối không thể để cho bọn hắn được như ý bằng không sau này cái này vũ hóa hoàng triều há không sẽ t r ô n vùi tại hai người bọn họ trong tay phương thức như vậy đối phó địch nhân còn tốt thế nhưng lại đối đãi mình trí thân tay chân đơn giản làm cho người rất phỉ nổ á tâm huyết sát vương nổi giận nói nghe được huyết sát vương lời nói vũ vô cực cùng vũ nghe hoàng hai người sắc mặt cũng cực kỳ khó coi sớm m ấy năm ta cùng mội mội thực lực còn chưa đủ uy hiếp hai bọn họ thời điểm bọn hắn liền đã phải hướng chúng ta đậu thủ bắc hải côn bằng xào h u y ệ t biết rõ lúc k i a đi đến bắc hải côn bằng xào h u y ệ t cũng là đông hoang những cái k i a thiên tri tiêu tử đông hoang bên trong bí cảnh căn bản vốn không cho những địa phương khác người nhúng tay nhưng là bọn họ hai cái vẫn là hướng phụ hoàng đề nghị để cho ta cùng với huynh trưởng cùng nhau đi tới mục đích bản thân liền là vì mượn nhờ tại bắc hải côn bằng xào trong huyện tranh chớp giết hai người chúng ta dạng này hai người bọn họ liền có thể bài trừ đối lập đem đối bọn hắn người có uy hiếp toàn bộ diệt trừ nhưng là bọn họ cũng không nghĩ một chút lúc kia ta cùng với huynh trưởng thực lực cũng không mạnh thậm chí có thể nói là chư vị trong hoàng tử yếu nhất mấy cái kia hai bọn họ liền đã đối với chúng ta hạ thủ nếu như không phải chúng ta hai cái tại bắc hải côn bằng xào trong huyện có chỗ kỳ ngộ quả nhiên là gặp thứ lợi hại mà nói chỉ sợ liền thật muốn bị bọn hắn hại chết vũ nghe hoàng nói lên chuyện đã qua cũng đồng dạng là lòng còn sợ hãi lúc kia nhưng phạm là nàng và huynh trưởng không có đi nương nhờ chủ nhân chỉ sợ sớm đã bị giết、chết. nơi nào còn có hôm nay mà bây giờ vũ linh n g u y ệ t cùng vũ hóa thiên lại còn muốn chơi một chiêu này đơn giản làm cho người ác tâm đã như vậy vậy thì tuyệt đối không bỏ qua bọn hắn huyết sát vương bây giờ trong lòng cũng có hận ý cái kêu nam nhân hắc bảo chẳng những làm hại hắn bản thân bị trọng thương thậm chí còn hại chết h u y n h trường của hắn khoản này huyết trượng hắn là nhất định muốn cùng hắn coi là một rõ ràng vậy đi trở về a vũ vô cực cùng vũ nghe thưởng đã làm xong trở về chuẩn bị lần này sau khi trở về cho dù không thể đem vũ hóa thiên hòa vũ linh nguyện sát chết hai đoá hoa nở tất cả bày tỏ một nhánh một bên khác tất phương hỏa cùng sư vương còn có hỏa vương cũng tới đến giao quang thánh địa bên ngoài hai người bọn họ tay nắm lấy đại trưởng lão lệnh bài rất thuận lợi liền đi tới giao quang thánh địa bên trong từ đệ tử dẫn theo bọn hắn gặp được thánh chủ giao quang thánh địa giao quang thánh địa đích sắc rất lợi hại mặc kệ là nơi này linh lực nồng độ vẫn là nơi này đệ tử thực lực của bọn hắn đều rất cường đại cũng có được một chút bí pháp đặc thù giao quang thánh địa có một tòa cực lớn phù không đảo cái này phù không đảo bên trên có mười hai tòa tháp cao cái kia mười hai tòa tháp cao chính là giao quang thánh địa tàng kinh các chỗ bên trong không ngừng cất dấu giao quang thánh địa tất cả bí thuật còn t ò a sáng thánh địa đại đế binh khí ở chỗ đó quanh năm cũng có mười hai vị trạm đạo đ ỉ n h phong vương giả thủ hộ hơn nữa hộ tông đại trận sức mạnh nơi phát ra cũng là cái chỗ kia cuối cùng mà tới nói giao quang thánh địa so với giao trì thánh địa tới nói chắc chắn mạnh hơn các ngươi khỏe a rất lâu không thấy thủ vệ đệ tử sông t ấ t phương hỏa còn có sư vương cùng h ổ vương dẫn tới dương quang thánh chủ trên đại điện diều quang thánh chủ đích sắc rất lâu không thấy bất quá ta cũng không thích những cái kia con cong nhiễu vòng sự tình chúng ta hay là trực tiếp liền đem lời nói rõ ràng à đối n g ư ơ i như vậy ta tới nói đều tốt hơn các ngươi đến đại trưởng lao đã từng đi tới thanh nguyên tông nói cho chúng ta biết các ngươi cùng cao ốc hoàng triều chuyện hợp tác cho nên chủ nhân liền phái ba người chúng ta tới tìm hiểu một phen tin tức xin hỏi đây chính là thật sự t ấ t phương hỏa nhìn xem hai người đạo tự nhiên cái kia đại hạ hoàng triều hoàng tử cùng công chúa bây giờ liền ở tại ta giao quan g thánh địa bên trong nếu như các ngươi không yên lòng mà nói có thể đi xem bọn hắn nhưng mà chuyện này tự nhiên là muốn trong bóng tối tiến hành r i ê u quan g thánh chủ nhìn xem tất phương hỏa cười nói hảo nếu là như thế vậy các ngươi cũng muốn lấy ra thành ý tới người hoàng tử kia cùng hoàng nữ sức mạnh cũng không phải rất mạnh mặc dù bên cạnh bọn họ cũng có được hộ vệ nhưng mà ta nghĩ đi mở hộ vệ của hắn hẳn không phải là việc khó gì đây là chủ nhân cho chúng ta đang dược chỉ cần đem viên đan dược này để vào hai bọn họ trong đồ ăn hai người bọn họ liền sẽ tạm thời mất đi tất cả phản kháng chỉ cần ngươi đem đan dược này bỏ vào hai cái này hoàng tử hoàng nữ có chúng ta hai cái mang đi như vậy chủ nhân liền đáp ứng các ngươi trước đây ân đoán xóa bỏ đại trưởng lão cũng sẽ trở về thất phương hỏa trực tiếp lấy ra hai cái đan dược a không biết hai viên đan dược này đến tột cùng là dùng làm gì diêu quang thánh chủ nghe được tất phương hỏa lời nói s ừ n g sốt một chút chuyện này cùng hắn ngay từ đầu tính toán có chút khác biệt ta hắn vốn là suy nghĩ để tiên thiên thánh thể đạo thai trực tiếp giết chết đại hạ hoàng triều hoàng tử cùng hoàng nữ chương Triều liền sáu ẽ c trăm bảy mươi ba bắt đến lúc đó hắn cũng có thể đục nước béo cỏ ngồi thu ngư ông thủ lợi nhưng là không nghĩ đến chính là thanh nguyên tông vậy mà đưa ra yêu cầu như vậy này ngược lại là để cho hắn có chút tiến thoái l ư ỡ n g nan cho nên chỉ có thể tạm thời trước tiên dây dưa một ít thời gian lại nói ta trước kia cũng nói qua thứ này vô sắc vô vị cũng không có độc chỉ là sẽ để cho hai người bọn họ sức mạnh tạm thời tiêu thất mà thôi diêu quang thánh chủ ngươi phái đại trưởng lao đến thanh nguyên tông đi không phải chính là muốn nói cho chúng ta lập trường của các ngươi sao nếu không muốn cùng chúng ta là địch vậy cứ dựa theo chúng ta nói lời đi làm như vậy thanh nguyên tông sau này tuyệt đối sẽ không nói gì nhiều thất phương hỏa cười nói hắn đương nhiên có thể nhìn ra diêu quang thánh chủ sau l ư n g chút n g kế chỉ là tất nhiên đám người còn không có vẻ mặt như vậy tự nhiên là trước tiên muốn tuân thủ một chút quy tắc mới được huống hồ đây chính là tại giao quang thánh địa nếu quả như thật chọc giận r i ê u quang thánh chủ lời nói ba người bọn hắn nhưng không có kết quả gì tốt cái này tốt à đã các ngươi chủ nhân đáp ứng việc này vậy ta cũng không thể nói gì hơn đan dược liền giao cho ta à đến nỗi bao lâu mới có thể cho các ngươi mang đến này liền muốn nhìn bọn hắn bao lâu an vật này r i ê u quang thánh chủ nhìn xem tất p h ư ơ n g hỏa hai người đều từ đối phương trong ánh mắt nhìn ra riêng phần mình tính toán tất nhiên bọn hắn chân chính ý nghĩ cũng đã bại lộ mà đối phương cũng đã biết dự định vậy dĩ nhiên là không thể tiếp tục như vậy làm bất quá cũng may cũng không tính là không có chỗ tốt dù sao cái kia tiên thiên thánh thể đạo thai đã đáp ứng không còn cùng giao quan g thánh địa là địch cho nên loại chuyện này vẫn là làm được hảo vậy xin đa tạ rồi t ấ t phương hỏa điểm đầu sư vương cùng hổ vương cũng cùng một chỗ gật đầu hành lễ nói r ứ t lời sau đó ba người bọn họ liền bị thủ vệ đệ tử mang theo đi xuống nghỉ ngơi mà khi tất phương hỏa ba người bọn họ rời đi về sau hiện trường trưởng lão liền vừa nhìn về phía diêu quan thánh chủ, thánh chủ chúng ta coi là thật muốn làm như vậy sao cứ như vậy đến lời nói rất rõ ràng sẽ bị đại tội hạ hoàng hướng đó a nhị trưởng lão nhìn xem diêu quang thánh chủ vội và nói dù sao trước các nàng tính toán là g ấ p lửa bỏ tay người để cho đại hạ hoàng triều cùng thanh nguyên tông thậm chí là giao trì thánh địa trước tiên đánh dậy lại nói nhưng mà lần này nếu như chỉ là đem hoàng nữ cùng hoàng tử giao cho bọn hắn nhưng thanh nguyên tông cũng không đem bọn hắn hai người d ế t mà nói vậy bọn họ ngưu kế liền căn bản không có bất kỳ chỗ dùng nào thậm chí còn rất có thể sẽ bị bị cắn ngược lại một cái chuyện này đối với bọn hắn cũng không phải cái gì chuyện tốt đúng vậy a thánh chủ nghĩ lại a một cái khác trưởng lão cũng trực tiếp thuyết phục diêu quang thánh chủ đi các ngươi cho là thánh chủ nguyện ý làm như vậy sao tình huống vừa rồi các ngươi cũng nhìn thấy nếu như thánh chủ không đáp ứng rất có thể sẽ trực tiếp cùng thanh nguyên tông trở mặt bọn hắn phái tới ba người này bất quá là trạm đạo vương giả mặt thôi coi như có thể được chúng ta dễ như t r ở bàn tay giết chết thế nhưng là cũng coi như là cùng thanh nguyên tông trực tiếp vạch mặt đến lúc đó nếu là đưa tới tiên tiên thánh thể đạo thai đừng quên tử phủ thánh chủ là thế nào chết Coi như ta giao quan g thánh địa cũng không phải là tử phụ thánh địa nhưng mà cũng trung q u ý là muốn kiên kỵ cho nên nếu như chúng ta đổi ý cùng thanh nguyên tông quan hệ liền vĩnh viễn không nên nghị chữa trị hơn nữa còn sẽ đắc tội cao ốc hoàng triều đến lúc đó chúng ta chính là hai mặt thụ địch thậm chí là sẽ bị ba mặt giác công ngẫm lại xem hậu quả kia à đó mới không phải chúng ta có thể chịu nổi một cái khác trưởng lão nghe được lời của mọi người sau đó trực tiếp c á o kỉnh quát lớn những thứ khác mấy vị trưởng lão nghe nói như thế sau đó cũng không có lời có thể nói chỉ có thể chấp nhận chuyện này đáp ứng dù sao nếu quả như thật không đáp ứng đích s á t sẽ giống bọn hắn nói như vậy chịu đến ba mặt giác công cao ú c hoàng triều thanh nguyên tông lại thêm giao chỉ thánh địa thậm chí còn có có thể tăng thêm thái nhất thánh địa đây cũng không phải là đùa dỡn như vậy thánh chủ muốn lúc nào động thủ đâu đan dược mặc dù nói là vô sắc vô vị nhưng mà hoàng tử cùng hoàng nữ cuối cùng còn có thể đối với chúng ta có chỗ đề phòng chỉ sợ đối với chúng ta đưa qua đồ ăn sẽ không động tất cả mọi người đang muốn như thế nào đem hoàng tử cùng hoàng nữ trói lại mang đi ra ngoài căn bản không cần ta biết điều khiển đại trận sức mạnh đem gian phòng kia tạm thời kéo vào bên trong hư không đến lúc đó người hoàng tử kia cùng hoàng nữ liền giao cho hai vị trưởng lão làm xong đây hết thẻ sau đó giao quang thánh địa biên tập khách quan bế thánh địa lại môn mở ra phong tỏa đại trợ r i ê u quang thánh chủ trực tiếp hạ đạt mệnh lệ là đám người nghe nói như thế sau đó lập tức gật đầu chín một bên khác quý khách phòng thất phương hỏa cùng sư vương hổ vương ở cùng một chỗ đương nhiên bọn hắn thân ở trong địa bàn của giao quang thánh địa tự nhiên không có khả năng không có tim không có phổi trực tiếp nghỉ ngơi mà là chủ động dùng liên lạc phiến lá liên lạc sở dương lúc này sở dương đã giải quyết vũ nghê hoàng vấn đề của bọn hắn về tới thanh nguyên tông sau khi thu đến tất phương h ò a liên lạc càng là trước tiên cùng hắn liên hệ tình huống như thế nào sở dương trực tiếp hỏi tình huống chủ nhân nơi đó tình huống chúng ta đã biết hơn nữa đã dựa theo chủ nhân yêu cầu đem đan dược cho diêu quang thánh chủ diêu quang thánh chủ mặc dù cùng chúng ta chơi một chút tiểu tâm tư nhưng lại cũng không có cùng chúng ta vẹt mặt ngược lại là nhận lấy đan dược đáp ứng yêu cầu của chúng ta tin tưởng rất nhanh bọn hắn liền sẽ đem cao ốc hoàng triều hoàng tử cùng hoàng nữ đưa đến trên tay của ta Đến lúc đó lúc sau t khi n hồi e o chủ cầu nhân yêu đ báo, là... báo xong tin tức thất phương hỏa bên này liền chủ động cắt đứt liên lạc một bên khác tối nay chú định không ngủ đại hạ hoàng triều hoàng tử cùng hoàng nữ ngồi ở phía trước cửa sổ bốn phía này hoàn toàn yên tĩnh c h i sắc huynh trưởng ngươi có cảm giác hay không đến bốn phía tựa hồ có chút không thích hợp đại hạ hoàng triều hoàng nữ cau mày một cái sau nhìn về phía ngoài cửa sổ cái này phong cảnh ngoài cửa sổ cùng các nàng phía trước mấy ngày cư trú không có bất kỳ cái gì chỉ là đừng nhưng mà không biết vì cái gì nàng lúc nào cũng lòng còn sợ hãi thật giống như có chuyện gì muốn phát sinh nhưng mà bên ngoài lại hết thể bình thường cái này đích xác để cho nàng có chút khó chịu không có à ngươi hẳn là quá lo lắng chúng ta là cao ốc hoàng triều người chỉ o giao dù cái chúng thánh địa người đối với này quang địa t là còn không đợi bọn hắn phản ứng lại trong phòng liền có thêm hai vị trạm đạo vương giả hai người sửng sốt một chút vội vàng ra tay nhưng mà hai người bọn họ bây giờ chỉ là phản hư cảnh giới mà thôi coi như thể chất đặc thù cũng xa xa không phải chạm đạo đ ỉ n h phong vương giả đối thủ trực tiếp liền bị bắt hơn nữa còn bị cưỡng ép vi xuống đan dược sau khi ăn vào đan dược hai người liền cảm giác cơ thể bùn rùn căn bản sách không lên bất luận cái gì khí lực liền bể khổ cũng đã bị phong ấn bọn hắn cũng không cảm giác được bất luận cái gì linh lực ba động cả người giống như là đã đã biến thành một người bình thường không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ mà tại hai người bọn họ sau khi bị tóm ngoài cửa sổ lại khôi phục trở thành những ngày qua tình cảnh sau đó hai người bọn họ giống như là gà con trực tiếp bị bắt ra ngoài trên đại điện thánh chủ chúng ta đã bắt được đại hạ hoàng triều hoàng tử cùng hoàng nữ phải chăng bây giờ liền cho bọn hắn đưa qua đâu hai vị k i a trưởng lão đem hai người dẫn tới trên đại điện hỏi thăm diêu quang thánh chủ còn không đợi diêu quang thánh chủ trả lời hoàng tử cùng hoàng nữ không cần hung tợn nhìn xem hắn diêu quang thánh chủ người bán đứng chúng ta cao ốc hoàng thành là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi chờ chúng ta sau khi trở về nhất định sẽ phái người đến đây đem ngươi giao quan thánh địa san thành bình đ ị a đại hạ hoàng triều hoàng tử cắn răng nghiến lợi nói dù sao loại chuyện này vốn phải là bọn hắn tính toán đông h o a n g nhưng mà thoáng một cái lại trở thành đông h o a n g tính toán bọn họ lần này tốt c ả m ấy mặc dù đã bố trí xong nhưng mà các nàng lại trở thành bắt rùa trong h ũ con rùa đơn giản thật là tức cười cái kia cũng muốn chờ ngươi có thể trở về rồi hay nói diêu quang thánh chủ nghe nói như thế sắc mặt đại biến hắn nói thế nào dù sao cũng là đông h o a n g thánh địa thánh chủ nhưng mà lại bị trùng châu hoàng triều nho nhỏ hoàng tử cho nhục nhã phía trước là vì hợp tác k đánh đánh hoàng hoàng hoàng hoàng nếu như có không phải riêng h quang thánh chủ không muốn giết người mà nói vừa rồi một chiêu kia chỉ sợ cái này đại hạ hoàng triều hoàng tử liền sẽ trọng thương tại chỗ chỉ là mặc dù là dạng này các ước hoàng triều hoàng kinh mạch cũng trực tiếp bị riêng quang thánh chủ trò đánh gãy khổ hại của hắn cũng triệt để bị phá hủy lần này cho dù là đan dược kia tác dụng trôi qua về sau cái này đại hạ hoàng triều hoàng tử vẫn như cũ sẽ trở thành một tên phế nhân diêu quang thánh chủ làm xong những thứ này sau đó nhìn thật sâu một mắt ca o ốc hoàng triều hoàng nữ nói cho thanh nguyên tông những quý khách kia người đã bắt được bây giờ liền thỉnh bọn hắn mang đi à. diêu quang thánh chủ nhìn người bên cạnh phân phó nói là có trưởng lão nghe nói như thế liền lập tức đi đến tất phương hỏa bọn hắn vị trí người đã bắt được trưởng lão vừa tới liền đem tin tức này cáo chi tất phương hỏa mà tất phương hỏa bọn hắn nhưng là không nói hai lời trực tiếp liền đi đến đại điện khi bọn hắn nhìn thấy đại điện bên trong thảm trạng bọn hắn liền biết đây cũng là diêu quang thánh chủ vì bọn họ lưu lại một cái lôi đại hạ hoàng triều hoàng tử trực tiếp bị phế sạch thế nhưng là cũng không có bị giết chết mà cao ốc hoàng triều hoàng nữ lại thể chất hoàn hảo lần này coi như bọn hắn đem hai người mang về cũng không có làm gì trực tiếp đem thả cũng sẽ t r e o chọc tới đại hạ hoàng triều l ừ a d i ậ n mà cái này hoàng nữ cũng sẽ không tiếc bất cứ giá nào vì hắn huynh trưởng báo thủ diêu quang thánh chủ thật đúng là giỏi tính toán nha chỉ bất quá tất phương hỏa mặc dù biết những thứ này thế nhưng là không thể nói thẳng ra bằng không mà nói ai biết giao quang thánh địa còn có thể làm được gì đây giao quang thánh địa tốc độ hành động thật đúng là khá nhanh à, ta vốn cho là còn phải đợi thêm một đoạn thời gian nhưng là không nghĩ đến chính là đã vậy còn quá nhanh cũng đã đem hai người bọn họ mang đến thất phương hòa cảm thán nói đây là tự nhiên dù sao chúng ta muốn xuất gia thành ý tới cầu hòa mà đây chính là chúng ta thành ý hắn những cái kia thuộc hạ cũng sớm đã bị phái đi ra bố trí b â y giờ, trong thời gian ngắn trả về không tới mà vị hoàng tử này hắn vừa rồi đối với ta nói năng lô mãng chọc g i ậ n ta ta trong cơn tức giận liền trực tiếp phế đi thể chất của hắn mà cái này hoàng n ư nhưng là không nói câu nào nhưng mà cũng thỉnh tiên thiên thánh thể đ ạ o thai phải cẩn thận một chút cái này hoàng nữ quỷ kế nàng quỷ kế đa đoan nếu là không cẩn thận thì hơn làm mà nói rất có thể sẽ bị nàng lừa gạt diêu quang thánh chủ nhắc nhở đa tạ nhắc nhở tại sau khi trở về ta nhất định sẽ đem diêu quang thánh chủ nói những lời này nói cho chủ nhân như vậy cáo tử nói xong lời này tất phương hỏa cùng sư vương còn có hổ vương liền trực tiếp đem cái này đại hạ hoàng triều hoàng tử cùng hoàng nữ cùng một chỗ mang theo trực tiếp rời đi giao quang thánh địa mà tại sau khi bọn hắn rời đi giao quang thánh địa hộ tông đại trận cũng theo đó khởi động Thánh địa cũng bị hoàn toàn phong tỏa. Trừ từ trong rất tấn thánh trong. tỏa thánh hoàn phong phi không khó hắn phong cũng bên bằng bên ngoài công quang bên Bọn địa địa địa, đây bị ra, giao gì? vào là mở ý sư vương cùng hổ vương nhìn thấy động tác giao quan g thánh địa hơi nghi hoặc một chút dù sao kế tiếp rất nhanh thì đến tất cả thánh địa ba năm một lần t u y ể n b ạ n tất cả khát vọng muốn đi vào thánh địa các đệ tử cũng sẽ ở lúc này cố gắng mà dù cho giao quan g thánh địa phía trước ra chuyện như vậy nhưng mà muốn đi vào giao quan g thánh địa người vẫn như cũ có thật nhiều chỉ là bây giờ bọn hắn đã phong tỏa thánh địa này liền đại biểu cho năm nay sẽ không có người tiến vào trong r à o quang thánh địa không sao bọn hắn đại khái là không muốn dứt họa vào thân a bất quá chủ nhiệm phân p h ó chúng ta sự t ì n h chúng ta cũng đã làm xong cũng sẽ không nhất định xen vào nữ a người khác mau đi trở về a chủ nhân còn đang chờ chúng ta đây nói xong lời này tất phương hỏa trực tiếp mang người hướng về thanh nguyên tông mà đi dọc theo đường đi đại hạ hoàng triều hoàng tử cùng hoàng nữ không nói câu nào nếu như ngay từ đầu hai người bọn họ còn có thuộc về đại hạ hoàng tử ngạo khí lời nói nhưng là bây giờ trong lòng của bọn hắn nhưng là tràn đầy sợ hãi tại giao quang thánh địa đối mặt với diêu quang thánh chủ thời điểm hai người bọn họ trong lòng đều biết diêu quang thánh chủ tuyệt đối không dám giết bọn hắn bởi vì cứ như vậy liền sẽ để giao quang thánh địa cùng cao ốc hoàng triều là địch giữa hai bên nếu như xuất hiện chiến tranh chỉ có thể lưỡng bại c ầ u thương mà rất có thể giao quang thánh địa cũng sẽ bởi vậy hủy diệt nhưng mà thanh nguyên tông tiên thiên thánh thể đạo thai cũng không giống nhau bọn hắn thế nhưng là biết trước đây cựu lê hoàng triều hoàng thái tử bị tiên thiên thánh thể đạo thai tự tay giết chết hắn căn bản vốn không để ý trọng trung châu hoàng triều l i ê n cựu lê hoàng triều hoàng thái tử hắn đều dám giết húng chi là hai người bọn họ m u ộ i m u ộ i đợi đến đi thanh nguyên tông sau đó nếu có cơ hội ngươi nhất định muốn nhanh chạy khỏi nơi này trở lại trung châu đi tiếp đó mang theo đại quân đến đây báo thủ cho ta đại hạ hoàng triều hoàng tử nhìn mình thân m u ộ i m u ộ i nói bi thương chương 675 con tin hắn có thể cảm thấy trong thân thể của mình kinh mạch đã triệt để đứt gãy mặc dù hắn vẫn là thái dương thân thể sau mười ngày cũng đã không thể tu luyện lại bể khổ phá thoái này liền mang ý nghĩa hắn sau này chỉ có thể là một người bình thường cái này tại trong đại hạ hoàng triều thân phận như vậy chỉ có thể là để cho hoàng thất hổ thẹn cho nên nếu như hắn có thể chết ở thanh nguyên tông mà nói cũng coi như là duy trì hắn sau cùng thể diện chỉ là hắn mặc dù như thế nhưng mà mội mội của hắn cũng không một dạng mội mội của hắn thể chất hoàn hảo nếu như có thể chạy đi trở lại đại hạ hoàng triều mà nói nhất định có thể nhận được đỉnh cấp tài nguyên cứ như vậy mội mội của hắn nói không chừng sau này liền có thể trở thành tân nhiệm nữ hoàng như vậy thì có thể mang theo đại quân tới báo thù cho hắn huynh trưởng đừng nói như vậy tuyệt đối không nên từ bỏ hy vọng không phải liền là kinh mạch đứt đoạn bể khổ bị hủy đi nếu có có cựu phẩm đan dược ngươi vẫn là có thể khôi phục lại thêm một cái phật tâm hoa bể khổ vẫn là có thể lần nữa được tạo nên chỉ bất quá cần từ đầu tu luyện mà thôi lấy huynh trưởng thiên phú của ngươi từ đầu tu luyện chỉ cần một quãng thời gian rất ngắn ngươi liền có thể hồi phục lại đến lúc đó ngươi vẫn là ta đại hạ hoàng triều lợi hại nhất hoàng tử a hết thệ đều không có bất kỳ thay đổi nào đại hạ hoàng triều hoàng nữ một mực tại an ủi huynh trưởng của nàng nhưng mà hai người bọn họ ai cũng biết lợi này chẳng qua là an ủi mà thôi cựu phẩm đan dược mặc dù vô cùng chân quý nhưng mà bên trong những hoàng triều này cũng chưa bao giờ thiếu khuyết nhiều ít vẫn là có thể cho thế nhưng là phật tâm hoa cũng không giống nhau thứ này trăm ngàn năm qua đều khó mà nhìn thấy càng là thiên hạ cùng chân có thể nói có được phật tâm tiêu vào cho dù khổ hại của ngươi bị phế kinh mạch bị hủy thành vì một tên phế nhân cũng có thể nhường ngươi tại trong nháy mắt khôi phục bình thường cái này phật tâm tiêu và o ở đây bọn hắn càng có được sinh tử người nhục bạch cốt năng lực tên thiên hạ kỳ vật loại vật này cho dù là bọn hắn đại hạ hoàng triều cũng không có cất giữ giống đông hoang những cái này thánh địa cho ũ n g c nên cao ốc hoàng triều hoàng tử khi nghe đến em gái của hắn lời nói thời điểm cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng không tại nhiều lời tất phương hỏa cùng sư vương hổ vương cũng nghe đến các nàng nói lời lại là cười lạnh một tiếng đều rơi xuống trong tay của bọn hắn một hồi liền phải đi gặp chủ nhân lại còn suy nghĩ có thể chạy trốn quả thực là si tâm vọng tưởng có thể nói nếu như hai người bọn họ có thể từ trong tay của chủ nhân chạy trốn mà nói vậy đơn giản là thái dương từ phía tây nối lên căn bản không có khả năng cho dù là chạy đi đó cũng là kế hoạch của chủ nhân mấy người tốc độ đều cực kỳ nhanh chóng bọn hắn đều học tập hành tự bí nguyên bản ba ngày lộ trình bọn hắn chỉ hao phí nửa ngày thời gian liền đã đạt tới thanh nguyên tông khi tiến vào thanh nguyên tông sau đó tất phương hỏa sư vương cùng hồ vương càng là không chút do dự liền mang theo hoàng tử cùng hoàng n ữ đi gặp sở dương t h a nguyên h n Tông Thanh Tông Tất một ít núi. Nơi Nguyên Hàn Long Càn, Phương Vương cùng Vương, phía chỉ Hỏa, Hồ sau địa, đây này là Lực, cấm có Sư bản ị Sở Dương người tín nhiệm người mới có thể đi vào. Nguyên thể mới đi có vào. b sở dương dự định để cho bạch tiểu bàn một mực cùng hắn tại hậu sơn tu luyện cũng tốt lĩnh hội những cái kia thần thông thuận tiện phụ trách bên trong thanh nguyên tông đủ loại t h ư ở n g phạt sự vụ trở thành một chấp pháp trưởng lão nhưng mà bạch tiểu bàn cũng không nguyện ý hắn muốn để cho mình sức mạnh trở nên càng thêm cường đại sau đó lại xuất mặc cho chấp pháp trưởng lão như vậy thì không người nói hắn lời o n tiếng ve thế là bạch tiểu bàn liền đi đi bế tử quan nói là không đến t r ả m đạo vương giả cảnh giới tuyệt không xuất quan bất quá sở dương cũng biết lấy bây giờ bạch tiểu bản thực lực cùng thiên phú cho dù là có tiên thiên thánh thể đạo thai tâm huyết t ẩ y lễ muốn đến t r ả m đạo vương giả cảnh giới cũng vẫn như cũ cần thời gian hai năm bất quá đây đ ố i với người bình thường tới nói đã có thể nói là cơ ế tên lửa tầm thường tốc độ dù sao một người bình thường muốn đến t r ả m đạo vương giả cảnh giới liền cần hấp thu đầy đủ thiên đ ị a đạo vận nếu là không có đầy đủ cơ duyên căn bản là không có cách hấp thu thiên đ i ệ đạo vận như vậy cho dù thiên phú của ngươi cho dù tốt cũng chỉ có thể dừng phản thể hư lại ở điều ạ năng cảnh giới. Mà bây giờ toàn bộ thanh nguyên tông có sở dương tại, căn bản không cần lo lắng thiên địa đạo vận sự tình. giới. giờ có tại, i Mà bây bộ lo đạo địa sở sự đ này cũng làm cho dẫn đến thanh nguyên tông những đệ tử này cho dù là thực lực tại không tốt dùng các loại tài nguyên trồng lên đi cũng đủ để đến hóa thần cảnh giới nếu như là có một chút thiên phú lại có thể trở thành phản hư đại năng lại mạnh một chút cho dù là trảm đạo vương giả cũng không thành vấn đề đây mới là thanh nguyên tông bây giờ trở nên cường đại nguyên nhân căn bản nhất tham kiến chủ nhân tất phương hỏa sư vương còn có hổ vương mang theo lớn phía dưới hoàng triều hoàng tử cùng hoàng nữ trực tiếp quỷ xuống trước sở dương trước mặt mà đại hạ hoàng triều hoàng tử cùng hoàng nữ lại cận kề cái chết không quỷ mắt thấy long càn liền muốn phát hỏa sở dương lại ngăn lại long càn các ngươi hẳn là cao ốc hoàng triều hoàng tử cùng công chúa a nghe nói các ngươi là thể chất đặc biệt thái dương thân thể cùng thái âm chi thể phải không sở dương nhìn xem hai người kia nói vậy thì thế nào hôm nay vậy mà rơi xuống trong tay của ngươi vậy chúng ta cũng nhận sĩ khả sắt bất khả nhục trực tiếp giết chúng ta a đại hạ hoàng triều hoàng nữ ốm ka k của hắn nghiêm nghị nói giết người ta vì sao muốn giết các ngươi thì sao mặc dù nói các ngươi đã từng tính toán đến trên đầu của ta thế nhưng là cái kia dù sao còn không có phát sinh nếu như vì vậy mà giết các ngươi mà nói ngược lại thì có chút không nói được sở dương cười cười ngươi không giết chúng ta là muốn làm cái gì ngươi để cho giao quang thánh địa những người kia đem ta cùng ca ca đưa đến ở đây bất thiện chúng ta chẳng lẽ là muốn để chúng ta quy thuận ngươi sao đ ừ n g si tâm vọng tưởng hai chúng ta là cao ốc hoàng triều hoàng tử cùng công chúa là hoàng thất huyết thống làm sao có thể quy thuận ngươi đại hạ hoàng triều hoàng nữ nói thẳng dĩ nhiên không phải ta chỉ là muốn đem các ngươi mời đi theo làm khách mà thôi ta chỗ này non xanh nước b i ế c phong cảnh rất tốt liền thỉnh các ngươi ở đây ở lại một thời gian a sở dương đương nhiên không có khả năng để cho hai người kia quy t h u ậ n hắn coi như hai người kia nghĩ sở dương hắn còn không muốn đâu hắn chẳng qua là muốn để cho hai người kia tại ở đây hắn làm con tin thôi trung châu những cái kia hoàng triều như là đã bắt đầu đối với đông hoàng có mưu đồ vậy thì tuyệt đối sẽ không từ bỏ hắn đã giết cựu lê hoàng triều hoàng thái tử tin tưởng cựu ly hoàng triều rất nhanh cũng sẽ phái đại quân tới mà cao ú c hoàng triều bên kia cũng tương tự sẽ phái người đến lúc đó hắn có thể đi ứng phó cựu lê hoàng triều nhưng mà nếu như đồng thời đối đầu hai cái hoàng triều mà nói vậy thì thật không tốt cho nên chỉ cần đem đại hạ hoàng triều hoàng tử cùng hoàng nữ nắm ở trong tay liền có thể để cho bọn hắn sợ ném chuột vỡ bình dạng này mới là tốt nhất chương sáu trăm bảy mươi sáu hoàng thái nữ cho nên ngay từ đầu hắn muốn chính là để cho hai người kia tới làm con tin của hắn mà thôi ngươi ngươi tên đê t i ệ n này đại hạ hoàng triều hoàng tử cùng hoàng nữ nghe được sở dương lời nói sau nghiêm nghị nói bất quá sở dương nghe được hai người bọn họ chỉ là cười cười cũng không có nói thêm cái gì chỉ là phất phất tay ra hiệu tất phương hỏa hai người bọn họ xuống hai người dẫn đi sau đó long càn nhưng là trong lòng có chút k h â c phục hai người kia cũng dám nhục mạ chủ nhân của hắn nói lời như vậy đơn giản chính là đang muốn chết chủ nhân hai người bọn họ vừa rồi cũng dám nói như vậy ngươi ta này liền xuống cho bọn hắn chút giáo hấn nói xong long càn muốn đi xuống thế nhưng là trực tiếp bị sở dương cả lại không cần bọn hắn nói nói như vậy ngươi liền để bọn hắn nói cho đã ta sao cũng được thúng chi bọn hắn bây giờ cũng chỉ có thể vô năng c ù nộ à đúng đ e đi sở dương nhìn xem long càn bọn hắn nói hảo vậy ta đây liền đi an bài long càn sau khi nói xong liền trực tiếp rời đi chủ nhân thật sự là có chút quá mức cao xem bọn hắn hai cái đi hai người bọn họ thực lực bây giờ bất quá là phản hư cảnh giới mà thôi cho dù là thái dương thân thể cùng thái âm chi thể cũng không có bản lãnh lớn như vậy hàn lực nhìn xem sở dương đạo có một số việc không sợ nhất vạn chỉ sợ vắn nhất cho nên chúng ta muốn sớm phòng bị hảo mới được đi ngươi đi xuống trước đi sở dương nói dù sao những người khác đều không biết có thể cùng tiên thiên thánh thể đạo thai tranh bá hôn độn thể là thế nào ra đời thái âm chi thể cùng thái dương thân thể kết hợp liền sẽ sinh ra hôn độn thể cho nên nói đại hạ hoàng triều hoàng tử cùng hoàng nữ là huynh hội nhưng mà có chút hoàng triều vì có thể đản sinh ra một cái cường đại thể chất cũng liền không lo được nhiều như vậy cái gì nhân luân đạo đức theo bọn hắn n g h ĩ căn bản cũng không trọng yếu chỉ có đản sinh ra một cái cường đại nhất thể chất mới là trọng yếu nhất là hàn lực gật đầu bất quá ngay tại hàn lực muốn rời đi thời điểm lại đột nhiên nghĩ tới điều gì quay người vừa nhìn về phía sở dương chủ nhân cái kia lớn phía dưới hoàng triều hoàng tử cũng sớm đã bản thân bị trọng thương bị giao quang thánh địa đánh gân cốt đều đánh gãy thậm chí còn bị phế bể khổ nếu như trễ trị liệu hắn đ ờ i này đều biết trở thành phế nhân chúng ta phải chăng muốn trị liệu hắn đâu hàn lực hỏi nghe được hàn lực lời nói sở dương suy tư một hồi muốn chữa khỏi hắn nhất định phải cho cựu phẩm đan dược ta chỗ này tuy nói cựu phẩm đan dược hiếm thấy nhưng là vẫn có chỉ là vì cái gì muốn cho bọn họ đâu bảo vệ hắn tính mệnh l i ề n tốt những chuyện khác ngươi cũng không cần quan tâm sở dương phân p h ò nói là hàn lực nghe được sở dương lời nói sau lập tức minh bạch hết thảy tiếp đó quay người rời đi chín cùng lúc đó cổ hoa hoàng triều hoàng nữ mang theo cổ bá cũng tới đến nơi đây thực lực của nàng không đủ cách vương bên kia uy hiếp cũng tại ngày càng tăng thêm rơi vào đường cùng nàng liền chỉ có bi quá hóa liều tiến vào giao trì thánh địa trong Thể chất của nàng cảm ứng một chút giao trì thánh địa cụ thể phương vị sau đó hướng về giao chỉ bí cảnh xuất phát dù sao tây hoàng tháp t h u n g còn có giao trì thánh địa bí mật đều giấu ở trong bí cảnh của giao chỉ mà cái chỗ kia mặc dù quanh năm đều có thủ vệ đệ tử nhưng mà bây giờ lại bình thường đều tại bên trong bí cảnh thủ hộ lấy tần giao bên ngoài ngược lại chống không một chút lại thêm cái này hoàng nữ thể chất đặc thù trời sinh có thể thông qua phong ấn bí cảnh cho nên cái này giao xa bí cảnh vậy mà trực tiếp bị nàng xông vào ngay tại lúc nàng đánh bạo đi đến giao trì trong bí cảnh thời điểm tần giao thức tỉnh kể từ giao trì thánh địa sự tình giải quyết sau đó nàng vẫn tại bên trong bí cảnh của giao trì bế quan tu luyện nơi này thiên địa đạo vẫn vô cùng nầm đậm lại thêm đủ loại đan dược tài nguyên không ngừng ưu tiên bây giờ tần giao cũng đã đột phá đến phản hư cảnh giới mặc dù chỉ là sơ kỳ thế nhưng là có thể so sánh với hậu kỳ thực lực lại thêm trước đây sở dương tại dùng tây vàng tháp quyết đấu đ ị c h nhân đã từng đem giao chỉ địa mạch sức mạnh quán thâu đến hy hoàng trong tháp mà tây hoàng tháp sức mạnh lấy được bổ sung sau đó vẫn ở vào thức tỉnh giai đoạn cũng không ngủ say cho nên khi ngoại nhân lúc tiến vào tây hoàng tháp đầu tiên liền phát ra ông minh c h i thanh mà thanh âm này liền đã kinh động đến tần giao tây hoàng tháp cảnh báo tần giao từ trong tu luyện bị giật mình tỉnh giấc khi nhìn đến trước mặt tây hoàng tháp phát ra âm thanh sau đó tần giao liền đứng lên lập tức thân hình của nàng khẽ động toàn bộ giao chỉ bí cảnh đều trốn không thoát cảm giác của hắn mà cái tia cổ hoa hoàng triều hoàng nữ tại còn không biết hắn tiến vào đã bị phát hiện còn tại từ từ tìm kiếm lấy tây hoàng tháp nhưng mà sau một khắc một vệ kim quan xuất hiện nàng trực tiếp liền bị bắt thả ta tại nàng bị bắt lại thời điểm nàng xem thấy bốn phía trong lòng có chút e ngại dù sao nơi này chính là giao trì thánh địa mặc dù bốn phía cũng là nữ tử nhưng mà giao trì thánh địa thánh chủ bá đạo trình độ thế nhưng là không thua bất kỳ nam nhân nào nàng rất có thể sẽ bị xử cực hình giết chết ngươi là người nào vì sao muốn đến ta giao trì thánh địa bên trong tới chẳng lẽ là gian tế bây giờ giao trì thánh địa cũng sớm đã bế quan giang diệu nghi tuy nói còn chưa trở thành giao trì thánh chủ nhưng mà giao trì thánh địa sự t ì n h bây giờ cũng sớm đã giao cho nàng tới toàn quyền xử lý cho nên giang diệu nghi khi nghe đến tần giao bắt được một người thời điểm liền lập tức chạy tới giao trì bên trong bí cảnh. Ta hoa triều bí cảnh gần nhất trung châu những cái k i a hoàng triều đều đối ta đông h o à n g dục dịch có gia t â m muốn chiếm đoạt chúng ta cũng không biết các ngươi là cái nào hoàng triều ta suy nghĩ nhìn bây giờ cựu lê hoàng triều hoàng thái tử đã bị tiên thiên thánh thể đạo thai giết chết cho nên ngươi hẳn không phải là cựu lê hoàng triều hoàng nữ nếu không ngươi cũng sớm đã về tới trung châu hoàng triều tuyệt đối không có khả năng bất chấp nguy hiểm tới chỗ này như vậy ta tại đoán cao ốc hoàng triều hoàng tử cùng hoàng nữ bây giờ cũng đã bị tiên thiên thánh thể đạo thai mời được thanh nguyên tông h u ố n hồ cái tia đại hạ hoàng triều hoàng tử cùng hoàng nữ một cái là thái dương thân thể một cái là thái âm trí thể sức mạnh ba động cũng không phải ngươi có thể bắt chước được cho nên ngươi cũng không nên là đại hạ hoàng triều người Chương cố càng cùng cùng cực cùng cũng thuộc cái châu châu cứ chuyện phát. hóa Hoàng thì không thể hóa Hoàng hiện Hoàng Hoàng theo thứ hóa thiên linh nghe Hoàng, không họ Hoàng thần Hoàng thần nhất, không tham người ưu ngươi người biến nào. nữ, nguyệt, bọn bên trong nào. Trung bên trong, dàng kiện, giờ gì 677 bây bất bất Triều Triều, Triều Triều đột một xuất tú tử tự Vũ Vũ vị Vũ Vũ Vũ vô Vũ về là kỳ dự mỹ dễ cho dù là lấy được đại đế binh khí không có đối ứng sức mạnh thôi động cũng là không có cách nào mà cổ hoa hoàng triều cái này hoàng triều lấy nữ tử vi tôn bất kể là làm việc vẫn là làm gì đều phải lấy nữ tử vì tiên chỉ là trong đó người thừa kế đại hoàng nữ lại tại mấy trăm năm trước tao n ộ bất hạnh chết đi chỉ còn lại một cái hoàng thái nữ nhưng mà cái này hoàng thái nữ thực lực nhỏ yếu cho nên cổ hoa hoàng triều hoàng đế bệ hạ bây giờ càng là lấy lực lượng một người đau khổ chống đỡ lấy quốc gia bên trong còn có cách vương làm loạn muốn có được hoàng vị cho nên ta đoán ngươi hẳn là cổ hoa hoàng triều cái vị kia hoàng thái nữ a giang diệu y không hổ là giang diệu ý trải qua giao trì thánh chủ dạy bảo sau đó hai ba câu nói liền đã đoán được nữ hải này thân phận không không ta không phải là hoàng thái nữ nhìn thấy thân phận của nàng đã bị người vạch trần sau đó còn muốn giấu giếm một chút dù sao thân phận của nàng ám m ội hơn nữa nếu như hắn chết ở giao trì thánh địa mà nói như vậy cổ hoa hoàng thành liền sẽ rơi vào lê vương trong tay đến lúc đó hắn cho dù là chết cũng không có mặt mui đi gặp liệt tổ liệt tông càng thẹn với mẹ của hắn còn không thừa nhận sao đã như vậy vậy ta liền lấy gian tế tội danh giết người, người tới mang đi ra ngoài giang diệu y nhìn thấy cái này hoàng thái nữ còn không thừa nhận trực tiếp phất tay mệnh lệnh hắn người dẫn đi xử quyết là giao chỉ thánh địa những đệ tử kia nghe nói như thế trực tiếp đem cái này hoàng thái nữ mang đi ra ngoài dự định giết chết không cần ta nói ta đích xác là cổ hoa hoàng triều hoàng thái nữ nhưng ta thật không phải là cổ ý các ngươi cũng biết cổ hoa hoàng triều mặc dù là trung châu một trong ngũ đại hoàng triều nhưng mà hoàng triều bên trong nhưng lại có lớn vô cùng thai hoàng ẩm bên trong có thật nhiều người đều ở đây ủng hộ cách vương nhất là lần này có thật nhiều người đều ở đây nói nếu như cách vương có thể có được tây hoàng tháp cùng đông hoàng trung liền để mẫu hậu tạm thời lập hắn làm hoàng thái tử cứ như vậy cổ hoa hoàng t r i ề u mới có thể nhận được hương thịnh mà đợi đến ta sau khi trưởng thành lại đem hoàng vị trả cho ta thế nhưng là người nào không biết đây chỉ là bọn hắn lừa gạt ngôi vị hoàng đế một cái thủ đoạn mà thôi nếu như mẫu thân thật sự đáp ứng cổ hoa hoàng triều liền thật sự sẽ bị tán tống cho nên mẫu thân lúc này mới có thể nói hai chúng ta bất kể là ai có thể mang về tây hoàng tháp hay là đông hoàng trung nếu như là ta mang về mà nói như vậy ta hoàng thái nữ vị trí tự nhiên có thể ngồi v ữ n vàng những người khác cũng không thể nói gì hơn mẫu thân cũng có thể ủng hộ ta thế nhưng là nếu như là cách vương mà nói như vậy toàn bộ cổ hoa hoàng triều liền sẽ trở thành vật ở trong túi của hắn ta là bây giờ không có biện pháp mới bí quá hóa liệu cổ hoa hoàng triều hoàng thái nữ nhìn xem mọi người nói a thì ra còn có việc này chẳng lẽ giang diệu y lời nói vẫn chưa nói xong liền phát hiện giao chỉ bên trong bí cảnh tây hoàng tháp đông nhiên buộc phát lên vô thượng uy năng sau đó lại sau một khắc tây hoàng tháp đột nhiên b ắ t đầu xoay t r ư n m ỗ i một tầng trên thân tháp đều bạo phát ra một vện kim quang kim quang hội tụ trực tiếp đánh vào bên trong hư không vê anh liền tại đây kim quan g bên trong bọn hắn thấy được một người mặc h ắ c bảo bóng người bị tia sáng đánh trúng trên thân thể người kia trợn buộc phát ra một tầng tuyết quang đang ngăn cản kim quan g công kích mà người kia sức mạnh rõ ràng là một vị thánh nhân lập tức ra tay giang diệu y đến lúc này đương nhiên minh bạch giao trì thánh đ ị a bên trong còn có những người khác cũng lẻn vào đến đây thế là không chút do dự mệnh lệnh đệ tử trực tiếp ra tay đối phó cái này thánh nhân là đại sư tỷ những người khác khi nghe đến lời này sau đó nhao nhao kết trận Trực tiếp sử d ụ người chính chiêu công chỉ thánh địa đại trận chi lực mình mạnh nhất phía nhân thao thánh thẳng h tấn nam Giang đồng dạng túng trận, trận sát Sau kia. Diệu đại đại lấy về dao địa đó, ý ớ n nam nhân g kia. Haha, ha, được này ế u như l t â Hoàng tháp cười ô n còn muốn kiêng n g kích, kỵ chút, h ta một n ngươi chẳng qua là phản hư cảnh giới cao thủ mà thôi, liền muốn ngựa không lượng n g giới mà mà là là các cao thực sức. hư ư thôi, đối biết thủ pho qua quả đấu ta, bỏ xe, này cười lạnh một tiếng sau đó trực tiếp phất tay trong chốc lát giang diệu nghi công kích của bọn họ liền bị hắc bảo nam nhân ngăn trở mà cái kia tây hoàng tháp kim quang cũng trực tiếp bị một đạo trường đao màu xanh lam ngăn cản được cái kia trường đao màu xanh lam là một kiện thanh khí bắt trước nhất kiện đại đế binh khí mà sáng tạo thánh binh sức mạnh so với những thứ khác thánh binh tới nói muốn cường tính hơn hoàn toàn có thể ngăn cản một hồi đại đế binh khí công kích lại thêm cái kia trường đao màu xanh lam là từ thánh nhân t h ô i phát sức mạnh so sánh dưới vậy mà không thể so với đại đế binh khí yếu mà tây hoàng tháp thôi động chỉ là chính mình phát ra sức mạnh không có bất kỳ người nào tăng thêm công kích trong thời gian ngắn kim quang vậy mà trực tiếp bị áp chế lại Mà cái kia nam nhân hắc bảo nhìn thấy tình huống này càng là vui mừng quá đỗi trực tiếp ra tay liền muốn dùng sức mạnh áp chế lại tây hoàng tháp lấy đi nàng hắn là cách vương người mà lúc này đây cổ hoa hoàng triều hoàng thái nữ cũng đã nhận ra cái kia nam nhân hắc bảo là ai đó chính là cách vương sau lưng một cái người ủng hộ người này rõ ràng hẳn là cổ hoa hoàng triều hoàng thị tứ hồ e một m cuối cùng lại đầu phục cách vương trở thành cách vương thế lực bây giờ lại còn sẽ đến chợ giúp cách vương c ư ớ p đoạt tây hoàng tháp đây quả thực là hung hăng đánh hoàng thái nữ một cái tát anh, tây hoàng tháp cuối cùng bị áp chế rơi xuống nam nhân hắc bảo trong tay cái này nam nhân hắc bảo đang không chế tây hoàng tháp sau đó trong lòng càng là không nhịn được mực rỡ không nghĩ tới cái này tây hoàng tháp lại có thể như thế nhẹ nhõm liền rơi vào trong tay hắn quả thực là không thể tốt hơn nữa chỉ cần có thể đem thứ này mang về như vậy cách vương liền nhất định có thể trở thành cổ hoa hoàng triều mới hoàng đế đến lúc đó hắn có thể có được chỗ tốt cũng xa xa so bây giờ phải hơn rất nhiều hoàng thái nữ kỳ thực lần này ta còn muốn đa tạ ngươi đây nếu như không phải ngươi nguyên linh thể mang ta xuyên qua giao chỉ thánh địa trận pháp mà nói Ta cái ò n không có dễ dàng như vậy có thể đến nơi ngươi cùng thể chỉ là thực thật có có lực của ngươi cuối dễ là là vậy đây đâu, u sự q nhỏ hoàng Cho h bé. dù là t á này ữ lại có thể thế n o hoàng trong hoa hoàng đợi đến đế, đi sợ khi mới ngươi thời, triều nắm giữ một chỗ cắm rùi, thời nói, ngươi Cái nếu nếu chết. vương như còn nắm sống, nhưng mà nếu như không n ta trở thì thức thể một thể thức thì sau sẽ cách chỗ chỉ về, có cổ cắm có là mà mà mà à nam nhân h ấ p bảo bây giờ đã cảm thấy sự tình đều ở trong lòng bàn tay của hắn cho nên không có trước tiên rời đi ngược lại ở đây cùng cổ hoa hoàng triều hoàng thái nữ nói chuyện hơn nữa bắt đầu trào phúng chương 678 b ị đoạt đi tây hoàng tháp dù sao hắn bây giờ đã n ắ m trong tay tây hoàng tháp hắn cảm thấy mình bây giờ tại trong giao trì thánh địa đã không người có thể ngăn cản hắn hắn tùy thời có thể k h ô n g chế tây hoàng tháp trực tiếp rời đi mà giao trì thánh địa những người này nhưng căn bản bắt hắn không có bất kỳ cái gì biện pháp bởi vì hắn là thánh nhân hắn bởi vì trong tay của hắn có được tây hoàng tháp một khi hắn phát giác được nguy hiểm hoàn toàn có thể trực tiếp đem tây hoàng tháp sức mạnh triệt để thả ra đến lúc đó không có thánh nhân bảo vệ giao trì thánh địa liền sẽ bị lực lượng như vậy hóa thành cho tàn tây hoàng tháp vốn là giao trì thánh địa nhưng mà giao trì thánh địa cuối cùng lại bởi vì hy hoàng tháp sức mạnh mà triệt để hủy diệt loại chuyện này suy nghĩ một chút đã cảm thấy thú vị ngươi ngươi sẽ không được như ý cách vương tên kia cũng căn bản làm không được hoàng đế cổ hoa hoàng triều hoàng thái nữ nghe nói như thế tâm trung khí phẫn đến cực điểm h ừ tốt ta ngươi bây giờ nói những lời này ta đều đã nghe được ta đến lúc đó sẽ như thật chuyển cáo cho cách vương hy vọng đến lúc đó hắn đ ă n g cơ thời điểm ngươi còn chưa có chết còn có thể sống được như vậy liền có thể chứng kiến lê vương trở thành hoàng đế ngày đó mà chính ngươi cũng sẽ chết đi phá lệ thê thảm chết đi người áo đen sau khi nói xong lời này tiếp đó quay người liền muốn mang theo tây hoàng tháp rời đi nhưng mà sau một khắc tần giao lại chủ động đi tới nam nhân trước mặt ngươi là ai mau nhanh cho ta tránh ra bằng không mà nói đừng trách thủ hạ ta vô tình nam nhân nhìn thấy xuất hiện ngăn lại hắn cũng chỉ là một cái mới vừa tiến vào phản hư cảnh giới nữ nhân mà thôi lập tức liền không có tâm tư xuất thủ dù sao hắn nhưng là thánh nhân thánh nhân làm sao có thể tùy tùy tiện tiện đối với một nữ tử ra tay đâu ta là thánh nữ giao trì thánh địa hôm nay ngươi lấy đi là giao chỉ thánh địa tây hoàng tháp thân ta là thánh nữ tự nhiên không có khả năng dễ dàng như vậy nhìn xem ngươi rời đi thả xuống tây hoàng tháp quay người rời đi ngươi còn có đường sống bằng không chết tần giao lúc này cũng sẽ không là giống như ngày xưa như vậy nữ tử ngược lại chủ động ngăn ở nam nhân trước mặt ha ha tiểu cô nương ngươi là tại cùng ta nói dẫn sao coi như ngươi thể chất rất lợi hại nhưng là bây giờ ngươi cũng chỉ là phản hư đại năng mà thôi mà ta thế nhưng là thánh nhân ngươi chẳng lẽ còn có bản sự cùng ta là địch phải không đơn giản chính là một chuyện cười mau mau rời đi à bằng không mà nói ta nhất định ra tay giết n g ư ơ i người áo đen vô cùng tự tin tự tin bản thân có thể rời đi nghe được hắn lời nói tần giao lại yên lặng thở dài một cái những người này vì sao luôn là không nghe khuyến cáo đâu đã như vậy vậy thì chết đi tần giao ra tay nàng cũng không có tác dụng lực lượng của mình mới bắt đầu cùng tây hoàng tháp thiết lập cộng m ì n h từ từ nguyên bản vốn đã xuất hiện tại trong tay nam nhân hy hoàng tháp bắt đầu trở nên run rẩy lên chuyện gì xảy ra nam nhân áo đen sửng sốt một chút lúc trước hắn vì mang về tây hoàng tháp thế nhưng là làm cố gắng rất lớn trấn áp tây hoàng tháp h ạ châu này tên là h ổ p h á c h châu có thể tạm thời phong tồn sức mạnh ngăn cách hết thảy cái này cũng là vì sao hắn có thể đem tây hoàng tháp mang về nguyên nhân một trong nhưng là bây giờ hy hoàng tháp vậy mà bắt đầu bắt đầu chấn động điều này cũng làm cho mang ý nghĩa cái này h ổ p h á c h châu cũng không có khả năng hoàn toàn phong ấn lại tây hoàng tháp sức mạnh nhìn xem một màn này người da đen trong lòng đột nhiên có một chút dự cảm không tốt nghĩ tới đây hắc bảo nhân liền trực tiếp động thủ một đạo cực kỳ sức mạnh bàng bạc trong nháy mắt vanh ra hắn muốn trực tiếp giết tần dao nhưng mà sau một khắc một vệ kim quang chắn tần dao trước mặt kim quang này từ tây hoàng tháp trên thân thả ra biến thành một đạo tâm chắn trực tiếp bảo vệ được tần dao cái gì không có khả năng tây hoàng tháp rõ ràng ở ta cái này sáu người á o đen thấy cảnh này thời điểm sửng sốt một chút tiếp đó gương mặt vẻ khiếp sợ hắn nhìn về phía trong tay của mình lại phát hiện nguyên bản tại trên tay hắn tây hoàng tháp lại cũng sớm đã không thấy dấu vết tại nhìn bên trong hư không tây hoàng tháp vậy mà đã xuất hiện ở tần dao trước mặt chuyện gì xảy ra cái này không thể nào tây hoàng tháp rõ ràng tại trên tay của ta như thế nào có thể sẽ xuất hiện ở chỗ của ngươi nam nhân cực kỳ hoảng sợ dù sao hắn nhưng là thánh nhân nhưng mà cái này hy hoàng tháp lại có thể từ trong tay của hắn chạy đến trong tay đối phương bản thân cái này chính là một cái ngoài ý muốn thật bất ngờ à ngươi cho rằng ngươi lấy được tây hoàng tháp nhưng trên thực tế ngươi bắt được bất quá là tây hoàng tháp huyết ảnh chân chính tây hoàng tháp một mực tại trên tay của ta ngươi không c ấ p được kỳ thực ta còn muốn đa tạ ngươi bởi vì nếu như không phải lực lượng của ngươi thôi động tây hoàng tháp cũng chỉ có thể bị động phòng ngự mà không cách nào làm đến chủ động công kích đây là bởi vì ngươi vừa rồi công kích ta một khắc này mới khiến cho tây hoàng tháp triệt để tỉnh lại bây giờ ta mặc dù thực lực nhỏ yếu thế nhưng là vẫn như cũ có thể sử dụng tây hoàng tháp đối với ngươi phát động công kích hơn nữa sau một khắc chính là thánh nhân một kích tần giao nhìn xem cái này nam nhân áo đen yên lặng giải thích nói cái gì không nam nhân nghe nói như thế vội vàng ra tay muốn tại tần giao ra tay phía trước giang tây hoàng tháp cướp đoạt trở về nhưng mà trễ bất quá trong nháy mắt tây hoàng tháp pháo phát ra một cỗ cực mạnh uy lực chín tầng tháp cao tầng tầng xoay tròn mỗi một tầng xoay tròn đều dùng lực lượng biến đến càng thêm cường đại kim quang phun trào mà ra cơ hồ vét sạch toàn bộ giao trì thánh điện vê anh chỉ nghe một tiếng ùng ùng tiếng nổ lớn sau khi tiếng nổ lớn kết thúc mọi người t ạ i nhìn cái này một cái thánh nhân cũng sớm đã làm mình đầy thương tích hắn bị trọng thương thế nhưng là còn chưa chết cũng đúng tốt xấu là một cái thánh nhân trừ phi là chân chính nắm giữ sức mạnh như bẻ cánh khô bằng không căn bản không giết chết tần giao sức mạnh đến cùng hay yếu một chút nếu như hắn bây giờ là trạm đạo vương giả cảnh giới lời nói chỉ sợ trước mắt cái này thánh nhân sẽ không còn sức hoàn thủ liền sẽ trực tiếp bị giết chết thần giao sắp mặt cũng tại trong chốc lát trở nên t r ắ n g bệnh lực lượng của nàng triệt để hao tổn khoảng không trực tiếp từ không trung ngã xuống giang diệu y cũng ở đây cái thời điểm tiến lên một bước ôm lấy quằn g xuống tần giao đại sư tỷ đa t ạ thần giao đỡ giang diệu nghi đứng dậy giữa ngươi ta sao phải nói tại đâu thúng chi lần này nếu như không phải là ngươi giao trì thánh địa chỉ sợ cũng phải x o n g đời t h á n h chủ còn có những cái kia thái thượng trưởng lão bọn hắn cũng tại bế quan trong thời gian ngắn cũng không cách nào thức tỉnh nếu như giao trì thánh địa hủy ở trên tay của ta vậy ta nhưng chính là tội nhân chương sáu trăm bảy mươi chín cổ hoa hoàng triều bí sự mà ngươi lại có thể tại trong lúc nguy cấp cứu vớt giao trì thánh địa nói đến ta thật là có chút mặc cảm chỉ là thân thể của ngươi như thế nào tây hoàng tháp thôi động cần đại lượng sức mạnh cho dù vừa rồi nam nhân kia đã để tây hoàng tháp t h ứ c t ỉ n h thế nhưng là thân thể của ngươi vẫn như c ũ sẽ có chút không chịu đựng nổi a giang diệu y vội vắng hỏi không có việc gì ta nói ta cũng là tiên thiên đạo thai thể chất như vậy nhiều ít vẫn là sẽ cho ta mang một vài chỗ tốt tới ta không sao không cần phải lo lắng thần giao lắc đầu tiếp đó nuốt vào một cái đan dược đan dược nhục thể tần g i a o sắc mặt mắt trần có thể thấy tốt lên rất nhiều đang ăn phía dưới đan dược sau đó tần g i a o vừa nhìn về phía cổ hoa hoàng triều hoàng nữ đại sư tỷ đừng quên ở đây còn có một cái người đâu chuyện còn lại liền giao cho ngươi xử trí a ta phải về bên trong m g t c ả n h tây hoàng tháp bây giờ đã thức tỉnh ta sau đó còn muốn cho hắn một lần nữa rơi vào trong giấc ngủ sâu muốn bỏ phí một phen khí lực nếu như không có cái đại sự gì mà nói cũng không cần kinh động ta tần g i a o nhìn xem giang diệu nghi nói hảo chuyện còn lại giao cho ta a sư mọi cứ việc yên tâm đi bế quan tu luyện a giang diệu n ở nụ cười nói hảo tần giao gật đầu tiếp đó quay người liền mang theo tây hoàng tháp tiến nhập giao chỉ bên trong bí cảnh mà giang diệu y cũng ở đây cái thời điểm thao túng trận pháp đem giao chỉ bí cảnh phong tỏa chuyên mệnh lệnh của ta trên tay không có cần nhanh chuyện mệnh tuyển cảnh giới trở lên đệ tử mỗi ngày đều phải tới giao chỉ bí cảnh ở đây thủ vệ một khi ở đây phát sinh bất kỳ tình huống đều phải trước tiên báo cáo tại ta không thể chậm trễ nếu có chậm trễ giả nghiêm trị đã trải qua một lần này sự tình cái này giao chỉ bí cảnh cũng biến thành trọng yếu vô cùng giang diệu y cũng không muốn quay về một lần này tình hình cho nên liền mệnh lệnh còn lại đệ tử ở đây thủ hộ lấy nếu như xảy ra chuyện gì hắn cũng có thể trước tiên biết là đệ tử gật đầu lập tức rất nhanh liền chọn lựa một số người thủ tại chỗ này cổ hoa hoàng triều hoàng thái nữ cũng bị dẫn tới đệ nhất tiên phong đây là giang diệu y chỗ ở cũng là hắn tạm thời xử lý giao trì thánh địa chỗ làm việc đợi đến giao trì thánh chủ bế q u a n sau khi ra ngoài hắn liền sẽ đem thánh chủ vị trí chuyển cho giang diệu y để đến lúc đó giang diệu y liền sẽ chuyển nhập thánh chủ cư chu sơn phong bên trong nhưng mà trước lúc này giang diệu ý còn muốn tại trong đệ nhất tiên phong ở lại một đoạn thời gian nói một chút đi chuyện này rốt cuộc là như thế nào ngươi cũng thấy đấy cổ hoa hoàng triều thánh nhân vậy mà đuổi theo đến ta giao trì thánh địa bên trong nếu như không phải giao trì thánh nữ có chỗ tính toán mà nói chỉ sợ bọn họ liền sẽ mang đi tây hoàng tháp đến lúc đó giao trì thánh địa liền sẽ cùng cổ hoa hoàng triều khai chiến cái này hẳn không phải ngươi muốn gặp được sự tình a giang diệu ý nhìn xem cổ hoa hoàng triều hoàng thái nữ nói cái này cái này đích xác không phải ta muốn nhìn thấy tình huống nhưng mà ta không nghĩ tới sự tình vậy mà đã như thế không xong lôi vương thủ hạ vậy mà thật sự phất cờ giống c h ố n g tới giết ta ta vốn cho là bọn họ bao nhiêu còn có thể bận tâm một chút mẫu thân thế nhưng là không nghĩ tới vậy mà lại là như vậy kết cục cổ hoa hoàng triều hoàng thái nữ niên kỷ còn nhỏ trong lúc nhất thời tao nộ dạng này khó khăn chắc trở càng là không nhịn được rơi lệ bộ dáng kia nhìn qua quả như là ta thấy mà yêu chỉ là giang diệu ý lại không có cái kia nói nhảm cùng hắn đi nói nếu như đông hoa hoàng, hoàng triều hoàng thái t ử không thể đem nói thật đi ra ngoài mà nói như vậy giang diệu ý cũng chỉ có thể đem nàng đuổi ra ngoài nên nói ta vừa rồi cũng đã nói các ngươi còn muốn hỏi cái gì ta sẽ nói cho các ngươi biết nhưng mà trước lúc này ta còn không có một cái yêu cầu quá đáng cổ hoa hoàng triều hoàng thái nữ nhìn về phía giang diệu ý ngươi yêu cầu quá đáng để trước vừa để xuống trả lời trước ta mấy vấn đề đ ệ nhất mục tiêu của các ngươi là hướng về phía tây hoàng tháp tới vẫn là hướng về phía đông hoàng trung tới thứ hai cổ hoa hoàng triều tại sao lại rời bỏ vương sở trường khống liền xem như người thừa kế tại mấy trăm năm trước đã chết đi nhưng mà cổ hoa hoàng triều hoàng đế thực lực nhưng cũng không kém mà cổ hoa hoàng t r i ề u đã nắm trong tay cái kêu hoàng triều ngàn vạn năm thời gian không thể nào có thể tại trong một đêm bị một ngoại nhân lật đổ nhiều như vậy đám đại thần vậy mà đi ủng hộ một ngoại nhân bản thân cái này cũng rất kỳ quái đệ tam mẫu thân của ngươi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra giang diệu y trực tiếp hỏi lên cái này ba cái vấn đề ta có thể trả lời ngươi ngươi vấn đề thứ nhất chúng ta là hướng về phía tây hoàng tháp cùng đông hoàng trung tới chính xác tới nói là hai cái này bên trong một cái ban đầu là đông hoàng trung bởi vì hắn tại trên tay tiên thiên thánh thể đạo thai tiên thiên thánh thể đạo thai chỉ có một thế lực đó chính là thanh nguyên tông đối phó thanh nguyên tông rõ ràng muốn so đối phó giao chỉ thánh địa đơn giản nhiều chỉ là không nghĩ tới về sau ra tình huống như vậy tiên thiên thánh thể đạo thai vậy mà trực tiếp đem cựu ly hoàng triều hoàng thái tử chém giết không để ý chút nào niệm cựu lê hoàng triều cho nên chúng ta cũng liền từ bỏ đi đến đông hoàng trung ngược lại bắt đầu mưu đồ tây hoàng tháp bởi vì ta là nguyên linh thể nguyên nhân có thể thấm ra một chút bí cảnh mà không bị đến trận pháp khống nhiễu bao quát giao chỉ thánh địa cũng giống như nhau ta hôm nay tới vốn là muốn nhìn một chút giao chỉ thánh địa tình huống nếu như có thể lạng yên không tiếng động mang đi tây hoàng tháp lời nói tự nhiên là tốt nếu như không thể mà nói ta cũng chỉ có thể mặt khác nghĩ biện pháp nhưng là không nghĩ đến lại t r e o chọc tới kết cục như vậy đến nỗi ngươi vấn đề thứ hai ta cũng không biết nên trả lời như thế nào ngươi mới tốt ta còn nhớ rõ lúc ta còn rất nhỏ mẫu thân liền đã bị người quản chế nàng không thể nào nói chuyện với ta một lần nói chuyện với ta thời gian cũng rất ngắn mà mỗi một lần làm ta muốn đi tìm mẫu thân nàng lại luôn ở tại t r o n g cung điện tỷ tỷ giống như là tại tưởng niệm đã chết tỷ tỷ đến mỗi lúc này ta liền không thể đi quay rời nàng mà cách vương nói đến cách vương quật khởi cũng là tại mấy trăm năm trước, trước kia cách vương đã từng là t ỷ t ỷ hộ vệ một trong về sau tại t ỷ t ỷ chết đi sau đó mới chậm rãi đi đến trước sân khấu hắn vì cổ hoa hoàng triều lập được rất nhiều công lao về sau liền được phong làm cách vương cái này tại trong cổ hoa hoàng triều coi là lớn lao vinh dự bởi vì một khi bị phong làm vương liền mang ý nghĩa hắn có thể tại trong cổ hoa hoàng triều cương vực lựa chọn một khối cương thổ xem như địa bản của mình kế tiếp chỉ cần đời sau của hắn bên trong có thể có được trạm đạo vương giả mảnh đất này liền có thể vĩnh viễn kế thừa tiếp về sau dường như là xảy ra một kiện đại sự nhưng mà ta lúc kia còn quá nhỏ không có ấn tượng gì lại thêm tất cả mọi người đối với chuyện kia phá lệ kiên kỵ cũng không nguyện ý nhắc lên cho nên ta cũng không biết vì cái gì cách vương có thể nắm giữ lại quyền đến nỗi mẫu thân bên kia ta có thể nói cho ngươi mẫu thân sức mạnh tại biến mất hơn nữa một ngày so một ngày suy yếu những năm gần đây mẫu thân thực lực cũng sớm đã từ t r u y n thánh ngã vào trạm đạo vương giả định phong sau đó lại từ từ tại trong suy yếu cho nên đây chính là vì cái gì bọn hắn căn bản không sợ mẫu thân nguyên nhân cổ hoa hoàng triều hoàng thái nữ đem nàng biết đến sự tình nói ra hết chương sáu trăm tám mươi cơ hội khó được nghe được cổ hoa hoàng triều hoàng thái nữ lời nói giang diệu y suy tư ngàn vạn cái này hoàng thái nữ nói lời hẳn là thật sự thế nhưng là nếu như là thật sự điều này cũng làm cho mang ý nghĩa cổ hoa hoàng triều trên thực tế đã thủng trăm ngàn lỗ chân chính hoàng triều chủ nhân đã không cách nào duy trì toàn bộ hoàng triều vận chuyển gian thần nắm quyền còn chân chính người thừa kế cũng đã bị dẫn tới ở đây thậm chí còn có bị giết phong hiểm xem ra một cái chân chính cổ lão hoàng triều nhất định phải thật tốt vận chuyển mới được nếu không thì rất có thể sẽ có hủy diện phong hiểm nhưng mà đây cũng chính là cơ hội tốt cho tới nay cũng là trung châu hoàng triều đang liệu mạng muốn hướng đông hoàng ở đây đưa tay nhưng mà đông hoàng người cũng rất khó nhúng tay trung châu hoàng triều sự t ì n h nếu như có thể mượn nhờ cổ hoa hoàng triều hoàng thái nữ cái thân phận này mà nói bọn hắn nói không chừng liền có thể tiến vào trung châu cứ như vậy sau này trung châu hoàng triều có cái gì động tĩnh đông hoàng cũng có thể trước tiên biết đem người dẫn đi a giang diệu ý để cho người ta đem cổ hoa hoàng triều hoàng thái nữ dẫn đi tiếp đó chính mình nhưng là một mực đang suy tư chuyện này nên xử lý như thế nào nói thật cái này đích sắc là một cái cơ hội tốt vô cùng nếu như bây giờ từ bỏ mà nói tương lai rất có thể sẽ không có cơ hội này dù sao nếu như đông hoa hoàng triều cách vương bên kia sử trí tiến thêm một bước lời nói như vậy toàn bộ cổ hoa hoàng triều liền sẽ thay máu đến lúc đó đừng nói là cổ hoa hoàng triều hoàng thái nữ hết thể đều sẽ cải biến mà cổ hoa hoàng triều cũng sẽ trở thành cùng trung châu khác hoàng triều không có gì khác biệt hoàng triều nhưng mà nếu như muốn thay đổi mà nói vẹn vẹn bằng vào giao trì thánh địa tự nhiên là không được vậy nhất định muốn kéo lên tiên thiên thánh thể đạo thai mới được cho nên muốn hơn nửa ngày giang diệu y vẫn là quyết định tự mình đi hướng về thanh nguyên tông một chuyến tự mình cùng tiên thiên thánh thể đạo thai nói một chút chuyện này cứ như vậy đến tột u cùng nên xử lý như thế nào nàng cũng có một phương hướng như là đã quyết định như vậy giang diệu y liền không chút do dự dự định ra ngoài chỉ là trước khi đến thanh nguyên tông thời điểm cũng muốn đem thánh địa trong sự tỉnh xử lý tốt mới được chư vị các ngươi cũng là thân truyền đệ tử bản thân sau đó các ngươi mỗi người đều phải trưởng không tốt chính mình tiên phong không thể ra cái gì ngoài ý muốn còn có nghiêm khắc dựa theo thánh chủ trước đây mệnh lệnh tiến hành không có lệnh của ta một luận người, người khi gặp phải không cách nào xử lý sự tình trước hết thả một chút nếu như ta vẫn chưa về mà nói liền đi giao chỉ trong thiên cung tìm kiếm thần nguyện đại năng đồng thời các ngươi cũng không thể dễ dàng đi q u ấ y giày thánh chủ tu hành đã nghe chưa giang diệu ý nhìn xem đám người phân phò đến là biết đám người lần lượt gật đầu rất tốt ta bây giờ sẽ đi một chuyến thanh nguyên tông hy vọng lúc ta trở lại các ngươi vẫn như cũ có thể bảo trì nguyên n h dạng giang diệu vừa nói xong lời này sau đó liền quay người rời đi nàng dự định thật tốt thu thập một phen sau đó mang theo cổ hoa hoàng triều hoàng thái nữa đi tới thanh nguyên tông cùng lúc đó một bên khác thái nhất thánh địa thái nhất thánh địa bọn hắn mặc dù phía trước bị sở dương cự tuyệt nhưng mà các nàng nhưng vẫn không có từ bỏ bọn hắn hiện tại đã không suy nghĩ nữa muốn cùng sở dương là địch ngược lại muốn cùng tiên thiên thánh thể đạo thai tạo mối quan hệ cứ như vậy nói không chừng tiên thiên thánh thể đạo thai liền có thể đem hoàn chỉnh đông hoàng kinh văn cho bọn hắn đây đối với cơ thể của thái nhất tới nói là không thể tốt hơn sự tình đã từng tử phủ thánh địa như thế đối đại thanh nguyên tông bây giờ chúng ta cũng nên có chút biểu thị mới đúng ta tiếp đó sẽ chụp đại trưởng lão đi thanh nguyên tông lại mời một lần tiên thiên thánh thể đạo thai lần này điều kiện của chúng ta chính là có thể đem thánh chủ vị trí nhường cho hắn mà lại nói lời nói nhất định muốn vô cùng cung kính mới được mỗi người các ngươi đều không được đối với tiên thiên thánh thể đạo thai vô lễ rõ chưa thái nhất thánh địa đương nhiệm thánh chủ nhìn xem chư vị trưởng lão nói khi thực cái này cũng là bất đ ắ chúng di cử ta biết đại trưởng lão vội vàng gật đầu đồng thời lần này muốn đi theo đại trưởng lão đi tới thanh nguyên tông đám người cũng trọng trọng gật đầu bọn họ cũng đều biết tương lai rất có thể là tiên tiên thánh thể đạo thai thiên hạ nếu như bọn hắn bây giờ không cùng tiên thiên thánh thể đạo thai tạo mối quan hệ lời nói sau này kết quả là sẽ phi thường t h ế thảm dù sao cho dù tiên thiên thánh thể đạo thai không muốn cùng bọn hắn chấp nhận thế nhưng là cũng sẽ có một chút thánh địa vì lấy lòng tiên thiên thánh thể đạo thai chủ động ra tay với bọn họ cùng cho đến lúc đó đại gia chịu đ h ụ c còn không bằng bây giờ liền đem hết t h ể toàn lực đều giao ra cứ như vậy bọn hắn còn có thể nhận được một vài c h ỗ t ố t đi thôi thái nhất thánh địa thánh chủ vung tay lên đại trưởng lão liền dẫn trước mặt người khác hướng thanh nguyên tông、9. giang diệu y cùng thái nhất thánh địa đại trưởng lão vừa v ậ n tại thanh nguyên tông cửa ra vào gặp giang diệu y nhìn xem thái nhất thánh địa đại trưởng lão thần sắc có chút bất thiện dù sao đã từng thái nhất thánh địa thế nhưng là ra tay đối phó qua giao trì thánh địa hai phe bây giờ xem như tử địch nếu như bây giờ không phải tại thanh trong vườn cửa ra vào mà nói nói không chừng từ đường một hồi trực tiếp đối với thái nhất thánh địa ra tay báo trước đây giao trì thánh địa thủ chỉ là bây giờ vậy mà gặp hai người tự nhiên không thể làm làm cái gì cũng không thấy chỉ có thể bất đắc dĩ lẫn nhau lẫn nhau chào hỏi một tiếng sau đó liền không tiếp tục để ý đối phương đương nhiên giang diệu nghi đối với làm như vậy thái nhất thánh địa đại trưởng lão trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ trước đây bọn hắn tiến đánh giao trì thánh địa kỳ thực cũng không phải là vì tranh thủ giao trì thánh địa tài nguyên cái gì mà là chân chính là vì đông hoàng trung thế nhưng là ai biết cuối cùng đông hoàng trung vậy mà lại tại người khác trong tay n à y mới khiến bọn hắn phạm vào sai lầm lớn thế nhưng là bây giờ coi như bọn hắn giản giải g đoán chừng giao trì thánh địa cũng không muốn nghe xong a hai phe đội ngũ đứng tại thanh nguyên tông cửa ra vào đã để thủ vệ đi vào thông truyền sở dương sở dương đang lúc bế quan Hắn nguyên bản đ ị đế, đế chương sáu trăm tám mươi một truyền thụ đông hoàng kinh văn dạng này mới xem như không cô phụ hắn tới đây một hồi khi người đệ tử kia đến đây thông báo hắn sở dương vừa mới bế quan h o à n tất mở hai mắt ra liền nghe được đệ tử kia hồi báo giang diệu ý đến đây sở dương đích sắc cũng chẳng suy nghĩ gì nữa dù sao lần này thanh nguyên tông gặp trung châu hoàng triều đà kích giao trì thánh địa đến đây hỏi thăm tình huống là chuyện đương nhiên mà thái nhất thánh địa bên kia nhưng là có chút quỷ dị có lẽ bọn hắn còn ôm lấy cái gì khác cảm xúc nhưng mà sở dương không chút nào không e ngại hắn lần trước thực lực còn chưa đạt tới thánh nhân đều có thể đem thái nhất thánh địa đánh người ngã ngựa đổ lần này thực lực của hắn đã trở thành đại thánh hơn nữa trải qua đoạn thời gian này củng cố thực lực trở nên càng thêm cường đại nếu như thái nhất thánh địa còn dám nói nhiều lời nhảm mà nói lần này hắn liền sẽ để thái nhất thánh địa biết cái gì gọi là thai họa ngập đầu chủ nhân phải t r ă n g đem bọn hắn hai cái mời tiền đến thái nhất thánh địa đệ tử cung kính hỏi thăm sở dương xin mời nhớ kỹ đem người đưa đến trên đại điện gọi hàn lực cùng lòng càn hai người bọn họ tới sở dương phân p h ò nói là đệ tử kia nghe nói như thế rất nhanh liền xuống truyền lệnh mà sở dương sau một khắc cũng trực tiếp xuất hiện ở trong đại điện hàn lập cùng lòng càn hai người bọn họ lúc này nguyên bản đang tu luyện hắn tiếp nhận được sở dương mệnh lệnh sau đó hai người cũng là ngựa không ngừng vó liền chạy đến đại điện bên trong sau đó liền đứng ở sở dương bên cạnh thân rất nhanh giang diệu ý cùng thái nhất thánh địa đại trưởng lão liền cùng một chỗ tiến vào gặp qua tiên thiên thánh thể đạo thai gặp qua đại nhân giang diệu ý cùng thái nhất thánh địa đại trưởng lão cùng nhau hành lễ không cần đa lễ giao chỉ chấn định bây giờ g i á m lý tình huống có còn tốt sở dương nhìn xem giang diệu ý hỏi đương nhiên mọi chuyện đều tốt kể từ có phía trước bọn hắn bồi thường tài nguyên sau đó giao trì thánh địa mặc dù đã nhận lấy một chút thiệt hại nhưng mà lấy được bồi thường cùng thiệt hại cũng là có thể công tội bù nhau bây giờ chúng ta đang toàn lực xây dựng đã trở về sân phong giao trì trong địa mạch cũng lần nữa góp nhặt rất nhiều sức mạnh mà tây hoàng t h á c bây giờ cũng đã từ giấc ngủ trong trạng thái khôi phục tùy thời có thể tỉnh lại hơn nữa càng có một tin tức tốt là giao trì thánh nữ đã đạt tới phản hư cảnh giới tin tưởng đợi một thời gian hắn nhất định có thể bước vào trạm đạo vương giả trở nên càng thêm cường đại g i a n diệu y nghe được sở dương lời nói sau trực tiếp cười trả lời ân vậy là tốt rồi giao trì thánh địa mọi chuyện đều tốt vậy ta cũng yên lòng thái nhất thánh địa đại trưởng lão ta không biết ngươi lần này tới đến tột cùng là có chuyện gì quan trọng vẫn là nhanh nói ra được hảo ta còn có việc cũng không muốn ở đây hao phí thời gian sở dương hướng về phía giang diệu y gật đầu một cái sau đó liền vừa nhìn về phía thái nhất thánh địa đại trưởng lão chỉ là cái thời điểm hắn đối với giang diệu y ngự khí cùng đối với hắn nhất thánh địa đại trưởng l ã o ngự khí vậy thì hoàn toàn khác biệt điểm này thái nhất thánh địa đại trưởng lão cũng cảm nhận được nhưng mà đối với kết quả này hắn chỉ có thể ở trong lòng bất đắc dĩ cười khổ một tiếng ai bảo bọn hắn trước đây như thế đối đãi tiên thiên thánh thể đạo thai cái này ác quả cuối cùng cũng chỉ có thể từ chính bọn hắn đã nhận lấy là lần này tới vậy ta cũng sẽ không vòng vo thánh chủ nói lần này mục đích của chúng ta vẫn là hy vọng ngài có thể đem đông hoàng trải qua hoàn chỉnh kinh văn truyền thụ cho chúng ta thái nhất thánh địa liên cùng đã từng là đông hoàng thánh địa mà ngài sư phó cũng đã từng là đông hoàng thánh địa thánh tử là người thừa kế mặc dù giữa chúng ta xảy ra rất nhiều chuyện tình không vui nhưng mà thái nhất thánh địa hứa hẹn sẽ cho ngài đền bù hơn nữa đông hoàng trung ngươi cũng có thể chính mình giữ lại chúng ta chỉ cần hoàn chỉnh đông hoàng kinh văn mà thôi hy vọng đại nhân c ó thể thành toàn chúng ta thái nhất thánh địa trưởng lão khi nghe đến sở dương lời nói sau trực tiếp quỳ một chân xuống đất vô cùng thành khẩn nhìn xem sở dương nói a không nghĩ tới các ngươi lại còn chưa từ bỏ ý định sao sở dương nghe được lúc này mày nhân lại hắn rất không thích thái nhất thánh địa nhớ thương đông hoàng kinh văn nhưng mà nghĩ lại nếu như là hắn thất lạc vốn là nên thư thuộc về chính mình nhưng mà cuối cùng lại tại người khác nơi đó gặp được đoán chừng cũng sẽ trăm phương ngàn kế muốn cầm về mà thái nhất thánh địa một lần này thái độ cũng còn tính là không tệ sở dương cũng không muốn cùng bọn hắn tính toán nhiều như vậy lại thêm trước đây sở dương đích xác cho mình hư cấu một cái sư phụ thân phận mà cái này sư phó thân phận hắn nói thành là thái nhất thánh địa trước đây người thừa kế đối với điểm này thái nhất thánh địa tất cả mọi người tin tưởng không nghi ngờ cho nên nếu như hắn cự tuyệt nữa ngược lại cũng có chút không tốt lắm hơn nữa sở dương cũng biết hắn lần này giết chết cựu lê hoàng triều hoàng thái tử cái kia trung châu hoàng triều liền tuyệt đối sẽ không buông tha hắn trung châu hoàng triều là muốn so đông hoang thánh địa phải cường đại hơn một chút trong đó cũng có được đại thánh thậm chí thánh nhân vương nội tỉnh mặc dù sở dương cũng không e ngại nhưng mà thanh nguyên tông nhưng lại không thể k h ô n g phỏng nếu như có thể kéo nhiều một cái thánh địa tới mà nói cũng coi như là không tệ hậu thuẫn có vết xe trước tin tưởng thái nhất thánh địa nhất, địa nhất định sẽ không ở dẫm vào trước đây vết xe đổ đối phó hắn đây là tự nhiên hơn nữa chúng ta không phải không hết hy vọng chỉ là muốn tìm về đã từng thứ thuộc về chính mình mà thôi thái nhất thánh địa đệ tử đại gia ngày đêm đều đang mong có thể tu hành hoàn chỉnh đông hoàng kinh văn cho nên còn xin đại nhân có thể đáng thương chúng ta đại trưởng lão một bộ dáng vẻ đáng thương nói cũng có phải đại trưởng lão này mái đầu mặt trắng nhìn qua tiên phong đạo cốt bộ dáng lại làm ra biểu tình như vậy nhìn qua có chút hài hước cũng khó để đại trưởng lão hảo ta đáp ứng các ngươi truyền thụ cho các ngươi hoàn chỉnh đông hoàng kinh văn nhưng mà đang truyền thụ cho các ngươi sau đó các ngươi cũng không cần đánh đông hoàng trung chú ý và không mà nói ta lại có thể truyền thụ cho ngươi tự nhiên cũng có thể đem các ngươi tu hành đông hoàng kinh văn triệt để phế bỏ các ngươi hiểu chưa sở dương nhìn xem đại trưởng lão uy hiếp được là chúng ta biết đa tạ đại nhân nguyên bản đại trưởng lão còn tưởng rằng chính mình còn muốn tại phổi tốt nhất một phen công phu mới c ân hoàn c chỉnh nhận đông hoàng kinh văn vô cùng phức tạp các ngươi nếu như muốn học tập liền phái mấy người tự mình đến đây đi ta sẽ đích thân dạy bảo các ngươi sở dương gật đầu là đại nhân thánh chủ còn nói lần này nếu như ngài ngợi ý liền chương sáu trăm tám mươi hai truyền thụ đông hoàng, kinh văn. Dù sao nhân ra đông hoàng kinh văn thế nhưng là đã đến đại thành tình cảnh nếu như bọn hắn muốn từ đầu học tập tự nhiên muốn hao phí rất nhiều thời gian nhưng mà có tiên thiên thánh thể đạo thai dạy bảo liền có thể giảm đi thời gian này không cần ta lại không muốn đi thái nhất thánh địa làm cái gì thánh chủ tại trong thanh nguyên như vậy đủ rồi nếu như các ngươi cảm thấy ta đối với các ngươi ân đức mà nói sau này có thể nhiều tiễn đưa một chút tài nguyên tới thanh nguyên tông cùng với cùng giao trì thánh địa hòa giải a ta cũng không muốn kẹp ở hai phe thánh địa ở giữa khó xử đến cùng sư tôn trước đây cũng là từ thái nhất thánh địa đi ra ngoài chỉ là sư tôn một lòng muốn để cho thái nhất thánh địa trở nên càng thêm cường đại vì tìm được đông hoàng trung càng là chịu nhiều đau khổ lần này đông hoàng trung từ giao trì thánh địa rời đi về sau sư tôn người liền một mực tại hao tâm tổn trí tìm kiếm lấy thậm chí còn kém một chút v ẫ n lạc cho nên sư tôn cũng không muốn trông thấy thái nhất thánh địa cứ như vậy suy bại tiếp cũng không muốn nhìn xem các ngươi cùng giao chỉ thánh địa khó xử các ngươi rõ chưa sở dương nhìn xem bọn hắn nghiêm nghị nói là minh bạch nghe nói như thế thái nhất thánh địa đại trưởng lão vội và n gật đầu hắn đương nhiên minh bạch tiên tiên thánh thể đạo thai ý tứ chính là muốn các nàng cùng giao chỉ thánh địa hòa giải chuyện này nói dễ cũng rất dễ dàng nói đến khó khăn cũng rất khó khăn đều xem chính bọn hắn tư thái bất quá tất nhiên bọn hắn đã chiếm được đông hoàng kinh văn tin tưởng thánh chủ nhất định sẽ đáp ứng tiên thiên thánh thể đạo thai yêu cầu này ta sau khi trở về liền lập tức bẩm báo thánh chủ đại nhân yêu cầu của ngài sau đó liền sẽ tự mình đến nhà đi nói xin lỗi đến lúc đó còn xin các ngươi nhiều tha thứ lời nói này lấy mở lớn lao binh quanh người nhìn về phía giang diệu di hướng về phía nàng chắp tay nói giang diệu y vốn là không muốn để ý tới hắn dù sao bọn hắn phía trước tiến đánh giao trì thánh địa đây chính là đại thủ chỉ là cũng không thể không cho tiên thiên thánh thể đạo thai mặt mũi trước đây nếu như không có tiên thiên thánh thể đạo thai mà nói bọn hắn giao trì thánh địa đoán chừng đều đã sẽ không tồn tại mà lại nói lời nói thật trên thế giới tất cả giao tỉnh bất quá cũng là xây dựng ở trên lợi ích mà thôi trước đây bọn hắn cùng tử phủ thánh địa kết minh chính là muốn tại gặp nạn thời điểm lẫn nhau có thể giúp đỡ cho nhau nhưng mà tử phủ thánh địa xe ở sau lưng thọc bọn hắn một đ ao bây giờ càng thích hợp trùng châu những cái kia hoàng t r i ề u liên hợp muốn mưu đồ giao trì thánh địa còn có thanh nguyên tông ngược lại là trước đây bọn hắn căn bản vốn không coi trọng thanh nguyên tông lúc kia giút bọn hắn đã như thế giao trì thánh địa liền không thể lại gây thù hẳn bây giờ thái nhất thánh địa đã rất nghe. tiên tiên h thánh thể đạo thai mà nói nếu như bọn hắn có thể cũng tốt đây cũng là một cái lựa chọn tốt cho nên giang diệu ý cũng gật đầu một cái nếu như các ngươi đến đây xin lỗi nhất định phải lấy ra thành ý tới thánh chủ muốn đích thân có mặt mới được tiên tiên h thánh thể đạo thai cũng muốn có mặt tự mình cho chúng ta làm chứng bằng không mà nói chúng ta là tuyệt đối sẽ không đồng ý giang diệu nghi nói hảo yêu cầu của các ngươi cũng không quá đáng ta sau khi trở về liền sẽ nói cho thánh chủ nghe nói như thế đại trưởng lão cũng coi như là yên tâm lại cùng sở dương nói chuyện một hồi sau đó liền quay người cáo tử về tới thái nhất thánh đ i ệ n dù sao hắn còn muốn chọn lựa ra nhiều nhân tài đến đây tiếp nhận đông hoàng kinh văn truyền thừa đâu long càn tiến hắn rời đi a sở dương để cho long càn đem thái nhất thánh đ i ệ n đại trưởng lao đưa tiễn cái này cũng là đối với hắn một loại khẳng định tại mọi người đều rời đi về sau đại điện bên trong cũng chỉ còn lại có hàn lực cùng giang diệu ý sở dương còn có hoa hoàng triều hoàng nữ là bốn người thấy không ngoại nhân sau đó giang diệu Ý lúc này mới lên tiếng đại nhân ta có một chuyện muốn cùng ngươi nói một chút nếu như ngươi đồng ý vậy chúng ta cứ dựa theo kế hoạch đi thi hành giang diệu nghi mở miệng a là kế hoạch gì sở dương có chút hiếu kỳ giang diệu y đến cùng muốn cùng hắn nói cái gì là như vậy đây là trung châu cổ hoa hoàng triều hoàng thái nữ bây giờ tại trong tay ta hơn nữa cái này của hoàng triều bên trong còn xảy ra nội loạn vô cùng nghiêm trọng có một tên người vì cách vương hắn cũng không phải là cổ hoa hoàng triều hoàng thất huyết mạch thế nhưng là lấy thực lực bản thân uy hiếp cổ hoa hoàng triều nữ hoàng bệ hạ đem hoàng vị nhường cho hắn mà cổ hoàng thái nữ thực lực quá yếu còn không đủ để kế thừa hoàng vị hơn nữa bây giờ trong cổ hoa hoàng triều một bộ phận lớn người đều ở đây ủng hộ các h vương thuộc về cổ hoa hoàng triều hoàng tộc bản thân thế lực cũng tại không ngừng giảm bớt thậm chí có một chút vốn là hoàng tộc người bây giờ cũng đã đầu phục các h vương có thể nói bây giờ cổ hoa hoàng triều chính là loạn trong giặc ngoài thời điểm tốt nếu như chúng ta bây giờ có thể trợ giúp cổ hoa hoàng triều hoàng thái nữ lần nữa đoạt lại nên thuộc về nàng ngôi vị hoàng đế mà nói vậy chúng ta liền có thể cùng trung châu một cái hoàng triều kết minh cứ như vậy chúng ta tại trong trung châu cũng có thể có được chính mình minh hữu sau này nếu như bên trong chu đang suy nghĩ đối với chúng ta làm những gì chúng ta cũng có thể thật sớm có chỗ đề phòng giang diệu y nhìn xem sở dương nói ra ý nghĩ của nàng a phải không sở dương nghe được tin tức này sau đó trong lòng cũng là khẽ động nếu như chuyện này thật là thật sự như vậy cái này đích xác là một cái cơ hội tốt nhưng mà nếu như chuyện này chỉ là bọn hắn đặt bẫy lời nói như vậy sau này đông hoang sẽ mất đi tất cả quyền chủ động chỉ có thể bị động bị đánh đây cũng không phải là sở dương muốn thấy được tình huống không tệ đích xác là thật ta liền là hoàng thái nữ cái kia ly vương hành động đơn giản quá mức bây giờ cổ hoàng hoàng triều chỉ còn lại mâu thân của ta một người đang khổ cực chống đỡ lấy mấy năm trước bọn hắn còn tính là cung kính nhưng là bây giờ bọn hắn đối với mâu thân của ta cũng chỉ còn lại có k i ê n kỵ nhưng căn bản cũng lại không có vẻ cung kính làm việc ngược lại không chút k i ê n kỵ ta biết bọn hắn là đang sợ trong tay mâu thân tuyệt s á t chi lực nếu như không phải là bởi vì tuyệt s á t các loại chỉ sợ bọn họ đã sớm phát sinh phản loạn đem mâu thân cùng ta giết chết cổ hoa hoàng triều hoàng thái nữ nhìn xem sở dương vội và nói hắn biết có lẽ để cho phương đông người giúp hắn đoạt lại hoàng bị cái này căn bản là xua hồ nước sói có lẽ đợi đến cách vương bị tiêu diệt sau đó đông hoang những người này liền sẽ trở mặt vô tình làm ra so cách vương còn muốn càng thêm chuyện buồn ô n nhưng mà nàng muốn đánh cược đánh cuộc một lần sát xuất thành công hơn nữa hắn cũng không muốn lại để cho mẫu thân tiếp tục chịu thống khổ như vậy cái kia ly vương lòng lang dạ thú hắn cũng nhìn không được a tuyệt sát chi lực đó là cái gì sở dương lại nghe thấy một cái lực lượng mới không khỏi nhữ n g mày vậy tuyệt giết chết lực là cổ hoa hoàng triều hoàng đế thế giới là đời đời đều chuyển t h ư ờ một loại sức mạnh sợ rằng chúng ta không có bất kỳ sức mạnh chỉ là trở thành một người bình thường vậy tuyệt giết chết lực cũng sẽ tồn tại ở huyết mạch của chúng ta bên trong Chương 683, thụ Đông Hoàng Kinh Văn. Khi tuyệt sát chi lực khắc cạnh cả chi lực giết chết. mạch kích cùng cả địch chiêu cái chi lực thích, chính cũng chết, cũng thụ Hoàng Kinh Khi thả hắn, phong huyết mạnh nhất, nhân Nhưng khi phong hắn hậu nhân nhuộ người Truyền Đông Văn này, bên ngàn vạn năm ấn trong đồng tận này giết tuyệt sát một tất tuyệt sát tới tại một tất tuyệt sát một ra quy máu Đó là là mà mà mọi bởi vụ vì sẽ số. sẽ sẽ ở bị đây là chân chân chính chính cùng mình cựu địch đồng quy vu tận chiêu số cho nên không đến vạn bất đắc di chúng ta là không thể nào thi triển mà ly vương cũng chính là sợ mẫu thân thi triển một chiêu này giết chết hắn cho nên mới để cho mẫu thân bây giờ còn ngồi ở vị trí hoàng đế hắn là muốn bức bách mẫu thân chủ động thoái vị cho hắn cứ như vậy hắn mới có thể danh chính ngôn thuận cũng sẽ không thi triển tuyệt sát chi lực nhưng mà chúng ta đều biết hắn cái này chỉ làm như vậy chẳng qua là kế hoán binh mà thôi mục đích của hắn chính là sau khi hắn ngồi trên hoàng vị giết chết ta cùng mẫu thân vĩnh viên trừ hậu hoạn dạng này tuyệt s á t chi lực cũng sẽ không lại xuất hiện hắn cũng có thể gối cao không lo cổ hoa hoàng triều hoàng thái nữ nghiêm nghị nói nàng đang tố cáo ly vương sợ việc làm à này ngược lại là thú vị không nghĩ tới các ngươi lại còn chuyển thừa lấy dạng này tuyệt s á t chi lực cũng khó trách hắn sẽ kiêm kỵ nếu như đổi lại là ta mà nói cũng đích xác sẽ như thế chỉ là nghe ngươi hình dung cái kia ly vương phía kia thế lực vô cùng cường đại chúng ta lại như thế nào giúp ngươi chớ sở dương cười nói rất đơn giản cổ hoa hoàng triều hoàng đế kế thừa từ xưa đến nay đều có một cái nghi thức chính là muốn nhận được chư vị hoàng đế bệ hạ tán đồng đã từng cũng phát sinh qua chân chính thành viên hoàng thất không bị tán đồng ngược lại những người khác nhận được nhận đồng sự tình nhưng mà những người kia trong thân thể hoặc nhiều hoặc ít đều chứa chân chính hoàng thất huyết mạch cho nên để cho bọn hắn trở thành hoàng đế đối với cổ hoa hoàng triều tới nói cũng không phải cái gì không có khả năng phát sinh đại sự mà cổ hoa hoàng triều mỗi một đời nữ hoàng bệ hạ đều phải vì nữ tử bởi vậy mới có thể chân chính đem huyết mạch c h i lực c h u y ể n thừa xuống cái kia ly vương chẳng những là nam nhân trên thân càng là không có chút nào huyết mạch tri lực nhưng mà sớm tại trong lần trước điền lễ không biết vì cái gì tổ tiên tia sáng lại chiếu g ọ i ở trên người hắn cái này cũng là một trong tiền đặt cuộc của hắn cho nên nếu như chúng ta có thể tại điện lễ phía trên phá hư cái này hơn nữa tại trên thực lực chân chính đem hắn thất bại mà nói như vậy mẫu thân liền có thể cầm lại thuộc về hắn quyền lợi hơn nữa giết chết ly vương đoạt lại hết thảy cổ hoa hoàng triều hoàng thái nữ nhìn xem sở dương từng chữ từng câu nói a thì ra là thế mẫu thân của ngươi thực lực như thế nào sở dương nghe được cổ hoa hoàng triều hoàng thái nữ nói lời sau đó trong lòng kỳ thực đã có chút ý đậu bằng lực lượng của hắn nếu như đi cổ hoa hoàng triều nhất định có thể giết chết ly vương mà ly vương bên kia cũng nhất định là có thánh nhân chỉ là liền xem như có hắn cũng không sợ chút nào liền xem như thánh nhân vương hắn hiện tại cũng có thể một trận chiến trừ phi ly vương bên kia thật sự có thể có chuẩn đế bất quá nếu như thật sự có mà nói như vậy ly vương căn vốn không cần kiên kỵ cổ hoa hoàng triệu bệ hạ hắn chỉ cần trực tiếp động thủ là được rồi có chuẩn đế ủng hộ tất cả mọi người đều sẽ không phản đối bởi vì thế giới này bên trong vốn là cường giả vi tôn một cường giả nếu như nói hắn muốn giết người nếu như không có người nói với người lời nói vậy ngươi trên cơ bản chính là chắc chắn phải chết mà trừ phi ngươi hậu nhân bên trong có đặc biệt lợi hại có thể vì ngươi báo thù bằng không mà nói ngươi cũng chỉ có thể không công mất mạng bản thân cái thế giới này chính là tàn khốc như vậy mẫu thân mẫu thân thực lực mẫu thân thiên phú tại trong hoàng triều là tối cường mẫu thân mặc dù không có đặc thù gì thể chất nhưng mà lúc còn trẻ đã từng nhận được một hồi tạo hóa nàng xông vào một tòa trong di tích lấy được một cái tiền bối toàn bộ niết bàn truyền thừa cho nên mẫu thân lúc kia liền được nhận định vì đời tiếp theo người thừa kế thực lực của nàng càng là một trận đạt tới t r u y n thánh chỉ kém một bước liền có thể trở thành thành nhân nhưng mà không biết vì cái gì mẫu thân thực lực đột nhiên xuất hiện liền bắt đầu lôi bước mẫu thân suy nghĩ đủ loại biện pháp cũng tra xét rất nhiều chuyện thế nhưng là thân thể là không có bất cứ vấn đề gì nhưng mà thực lực chính là đang suy thoái cho đến bây giờ đã rơi vào trảm đạo vương giả cảnh giới đỉnh cao nếu như lại tiếp tục rơi xuống dưới mà nói rất có thể liền sẽ đi thẳng đến trảm đạo vương giả thậm chí là phản hư cảnh giới cái này cũng là vì cái gì cái kia ly vương bắt đầu r ụ c dịch nguyên nhân một trong nói thật mẫu thân thực lực lôi bước chuyện này là chỉ có chúng ta mấy cái thân cận nhân tài biết đến nhưng mà không biết vì cái gì lại bị ly vương biết được cho nên ly vương liền trên phạm vi lớn t ả n tin tức lúc này mới đưa đến cổ hoa hoàng triệu tình huống hôm nay lại thêm tỷ tỷ tại ba trăm năm trước tử vong càng làm cho hoàng thất danh vọng hạ xuống tỷ tỷ là cổ hoa hoàng triều thiên tài ngàn năm c h ư a gặp thể chất của nàng là nguyên linh thể giống như ta nhưng mà thiên phú của nàng lại so ta mạnh quá nhiều vẹn vẹn chỉ là mười sáu tuổi liền đã trở thành phản hư cảnh giới cao thủ mười tám tuổi trở thành phản hư cảnh giới đình phong đến hắn ba mươi tuổi thời điểm nàng liền đã đột phá đến trạm đạo vưng ơ giả tất cả mọi người tại truyền ta t ỷ t ỷ tại hai trăm tuổi phía trước nhất định có thể trở thành thanh nhân thế nhưng là t ỷ t ỷ vẫn là v ỡ lạc lúc nàng chết thậm chí còn không đến năm mươi tuổi cổ hoa hoàng triều hoàng thái nữ nói ra đạo nàng bây giờ mới mười sáu tuổi mặc dù cũng đã trở thành phản hư cảnh giới cao thủ nhưng mà đó đều là dùng đủ loại tài nguyên đắp lên đi ra ngoài thực lực tương đối yếu ớt mà t ỷ t ỷ của nàng lại là chân thật dựa vào chính mình năng lực trở thành phản hư cảnh giới mặc dù nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua tỉ tỉ của nàng nhưng mà trước đây nhắc lên người đều tại tán thưởng tỷ tỷ nàng tiên h phú nhìn hắn thời điểm càng là khẽ lắc đầu bắt đầu từ lúc đó là hắn biết hắn cùng tỷ tỷ t r ê n h lệnh căn bản không cách nào so thì ra là thế à ta đã biết đã như vậy mà nói ta có thể giúp ngươi nhưng mà mời ngươi nhớ kỹ chờ ngươi nắm giữ cổ hoa hoàng triều sau đó ngươi nhất định muốn thực hiện lời hứa của ngươi vĩnh viễn không cho phép xâm phạm đông hoàng không cho phép cùng đông hoàng là địch đồng dạng muốn cùng đông hoàng bên trong kết làm minh h i ế u giữa hai bên cùng nhau trông coi ngươi có thể làm được không sở d ư ơ n hỏi sở d ư ơ n bây giờ đã biết đại khái tình huống có một cái ngờ tới tại trong đầu của hắn nhưng mà khổ vì bây giờ không có chứng cứ cho nên hắn tạm thời còn không nguyện ý nói ra nhưng mà trước lúc này hắn phải hỏi rõ ràng cái này của hoa hoàng triều hoàng nữ đến cùng có đáng giá hay không hắn trợ r ú t dù sao hắn bên này đã nâng đỡ vũ vô cực cùng vũ nghe hoàng hai người chỉ cần hai người bọn họ có thể nắm giữ vũ h o a hoàng triều lời nói như vậy sở dương tại trong trung châu hoàng triều không hề thiếu tin tức cổ hoa hoàng triều vẹn vẹn chỉ là một cái được tuyển chọn mà thôi hy vọng cái này được tuyển chọn sẽ không để cho hắn thất vọng nếu không hắn cũng chỉ có thể độc thủ tự mình đem cái này được tuyển chọn trừ đi chương sáu trăm tám mươi b ố trung châu hoàng triều cơ hội đương nhiên chúng ta bản thân liền không muốn hướng ra phía ngoài khuyết c h ư ờ n g cổ hoa hoàng triều mỗi một đời hoàng nữ đều là do nữ nhân tới kế thừa chỉ cần có thể thủ vệ địa bàn của mình liền cái này đã đầy đủ cho nên nếu như các ngươi có thể giúp ta mà nói ta nhất định sẽ thực hiện lời hứa của mình đồng thời sóng cổ hoa hoàng triều cảnh nội có một tòa thiên trì cái kia thiên trì bên trong lần chứa cực kỳ cường đại thiên địa trí lực mỗi mười năm khai phóng một lần mỗi một lần khai phóng cổ á i kia sức m ạ ta hoa hoàng triều hoàng nữ là nhìn về phía giang diệu ý giang diệu ý thời khắc này thực lực đã là phản hư cảnh giới đình phong chỉ cái một bước liền có thể bước vào trạm đạo vương giả cảnh giới nhưng mà một bước này lại là muôn vàn khó khăn có thật nhiều nhân vật thiên kêu bị hắn ngăn cản mà g á i kia thiên trị nhưng lại có có thể xông phá bình cảnh năng lực thích hợp nhất giống người như bọn họ tiến bảo hảo ta giúp ngươi sở dương gật đầu đa t ạ cái kia sau này cũng không cần bảo ta hoàng thái nữ liền gọi ta tên a ta gọi cổ tinh cổ hoa hoàng triều hoàng nữ đem tên của mình nói cho sở dương bọn hắn hảo vậy ta giao chỉ thánh địa bên này cũng sẽ phái ra trước mặt người khác đi tương trợ giang diệu y nghe được sở dương đáp ứng sau đó phía bên mình cũng làm ra một cái quyết định dù sao hắn đích sắc cần tiến vào trong thiên trì mà nếu như giao trì thánh địa không xuất lực mà nói hắn tự nhiên cũng không tiện tiến đến đòi hỏi danh mệnh này ân cổ tinh như vậy trong khoảng thời gian này ngươi liền ở tại thanh nguyên tông a giang diệu ý ngươi đi đem giao trì thánh địa tình huống đều xử lý một chút giao cho những người khác xử lý sau đó ngươi lại tới mà ta chỗ này còn có một số tình huống phải xử lý đợi đến mọi chuyện cần thiết đều giải quyết sau đó chúng ta lại cùng nhau đi tới trung châu a tin tưởng đến cái chỗ kia sẽ có rất nhiều người tiếp lại ta đến lúc đó chỉ sợ sẽ là một hồi một hồi tiếp một trận chiến đấu sở dương cười lạnh nói hắn nhưng là trực tiếp đem cựu lê hoàng triều hoàng thái tử giết chết nếu như đi qua mà nói chắc hẳn cựu l ê hoàng triều nhất định đã đem hắn trở thành cái đinh trong mắt cái gai trong thịt bay không thể không giết hảo đến lúc đó ta tất nhiên sẽ tiến đến của ngươi giang diệu y gật đầu hàn lực đem cổ tinh mang đi nghỉ ngơi à cho hắn cơ thể làm một cái toàn diện kiểm tra ta không hy vọng một lần này kế hoạch ra cái gì ngoài ý mớn ngươi rõ chưa sở dương nhìn xem hàn lực đạo là chủ nhân hàn lực minh bạch hàn lực cũng biết một lần này sự tình đối với toàn bộ thanh nguyên tông t h ậ mười chí Hoàng là toàn bộ Đông bộ nói đều vô cùng đều trọng hai o nên cũng không dám qua loa sơ xuất. ế p liền mang t hai tinh đi. n g đoá liền trực tiếp g trì t h n hoan địa bên t n g như hắn h cùng cùng lấy cùng u nợ g Châu h o à n tất cả bày tỏ một nhánh bên này sở dương cùng giang diệu ý mỗi người bọn họ đi làm chuẩn bị mà thái nhất thánh địa đại trưởng lão cũng tại trước tiên về tới thái nhất thánh địa trong hắn đem tình huống toàn bộ đều cáo chi thái nhất thánh địa thánh chủ quá tốt rồi cái kia tiên thiên thánh thể đạo thai thật sự nguyện ý đem đông hoàng kinh văn truyền thụ cho chúng ta sao thái tử thánh chủ chỉ nghe được lời này kích động lại hỏi ngược một câu đây là tự nhiên đây là tiên thiên thánh thể đạo thai tự mình đối với ta nói không có khả năng là giả hắn nói để cho ta tuyển bạt một nhóm người đi qua hắn sẽ đích thân dạy bảo chỉ là hắn không hy vọng chúng ta đánh chủ ý đông hoàng trung hắn nói cái k i a đông hoàng trung là sư phó của hắn dùng hết tính mạng của mình có được tuyệt không có khả năng dễ dàng giao ra thái tử thánh địa đại trưởng lão nhìn về phía thái nhất thánh chủ nói cái này cũng được tiên tiên thánh thể đạo thai sư phó đích thật là ta thái nhất thánh địa tiền bối đông hoàng trung ở trong tay của hắn ta cũng coi như là có thể yên tâm hơn nữa cái k i a đông hoàng trung cũng đích xác là hắn thật sự đem hết toàn lực lấy được nếu như cứ như vậy bị chúng ta cầm về mà nói đổi lại là ta cũng sẽ không cam tâm tình nguyện đông hoàng trung liền lưu lại trên tay của hắn a ta tin tưởng có quan hệ này tại thái nhất thánh địa sau này nếu như gặp cái gì thái nạn các nàng cũng sẽ không ngồi chi không để ý tới người đến nỗi tuyển chọn người vậy thì thái nhất thánh chủ ngược lại nhìn hướng phía dưới đại điện đứng ở nơi này người toàn bộ đều là thái nhất thánh địa thiên k i ê u đệ tử có một chút thái thượng trưởng lão còn có một ít là lần này cực kỳ trọng yếu các đệ tử có thái nhất thánh địa thánh tử thánh nữ còn có thân truyền đệ tử thậm chí còn có lần này tuyển bạn trong hàng đệ tử thiên phú cực kỳ chắc tuyệt người thậm chí còn có một chút các thái thượng trưởng lão thậm chí còn có chính hắn dù sao thái nhất thánh địa thánh chủ mới nếu như còn không có tu hành hoàn chỉnh đông hoàng kinh văn mà nói nói ra chẳng phải là để cho người ta cười rơi mất giang hàm cho nên cái này sau cái danh ngạch đối bọn hắn mà nói thực là có chút thiếu phân cho tất yếu người sau đó thì càng ít hơn nữa lần này hắn cũng nhất định phải tự mình đi tới thanh nguyên tông đi tiếp kiến tiên thiên thánh thể đạo thai để tỏ rõ thái độ của bọn hắn hơn nữa nếu như có thể mà nói hắn còn nghĩ gặp một lần vị kia thái nhất thánh địa tiền bối tiên thiên thánh thể đạo thai có từng đáp ứng đến đây ta thái nhất thánh địa liền nhậm thánh chủ thái nhất thánh chủ không cách nào quyết định cái này sáu cái danh lệch liền nhìn về phía đại trưởng lão chưa từng đáp ứng hắn cũng không có cảm thấy thái nhất thánh chủ vị trí này tốt bao nhiêu hắn nói chỉ cần có thanh nguyên tông một cái như vậy đủ rồi đại trưởng l ã o lắc đầu nói cái này tốt ta đã như vậy vậy cái này sáu cái danh lệch liền có ta đại trưởng lão thánh tử chiếm giữ ba cái à, đến n ỗ i cái này còn lại ba cái liền giao cho các ngươi tới định đoạn ngày mai sau đó cho ta kết quả tiếp đó ta sẽ đích thân mang theo các ngươi đi đến thanh nguyên tông đi gặp tiên tiên h thánh thể đạo thai thái nhất thánh địa thánh chủ tại chỗ liền quyết định ba cái danh lệ đại trưởng lão là một lần này công thần tự nhiên cũng không có thể thiếu hắn mà thánh chủ là đời tiếp theo thái nhất thánh chủ tự nhiên cũng phải học được hoàn chỉnh đông hoàng kinh văn và không mà nói sẽ bị người khác n ạ ã báng còn lại ba cái danh l ạ c h sau một phen đề cử sau đó cũng bị tuyển định ra là thái nhất thánh địa ba vị trưởng lão ba vị này thực lực của t r ư ở n g lão đều rất cường đại nếu như bọn hắn có thể trở nên mạnh hơn đối với thái nhất thánh địa cũng có chỗ tốt rất nhanh thái nhất thánh chủ liền mang theo người đi tới trong thanh nguyên tông gặp được sở dương các ngươi tới ngược lại là thật mau đi theo ta sở dương nhìn thấy thái nhất thánh chủ sau đó trực tiếp đem bọn hắn dẫn tới sau trong núi chương 685 kinh văn truyền thụ đây là sở dương chỗ tu luyện nơi đây không những co lây rất nhiều thiên địa đạo vận còn nắm giữ lây rất nhiều thiên địa linh khí ta bây giờ liền đem đông hoàng kinh văn truyền thụ cho các ngươi các ngươi nhìn kỹ sở dương nói liền ở trong hư không bắt đầu viết đông hoàng kinh văn đồng thời tứ trung vô số thiên địa linh khí cũng hướng về thái nhất thánh địa thánh chủ bọn hắn dũng manh lao tới thái nhất thánh chủ ngẩng đầu lên nghiêm túc cảm nộ đông hoàng kinh văn sức mạnh theo sức mạnh không ngừng tiến vào trong thân thể Từ từ ba ngày sau s thái nhất thánh địa thánh chủ mở hai mắt ra lúc này hắn đã tu luyện hoàn chỉnh đông hoàng kinh văn sức mạnh so ngày xưa trở nên càng thêm cường đại cho nên nói vẫn là trảm đạo đỉnh phong tường giả nhưng mà lúc này thực lực của hắn rõ ràng nếu so với trước kia trở nên càng thêm cường đại những thứ khác mấy vị trưởng lão cũng lục tục tỉnh lại bọn hắn đều cảm nhận được trong thân thể biến hóa thái nhất thánh địa thánh tử là vị cuối cùng thanh tỉnh chẳng qua là khi hắn sau khi tỉnh lại cũng tương tự cảm nhận được thân thể biến hóa đa t ạ đại nhân thái nhất thánh địa thánh chủ cùng tất cả trưởng lão đứng dậy sau đó liền đối với sở dương hành lễ không cần như thế các ngươi chỉ cần sau này thật tốt là được rồi sở dương lắc đầu nói là phía trước đi giao trì thánh địa sự tỉnh các ngươi thương lượng như thế nào sở dương hỏi thăm thái nhất thánh chủ ta sau đó liền sẽ đi tới giao trì thánh địa hướng bọn hắn tự mình b ồ i tội hắn nhất thánh địa thánh chủ đương nhiên sẽ không không cho sở dương mặt mũi rất tốt chỉ có chuyện của các ngươi giải quyết sau đó đông hoang mới có thể càng thêm ổn định mới sẽ không bị người khác lợi dụng sở dương thản nhiên nói là ta biết ngài không muốn đảm nhiệm thái nhất thánh địa thánh chủ nhưng mà ngài sư phó bản thân liền là từ ta thái nhất thánh địa đi ra ngoài lại thêm ngươi cũng truyền thụ chúng ta đông hoàng tinh văn cho nên ta có một vật muốn cho ngươi hắn một thánh chủ nói liền từ trong không gian lấy ra một cái l ệ bài lệnh bài này quan g hoa rực rỡ phía trên lưu chuyển hôn đồn hoa văn bên trên còn khắc lấy thái nhất hai cái chữ to vừa nhìn liền biết không phải p h a m phẩm đây là ta thái nhất thánh địa kể từ thiết lập sau đó vẫn lưu chuyển xuống thái nhất lệnh bài chứ có t h á i y lệnh bài người liền có được thái nhất thánh địa thái thượng trưởng lao quyền lợi có thể điều động thái nhất thánh địa người vì hắn sử dụng đó là những năm gần đây tấm lệnh bài này vẫn không có tìm được chủ nhân của hắn nhưng mà ta nghĩ hôm nay lệnh bài này cuối cùng có thể tìm được chủ nhân của hắn ta muốn đem cái này lệnh bài tặng cho ngươi sau này chuyện của ngươi chính là thái nhất thánh địa sự tình ngươi nếu là muốn tìm đồ vật gì thái nhất thánh địa tất nhiên toàn lực hỗ trợ tuyệt không chối tử thái nhất thánh chủ trực tiếp liền đem tấm lệnh bài này giao cho sở dương sở dương cũng không có chối tử trực tiếp tiếp nhận dù sao đứng bên cạnh hắn thánh địa càng nhiều điều này cũng làm cho mang ý nghĩa lá bài tẩy của hắn cũng càng nhiều ân lệnh bài này ta thu đến nỗi cái này thái thượng trưởng lão quyền lợi liền coi như không có gì à ta cũng không phải tùy tiện muốn đi người khác thánh địa cơ tay múa chân người chỉ cần các ngươi sau này có thể an ổn làm việc không còn dẫn xuất loạn gì tới đối với đại gia tới nói đều hảo sở dương gật đầu nói là thái nhất thánh chủ hồi đáp đi thôi bây giờ liền đi giao trì thánh địa a sở dương nói xong lời này trực tiếp ở phía trước dẫn đường rời đi thanh nguyên tông mà thái nhất thánh chủ cũng mang theo sáu người kia đi theo sở dương cùng nhau đi tới giao trì thánh địa lại nói giao trì thánh địa ở đây kể từ giang diệu ý sau khi trở về liền đem chuyện này tuyên bố ngay từ đầu trong lòng của mọi người ít nhiều đều có chút mâu thuẫn cảm xúc dù sao lần trước trận đại chiến kia giao trì thánh địa cũng tổn thất không ít đệ tử cho nên bọn hắn đều ở trong lòng cho rằng chính mình cùng thái nhất thánh địa là xem như nước lửa thế nhưng là bây giờ đem rượu nói một cái những lời này chính xác muốn để bọn hắn cùng thái nhất thánh địa hòa hảo cái này liền để trong lòng bọn họ có chút khúc mắc cũng may về sau sau một phen thuyết phục sau đó đám người cũng đều đáp ứng cùng thái nhất thánh địa hòa giải dù sao trước mắt giao trì thánh địa nội tình của bọn họ số nhiều cũng đã tiến nhập giao trì thiên trì bên trong ở nơi đó bế tử quan một chút đại thánh cùng thánh nhân vương cũng đồng dạng ở nơi đó cho dù là thánh chủ đều không biện pháp liên lạc với bọn hắn mà bây giờ bọn hắn trên mặt nổi nội tình cũng đã tiêu hao hầu như không còn vị tia thánh nhân đã làm hóa cho nên giao trì thánh địa lần này mặc dù không có tạo thành cái gì tổn thất quá lớn hơn nữa tại cuối cùng còn bổ sung một chút tài nguyên thế nhưng là trên thực tế cũng là tràn ngập nguy hiểm nếu như không có người khác bảo vệ mà nói nếu là lần tiếp theo lại đến một hồi tai nạn rất có thể liền sẽ trực tiếp mất đây là tất cả mọi người đều không muốn nhìn thấy tình huống vì có thể làm cho giao trì thánh địa tiếp tục tồn tại những đệ tử này cũng chỉ có thể đáp ứng cùng thái nhất thánh địa người cùng hảo đại sư tỷ tiên thiên thánh thể đạo thai mang theo thái nhất thánh chủ còn có một vài người đến đây giao trì thánh địa có đệ tử đem tình huống hồi báo cho giang diệu y ý ý ta đã biết để cho người ta mang đến giao trì thiên cung giang diệu y nói xong lời này sau đó liền đứng dậy đi tới giao trì thiên cung giao trì thiên cung là giao trì thánh chủ trụ sở cũng là giao trì thánh địa thương thảo cơ mật chỗ có thể ở đây người tiếp đãi cũng là giao trì thánh địa quý khách mà pham là có thể nhập chủ giao trì thiên cung người cũng liền đã chiếm được giao trì thánh địa quyền khống chế cho nên bây giờ giang diệu y mặc dù trên danh nghĩa còn không phải là giao trì thánh địa thánh chủ nhưng mà trên thực tế nàng đã có trưởng khống toàn bộ thánh địa quyền lợi đại nhân giang diệu nghi nhìn thấy sở dương đến đây sau đó liền cung kính đối với hắn g ậ t đầu tiếp đó vừa nhìn về phía thái nhất thánh chủ bọn hắn mặc dù trong lòng đối với hắn nhóm còn có hận ý nhưng mà ít nhất mặt ngoài công phu phải thật tốt làm không biết thái nhất thánh chủ tương lai các ngươi giao trì thánh địa cần làm chuyện gì a giang diệu nghi lời nói này liền một điểm mặt mũi cũng không cho bọn hắn căn bản chính là muốn để bọn hắn nói thẳng xin lỗi mà thái nhất thánh chủ sớm đã biết tới giao trì thánh địa sẽ kinh lịch cái gì cho nên cũng không chút hoang mang đi tới giang diệu y trước mặt ngươi hẳn là đời tiếp theo giao trì thánh chủ người thừa kế à tất nhiên giao trì thánh chủ không tại như vậy cùng ngươi nói cũng giống như nhau đã từng ta thái nhất thánh địa vì đông hoàng trung đối với giao là thánh địa đích xác làm một chút chuyện gì rất quá phận ở đây ta hướng giao trì thánh địa xin lỗi hơn nữa nguyện ý làm ra bồi thường bây giờ hiểu lầm đã giải trừ chúng ta hai người ở giữa cảng là có đại nhân xem như mối quan hệ sau này cần phải kết minh lẫn nhau cùng nhau trông coi mới đúng ở đây ta hướng chư vị xin lỗi chương sáu đi tới giao trì thái nhất thánh chủ những lời này nói cực kỳ thành khẩn hơn nữa còn đem sở dương cho rời ra cái này khiến giang diệu y mặc dù trong lòng có chút không khoái nhưng mà cũng vẫn không có nói thêm cái gì dù sao nếu như giao trì thánh địa phía trước không có sở dương trợ giúp mà nói khi bọn hắn cái vị kia thánh nhân chết đi chính là giao trì thánh địa hủy diệt thời gian nếu là như thế vậy bọn hắn tự nhiên cũng phải nhìn tại mặt mũi sở dương cùng thái nhất thánh địa hòa giải đã như vậy các ngươi cũng tự mình đến nhà buổi lễ chuyện lúc trước giao trì thánh địa cũng sẽ không tính toán nhưng mà nếu như các ngươi dám can đảm một lần nữa đối với giao trì thánh địa xuất thủ vậy chúng ta sẽ không lại còn thủ hạ lưu tình các ngươi nhớ kỹ sao giang diệu y nhìn xem mọi người nói hảo thái nhất thánh địa thánh chủ còn có những thứ khác mấy vị trưởng lao nhóm đều gật đầu đã trải qua một lần này sự tình sau đó bọn hắn đương nhiên sẽ không bao giờ lại dễ dàng cùng giao chỉ thánh địa khai chiến hảo tất nhiên sự tình đều giải quyết vậy các ngươi liền đi trước ca sở dương hướng về phía thái nhất thánh địa những người kia k h o á t tay h á o một lần này sự tình không cần đến thái nhất thánh địa người hảo thái nhất thánh chủ nói xong lời này liền quay người mang theo đám người rời đi sau khi trở về còn có chuyện muốn làm đâu muốn để tất cả mọi người bắt đầu học tập đông hoàng k i n h văn đây chính là một kiện đại sự vẫn là càng sớm làm càng tốt rất nhanh tất cả mọi người rời đi sở dương cũng đem cổ hoa hoàng triều hoàng thái nữ cổ tinh mang tới ngươi chuyện bên này đều giải quyết sao sở dương hỏi tham gia n g d i ệ u m ộ đã giải quyết giao chỉ thánh địa sự t ì n h ta tạm thời giao cho thân truyền đệ tử thứ hai đi làm tin tưởng hắn cũng nhất định có thể đem sự t ì n h làm xong hơn nữa một khi sự t ì n h không cách nào thương lượng mà nói cũng có thể liên hệ thánh chủ mặc dù thánh chủ bây giờ cũng tại bế quan nhưng là vẫn có một đạo phân thân chảy ra giang diệu ý nhìn xem sở dương nói hơn nữa thánh chủ cũng cho ta đem tấm lệnh bài này giao cho ngươi nói xong giang diệu ý liền cũng lấy ra một khối lệnh bài tấm lệnh bài này cùng thái nhất thánh địa thái nhất lệnh vô cùng tương tự trên lệnh bài đều khắc lấy một đạo hoa văn hơn nữa lệnh bài cũng lộ ra vô cùng lưu quang rực rỡ đây là giao chỉ thánh lệnh nắm giữ cái lệnh bài này người có thể được đến giao trì thánh địa sức mạnh địa vị đồng đẳng với giao trì thánh địa thái thượng trưởng lão vô cùng t u n quý nói như vậy t ấ các ngươi này cùng h h ỉ k thái nhất thánh địa người thật đúng là nghĩ đến cùng nhau đi ta phía trước thu một khối thái nhất thánh lệnh bây giờ lại thu đến các ngươi giao trì thánh địa sở dương có chút bật cười mà nghe được sở dương lời nói giang diệu y trong lòng cả kinh không nghĩ tới cái này thái nhất thánh địa vậy mà cũng cho tiên thiên thánh thể đạo thai lệnh bài bất quá nghĩ lại các nàng cũng hiểu tiên thiên thánh thể đạo thai vốn là vô cùng cương đại ta có thể cùng hắn dính l i ễ u quan hệ mà nói đối với thánh địa cũng là một chuyện tốt hơn nữa hắn đối với quyền lợi cũng thấy không phải rất nặng cũng không quan hệ thánh địa sự tình như vậy cho nhanh lệnh bài ra ngoài thì có cái quan hệ gì đâu còn có thể thể hiện ra bọn hắn thánh địa thành ý cớ sao mà không làm đâu cái này cũng có thể chứng minh đại nhân ngươi tại địa vị trong lòng chúng ta giang diệu y cười ân như vậy chúng ta liền chuẩn bị lên đường đi người bên này dọn dẹp như thế nào sở dương một lần cuối cùng hỏi thăm giang diệu ý dù sao lần này xuất phát là đi tới trung châu hoàng triều cung đông hoàng thánh địa cũng không đồng dạng cái chỗ kia cũng không phải địa bàn của mình đi là sẽ có lớn lao nguy hiểm nếu như sơ sót một cái mà nói rất có thể liền sẽ lọt vào đà kích ta đã hạ quyết tâm cho dù chết ta cũng muốn đi huống chi lần này còn có đại nhân ngài bồi tiết ta đương nhiên sẽ không lo lắng cái gì giang diệu y cười trả lời chỉ sợi theo tiên thiên thánh thể đạo thai bên người là lại an toàn bất quá có thể có một cái thánh nhân che trở lấy nàng cũng coi như là không ngừng công đời này à đúng đại nhân trước lúc rời đi ta muốn mời ngài tiến vào bên trong bí cảnh giao trì thánh địa đi xem một cái tây hoàng tháp hơn nữa thánh nữ trước kia cũng nói nếu như ngài tới mà nói hắn nghĩ gặp lại ngươi một lần giang diệu ý nhìn về phía sở dương hắn kém một chút liền đem chuyện này đem quên đi cũng may nghĩ tới tốt ta sở dương gật đầu đáp ứng nói thật hắn cũng muốn đi xem xem xét tây hoàng tháp cho mang đi ra ngoài dù sao lần này là đi đến trung châu hoàng triều nếu như có thể mang lên hy hoàng tháp trên tay hắn liền có hai cái đại đế binh khí cứ như vậy mặc kệ là muốn tiến công vẫn là p h o n g ngự cũng đã đứng ở thế bất bại để cho cổ tinh trợ ở chỗ này giang diệu ý liền mang theo sở dương tiến nhập giao trì bên trong bí cảnh ở đây giống như n h ư t i ê n cảnh bốn phía đình đài lầu cát giường cột chạm chỗ. linh khí nồng nặc càng là cơ hồ mang theo thực chất ở đây tu luyện làm ít công to bốn phía này còn trồng vô số kỳ chân dị thảo nơi này đủ loại thiên tài địa bảo tùy tiện một loại lấy đi ra ngoài đến trên thị trường đều biết dẫn tới vô số người tranh đoạt nhưng mà giao trì thánh địa lại liền trồng ở nơi này cũng không ngắt lấy ngược lại làm cho những n à y thiên tài địa b ả o hấp thu thiên địa linh khí phản hồi tinh hoa cứ thế mãi xuống cái này mọc lên như rừng bên trong cũng ẩn chứa thiên tài địa b ả o sức mạnh bị người hấp thu thân thể của mình cũng sẽ nhận những thứ này thiên tài địa b ả o thoải mái đạt đến tình cảnh bách độc bất sâm tại trong lúc vô hình chui luyện nục thân có thể nói giao trì thánh địa chiêu này nhuận vật tế vô thanh chơi vô cùng lợi hại cho dù là bây giờ sở dương đều không thể làm đến điểm này hơn nữa nơi này thiên địa lực lượng gần như không thua bởi hắn thanh nguyên tông phía sau núi có thể tưởng tượng được ở đây kinh doanh mấy vạn năm giao trì thánh địa có bao nhiêu coi trọng cái này giao trì bí cảnh bất quá cũng là cái này giao trì bí cảnh cũng coi như được là một cái thánh địa thứ trọng yếu nhất là tự nhiên muốn nhìn cực kỳ tốt giang diệu y mang theo sở dương một đường tiến lên rốt cuộc đã tới tần giao tu l u y ệ n chỗ đây là bên trong bí cảnh một chỗ nhà tranh nơi này đặt ở ngoại giới nhìn qua hết sức bình thường nhưng mà tại bên trong bí cảnh có thể có một chỗ gian phòng cư trú cũng đủ để minh mạch giao trì thánh địa đối với tần giao coi trọng dù sao những cái kia thái thượng trưởng lão cũng là tại trong tiên cảnh này tùy tiện mà tìm kiếm một chỗ sơn động liền bế quan đại nhân tần giao là tiên thiên đạo thai cùng sở dương tiên thiên thánh thể đạo thai ở giữa lẫn nhau lẫn nhau có cảm ứng sớm tại sở dương tiến vào giao chỉ bí cảnh thời điểm tần giao liền đã cảm nhận được khí tức của hắn thế là tại hai người đến nhà tranh thời điểm tần giao liền đã ra liên tiếp chương sáu trăm tám mươi bảy tây hoàng tháp biến hóa ân giao chỉ thánh nữ không cần đa lễ sở dương nhìn xem tần giao nói thật hắn cùng những người khác cho dù là thánh nhân vương trung đụng thời điểm đều cũng không lo lắng nhận h lo sẽ bị nhận ra t là ân phận đại Thế nhân tây hoàng thắp đang chờ ngài đâu thần giao sau khi nói xong liền mở ra nhà tranh trực tiếp trong phòng kia một vòng chín tầng tiểu tháp đang chậm rãi xoay t r ò lấy tây hoàng tháp bên trên còn tản ra màu vàng ánh sáng cùng sở dương thân thể lực lượng lẫn nhau chiếu dọi lấy sở dương thấy thế cũng không chối tử trực tiếp liền đi vào trong phòng mà tần giao cùng giang diệu ý cũng liền đứng tại ngoài phòng tần giao rất lâu không thấy thực lực của ngươi quả nhiên tăng cường không thiếu có lẽ cho ngươi thêm một đoạn thời gian liền ta đều không phải là đối thủ của ngươi giang diệu ý nhìn xem tần giao vừa cười vừa nói đại sư tỷ không cần như thế nói thật trước đây nếu như không phải đại sư tỷ đối ta dạy dỗ mà nói nói không chừng ta bây giờ vẫn là trong tàng kinh các một cái vậy nước quét nhà đệ tử còn không có biện pháp trở thành g i a o chỉ thánh nữ đâu đại sư tỷ đối ta ân đ ứ c ta sẽ không quên hơn nữa đại sư tỷ thể chất cũng rất đặc thù bây giờ chỉ là không có hiện hiện ra mà thôi mà một khi đại sư tỷ thể chất chân chính phát huy tác dụng chỉ sợ thực lực tăng trưởng còn nhanh hơn ta tốc nhiều tần g i a o nhìn xem giang diệu y vừa cười vừa nói rõ ràng bây giờ tần g i a o cũng sớm đã không còn là trước kia tần g i a o nàng có thể dễ dàng nhìn ra giang diệu y cái kia đặc biệt thể chất thế nhưng là loại này cơ chế nhất định phải có một cái thích hợp thời cơ mới biểu i có thể d ễ nhưng ra. Nếu k ô n cùng n g g thì ờ i b ì h h t ư ờ n p h à mà thể biệt. thể chất không khác Hơn khi đôi nữa n gì có có loại y nếu như không có á c được cơ hội, chỉ sợ cả h nhận hội, h nào đời đều sợ k có khả năng chân chính hiện ra lực. Nhưng mà nếu như có khả hiện huy Nhưng như năng nếu ra mà thể nhận được cơ hội này triệt để bày ra lời nói như vậy giang diệu y nàng tự thân thể chất liền có thể nhận được cực lớn tăng cường dạng này tăng cường vậy thật là vô cùng lợi hại tựa hồ không thua bởi bất kỳ một cái thể chất nghe được tần giao lời nói giang diệu y cười cười hảo vậy chúng ta phải cố gắng a giang diệu y nhìn xem tần giao cười nói bọn hắn ở bên ngoài chuyện trò vui vẻ mà sở dương nhưng là đã đứng ở tây hoàng tháp trước mặt sở dương tới gần tây hoàng tháp tây hoàng tháp cũng phát ra ông minh tri thành tiếp đó tây hoàng tháp chín tầng thân tháp vậy mà từng tầng từng tầng trở nên phát sáng lên chỉ là sở dương nhìn xem tây hoàng tháp lại phát hiện tây hoàng tháp bản nguyên tri lực tựa hồ đã thiếu khuyết rất nhiều bây giờ tây hoàng tháp tuy nói cũng không có rơi vào trạng thái ngủ say bên trong nhưng là bởi vì bản nguyên tri lực thiếu hụt lực lượng của nó yếu đi rất nhiều cái này cũng là vì cái gì phía trước giao trì thánh cảnh người Không cách nào vận dụng tây hoàng tháp sức mạnh tới bây ả o giờ a o t r phát ra vụ vù âm thanh mà sở dương cũng minh bạch tây hoàng tháp muốn làm gì ngươi muốn ta vì ngươi bổ sung bản nguyên chi lực đúng không sở dương nhìn xem tây hoàng tháp hỏi a tây hoàng tháp trên người hắn tia sáng sáng lên một cái giống như là đang trả lời sở dương vấn đề hảo đã như vậy ta hỗ trợ giao chỉ thánh địa trước đây cũng giúp sở dương không ít vội vàng bây giờ tây hoàng tháp bản nguyên chi lực thiếu hụt hắn có thể giúp sở dương đương nhiên sẽ hỗ trợ chỉ là sở dương vừa mới lên phía trước một bước ở vào trong bể khổ đông hoàng trung liền đồng dạng bạo phát ra một cỗ sức mạnh cực kỳ mạnh cỗ này cường đại lực lượng trực tiếp chiếm đoạt sở dương toàn bộ bể khổ để cho hắn căn bản không có cách nào là tại bất luận cái gì bản nguyên chi lực chuyển cho tây hoàng tháp chuyện gì xảy ra sở dương sửng sốt một chút hắn không nghĩ tới đông hoàng trung vậy mà lại làm ra cử động như vậy mà dường như là phát giác sở dương trong thân thể nội bộ biến hóa tây hoàng tháp sau một khắc cũng trực tiếp tiến vào sở dương trong thân thể ngay sau đó sở dương liền thấy cái này tây vàng tháp cùng đông hoàng trung liền trực tiếp bắt đầu tranh đấu hai người sức mạnh không ngừng tại trong khổ hại của hắn khuấy động hai người bọn họ sức mạnh sở dương mặc dù có thể tiếp nhận nhưng mà đây rốt cuộc là tại bể khổ hơn nữa còn là đại đế binh khí một khi hai người sức mạnh hơi có chỗ không công bằng mà nói thân thể của hắn trong nháy mắt sẽ bị xuyên thấu đến lúc đó bể khổ pha thoái mặc dù sở dương sức mạnh cũng sẽ không có chút nào yếu bớt dù sao hắn bây giờ trông cậy vào tất cả đều là thần tượng chấn ngục kính sức mạnh hắn bây giờ bản thể thực lực bản thân cũng chỉ là tại trạm đạo vương giả cảnh giới mà thôi nhưng mà chuyện này với hắn tới nói cũng không phải cái gì chuyện tốt dừng tay cho ta sở dương phải dùng lực lượng của mình đem tây hoàng tháp cùng đông hoàng trung tách ra nhưng mà hai cái này đại đế binh khí căn bản vốn không nghe hắn lời nói cũng liền đang l i ề u mạng chống c ự lại thấy cảnh này sở dương trong lòng trực tiếp liền nổi giận khá lắm tại trong thân thể hắn lại còn dám không nghe hắn lời nói đây là đem hắn cơ thể xem như cái gì s ạ c dự phòng sao muốn tới thì tới muốn đi thì đi hệ thống phong tỏa trong bể khổ tất cả lực lượng sở dương trực tiếp để cho hệ thống đem trong thân thể của hắn sức mạnh toàn bộ phong tỏa sau đó lại dùng thần tượng chấn ngục kỉnh bên trong ma thần phong ấn đem toàn bộ trong thân thể tất cả lực lượng toàn bộ phong tỏa cứ như vậy mặc kệ là đông hoàng trung vẫn là tây hoàng tháp đều đã mất đi sức mạnh nơi phát ra từng cái một cũng chỉ có thể dừng tay chỉ là cho dù hai cái đại đế binh khí đã yên tĩnh xuống nhưng mà loại kia đối kháng tính chất nhưng như c ũ tồn tại không có tiêu thất nhìn đến đây trùng dương bên cạnh trong nháy mắt liền hiểu cái này tây hoàng tháp cùng đông hoàng trung căn bản không có cách nào cùng tồn tại tại trong thân thể hắn hắn vốn là còn suy nghĩ nếu như có thể mà nói liền giang tây hoàng tháp tạm thời mượn đi như vậy bọn hắn đi trùng châu cũng có thể có chút át chủ bài nắm giữ hai cái đại đế binh khí sắp đến chính là gặp thánh nhân vương hắn cũng không chút nào sợ thế nhưng là bây giờ hắn mới biết được đây là không được tại trong giao chỉ thánh địa khi hoàng tháp cùng đông hoàng trung có lẽ còn có thể cùng tồn tại nhưng mà một khi tây hoàng tháp bị mang đi ra ngoài tại trong thân thể hắn hai cái đại đế binh khí căn bản không có cách nào cùng tồn tại chỉ có lẫn nhau công kích cho nên chủ yếu cũng chỉ có thể bỏ đi ý nghĩ này dù sao thực lực của hắn bây giờ còn chưa đủ để cho tây hoàng tháp cùng đông hoàng trung cùng là thần phục chỉ có trở thành đại đế sau đó mới có thể lấy tự thân lực lượng cường đại đem bọn hắn hai người áp chế nghĩ tới chỗ này sở dương cũng chỉ có thể thở dài một tiếng chương sáu trăm tám mươi tám rót vào b ả nguyên sau đó hắn nguyên thần hóa thành một đạo kim sắc tiểu nhân cũng xuất hiện ở khổ h ả i của hắn bầu trời tây hoàng tháp trước tiên đi ra còn có đông hoàng trung ta nhớ được ta đã từng liền cùng ngươi đã nói nếu như ngươi lại muốn tại trong cơ thể của ta tồn tại hơn nữa hấp thu sức mạnh khôi phục mà nói liền thành thành thật thật nghe lời của ta bằng không mà nói ta liền đem ngươi ném ra nhường ngươi bị thế nhân tranh đoạn sở dương một phen để cho hai cái đại đế binh khí trên thân đều lập lòe ra một trận quan mang tiếp đó tây hoàng t h á p liền trực tiếp biến mất ở trong b ể khổ lại một lần nữa xuất hiện thời điểm chính là tại hắn ban đầu nhà tranh bên trong mà đông hoàng trung cũng sẽ không phóng thích đối kháng khí tức ngoan ngoan chờ ở sở dương trong bệ khổ một điểm sức mạnh cũng không hiền lộ tựa hồ đã nghe và o vào ai sở dương thở dài bất đắc dĩ một tiếng tiếp đó bãi bỏ ma thần phong ấn cùng hệ thống khống chế lập tức màu vàng khí huyết liền trực tiếp lại tràn ngập ở trong b ể khổ mà đông hoàng trung cũng bắt đầu không ngừng hấp thu những thứ này màu vàng sức mạnh chỉ là một lần trong thân thể hắn cũng sẽ không phóng thích loại kia đối kháng khí tức mặc dù sở dương minh bạch đông hoàng trung đây là tại thỏa hiệp cái này cũng giới hạn là dưới tình huống tây hoàng tháp không cùng hắn tranh đoạt bệ khổ sức mạnh một khi tây hoàng tháp cũng tiến vào trong bệ khổ như vậy hai người ở giữa tranh đấu liền sẽ một lần nữa bắt đầu tây hoàng tháp ta sẽ đem ta bản nguyên chi lực cho ngươi một chút nhường ngươi khôi phục đồng thời ngươi ở chỗ này cũng có thể hấp thu nơi này sức mạnh cường hóa tự thân ta cùng giang diệu vừa muốn đi tới trung châu lấy bây giờ giao trì thánh địa tình huống đến xem mặc dù có thật nhiều người đều bỏ đi đối với giao trì thánh địa ý động thủ nhưng mà trong lòng bọn họ vẫn như cũ muốn chiếm lấy giao trì thánh địa ngươi nhất định định phải thật tốt thủ hộ toàn bộ giao trì thánh địa sở dương nhìn xem tây hoàng tháp nói mà tây hoàng tháp cũng phát ra nhàn nhạt ông minh thanh cùng bạch quang tựa hồ là đang đáp lại sở dương lời nói nhìn thấy tây hoàng tháp đáp lại sau đó sở dương hai mắt nhắm lại tiếp đó liền đem nhẹ tay nhẹ đặt ở tây hoàng tháp trên thân tháp bắt đầu truyền thâu bản nguyên chi lực tiên tiên h thánh thể đạo thai bản nguyên chi lực chính là thiên địa đạo vận thiên địa tinh hoa những lực lượng này đều không phải là p h à m thể có thể có mà sở dương trong thân thể lại có thể liên tục không ngừng mà sáng tạo ra những lực lượng này tới đây chính là tây hoàng tháp cần có dần dần những linh lực này trong phòng hội tụ thành vì một đạo linh lực vòi rồng sức mạnh không ngừng tiến vào giả tây hoàng tháp bên trong tây hoàng tháp tự thân bản nguyên chi lực cũng đã nhận được cực lớn khôi phục bản nguyên chi lực thời gian đi qua rất nhanh điểm ở giữa đã là hai canh giờ sau đó chỉ là giao chỉ bên trong bí cảnh thời gian trôi qua phi thường chậm chạp nơi đây cũng không có phân chia ngày đêm bốn phía kỳ hoa dị thảo còn đang không ngừng phóng thích ra sinh mệnh tri tinh dù là ở đây đứng lên một ngày một đêm cơ thể cũng sẽ không cảm giác chút nào m ệ t mệt nhà tranh cửa bị lấy ra sở dương đi từ từ ra nhà tranh mà tại sở dương sau lưng khi hoàng tháp trên thân tháp cũng bắt đầu không ngừng tỏa ra màu vàng ánh sáng so khi xưa sức mạnh còn muốn càng cường đại hơn rõ ràng đây là tây hoàng tháp bản nguyên tri lực đã chiếm được khôi phục tây hoàng tháp trên thân tản mát ra một vệ kim quang rất nhanh kim quang này liền trực tiếp bao trùm toàn bộ giao trì bí cảnh sau đó tần giao càng là ngây n g ẩ n cả người bởi vì hắn có thể cảm nhận được cái này toàn bộ giao trì bên trong bí cảnh để ẩn chứa nhàn nhạt, nhạt đại đế chi lực những lực lượng này mặc dù rất nhỏ bé nhưng mà lâu dài hấp thu lực lượng như vậy đối với nàng sau này đột phá còn có chu i luyện thân thể cũng có chỗ tốt rất lớn đại nhân xem ra ngươi cùng tây hoàng tháp ở giữa hẳn là sẽ ra chuyện gì chuyện chúng ta không biết ta giang diệu y cũng không phải là tiên t i ê n đạo t h i Không tây h nhận ra cảm giác đến thiên địa linh khí biến hóa, nhưng ể đến tiên biến ra địa cảm giác mà đối với t hoàng tháp bản i rồi biến biết ế n vẫn nhận Hơn nữa nàng cũng nhìn tần còn không hóa thể thấy có ra vừa dao là được. sắc. Mặc dù x y y ra c h u ệ gì, nguyên h ư n mà là hẳn không phải h c ệ n Hoàng bản n gì g xấu. u Tây Tháp y chi lực ta đã bổ sung một chút sau này tây hoàng tháp cũng không cần bởi vì bản nguyên chi lực hao tổn mà rơi vào trạng thái ngủ say lúc chỉ là đại điệu binh khí c h u n g quy là thủ hộ thánh địa cuối cùng một đạo át chủ bài không đến vạn bất đắc gì tuyệt đối không nên vận dụng bằng không một khi sức mạnh hao phí quá mức đại đ i ệ binh khí nhất định phải rơi vào trạng thái ngủ say bên trong dùng để khôi phục b ả nguyên n đến lúc đó nếu là lại có người tiến đánh giao trì thánh địa như vậy tây vàng tháp tự nhiên là sẽ không che chở sở dương nhìn xem giang diệu nghi nói chỉ là câu nói ngoại trừ nói cho giang diệu y kể còn nói cho tần giao dù sao giang diệu y nếu như đi theo hắn đi đến trung châu mà nói như vậy giao trì thánh địa bây giờ giao trì thánh chủ đã bế quan một chút thái thượng trưởng lão cũng không ở trưởng quản giao trì sự tỉnh mà một khi vận dụng tây hoàng tháp mà nói liền nhất định phải từ tần giao tới trường khống cho nên nàng là nhất định muốn biết cái tình huống này ta đã biết tần giao rất thông minh nàng đương nhiên có thể nghe ra sở dương lời nói bên trong ý tứ trực tiếp gật đầu hảo đã ngươi đã thu thập xong vậy chúng ta liền đi đi thôi sở dương không có ý định tại trong giao trì thánh địa lợi lâu dù sao trung châu vương triều chuyện bên kia nếu như có thể càng nhanh xử lý xong lời nói đối với hắn mà nói l i ề n có thể sớm hơn trở lại giao trì thánh địa tiếp tục đánh dấu nhiệm vụ chờ một chút ta còn muốn đi gặp một người chờ ta gặp xong sau chúng ta cùng một chỗ rời đi à. giang diệu y vốn là muốn gật đầu thế nhưng là đột nhiên nghĩ đến một người hảo sở dương đồng dạng gật đầu đưa mắt nhìn giả giang diệu ý rời đi g i ấ u đạo tiên phong sở dương phân thân vẫn ở nơi này v ẩ y nước quét nhà lấy sở dương phía trước mặc dù nói muốn đi luyện khí cắt thế nhưng là vẫn không có hành động bây giờ vẫn tại nếm được tiên phong trong tàng kinh c ắ t v ẩ y nước quét nhà cũng bởi vì toàn bộ giao trì đều tại t r ù n g kiến cho nên tàng kinh c ắ t cũng biến thành an tĩnh rất nhiều cũng không có nhiều như vậy đệ tử tại đến đây tàng kinh c ắ t sở dương ta muốn theo tiên tiên thánh thể đạo thai đại nhân đi tới trung châu có thể muốn rời đi một đoạn thời gian đoạn thời gian này nếu như ngươi muốn đi tới luyện khí các mà nói liền đi cùng quản sự đệ tử nói là được rồi ta đã phân phó xong giang diệu y không biết vì cái gì chính mình muốn tới gặp một cái nho nhỏ tạm dịch đệ tử nhưng mà như là đã tới cái kia không ngại liền cùng sở dương giao phó một ít lời đại sư tỷ là ta đã biết mong ước đại sư tỷ đi đến trung châu thời điểm hết thể an bình sở dương phân thân gật đầu ân thực lực của ngươi vẫn là như thế sao cho lúc trước ngươi đang dược nếu như có thể mà nói liền phục d ụ à thực lực của ngươi càng mạnh mới có thể tại trong giao trì thánh địa sống được càng tốt giang diệu nghi nhìn xem sở dương đạo là ta gần nhất một mực đang cố gắng trong tu luyện chưa từng lười biếng sở dương phân thân nói vậy là tốt rồi vậy ngươi liền hảo hảo công tạc a giang diệu y nói xong lời này tiếp đó quay người rời đi chương sáu t r ư ơ chín đi tới trung châu hoàng triều nàng lúc này đã không còn hoài nghi sở dương chính là tiên thiên thánh thể đạo thay dù s a o đó căn bản không có khả năng sông diệu nghi chuẩn bị hoàn tất sau sở dương liền mang theo sông diệu y còn có cổ tinh nhi cùng nhau đi tới trung châu hoàng t i ề u trung châu hoàng t r i ề u khoảng cách đông hoang vị trí rất xa nếu như bọn hắn muốn đi trung châu mà nói nhất định phải vượt qua lỗ sâu không gian mới được cũng may sở dương có phong linh thuyền đây là một chiếc đã sinh ra linh trí thanh khí đủ để mang theo bọn hắn xuyên qua lỗ sâu không gian cổ tinh nhi bên người thẩm bá phụ trách hộ tống bọn hắn mà dọc theo đường đi sở dương đều không làm sao nói ngược lại là sông diệu y một mực tại cùng cổ tinh nhi nói lời nói hỏi dò cổ hoa hoàng t r i ề u đủ loại sự tình vào đêm lúc này lỗ sâu không gian bên trong chẳng phân biệt được ban ngày cùng đêm tối nhưng mà theo g i linh thuyền tại không gian lỗ sâu bên trong không ngừng xuyên thẳng qua tất cả mọi người cảm thấy mỏi mệt dù sao mặc dù phong linh thuyền có thể giúp bọn hắn ngăn cản được phần lớn không gian l o ạ n lưu thế nhưng là linh khí nơi này từ đầu đến cuối vô cùng cuồng bạo nếu như muốn hấp thu nhất định phải đem khí tức cuồng bạo toàn bộ luyện hóa mới được cứ như vậy ngược lại so ngày thường tu luyện càng thêm mệt mỏi sông diệu y cùng cổ h â n nhi càng là thật sớm liền đến trong khoang thuyền đi nghỉ chỉ còn lại sở dương cùng thầm bá đứng tại phong linh thuyền đầu thuyền nhìn xem lỗ sâu không gian bột phía không gian này lỗ sâu chính là xé mở hai phe không gian sáng tạo mã thành một chỗ không gian thông đạo ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy không gian lôi điện thoáng qua không gian này trung đạo cũng sớm đã bị sáng lập rất nhiều năm vẫn luôn là bình ổn vô cùng chỉ là ngẫu nhiên cũng sẽ có một chút thằng xui xẻo bị c u ố n đến không gian phong bạo bên trong chết đi như thế nhưng mà sở dương bọn hắn lại không có khả năng gặp phải vấn đề như vậy dù sao sở dương tự thân không những có lấy đông hoàng trung hơn nữa hắn đã trở thành đại thánh nếu như không phải là vì mang sông rượu ý ỉa còn có cổ hân nhi đi tới trung châu hoàng triều như vậy sở dương tự thân liền có thể trực tiếp xé mở không gian chính mình đ ộ n thân đại nhân đại nhân không bằng đi vào nghỉ ngơi đi nơi này có ta tới điều khiển là được rồi đại nhân chiếc thuyền này coi là b ả bối căn bản không cần giống chúng ta phía trước một dạng lúc nào cũng nhìn xem chỉ cần tại linh thạch lúc dùng hết tiến hành bổ sung là được rồi t h m bá nhìn xem sở dương cười nói ân không sao ở chỗ này tu luyện đối với rèn luyện đ h ụ c thân cũng là có chỗ tốt sở dương c h ầ m rãi lắc đầu cái này cũng là bất quá nói đến lần này thực sự là muốn cảm tạ đại nhân nguyện ý giúp giúp ta nhà hoàng nữ bằng không mà nói nếu thật để cách vương được như ý như vậy bệ hạ cùng hoàng nữ cũng sẽ không sống sót Hoàng hoàng vừa vừa ân mặc dù đây chỉ là cổ tinh nhi lời nói của một bên đối với cổ hoa hoàng triều tình huống chúng ta còn không chân chính hiểu rõ nhưng mà như là đã đáp ứng các ngươi Ta sở ẽ làm được, điểm này các không cần phải lo lắng. này điểm được, ngươi các cần phải không s dương gật đầu hắn đương nhiên biết cái này t h m bá cùng hắn đáp lời chỉ là vì nhận được một câu trả lời khẳng định mà thôi vậy là tốt rồi như thế vậy thì đa tạ đại nhân t h m bá lấy được câu trả lời hài lòng cười tiếp tục điều khiển phong linh thuyền mà lỗ sâu không gian xuyên qua còn phải đợi đợi một thời gian ngắn lấy rừng phong thuyền tốc độ nếu như muốn đi tới trung châu hoàng triều mà nói ít nhất còn cần thời gian ba ngày hai đoá hoa nợ tất cả bày tỏ một nhánh sở dương bên này mang theo sông diệu ý còn có cổ hân nhi thờ ầ bá bốn người đi tới trung châu cổ hoa hoàng triều thời điểm thanh nguyên tông ở đây cũng tới một cái khách không ngợi mà đến người này chính là vân mộng sơn mạch đâm xả vương đã từng muốn mưu đồ đông hoàng trung xả vương chính là cái này âm xả vương đích tôn tử mà cái này vân mộng sơn mạch đâm xả vương càng là đã sớm bế quan nhiều năm sớm tại trước kia cái này âm xả vương thực lực liền đã tiến n h ậ p chuẩn thánh cảnh giới bây giờ bế quan đi ra thực lực của hắn càng là cũng sớm đã trở thành thành nhân vừa xuất quan hắn liền nghe được xả vương bị rét tin tức sau đó liền lập tức ngựa không ngừng vo đến đây vì hắn đích tôn tử báo thù dự hận Thanh Nguyên Tông Nguyên bên ngoài. lúc o n trước hắn chỉ là để sư vương cùng hổ vương đi tới thái nhất thánh địa tiễn đưa một vài thứ mà thôi những vật này cũng là sở dương chuẩn bị cho thái nhất thánh địa gan dược trong này ẩn chứa một tia ma thần phong ấn sức mạnh có thể giúp thái nhất thánh địa những người kia thực lực tăng cường mo hơn một chút dù sao thái nhất thánh địa bọn hắn tốt xấu đã cho sở dương thái nhất lệnh bài cùng giao chỉ thánh địa quan hệ cũng h ò a hoạn rất nhiều sở dương cũng nghĩ để d ư ớ i quyền mình thế lực trở nên càng thêm cường đại lại thêm cái này ma thần phong ấn có thể giúp một người hấp thu thiên địa linh lực tốc độ tăng tốc nhưng mà cũng có thể trong nháy mắt phong tỏa ngăn cản khổ hại của hắn để hắn biến thành một tên phế nhân chỉ là không nghĩ tới sư vương cùng hổ vương ở trên đường trở về liền gặp cái này vân mộng sơn mạch â m xà vương hơn nữa trực tiếp bị hắn đánh trọng thương cho dẫn tới cái này thanh nguyên tông bên ngoài chuyện như vậy đơn giản chính là tại đánh hắn thanh nguyên tông khuôn mặt cho nên mặc kệ là long càn cũng tốt vẫn là hà lực sắc mặt của bọn hắn đều vô cùng khó coi À, c h ê cười cái này sư vương cùng hồ vương rõ ràng chính là giết cháu của ta kẻ cầm đầu một trong ta bế quan đi ra vì ta đích tôn tử báo thù làm sai chỗ nào ngược lại là các ngươi thanh nguyên tông chẳng những chứa chấp dám giết cháu của ta người thậm chí ngay tại phía trước còn muốn ra tay với ta quả thực là bất kính hơn nữa càng quan trọng chính là thượng cổ long tượng vậy mà phản bội vân mộng sân mạch phản bội yêu ma nhất tộc ngược lại gia nhập các ngươi thanh nguyên tông cho nên ta tự nhiên muốn đến đây diện trừ kẻ phản bội Đồng dạng ngươi muốn giết cái h ế t ế t t này nhì người thủ, ta g âm xà vương nói chuyện cực kỳ tay độc ra tay càng là ngân độc vừa rồi vừa ra tay liền đã trực tiếp lên sư vương cùng hồ vương bây giờ càng là vênh váo hung hăng muốn thanh nguyên tông giao ra giết chết xà vương người đây quả thực quá bá đạo nực ươi âm xà vương ngươi cho rằng chính mình là người nào c ũ n n g dám h ư thế n ó i với c h ú n g ta. Hàn l ự c n g h e n ó i n h ư thế lập tức lập g i ậ n dữ. Bây giờ thanh nguyên t ô đông n toàn g tại bộ h o a n chính thanh g là đ ị a cũng muốn đ ố i bọn hắn chương n cung n g k i kính. kiêng kỵ Cũng muốn bọn hắn mấy phần. h c mấy 690 thanh n g u y ê n t h a y đổi. c h ư ơ n g 691 âm xà vương có thể nói hai loại hỏa diễm bản thân liền là thiên địa thần vật chỉ là tránh gió hỏa lãnh đạo tất phương nhất tộc thực lực đến cùng vẫn còn có chút nhỏ yếu vẹn vẹn chỉ là có thể bảo hộ một ít đệ tử không bị bóng rắn công kích mà thôi còn lại tham chiến những đệ tử kia cơ hồ đều bị bóng rắn thốn vệ ngã trên mặt đất không rõ sống chết một màn này để cho hàn lực bọn người nhìn hai mắt v à bừng chẳng lẽ thanh nguyên tông liền muốn hủy ở trên tay của hắn sao đây tuyệt đối không có khả năng hàn lực cắn răng thế nhưng là nếu như nói đối phương chỉ là trạm đạo cấp bậc cường giả mà nói bọn hắn bên này còn có thể đi đối phó giống như là trước đó đối phó thái cổ thần sơn lấy yếu thắng mạnh cũng không phải không thể nào nhưng là bây giờ bọn hắn muốn đối phó chính là thánh nhân thánh nhân cùng trạm đạo vương giả ở giữa hàng rào vậy căn bản là không thể đánh vỡ có thể nói nếu như thánh nhân là bầu trời trăng tròn mà nói như vậy c h ạ m đạo cấp bậc vương giả chính là trên đất đ ó g đ ó g hai người căn bản vốn không nhưng cùng ngày mà nói cho nên nhìn xem bốn phía người thiệt hại rơi vào đường cùng hàn lực không thể làm gì khác hơn là liên lạc sở dương hắn lấy ra liên lạc ngọc phiến sau đó trực tiếp liên lạc sở dương người nói cái gì thanh nguyên tông chịu đến công kích âm xả vương sở dương nghe được hàn lực hồi báo sau đó tại chỗ liền ngây ngẩn cả người hắn bây giờ đang tại lỗ sâu không gian phong linh trên thuyền đã không cách nào trở về dù sao cái này không gian phong bạo cũng không phải ăn chay đây cũng không phải nói hắn không cách nào thông qua không gian phong bạo trở về mà là trên thuyền này người không được giang diệu ý còn có cổ tinh cùng với trên thuyền này t h m bá thực lực của bọn hắn đều không đủ lấy chống cự không gian loạn lưu sinh ra ba đậu nếu như sở dương trực tiếp xé mở không gian rời đi tạo thành kết quả rất có thể chính là bọn hắn trực tiếp chết ở chỗ này cho nên nếu như chỉ là sở dương một người thì cũng thôi đi nhưng mà muốn liên lụy những người khác đây là tuyệt đối không được chỉ là sở dương nhưng trong lòng đã nhớ kỹ cái này âm xà vương hắn không nghĩ tới vẹn vẹn chỉ là giết vân mộng sơn mạch một cái x à vương mà thôi vậy mà liền t r e o chọc tới dạng n à y người xem ra nóng sau bất kể làm cái gì sự tình đều phải chạm thảo trừ căn hảo vàng không mà nói rất có thể ngươi một cái không chú ý liền có khả năng ra đại sự cái này đáng thương âm x à vương còn không biết hắn đã lên sở dương tất sát danh sách chưa được mấy ngày ngày tốt lành có thể qua thanh nguyên tông thiệt hại như thế nào sở dương nhìn xem bọn hắn hỏi tổn thất nặng nề một ít đệ tử đã sống chết không rõ long càn sư vương hổ vương tất p ư ơ n g hỏa bọn hắn cũng đã trọng thương chỉ còn lại ta thao túng đại trận ta mặc dù còn có thể kiên trì một đoạn thời gian nhưng mà đợi đến đại trận bị công phá sau đó các đệ tử đoán chừng liền muốn diệt sạch hàn lực không chút do dự đem thanh nguyên tông tình huống hồi báo cho sở dương nghe nói như thế sở dương cắn răng cái này âm xả vương là thánh nhân hắn bây giờ cho dù là truyền n g ô n cho thái nhất thánh địa còn có giao chỉ thánh địa những người kia đi trợ giúp cũng là chẳng ăn thua gì dù sao bọn hắn thánh địa trong nếu như muốn để cho thánh nhân hồi phục mà nói còn phải cần một khoảng thời gian mà hàn lực lại không biện pháp kiên trì một đoạn thời gian nữa cũng may h n tại bên kia giao trì thánh địa còn có lưu một cái phân thân bây giờ thực lực của hắn đã tiến nhập đại thánh cảnh giới hắn phân thân tồn lưu thời gian cũng có thể dài hơn sở dương đoán chừng một chút bên trong lưu lại sức mạnh đủ để cho hắn kiên trì thời gian ba năm nếu như bây giờ hắn thao túng phân thân đi tới tỉnh duyên bên trong nhất định có thể giải trừ thanh nguyên tông gặp chắc trở chỉ là hắn phân thân sức mạnh đoán chừng liền không đủ bất quá bây giờ không phải tính toán điều này thời điểm trước tiên cứu viện thanh nguyên tông mới đúng hàn lực người trước tiên kiên trì ta sau đó liền sẽ để viện quân đi qua đồng thời ngươi muốn cho ta nhớ kỹ rồi hôm nay cái kia anh xả vương tàn sát thanh nguyên tông bao nhiêu người sau này tất yếu hắn gấp trăm lần hoàn lại sở dương nghiêm nghị đến là hàn lực nghe nói như thế nặng nề mà gật đầu thời khắc này giao trì thánh địa giấu đạo tiên phong bởi vì nơi này đã không có gì đệ tử đến đây cho nên mỗi ngày sở dương phân thân ở chỗ này công tác đều phá lệ thanh nhàn hôm nay hắn làm xong sự tình sau đó vốn nên đi thẳng về nghỉ ngơi thế nhưng là trực tiếp thu đến tới chủ thể mệnh lệnh không chút do dự cái này quạt liền trực tiếp thi triển hư không chi thuật tại trong khoảnh khắc liền biến mất ở trong giao trì thánh địa mười hai cùng lúc đó vân n g ộ n g sơn mạch cựu vĩ hồ bây giờ thật t ả o hóa hình người nằm ở trên quý phi tháp đang ngủ say ở trước mặt nàng là một đạo chuẩn đề khí là sát phiến bây giờ cựu vĩ hồ là vân n g ộ n g sơn mạch người nói chuyện nhưng mà vân n g ộ n g sơn mạch bên trong cũng cất giấu không ít b ế quan các thánh nhân cái này cũng là vì cái gì vân n g ộ n g sơn mạch có thể cùng đông hoang các đại thánh địa sống trung hòa bình nguyên nhân bởi vì lẫn nhau đều không thể vạch mặt chỉ là cái kêu cựu vĩ hồ thuộc hạ lại trực tiếp tới quay dày nàng mộng đẹp cựu vĩ đại nhân không xong thuộc hạ lỗ mãng mà xông tới cựu vĩ hồ bị đại á n nhăn h thức, tức lập l mày nhân u gì? không thế k xong âm xả vương âm xả vương mang theo chính mình di trung hạ thuộc đi thanh nguyên tông nghe nói hắn là muốn vì hắn đích tôn tử báo thù hơn nữa âm xà vương còn bắt sư vương cùng hồ vương đã đem hai người bọn họ đánh trọng thương bây giờ đang hướng thanh nguyên tông đi đâu cái này thuộc hạ vội vội vàng vàng đem hắn biết đến tình báo nói ra hết ngươi nói cái gì cựu vĩ hồ nghe nói như thế sau đó lập tức liền ngây ngẩn cả người sau đó sắc mặt đại biến nay đáng chết âm xà vương hắn là chán sống rồi sao vậy mà đi đối phó thanh nguyên tông trời ạ hắn quả thực là cho chúng ta gây ra họa lớn ngập trời nha cựu vĩ hồ nghe nói như thế cả người khuôn mặt đều trực tiếp biến đen một mặt là tức giận con mặt k i ế nhưng là bị sợ dù sao thanh nguyên tông đó là địa phương nào đó là chịu tiên thiên thánh thể đạo thai bảo vệ chỗ phía trước đông hoang bên trong xảy ra chuyện lớn như vậy thái nhất thánh địa cùng giao trì thánh địa ở giữa càng là tranh đấu không ngừng thậm chí còn có không ít thánh nhân tham dự nhưng mà kết quả đây còn không phải đều bị tiên thiên thánh thể đạo thai đánh trở về thậm chí liền hai cái thánh nhân cũng chết thảm ở trong tay của hắn dạng này tuyệt thế ngon nhân nhân ra không tới trêu chọc ngươi thì cũng tôi h đi ngươi ngược lại chủ động đi trêu chọc người nhà đây không phải ngại mạng của mình quá dài sao đúng vậy à cho nên thuộc hạ mới cố ý đến đây hồi báo cho cựu vĩ đại nhân chúng ta sau đó muốn làm như thế nào nha cái này thuộc hạ cũng luôn cuống hắn cũng không muốn để cho vân n g ọ n g sơn mạch cũng đụng phải thai hỏa ngập đầu dù sao cái này vân n g ọ n g sơn mạch bên trong còn có rất nhiều l a o tổ tông đâu chương sáu trăm chín cựu vĩ thiên hồ nếu như tiên thiên thánh thể đạo thai thật muốn trả thù mà nói như vậy những lao tổ tông này tất nhiên sẽ tỉnh lại đến lúc đó một trận đại chiến chấn động thế gian liền không cách nào tại tránh khỏi những cái này đại năng có thể có thể sống sót nhưng là bọn họ mấy cái này tiểu nhân vật đó là thỏa thỏa phải xong đời nhanh nhanh vì ta thu thập một chút đúng da da gần nhất có phải hay không muốn t h ứ c tỉnh nếu quả l à như vậy không cần chờ hắn tự nhiên t h ứ c tỉnh bây giờ liền đi đem hắn cho ta gọi tỉnh tiếp đó theo ta cùng nhau đi thanh nguyên tông ngăn cản âm xà vương hy vọng hết thệ còn kịp cựu vĩ h ồ cũng biết chuyện khẩn cấp cho nên không còn dám chậm trễ liền muốn lập tức xuất phát đi ngăn cản âm xà vương nhưng mà rất nhanh hắn lại nghĩ tới chính hắn cũng chỉ là chuẩn thánh mà thôi cho dù tăng thêm chuẩn đề khí la sắp h i ế n cũng không biện pháp cùng thánh nhân so sánh hắn có thể trở thành vân mộng sơn mạch người nói chuyện nguyên nhân chủ yếu nhất còn là bởi vì da da của hắn cựu vi thiên hồ trước đây chính là cái này vân mộng sơn mạch người nói chuyện hơn nữa cũng bởi vì da da của hắn càng là thật sớm liền tiến vào thánh nhân cảnh giới đại gia cho hắn mặt mũi này cho nên nếu như muốn hòa giải chuyện này hắn nhất định phải kêu lên da da của hắn mới tốt nếu không cái này âm xả vương đoán chừng đều sẽ không đi phản ứng đến hắn là cái này thuộc hạ nghe nói như thế sau đó vội vàng cầm cựu vĩ hồ lệnh bài tiến đến tỉnh lại cựu vĩ thiên hồ vân n g ọ n g sơn mạch bế q u a n chỗ cựu vĩ thiên hồ khí tức đã bắt đầu từ từ t h ứ c tỉnh không lâu sau nữa thời gian hắn liền đã có thể hoàn toàn tỉnh lại chỉ là sau một khắc một đạo lớn nhất tiếng sâm trực tiếp đem hắn tỉnh lại cái này tiếng sâm khổng lồ liền như là ghé vào lỗ thai hắn vang r ộ i kinh lôi một dạng nếu như không phải hắn đã bắt đầu t h ứ c tỉnh nói không c h ừ n g thoáng một cái liền sẽ trực tiếp bị tạc tàu hỏa nhập ma chuyện gì xảy ra cựu vĩ thiên hồ lập tức mở hai mắt ra một cố khí tức cực kỳ kinh khủng trong nháy mắt tăng vọn trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ vân n g ọ n g sơn mạch vân n g ọ n g sơn mạch bên trong tất cả rừng rậm đang cảm thụ đến thánh nhân khí tức sau đó cũng bắt đầu run lẩy bẩy đứng lên bọn hắn không thể chịu đựng được thánh nhân uy thị c ử u v ĩ thiên hồ đại nhân vân n g ọ n g sơn mạch có chuyện lớn xảy ra ngài nhanh tỉnh dậy đi cấp dưới âm thanh xuất hiện đại sự phát sinh đại sự gì c ử u v ĩ thiên hồ tỉnh lại còn chưa kịp tới phóng xuất ra mình bị đánh thức lựa giận liền nghe được cái kia thuộc hạ nói như thế lập tức mày nhân lại xảy ra đại sự gì k i u vị thiên hồ nhìn xem cái kia thuộc hạ dò hỏi đại nhân là như vậy sáu rất nhanh cái này thuộc hạ liền đem tất cả tình huống đều hồi báo cho cựu vĩ thiên hồ cái gì cái này âm xả vương vậy mà cả gan làm loạn như thế cựu vĩ thiên hồ nghe nói như thế lập tức giận dữ hắn căn bản không nghĩ tới g i a hỏa này vậy mà làm làm ra chuyện như vậy thế là không nói hai lời cái này cựu vĩ thiên hồ liền đi tới cựu vĩ hồ bên người ra ra cựu vĩ hồ nhìn thấy cựu vĩ thiên hồ tới còn muốn nói nhiều cái gì thế nhưng là trực tiếp bị cựu vĩ thiên hồ c u ố n lấy hướng về thanh nguyên tông phương hướng mà đi trên đường nói chớ có làm trễ n g i thời gian một câu nói kia sau đó hai người liền trực tiếp nhanh như đ i ệ n chớp dùng tốc độ nhanh nhất đi tới thanh nguyên tông mà đổi thành một bên sở dương phân thân cũng tại trước tiên chạy tới thanh nguyên tông bây giờ thanh nguyên tông trận pháp đã sắp không k i ê n trì nổi cái kia âm xả vương thấy cảnh này càng là cười ha ha cháu trai ra ra muốn vì ngươi báo thủ sau khi nói xong bốn phía không gian phong bạo trở nên càng thêm kịch liệt vô tận phong bạo trong nháy mắt hiện lên tại không gian bên trong xuất hiện một đạo cực lớn bóng rắn cực lớn bóng rắn mới vừa xuất hiện liền trực tiếp thả ra từng đạo lực lượng cực kỳ cường đại lực lượng này mới vừa xuất hiện liền chính thức tại chỗ tất cả còn chưa tới chém tới vương giả cảnh giới thực lực người toàn bộ tê liệt trên mặt đất mặc kệ bọn hắn nghĩ như thế nào muốn động khẽ động thân thể của mình đều không thể hành động đều bị thánh nhân uy á chi lực chèn ép khó mà hành động bọn hắn ngẩng đầu lên nhìn thấy trên bầu trời cái kia to lớn bóng rắn trong mắt mang theo vẻ tuyệt vọng có lẽ hôm nay bọn hắn liền muốn táng thân ở chỗ này là trong lòng bọn họ không cam tâm à nếu như là tiên thiên thánh thể đạo thai còn ở đó đừng nói là âm xà vương e là cho dù là đại thánh thậm chí là thánh nhân vương muốn đến đây tiến đánh thanh nguyên tông mà nói ngươi muốn ước lượng lấy nhìn một chút chính hắn thực lực mới được trên bầu trời cái kia lớn nhất bóng rắn thả ra ngàn trượng lôi điện mắt thấy liền muốn đem bọn hắn toàn bộ giết chết nhưng mà sau m ộ t khắc mắt thấy bọn hắn liền bị cái này lôi quang bóng rắn toàn bộ đánh chết thời điểm vừa đến bóng người trực tiếp liền xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn bóng người này vừa xuất hiện liền dẫn tới ngàn vạn hỏa trướng ngọn lửa màu đỏ thắm trực tiếp bay lên hóa thành vạn trượng biển lửa trong nháy mắt liền đem cái kia ngàn trượng bóng rắn trực tiếp cho thiêu đốt trở thành hư vô bóng rắn tiêu thất. biển n lửa c ũ đại nhân mất t hàn ấ y g lực trực tiếp hướng về phía trước mặt câu này phân thân quỷ một chân trên đất thanh nguyên tông những người khác nhìn thấy hàn lực sau đó như thế cũng đi theo hắn cùng một chỗ quỷ một chân xuống đất đại nhân cứu chúng ta a Thanh Tông tử t những kia la Nguyên lên. Yên đều đệ âm hôm phu không khả chết. phân thân nay ngươi năng này nói lao có các có Cái tại, xả o nào, thoái. n này, nhìn hướng Ngươi người phương cũng Thanh Nguyên Tông phiền g lời là trời. tới thì tìm phía về bầu dám Âm x vương nhìn xem một màn này sửng sốt một chút hắn đương nhiên biết có thể đem hắn bóng rắn triệt để hóa người tự nhiên cũng là một vị thánh nhân xem ra cái này thanh nguyên tông những người kia nói không sai cái này ngay cả thánh địa đều không phải là tôm môn vậy mà thật sự có được thánh nhân thủ hộ chỉ là mặc dù là như thế cái này âm xả vương cũng vẫn không có từ bỏ Người nào, đương nhiên ngươi tính số người, ngươi thanh nguyên bên trong sư vương、hổ、vương, còn có cái kia tiên tiên thánh từng nợ bằng món nợ này nhất định ngươi hoàn. giết sư tới cái kia thai phải tới là đạo đã hổ thể cháu tìm ta, trả từ máu máu, các các có của các sổ âm xả vương lớn tiếng nói a phải không ta coi là đồ vật gì chạy tới nguyên lai là người nhà xả vương kia ta ngược lại có chút ấn tượng trước đây ta đồ đệ kia vì thu phục đông hoàng trung mà nỗ lực người cái tôn tử kia tụ tập không ít người cũng muốn cấp đoạt đông hoàng t r ú n g nhưng mà cuối cùng lại là hại người khác không thành ngược lại để cho chính mình lối lỏng bệnh bây giờ ngươi lại tới nói những lời này quả thực là cực kỳ buồn cười sở dương hồi tưởng một chút mới nhớ xả vương kia là ai hắn đã từng vì đem sư vương cùng hổ vương mời c h à o được đích xác ra tay giết bội bạc xả vương cứu sư vương cùng hổ vương cắt nàng chỉ là không nghĩ tới thì ra xả vương này sau lưng còn đứng một cái lao ra đâu chương sáu trăm chín mươi ba vân mộng sơn mạch người tới phi ta mặc kệ cháu của ta làm cái gì tóm lại nợ máu trả bằng máu các người giết người thì phải bỏ ra đại giới ngươi ta cũng là thanh nhân hôm nay ta nếu là không có cách nào đem cái này thanh nguyên tông huyết tây cũng muốn nhường ngươi giao ra kẻ cầm đầu tới mới được bằng không mà nói ta nhất định cùng ngươi không xong âm xả vương nghiêm nghị nói phải không vậy thì sáu sở dương phong thanh nghe nói như thế cười lạnh một tiếng vừa định ra tay để cho ra hỏa này xem mã vương ra đến cùng có mấy cái mắt thời điểm nơi xa đột nhiên truyền đến tiếng xe gió sau đó đám người liền trông thấy ở trước mặt bọn họ trực tiếp xuất hiện hai bóng người đây chính là vân n g ọ n g sơn mạch cựu vĩ thiên hồ cùng cựu vĩ hồ dừng tay cựu vĩ thiên hồ trực tiếp mở miệng âm xả vương cùng sở dương phân thân đều ngẩng đầu nhìn qua chỉ thấy âm xả vương nhìn thấy cựu vi thiên hồ cùng cựu vi hồ tới sau đó lập tức mừng rỡ như điên ha ha quá tốt rồi lão hồ ly bây giờ ngươi đã đến v ừ a vặn ra tay giúp ta giáo huấn g i a hòa này hai chúng ta thánh nhân cùng một chỗ liên hợp hôm nay cái này thanh nguyên tông đám người nhất định không chạy khỏi âm xả vương trong lòng cao hứng phi thường hắn vốn là còn tại hối hận hôm nay có cái này thánh nhân tại hắn đoán chừng là không biện pháp đối với thanh nguyên tông hạ thủ nhưng mà lão hồ vương khước trong nháy mắt liền đi tới ở đây cái này há chẳng phải là trời trợ giúp hắn sao hơn nữa chẳng những lão hồ ly tới liền thực lực kia đến c h u ẩ n thánh cảnh giới tiểu hồ ly đều cùng nhau tới như vậy hôm nay cái này thanh nguyên tông trên giới liền tất nhiên sẽ huế y tẩy t mà sở dương phong sơn nhìn thấy cái này lão hồ vương tới sau đó trong lòng cũng có chút nhữ mày thực lực của hắn bây giờ chỉ có bản thể sáu thành mà thôi mặc dù cũng là thành nhân nhưng mà đối phó một người còn có thể nếu như là lời của hai người liền tất nhiên muốn lâm vào trong khẩu chiến mà long càn bọn người lại thật sớm liền bị trước mắt cái này âm xả vương bị đả thương thực lực đại giảm nếu như trước mắt cái này cựu vĩ hồ ị vào chính mình là c h u ẩ n thánh ngay tại trong thanh nguyên tông đại sát tứ phương lời nói như vậy toàn bộ thanh nguyên tông cũng sẽ gặp rất lớn gặp chắc trở cái này ngay tại sở dương đang suy nghĩ muốn hay không tiên hạ thủ vi cường nghe chính mình cái này cố phân thân tiêu thất cũng muốn đem hai bọn họ giết chết thời điểm lá hồ ly này lại nói thẳng ra câm miệng cho ta âm xà vương ngươi đơn giản không biết cho chúng ta vân mộng sơn mạch trêu chọc bao lớn thai họa lại còn dám ở chỗ này nói khoác mà không biết ngượng nói những lời này đơn giản đáng giận nể tình trong ngươi mới vừa từ vân mộng sơn mạch bế quan tu hành còn đầu não còn não không thanh tỉnh, đầu ta b âm y giờ liền đ e xả vương về thật sự là hơi nghi hoặc một chút không hiểu dưới mắt bọn hắn thế nhưng là có hai cái thánh nhân bất kể thế nào liệu mạng ưu thế cũng tại bên này bọn h ắ n nha âm xà vương nể tình ngươi là vân mộng sơn mạch thánh nhân phân thượng vẫn là nhanh cùng chúng ta rời đi à b ằ n g không đến lúc đó gây ra đại họa cho dù là vân mộng sơn mạch cũng không cách nào bảo hộ ngươi cựu vĩ h ồ nhìn xem âm xả vương hảo ý khuyên cáo tiếp đó vừa nhìn về phía sở dương phân thân vị tiền bối này chuyện này là cái này âm xả vương khư khư cố chấp cũng không phải là ta vân mộng sơn mạch ý tứ mong rằng tiền bối không cần đem chuyện này quái tại vân mộng sơn mạch phía trên ta biết cái này âm xả vương cho các ngươi thanh nguyên tông tạo thành không ít tổn ư ơ n g cũng mang đến bồi thường đây là một chút thiên tài địa bảo còn có cựu phẩm đan dược tầm cái hy vọng có thể đền bù một hai chuyện này tạm thời coi như không có gì à cựu vĩ hồ trực tiếp đem đền bù giao cho sở dương phân thân trong tay muốn đem âm xả vương cho mang đi dù sao âm xả vương dù nói thế nào cũng là một vị thánh nhân nếu như cứ thế mà chết đi cho vân mộng sơn mạch cũng sẽ tạo thành sự đã kích không nhỏ các ngươi đang làm gì đó vậy mà hướng người khác không đúng các ngươi đến tột cùng muốn thế nào cái này âm xả vương nhìn thấy cựu vĩ hồ vậy mà chủ động đưa ra bồi thường hơn nữa còn hạ thấp tư thái đơn giản có chút khó có thể tin bọn hắn yêu ma tộc muốn lúc nào đối với một nhân loại cung kính như thế húng chi bây giờ cái tràng diện này là các nàng chiếm giữ ưu thế mới đúng nha câm miệng cho ta chờ ta sau khi trở về lại thu thập hướng ngươi lộ ra tin tức người hôm nay việc này nếu là có thể liền như vậy chấm dứt cũng liền thôi nhưng mà nếu như không cách nào hiểu rõ mà nói ngươi sẽ biết hậu quả c ử u vĩ thiên hồ nhìn xem người trước mắt nghiêm nghị nói các ngươi các ngươi âm x à vương thật sự là không biết bọn hắn đây là trong hồ lỗ muốn làm cái gì mà sở dương đối với trước mặt tình trạng này cũng có chút xứng sở bất quá rất nhanh là hắn biết nguyên nhân ha ha không nghĩ tới vân mộng sơn m ạ n h vậy mà người đến như vậy xem ra các ngươi phải cùng âm x à vương không phải cùng chung sở dương phân thân nhìn xem một màn này cười nói đây là tự nhiên chúng ta lần này tới chỉ là vì ngăn cản âm x à vương mà thôi hắn mặc dù là vân mộng sơn m ạ n h người nhưng mà lần này cũng không có nhận được đồng ý của chúng ta thật sự là có chút xin lỗi chúng ta này liền đem nó cho mang đi người này nhìn xem sở dương phân thân nói mang đi n ư ợ c hắn ra hỏa này chu diệt ta thanh nguyên tông đệ tử chẳng lẽ còn muốn toàn thân trở ra sao sở dương phân thân giận dữ nếu như nói chuyện này hắn liền như thế dễ như t r ở bàn tay buông tha trước mắt cái này âm xà vương sau đó chẳng phải là ai cũng có thể dẫm ở trên đầu của hắn cái này không thể được đâu nghe được sở dương lời nói cựu vĩ thiên hồ s ừ n g sốt một chút tiếp đó yên lặng thở dài một hơi nàng liên biết chuyện này không có cách nào làm tốt rơi vào đường cùng nàng không thể làm gì khác hơn là ngầm đầu nhìn xem sở dương vậy phải như thế nào ngươi mới có thể thả chúng ta rời đi đâu cựu vĩ hồ dò hỏi rất đơn giản chỉ cần hắn chết ở trước mặt của ta ta liền lập tức để các ngươi rời đi sở dương phân thân đạo nói khoác không biết ngượng đừng tưởng rằng lao hồ ly này còn có tiểu hồ ly sợ ngươi ta chỉ sợ ngươi muốn giết ta ngươi muốn cân nhắc một chút chính ngươi bản sự mới được nếu là không có thực lực kia mà nói cẩn thận nói mạnh miệng chuồn eo của mình âm x à vương nghiêm nghị nói a phải không sở dương nghe nói như thế nhữ mày đủ âm x à vương đóng lại miệng của ngươi âm xả vương không thể chết đến nỗi thanh nguyên tông những thứ này đệ tử đã chết chúng ta cũng sẽ sáu c ử u vĩ thiên hồ lời còn chưa nói hết những cái kia thanh nguyên tông nguyên bảng ngã trên mặt đất nhìn qua kim bốn khu đệ tử lại đều từ từ dây r ù a bỏ lên đại nhân những người này đều lộ ra cực kỳ suy yếu nhưng mà các nàng còn có một hơi t h ở tử nhanh cứu người hàn l ự c thấy cảnh này vội vàng để cho không có thụ thương các đệ tử cứu trợ những người này mà thấy cảnh này sở dương cũng sửng sốt một chút chương sáu trăm chín mươi từ thương lượng bồi thường bất quá tất nhiên người không có chết đó chính là không thể tốt hơn ngược lại mặc kệ bọn hắn chịu dạng gì thường đều có thể chữa khỏi nhiều lắm là hơn hai mươi phí một chút tài nguyên thôi bất quá sở dương vụng là có chút hiếu kỳ những người này đến tột cùng là như thế nào tại công kích đến âm xả vương sống sót âm xả vương không có khả năng đối với thanh nguyên tông những đệ tử này thủ hạ lưu t ì n h chẳng lẽ nói những đệ tử này hôm nay toàn bộ vận khí quá tốt rồi sao đại nhân hẳn là đại trận nguyên nhân ngài bày địa mạch đại trận bản thân liền có được rất nhiều linh khí mà những linh khí này cũng có hộ thể công hiệu có lẽ là đại chiến mở ra thời điểm đem phân ở những đệ tử này trên thân cho nên này mới khiến những đệ tử này nhặt về một cái mạng hàn lực nhắc nhở a thì ra là thế sở dương minh bạch cái gì bất quá suy nghĩ một chút cũng phải hạn tại thanh nguyên tông thiết kế mấy cái này luyện thể đồ vật còn có tăng cường linh lực đủ loại đan dược thiên tài đ ị a bảo cho tới bây giờ cũng là không thiếu cho nên những đệ tử này thể phép so với thường nhân cường kiện cũng liền có thể nói phải không mà cựu vĩ thiên hồ thấy cảnh này trong lòng càng là thở dài một hơi phía trước người này muốn giết chết âm xả vương nguyên nhân bất quá là bởi vì thanh nguyên tông đệ tử chết đi nhưng là bây giờ tất nhiên thanh nguyên tông đệ tử còn sống có lẽ âm xả vương cũng có sống sót khả năng như vậy đi những đệ tử này thương thế về ta trị liệu ngoài ra ta lại cho bọn hắn một chút đền bù lại thêm trước đây đến lúc đó sẽ cùng nhau đưa tới dạng này như thế nào cựu vĩ thiên hồ nói cái này cũng là cựu vĩ thiên hồ có khả năng tiếp nhận danh giới cuối cùng nếu như trước mắt lao nhân này còn ở nơi này lại nhải mà nói như vậy cựu vĩ thiên hồ nói không chừng liền thật muốn độc thủ dù sao hắn cũng là thành nhân cũng là có ngạo khí của mình mặc dù vì vân mộng sơn mạch ủy khúc cầu toàn nhưng mà nếu như cái này ủy khuất cầu toàn vượt qua suy nghĩ của hắn lợi nói vậy hắn cũng là sẽ không chút do dự đạo thủ sở dương tự nhiên là minh bạch điểm này thêm một cái nữa ngoại trừ ngươi nói những cái kia bồi thường bên ngoài ta còn muốn năm mai cựu phẩm đan dược và ba kiện thánh binh cùng với thiên ma hổ cùng ngân ma sư tu luyện công pháp muốn vô thượng thần thông cái chủng loại kia nếu như các ngươi đáp ứng liền có thể đem âm xà vương mang về nhưng mà nếu như không đáp ứng như vậy thanh nguyên tông liền có thể cùng vân mộng sơn mạch khai chiến ngược lại chúng ta bên này là không e ngại mà các ngươi liền không nhất định sở dương p â n thân biết nếu là thật chọc giận cái này cựu vĩ thiên hồ mà nói bây giờ vẹn vẹn bằng vào một mình hắn đích thật là không có cách nào bảo vệ thanh nguyên tông đã như vậy vậy còn không bằng trực tiếp gõ một bút đón trúc dạng này mới có thể phụ cấp cho thanh nguyên tông cớ sao mà không làm đâu nghe nói như thế cựu vĩ thiên hồ s ư ớ n g sốt một chút không đợi hắn nói chuyện liền nghe được â m xả vương tiếp tục hét lớn ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ cựu phẩm đan dược thì cũng thôi đi nhưng mà thiên ma hổ cùng ngân ma sư vô thượng thần thông ngươi đừng nghĩ lấy đi đó là thuộc về chúng ta vân mộng sơn mạch bảo tàng thiên ma hổ cùng ngân ma sư hai cái này giống loài tại thái cổ thời đại cũng coi như được là thần thú mặc dù không sánh bằng thái cổ thần tượng loại này cấp bậc nhưng mà tại yêu ma trong tộc c ũ n g thuộc về đứng đầu chủng tộc bây giờ có thật nhiều đại yêu trên thân cũng có được cái này hai tộc huyết mạch này liền bao quát bên trong thanh nguyên tông sư vương cùng hồ vương sở dương đích s á c có thể dùng thái cổ thần tượng sức mạnh trợ giúp sư vương cùng hồ vương tăng cường chính mình huyết mạch độ tinh khiết nhưng mà những thứ này tu luyện công pháp cái gì hắn cũng không có biện pháp dù sao đại đế kinh văn cũng không thích hợp yêu ma tộc tu hành mà thần tượng chấn ngục kỉnh thì càng không cần nói loại vật này sở dương là tuyệt đối sẽ không lấy ra cho nên cũng chỉ có thể gõ một chút vân mộng sơn mạch đón trúc hắn biết cái này vân mộng sơn mạch truyền thừa cực kỳ cổ lão tại bọn hắn nơi đó đích xác có lưu thiên ma hổ cùng ngân ma sư truyền thừa vừa vặn nếu như hắn có thể có được mà nói liền có thể trực tiếp cho sư vương cùng hổ vương sử dụng miễn cho hắn còn muốn khắp nơi đi tìm ngâm miệng lần này nếu không phải ngươi trêu ra phiền phức chúng ta cần gì phải dùng những vật này tới đem ngươi đ ổ i về đi đâu cựu vĩ thiên hổ vẫn còn đang suy tư muốn hay không đem đồ vật cho sở dương ngay được â m xả vương tiếng giống to sau đó càng la giận không chỗ phát tiết trực tiếp dày một tiếng ra ra cho a vẫn là thánh nhân trọng yếu cựu vĩ hồ cũng biết cái này vô thượng thần thông mặc dù quý giá nhưng mà bây giờ vân mộng sơn mạch bên trong nhưng không ai có thể tu hành thiên ma hổ cùng ngân ma sư vô thượng thần thông cùng lưu lại trong tay đều không bằng lấy đi ra ngoài đem một cái vị thánh nhân cho đổi lại đây chính là thánh nhân a cũng không phải cái gì chạm đạo vương giả hậu kỳ không phải tùy ý có thể hy sinh người tốt là chúng ta đáp ứng chỉ là thiên ma hổ cùng ảnh ma sư t ử vô thượng thần thông bị ta đặt ở trong mật thất vân mộng sơn mạch bây giờ cũng không có chờ ở trên n ư ờ i chờ ta sau khi trở về liền sẽ lập tức phái người đưa tới cũng sẽ đem đồ còn dư lại cùng nhau đưa tới chúng ta bây giờ có thể hay không đem bởi vì xà vương trước tiên mang đi đâu cựu vĩ thiên hồ đang nghe được cháu gái của hắn cựu vĩ hồ đề nghị sau đó cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng mà sở dương nhìn xem cựu vĩ thiên hồ nhưng là gật đầu một cái có thể hảo chờ chúng ta sau khi trở về liền lập tức sẽ đem đồ vật đưa tới cựu vĩ thiên hồ nhìn thấy sở dương gật đầu trong lòng đối với sở dương đạo sĩ có chút ngoài ý muốn dù sao bây giờ trong tay sở dương duy nhất thẻ đánh bạc chính là âm xà vương mà nếu như bọn hắn đem ám chỉ vương mang đi sau đó cái tiền đặt cuộc này liền không có như vậy vân mộng sơn mạch cho dù là không tranh đồ vật giao tới sở dương bọn hắn cũng không có chút nào biện pháp nhưng mà ra hòa này vậy mà thật sự đồng ý bọn hắn đem âm xả vương mang về nếu như nói đây không phải đối với thực lực của mình có phong phú tự tin lời nói chính là nhất định còn có hậu chiêu biết bọn hắn tuyệt đối không có khả năng đ ổ i ý đương nhiên cựu vĩ thiên hồ cũng không có ý định hối hận hắn là thánh nhân tại đông h o a n g sinh tồn đ ỉ n h thiên lập địa đáp ứng người nếu như còn muốn đội ý đây cũng không phải là thánh nhân chi vì đại â nhân. nhân. y vậy này cũng cửu cũng còn thiên không như gặp là là l Mà tiểu tiểu vi phải Sau hồ cửu vi t h ê nhân ồ hướng phía hành dương liền, giang về sau sở lệ đó m xà v ư ơ g mang t hôm e o trực tiếp Mạch đi. Đại hướng nhân, h Vân Mộng Sơn về mà đi. Đại nhân, hôm nay cho ngài tạo thành công tiện còn xin ngài tha thứ ta vân mộng sơn mạch không có ý định cùng n h â n tộc l à địch chỉ muốn thật tốt phát triển tự thân hôm nay có nhiều m ạ o phạm mong được tha thứ sau này nếu là đại nhân muốn đi tới vân mộng sơn mạch làm khách mà nói chúng ta hoan nghênh đến cực điểm ngươi cũng có thể mang theo lòng càn trở về nơi đó đến cùng là lòng càn địa phương sinh trường hắn còn có một số bạn bè ở tại nơi nào hoan n g h ê n tùy thời trở về cựu vĩ hồ nhìn xem phân thân sở dương lại nói một đại thông lời nói sau đó lúc này mới quay người theo cựu vĩ thiên hồ cùng một chỗ rời đi mà sở dương phân thân nhìn xem hai người bọn họ bóng lưng nhưng là có chút cảm thán sự lợi hại của các nàng chương sáu trăm chín mươi lăm thượng cổ thần thú vô thượng thần thông bất quá là mấy câu mà thôi liền có thể đem sự tình sự trí thỏa đáng như thế xem ra cái này vân mộng sơn mạch cựu vĩ hồ cũng không phải hạng người bình thường gì a bất quá cũng là có thể trưởng không toàn bộ vân mộng sơn mạch đem hắn vững vàng giữ tại trong tay của mình ngoại trừ có gia gia của mình cựu v i thiên hồ uy thế còn dư cựu v i hồ thủ đoạn cũng là tuyệt đối không thể thiếu dù sao yêu ma trong tộc bản thân liền tin phụng cường giả cùng nhân tộc khác biệt bọn hắn bên kia cũng không có gì quy củ có thể nói nếu như thủ đoạn cùng thực lực của ngươi không đủ cho dù gia gia của ngươi là thánh nhân cũng không n g ờ i sẽ đem ngươi coi thành chuyện gì to tát đại nhân hàn lập xây đến tất cả mọi người đều rời đi về sau đi đến trước mặt sở dương hành lễ bọn hắn đều cho là cái này sở dương p â n thân thật là sở dương sư phó đâu đối với chủ nhân sư phó bọn hắn tự nhiên là muốn cung kính đối lãi sở dương cũng không có đem tình huống đối bọn hắn chứng minh dù sao cái này phân thân chuyện này cũng coi như được là hắn một kiện át chủ bài không tốt đối với người ngoài nói ân nhanh thu thập một chút ta một chút chịu đến đệ tử bị trọng thương cấp tốc đi cứu viện không nên cảm thấy lãng phí tài nguyên chỉ cần có thể để cho bọn hắn sống lại dùng cái gì cái gì cũng có thể sở dương nói thẳng là chỉ là đại nhân thật tin tưởng cái k i u c ử u vi thiên hồ sẽ đem đồ vật đưa tới sao hàn lực nhìn xem sở dương hỏi như thế nào sở dương nhìn xem hàn lực hơi nghi hoặc một chút đây là tự nhiên vân ngộng sơn mạch c ử u vĩ thiên hồ còn có c ử u vĩ hồ không phải loại kia d ò xét đổ một điểm tiểu lợi người bọn hắn như là đã đáp ứng muốn cho vậy thì tuyệt đối sẽ không không cho điểm này ngươi đại khái có thể yên tâm sở dương nói là chỉ là không nghĩ tới lần này thanh nguyên tông sự tình vậy mà lại kinh động đại nhân cũng là chúng ta không tốt không có đầy đủ thực lực bảo đảm vệ thanh nguyên tông hàn lực trên mặt mang theo vẻ h ã y náy dù sao nói thế nào hắn cũng là thanh nguyên tông tông chủ, chủ nhân đem thanh nguyên tông giao đến trên tay của hắn chính là muốn hắn đem thanh nguyên tông phát huy nhưng là bây giờ thanh nguyên tông lại kém một chút trên tay hắn hủy diệt nói ra trong lòng của hắn đích sắc có chút khó chịu đừng nói như vậy n g ư ờ i đã làm được đầy đủ huống hồ thực lực của các ngươi vốn cũng không đủ để đối kháng thánh nhân có thể làm đến điểm này đã phi thường không tệ tin tưởng cho dù là đồ nhi trở về cũng sẽ khích lệ các ngươi sở dương nhìn xem hàn lực an ủi nếu thanh nguyên tông nơi này có thánh nhân nhưng mà còn bị âm x à vương đem bọn hắn cho đánh thành cái bộ dáng này như vậy sở dương đích thật là muốn tức giận thậm chí sau khi trở về liền cẩn thật tốt trừng phạt bọn hắn một phen mới được nhưng mà bên trong thanh nguyên tông cũng không có thánh nhân tối cường long tiền cũng chỉ bất quá là c h u ẩ n thánh mà thôi dù cho có thánh binh tại nhưng mà sở dương cũng hiểu được thánh nhân cùng c h u ẩ n thánh trích lệ n h đây chính là khác nhau trời vực cảnh giới áp chế một cái là người một cái là thần hoàn toàn khác biệt sở dương tại c h u ẩ n thánh cảnh giới thời điểm có thể ngắn ngủi chống lại thánh nhân cũng chỉ là bởi vì hắn nắm giữ hai cái đại đế binh khí cùng với hắn tự thân thể chất tiên thiên thánh thể đạo thai trợ g i ú p cho nên mới có thể chống lại thánh nhân thế nhưng là những người khác lại không có giống như hắn điều kiện cho nên tự nhiên không cần quá nghiêm khắc cái gì là chúng ta này liền xuống trị liệu thương binh không tiếc bất cứ giá nào chỉ là đại nhân ngươi là muốn đi du lịch đông h o a n g vẫn là hàn lực nhìn xem sở dương phân thân hỏi dù sao bây giờ sở dương đi trung châu hoàng triều trong thời gian ngắn căn bản không có cách nào trở về nếu như những người khác còn đủ phân nguyên tông chủ ý mà nói người bình thường hàn lệ còn có thể bằng vào chính mình trận pháp cùng với thân nhân tông đám người một chút chống cự thế nhưng là nếu như là thánh nhân mà nói liền căn bản không có cách nào chống cự ta ngắn cảm giác thời gian bên trong sẽ không rời đi nơi đây ngàn dặm phạm vi chỉ là gần ta cũng không muốn lưu lại trong thanh nguyên tông các ngươi nếu đang có chuyện có thể thông qua liên lạc ngọc phiến liên lạc đồ nhi của ta đến lúc đó ta tự nhiên sẽ đến giúp đỡ các ngươi sở dương nhìn xem hàn lực nói là hàn lực nghe được sở dương lời nói sau đó trong lòng tảng đá lớn rơi xuống dù sao chỉ có chân chính thánh nhân toại trấn thanh nguyên tông tài có thể làm cho bọn hắn yên tâm bây giờ thanh nguyên tông những cái này bệnh tật người bệnh cũng đã bị thật tốt an bài xong sẽ có người vì bọn họ trị liệu thương thế cũng sẽ có người cho bọn hắn luyện chế đan dược để cho bọn hắn không lưu lại hai hỏa ngập gì chỉ là sư vương h ổ vương long càn còn có tất phương hỏa thương thế nhưng phải thật tốt trị liệu mới được vâng không nếu là rơi xuống thai họa ngầm gì rất có thể sẽ ở sau này đột phá thời điểm trực tiếp bộc phát đến lúc đó nếu là bởi vì những thai họa ngầm này mà không cách nào đột phá cảnh giới vậy coi như thật sự có chút bi thảm sở dương xoay người cũng không có trực tiếp rời đi mà là đi theo hàn lệ đi vào đại điện sau đó sở dương phân thân tại trên thủ vị ngồi xuống ở trước mặt của hắn long càn sư vương h ổ vương còn có tất phương hỏa hàn lực năm người đứng ở nơi đó chờ đợi phân phó của hắn sở dương phân thân đem một tia sức mạnh thăm dò vào l o n g c ả n trong thân thể l o n g c ả n bây giờ đã trở thành thuần huyết sinh linh thái cổ long tượng có được thượng cổ huyết mạch thể chất vô cùng cường đại cho nên cho dù là chịu thánh nhân công kích trọng thương nhưng mà bây giờ cũng tại cường đại huyết mạch dưới sự vận chuyển từ từ khôi phục lại trong thân thể hắn cũng không để lại thai h o ạ ngầm gì chỉ cần thật tốt tính dưỡng một đoạn thời gian liền có thể hoàn toàn khôi phục bình thường nếu là lại phục dụng một chút tăng cường thể chất đan dược thương thế của hắn còn có thể tốt đến càng nhanh nhìn thấy cơ thể của lòng càn không có cái gì tình huống sau đó sở dương liền lại đem sức mạnh t h a m dò vào tất phương hỏa trong thân thể tất phương hỏa mặc dù là thượng cổ thần thú nhưng mà thể chất không bằng lòng c à n thụ sau một kích trong cơ thể hắn khí huyết ngăn ở trong kinh mạch lịch sử trực tiếp vận chuyển lanh lợi thời điểm đều biết cảm thấy đau đớn hơi hơi nếu như những vật này không cách nào kịp thời thanh trừ liền sẽ bám vào ở trong kinh mạch rất có thể sẽ ở sau này đột phá thời điểm trực tiếp bộc phát hoặc để cho thực lực của hắn đình chỉ không tiến thậm chí là lôi bước sau khi phát hiện điểm này sở dương liền trực tiếp nhìn về phía hàn l ư c đạo vì tất phương hỏa luyện chế đan thuốc vì hắn trừ bỏ kinh mạch bên trong tích chứa huyết khí nhớ kỹ đang ăn xong đan dược sau đó nhất định muốn cẩn thận dò xét trong thân thể của hắn phải chăng còn có những thai hỏa n g ầ m khác ta cũng không muốn để cho thanh nguyên tông mấy cái này đại tướng chịu đến tổn thương gì là hàn lực nghe nói như thế gật đầu một cái sau đó liền để một ít đệ tử đi vì hắn lấy dược liệu lần này hắn sẽ tự thân vì tất phương hỏa luyện chế đan thuốc lấy bảo đảm không có sơ hở nào đang kiểm tra xong tất phương hỏa cơ thể sau đó sở dương lại thêm ánh mắt nhìn hướng về phía sư vương cùng hồ vương đồng dạng cũng đem sức mạnh của bản thân thăm dò vào bọn hắn các nàng trong thân thể sư vương cùng hổ vương là lần này thụ thương nghiêm trọng nhất hai người bọn hắn hai người kinh mạch bị chấn động xương cốt cũng bị đánh tan bệ khổ phía trên thậm chí còn bám vào một tầng mông mông sương ngủ khổ hải sơn không có trực tiếp bị phá vỡ là thế nhưng một tầng mênh mông vũ khí chính là bởi vì xả vương kịch độc chương 696 kịch độc đan dược người bình thường nếu là không biết đến tình huống phía dưới nhiễm phải một chút mà nói cái tia độc dược liền sẽ giống như giỏi trong xương trực tiếp lẹn vào trong kinh mạch mà dạng này độc tính tại dài rằng giặc quái nhiều phía dưới túc chủ sẽ từ từ độc phát thân vong thế nhưng là vẫn như c ũ không biết mình là như thế nào chết cho nên một chiêu này có thể nói cực kỳ âm độc xem ra cái này âm xả vương tại bắt sư vương cùng hổ vương sau đó liền đã định cho bọn hắn một cái kinh hỉ dù sao nếu như có thể bởi vậy đem thanh nguyên tông tất cả mọi người giết chết lời nói vậy đối với hắn tới nói liền triệt để vì hắn đích tôn tử báo thủ chỉ là đáng t i ế c là vì thất vọng cùng hổ vương kiểm tra thân thể là sở dương sở dương đương nhiên sẽ không phạm như thế sai lầm đối với xương độc này cũng căn bản không tổn thương được sở dương nhưng phạm là chị âm t r ị tà đồ vật đều sợ hãi t r í dương chi liệt vật phẩm mà hắn ở đây vừa v ẫ n có hồng liên nghiệp hỏa cùng vô lượng nghiệp hỏa hai thứ đồ này đều cực kỳ khắc chế âm hiểm tri vật cho nên sở dương trực tiếp dùng hồng liên nghiệp hỏa đem những đ ộ c vật này từ từ đem bọn hắn tụ hợp cùng một chỗ sau đó ngưng kết thành vì hai k h ỏ a độc đan thuốc cái này toàn bộ là dùng âm x à vương nọc độc chế tạo ra được độc đan thuốc có được thánh nhân sức mạnh độc dược nếu là sơ ý một chút bị trực tiếp ném ra mà nói cho dù là thánh nhân cũng sẽ không chịu nổi cho nên thứ này ngược lại có thể tính toán làm một loại át chủ bài vật này sở dương chính mình tự nhiên là không cần đến có thể đưa nó giao cho hàn lực cứ như vậy thanh nguyên tông cũng coi như là có có thể đối phó thánh nhân biện pháp mặc dù không có cách nào triệt để giết chết thánh nhân nhưng mà tốt xấu có thể kích thương hắn chỉ cần có thể làm cho đối phương kiêm kỵ như vậy đủ rồi đem độc dược thanh trừ sau đó sở dương lại dùng cực kỳ thư giãn linh lực chữa trị sư vương cùng h ổ vương bể khổ hai bọn họ bể khổ bây giờ cũng sớm đã chia năm xẻ bảy n g ẫ đức tơ còn liền đổi lại người khác hai người bọn họ bể khổ căn bản là không có cách chữa trị chỉ có thể để cho hai người bọn họ biến thành một người bình thường thế nhưng là đây đối với sở dương tới nói lại không độ khó gì dùng tiên tiên thánh thể kim sắc linh khí lại thêm một chút sinh cơ chi lực tầm bù thì có thể làm cho bể khổ khôi phục như lúc ban đầu bất quá sau khi làm xong những việc này sở dương lại dùng ma thần phong ấn ngưng tụ một cái thiên địa lò luyện tại hai người trong thân thể mỗi giờ mỗi khắc không tại chữa trị bể khổ cái này cũng có thể để hai người bọn họ tốc độ tu luyện tăng thêm rất nhiều cứ như vậy thanh nguyên tông thực lực cũng có thể từ từ gia tăng b ể khổ vấn đề lớn nhất giải quyết sau đó sở dương lại đem sức mạnh dò xét đến những địa phương khác cũng may mặc dù trên thân hai người đã bị trọng thương nhưng mà kinh mạch bên trong cũng không có giống tất phương hỏa có vô số huyết tương tại kinh mạch thông thuận vô cùng chỉ cần từ từ liền có thể khôi phục mà gây vỡ xương cốt cũng có thể tại tốt đẹp trị liệu phía dưới từ từ khôi phục có thể nói sư vương cùng h ổ vương giết chết mặc dù coi như nghiêm trọng nhưng mà nghiêm trọng nhất thương thế đã bị sở dương xử lý còn lại thương thế chỉ cần thông qua đan dược liền có thể khôi phục sư vương cùng hồ vương thương nhìn nghiêm trọng là ta đã vì bọn họ xử lý một chút kế tiếp chỉ cần định kỳ phục d ụ n g đan dược liền tốt đồng thời để cho bọn hắn đều tiến vào linh lực dư thừa chỗ tu luyện như vậy thì có thể đợi đến cựu vị thiên hồ đưa tới thiên ma hổ cùng ngân ma sư vô thượng thần thông thời điểm hai người các ngươi liền bắt đầu học tập sở dương phân thân nhìn xem sư vương cùng hổ vương nói à cái này thế nhưng là cái này vô thượng thần thông ta có thuần huyết mới có thể học tập hai chúng ta trên thân mặc dù có huyết mạch của bọn hắn nhưng mà huyết mạch chi lực lại vô cùng mầm manh không đủ để trẹo chống chúng ta học tập vô thượng thần thông sư vương cùng hổ vương vội vàng hồi đáp nói thật bọn hắn cũng rất muốn học tập một vô thượng thần t h ô n g nhưng là bởi vì huyết mạch chi lực không cho phép cho nên một mực không có thể học được cái này không sao các ngươi cứ việc học tập chính là ta tự nhiên có biện pháp sẽ để cho các ngươi thành công t ố t hiện tại các ngươi nhanh trị liệu vết thương trên người à còn có cái này hai cái độc đan thuốc là ta từ sư vương cùng hổ vương trong bể khổ lấy ra âm xả vương tên kia hẳn là muốn để chúng ta lại vì sư vương cùng hổ vương kiểm tra bể khổ thời điểm để chúng ta trúng chiêu từ đó chết đi nhưng mà đáng tiếc là hắn lưu lại vật này lại trùng quy là vì chúng ta làm áo cưới thánh nhân độc dược cũng tương tự có thể làm bị thương thánh nhân hàn lực người đem cái này hai cái độc đan thuốc thu lấy nếu sau này còn có thánh nhân dám dối trên môn tới liền trực tiếp đem cái này hai cái độc đan dược dẫn bạo sức mạnh trong đó tự nhiên sẽ chui vào trong cơ thể của hắn để cho hắn cũng thử một chút độc này tư vị sở dương nhìn xem hàn lực đạo là hàn lực nghe nói như thế sau đó tiến lên thận trọng tiếp nhận đan dược dù sao cái đồ chơi này thế nhưng là ngay cả thánh nhân cũng có thể thương tồn tại nếu như hắn không cẩn thận đem cái này đan dược nổ tung mà nói đoán chừng toàn bộ thanh nguyên tông cũng đừng nghĩ có người sống cũng không cần khẩn trương như vậy vật này ta đã dùng linh lực của mình phong bế chỉ cần không cần linh lực của mình thúc đẩy mà nói nó là không có cách nào nổ tung sở dương nhìn thấy hàn lực một bộ bộ dáng như lâm đại địch lập tức cười giả giải mà những lời này cũng làm cho hàn lực có chút lung túng hắn cất kỹ cái này hai cái độc đan thuốc là là ta khẩn trương thay quá hàn lực nói không sao làm việc vẫn là nghiêm túc một chút hảo người tiếp tục là được không cần để ý những thứ này ta đi trước có chuyện liền thông qua liên lạc ngọc phiến kêu gọi là được rồi sở dương phân thân đang nói xong câu nói này sau đó trực tiếp thi triển hư không chi thuật rời đi tiếp đó lạng yên không tiếng động về tới giao trì thánh đ i ệ n tại đệ cựu tàng kinh các chỗ hắn lại biến thành cái kia mười dặm chỉ có thần tàng cảnh giới sở dương bởi vì cựu vĩ thiên hồ trước đây quan hệ để cho lực lượng của hắn cũng không có nhận được tổn thương mặc dù bởi vì muốn cho sư vương cùng hồ vương k ứ trừ trong bể khổ độc vật nguyên nhân cho nên tổn hao một chút nhưng mà còn lại ẩn chứa sức mạnh cũng đủ làm cho hắn tại giao trì thánh địa trèo trống đến sở dương chân chính bản thể quay về thanh nguyên tông chuyện bên này giải quyết sau đó lại nói sở dương ở đây sở dương thông qua phân thân cùng hàn lực hồi báo sau khi biết sự tỉnh đã triệt để giải quyết liền thở dài một hơi mà lúc này bọn hắn cơi phong linh thuyền tại không gian lỗ sâu bên trong lộ trình cũng đã sắp tới cửa ra theo do linh thuyền r a tốc bọn hắn rất nhanh liền đã rời đi lỗ sâu từ lỗ sâu bên trong đi ra bọn hắn liền đã tiến nhập trung châu hoàng triều ở đây có thể coi là một chỗ đặc thù khu vực nơi này lỗ sâu không gian cũng không thuộc về ngũ đại hoàng triều bên trong bất kỳ một cái nào hoàng triều nơi đây là một chỗ nơi vô chủ không có bất kỳ cái gì thế lực cũng không có bất luận kẻ nào cư trú cũng bởi vì nơi này lỗ sâu không gian tốt nhất xây dựng cho nên qua lại dùng lỗ sâu không gian mở miệng đều ở nơi này đương nhiên mỗi cái hoàng triều chính mình cũng có lỗ sâu không gian nhưng mà cái kia đều thuộc về hoàng triều cơ mật không thể cùng ngoại nhân cùng hưởng chương sáu trăm chín mươi bảy sát cơ ẩn tàng lại thêm lần này bọn hắn lại hướng về cổ hoa hoàng triều chuyện này bản thân liền muốn cẩn thận từng ly từng tí nếu như có thể không rời bỏ vương phát giác vậy thì rất tốt nhưng mà nếu như bị phát giác đạo mà nói cũng chỉ có thể thoải mái tiến vào từ nơi này xuất phát hai ngày sau đó liền có thể bởi tới cổ hoa hoàng triều trong hoàng thành t h ầ m bá nhìn xem sở dương bọn hắn nói ở đây ta vốn cho là trung châu hoàng triều sẽ cùng đông hoang có rất lớn khác nhau đâu không nghĩ tới vậy mà không hề khác gì nhau nơi này linh lực còn có không gian cùng đông hoang giống nhau như l ú c giang diệu ý rời đi phong linh thuyền sau đó cũng có chút cảm t hắn nói bản thân liền là như thế bản này thế giới phân năm cái khu vực mà t ô i trên bản chất vẫn là một dạng mà trung châu hoàng triều cùng đông hoàng khác biệt duy nhất chính là ở đây chỗ là hoàng triều thiên hạ cái này lớn như vậy trung châu địa bàn đều bị năm cái hoàng triều cho cạo chia chỉ thế thôi thẩm bá giải thích nói có lời gì trên đường rồi nói sau chúng ta bây giờ phải nhanh rời đi nơi này nơi đây ta đến cùng là giao thông yếu đạo nếu như tin tức của chúng ta chuyển đến cách vương nơi đó tự nhiên có chỗ không t i ệ n sở dương đạo hảo đi theo ta thẩm bá gật đầu tiếp đó liền mang theo sở dương giang diệu y cổ tinh hai ba người đi tới cổ h o à hoàng triều dọc theo đường đi tốc độ của bọn hắn rất nhanh chỉ là bọn hắn đi ra lỗ sâu không gian sau đó cũng đã là đêm khuya tại trong đêm khuya gấp rút lên đường mặc dù sở dương cũng không cảm thấy có cái gì nhưng là vẫn có nhiều bất tiện khi đi ngang qua một nhà thành trấn thời điểm bọn hắn liền như vậy cư ngụ đi vào trùng hợp cái thành trấn này vừa vặn chính là cổ hoa hoàng triều ở chỗ này cũng không cần lo lắng những thứ khác hoàng triều người sẽ đến công kích bọn hắn tại trên an toàn còn tính là có chỗ cam đ o à n tiểu nhị tiễn đưa một ít thức ăn tới thẩm b á phân phó người tới tiễn đưa ăn bọn hắn muốn giấu giếm được cách vương hai mắt nhất định phải ngụy trang thành người bình thường dán g vẻ cho nên mặc dù đám người bọn họ đều không cần ăn gì nữa t h m bá vẫn là gọi một bàn lứa cơm sở dương bây giờ đích sắc không cần ăn cái gì nhưng mà đối mặt với ăn ngon hắn cũng sẽ không không ăn cổ tinh cũng chính là tuổi nhỏ thời điểm cũng bắt đầu ăn giang diệu nghi tại giao trì thánh địa thời điểm thân là bọn hắn đại sư tỷ mỗi giờ mỗi khắc không cần chú ý đến chính mình n ô n hành cử chỉ nhưng mà ở đây giang diệu y cũng không dùng tại ý nhiều như vậy cho nên đối mặt với một bàn mỹ thực nàng cũng không nhịn được độc thủ thờ bá nhìn xem bọn hắn ăn ở một bên ngồi nhìn xem bốn p h í a lúc này tuy nói là đêm khuya nhưng mà cái này chấn nhỏ trong khách sạn vẫn như cũ rất náo nhiệt lui tới người đi đường đều trong khách sạn ăn mấy thứ linh tinh trò chuyện thời gian trải qua vô cùng náo nhiệt hơn nữa một bên còn có người kể một ít bắt quái chuyện phiếm nghe những lời này cũng làm cho sở dương cảm thán đây mới là chợ búa sinh hoạt tuy nói đi tới thế giới này bên trên chính là cường giả vi tôn nhất định phải làm cho thực lực của mình trở nên rất mạnh mới có quyền nói chuyện mới có thể không bị người giết chết nhưng mà nói thật nếu quả như thật để cho sở dương lựa chọn h ăn đến tình nguyện sinh hoạt tại trong phố xá dạng này còn có thể thời khắc náo nhiệt một chút thánh điệu mặc dù phong cảnh rất đẹp linh lực cũng phong phú thế nhưng là giữa đệ tử thường thường cũng là quân tử chi giao tương tự với chợ b ữ a sinh hoạt dạng này cùng một chỗ nói bắt quái an mỹ thực nhìn xem mỹ nhân sự t ì n h trên cơ bản là không thể nào xuất hiện cho nên một màn này ngược lại để sở dương có chút hoài niệm ai các ngươi nghe nói không lần này nếu như hoàng thái nữ còn không có biện pháp hoàn thành b ậ hạ lời nhắn nhủ nhiệm vụ như vậy cách vương rất có thể liền sẽ trở thành thái tử đến lúc đó chúng ta cổ hoa hoàng triều sẽ bị đánh vỡ từ xưa đến nay nữ nhân vì hoàng quy củ hơn nữa cái k i a cách vương còn không phải là hoàng thất huyết mạch là cái gì chủ người có người ở trên bàn cơm không nhịn được nhắc lên chuyện gần nhất dù sao cái này cổ hoa hoàng triều bên trong cách vương uy thị đã là mọi người đều biết mà hoàng thất bên này lại rơi vào hạ phong mặc dù cổ hoa hoàng triều hoàng là cấm đại gia đang đàm luận hoàng thất cùng cách vương chuyện giữa nhưng làm sao nhiều chuyện ở người khác trên thân muốn quản cũng không còn được dứt khoát chỉ có thể từ bọn hắn đi việc này ta đều chưa nghe nói qua chẳng qua là cảm thấy ly vương xem như vương gia công hơn lớn lao nhưng là không nghĩ đến vậy mà muốn nhúng chàng hoàng vị xem ra cách vương dã tâm không nhỏ à một người nghe đồng bạn lời nói không nhịn được cảm thán nói cái này lại có cái gì ngươi chẳng lẽ là ngày thứ nhất mới biết cách vương có dã tâm sao cái này cách vương sớm tại vừa mới trở thành vương gia thời điểm liền đã như thế nói thật chỉ là như vậy chúng ta hoàng thái nữ dựa sát thực là có chút đáng thương mình bị t ứ c đoạt kế thừa hoàng vị mà lại nói không chắc ngươi sẽ theo hoàng thất vị trí rơi xuống trở thành một người bình thường đây thật là bi thảm ai nói không phải thì sao bây giờ cái này hoàng thái nữ thực lực của hắn căn bản cũng không có t h i ệ t để trở nên cường đại liền muốn gặp phải cách vương chèn ép nếu như nói có thể cho hắn trưởng thành thời gian nói không chừng còn có thể trở nên mạnh mẽ chỉ là đáng tiếc ca khách sạn này bên trong tất cả mọi người đang nói tới hoàng thái nữ cổ trái tim thời điểm trong lòng đều có chút t i ế n mới dù sao cổ tinh là nguyên linh thể loại thể chất này bản thân liền vô cùng đặc thủ mà lại là thiên địa sùng nhi nếu quả như thật cấp đủ đủ thời gian liền nhất định sẽ trở nên vô cùng cường đại nhưng mà ly vương là tuyệt đối sẽ không để cho dạng này hai họa ngầm xuất hiện ở trước mặt của hắn cho nên tại hắn kế thừa cổ hoa hoàng triều hoàng vị sau đó liền nhất định sẽ đem phía trước hoàng thất đổi tận giết tuyệt dù sao nhổ c ỏ phải nổ tận gốc đạo lý như vậy tất cả mọi người minh bạch đáng tiếc cái gì mạnh được yếu thua bản thân liền là đạo lý như vậy hoàng gia không có cách nào giữ vững cổ hoa hoàng triều cũng chỉ có thể từ người khác tới phòng thủ huống hồ đây đối với chúng ta mà nói cũng không chuyện ghê g ấ m gì đơn giản là đổi một cái hoàng đế mà thôi người phía dưới một bộ sao cũng được bộ dáng dù sao thực lực của bọn hắn cùng thượng tầng nhân vật thật sự là kém hơi nhiều cũng căn bản không có cách nào quyết định nhân vật thượng tầng như thế nào đối với bọn hắn mà nói cổ hoa hoàng triều đổi một cái hoàng đế cũng liền đổi ngược lại bọn hắn vẫn là một dạng phải qua thời gian mà nghe nói như thế cổ tinh lại là có chút khó chịu nếu như hắn có thể trở nên mạnh hơn mà nói có phải hay không cách vương liền có thể có chỗ thú liễm chỉ là đáng tiếc là bọn hắn nói rất đúng cách vương là căn bản không có khả năng cho hắn trưởng thành cơ hội dù sao ngay tại trong hoàng thất nàng tài nguyên có lúc cũng sẽ bị giam nếu như không phải hắn còn có thể vận dụng hoàng đế tài nguyên mà nói nói không chừng liền hiện tại hắn cũng sẽ không là phản hư cảnh giới người sẽ chỉ là một cái hóa thần cấp bậc người mà thôi t h m bá nhìn thấy cổ tinh khổ sở bộ dáng đi tới không nhịn được nhỏ giọng an ủi nàng mà lời của mọi người còn tại nghị luận các ngươi nói nếu như trước đây đại công chúa không có chết nói không chừng bây giờ chính là một phen khác cách của ca chương 698 r a vai p h ủ đầu chương 699 bị nhìn xuyên chương 700 biểu hiện thủ đoạn ta xem vẫn là không cần dù sao các ngươi bây giờ từng cái âm thanh to nơi nào lại có tử vong vết tích đâu vẫn là tại ở đây thụ lây a sở dương không để ý đến bọn hắn mà đổi thành một bên điếm tiểu nhị đã sớm r ú t lại trong góc nhìn xem một màn này run lẩy bẩy hắn đang lo lắng sinh mệnh của mình dù sao sở dương cùng những người này mặc kệ ai chiến thắng hay là g i ế t chết ai đến cuối cùng chịu khổ cũng là bọn hắn tiểu nhị ta nhớ được ta muốn ăn cũng không phức tạp a vị hà còn không có đưa ra sở dương đứng lên không để ý đến những cái kia còn tại kêu d r ê n người đi thẳng tới điếm tiểu nhị trước mặt nhìn xem hắn nói cái này cái này Ta tới. cái này liền đi i này bưng một tiểu tiếp nhị nhìn xem sở dương, nơm nớp lo sợ đứng lên, h xem sở sợ lo đó cơ i liền là lăn dùng m ộ vòng chạy tới trong phòng trong chạy Khó tới bếp. màn đem sở d ư ơ g thuốc đồ ă này l m mặt điếm sau sở ra tiểu khi nhị đi liền Tiếp đặt đó trên dương bàn. n ở à l i ề nhìn lại lời co đầu rút cổ đầu đến rung rút một Một bên, màn này n bậy. sở dương vô cùng bất đắc dĩ hắn cũng không phải cái gì ăn thịt người át m à không cần cách hắn sai như vậy a bất quá nhìn điếm tiểu nhị kia bộ dáng nếu như hắn trực tiếp mở miệng nói chuyện lời nói giá hỏa này rất có thể sẽ trực tiếp mất đi ngay tại sở dương ăn mấy thứ linh tinh thời điểm giang diệu ý cổ tinh t h m bá ba người bọn họ bị những người này tiếng kêu rên giật mình tỉnh giấc. đi xuống thời điểm liền thấy bọn hắn t h ả g trạng giang diệu ý chỉ là sửng sốt một chút sau đó liền không có đang chú ý mà t h m bá cùng cổ tinh nhưng có chút xứng sở bởi vì tối hôm qua duyên cớ hai bọn họ đã biết những người này chính là cách vương phái tới người chỉ là không nghĩ tới những người này c ư nhiên bị sở dương trực tiếp cho trói lại hơn nữa dùng vẫn là hồng liên nghiệp hòa cái này rất rõ ràng là không có ý định để cho bọn hắn sống xót ta cái này sáu thầm b á muốn mở miệng nhưng mà hắn còn chưa kịp nói chuyện liền gặp được sở dương vẫy tay gọi tới điếm tiểu nhị điếm tiểu nhị nơm nớp lo sợ đi tới sở dương trước mặt không cần sợ đây là đưa cho ngươi chờ một lát những người này hóa thành cho tàn sau đó còn muốn làm phiền ngươi đưa các nàng cho cốt dọn dẹp ra đi đi thôi chúng ta nên rời đi sở dương trực tiếp trên bàn thả một khối thượng phẩm linh thạch sau quay người rời đi khách sạn mà tại sở dương rời đi một khắc này hồng liên nghiệp hỏa t r ợ t biến thành lửa cháy hừng hực trực tiếp đem những thứ này còn tại kêu rên người toàn bộ đốt thành cho tàn chỉ là trong nháy mắt mà thôi một màn này thấy tất cả mọi người ngây ngẩn cả người mà cái kia điếm tiểu nhị càng là phát g i á g đốc xem ra cái phiền phái này đại nhân đã giải quyết đâu vậy chúng ta liền đi đi thôi nói xong lời này sau đó giang diệu y chủ động đi theo sở dương sau lưng rời đi khách sạn cổ tinh cùng thẩm bá cũng cùng rời đi theo bọn hắn rời đi điếm tiểu nhị này nhìn xem trên bàn thượng phẩm linh thạch nhưng có chút không dám động thủ nhưng mà về sau hắn vẫn là cắn răng một cái dậm chân một cái cầm thượng phẩm linh thạch xoay người rời đi cái này khách sạn từ bỏ ngược lại khối này mười thượng phẩm linh thạch chỉ cần bán đi đã đủ hắn cả đời tiêu xài sở dương bọn hắn khoảng cách cổ hoa hoàng triều đô thành còn vẫn có một khoảng cách mà lần này bọn hắn không còn cưới phong linh thuyền mà là chính mình đi tới lấy tốc độ của bọn hắn nửa ngày thời gian bọn hắn liền đã đi tới cổ hoa hoàng triều hoàng thành ở đây thật không hổ là trung châu một trong ngũ đại hoàng triều cổ hoa hoàng triều hoàng thành trên không trung nhìn xuống toàn bộ hoàng triều cơ hồ không nhìn thấy phần cuối trong hoàng thành ở ít nhất hơn ngàn vạn người cái này hoàng thành xây dựng vô cùng hào hùng khí thế nhìn qua liền trương hiện cổ hoa hoàng triều cốc lực trên tường thành còn có không ít thủ vệ tại ngày đêm tuần tra phía dưới dân chúng cũng là an cư lạc nghiệp nhìn qua tuế y nguyệt n qua tốt mà tường thành này bên ngoài bên trong hư không càng làm mơ hồ lập lòe một chút trận văn rõ ràng những vật này chính là thủ hộ lấy cổ hoa hoàng triều hoàng thành thủ hộ đại trận một khi có địch nhân đánh tới đại trận này liền sẽ lập tức mở ra bảo hộ toàn bộ hoàng thành đi thôi cũng nhanh phải đến thầm b a nói liền chủ động đứng ở trước mặt bọn hắn dẫn đường mà bọn hắn vừa vào thành thủ vệ nhìn xem cổ tinh liền ngây ngẩn cả người hoàng thái nữ hoàng thái nữ sớm như vậy trở về bậy hạ có thể hay không biết cách vương biết tin tức sao những thủ vệ kia nhìn thấy cổ tinh sau làm một lúc sau trực tiếp hỏi từ những thủ vệ này nói ra cách vương hai chữ này sau đó sở dương liền biết những người này cũng hẳn là ly vương thuộc hạ xem ra cái này lê vương thật đúng là một cái đa tài a chú đáo mặc kệ là ở nơi nào đều có h ắ n người như thế nào thân ta là hoàng thái nữ chẳng lẽ nhập môn hoàng thành còn muốn hướng lê vương hồi báo sao coi như hắn giã tâm bừng bừng muốn trở thành thái tử muốn trở thành cổ hoa hoàng triều hoàng đế nhưng mà ít nhất hiện tại hắn vẫn là cách vương mà ta là hoàng thái nữ cổ tinh nhìn xem bọn hắn cuối cùng không nhẫn nhịn nhịn một phen nói đến những thủ vệ này đều che lại không dám chúng ta chỉ là hảo ý hỏi thăm mà thôi điện hạ thình những thủ vệ này không dám nói nhiều nữa cái gì trực tiếp liền đem cổ hân mà bọn hắn thả đi qua chỉ là tất cả nghe được cổ hân nhi lời nói người đều ngần ra cái này hoàng thái nữ bất quá mười sáu tuổi bình thường căn bản không hề rời đi hoàng thành n g à y bình thường tính cách cũng là không đúng không có chút nào hoàng thái nữ bộ dáng thế nhưng là bây giờ hắn mới vừa nói mấy câu nói kia giống như là tính cách đại biến quả thực làm cho người có chút không nghĩ ra hơn nữa phía sau nàng đi theo hai người kia cũng tuyệt đối không phải cổ hoa hoàng triều người xem ra hẳn là từ đông hoang theo tới không tốt cái này hoàng thái nữ không biết từ đông hoang bên trong mang theo ai tới tính cách đại biến chuyện này phải mau sớm thông chi cách vương điện hạ mới được bằng không nếu là điện hạ kế hoạch một khi ra vấn đề gì chúng ta cũng gánh không nổi người này nhìn người bên cạnh nói là ta cái này liền đi nghe nói như thế thủ vệ kia nhanh chóng đem tình huống này báo cáo cho lê vương mà cùng lúc đó ngay tại sở dương bọn hắn liền muốn tiến vào cổ hoa hoàng triều hoàng cung gặp cổ hoa hoàng triều bệ hạ thời điểm 9. trung châu vũ hóa hoàng triều vũ vô cực cùng vũ nghê hoàng hai người bồi tiếp huyết sát vương đã về tới vũ hóa hoàng triều trong hoàng thành ba người bọn họ càng là trước tiên liền đi gặp vũ hóa hoàng triều hoàng đế trở về chỉ là các ngươi đây là thế nào vì cái gì không thấy huyết đao vương vũ hóa hoàng triều hoàng đế nhìn xem vũ vô cực cùng vũ nghê hoàng hai người bình an trở về trong lòng đại định dù sao cái này vũ hóa hoàng triều hoàng đế cũng từ mỗi phương diện biết được đông hoàng phát sinh những tình huống kia đại hạ hoàng triều hoàng thái tử cũng đã chết như vậy hai người bọn họ có thể còn sống trở về liền đã xem như rất khá huyết đao vương chết hắn vì bảo hộ hai chúng ta chết ở h ắ c bảo nhân trong tay vũ vô cực tại n h ấ t lên chuyện này thời điểm trong lòng vẫn còn có chút khổ sở t r ư ơ n g bảy trăm linh một vũ hóa hoàng triều cho nên nói ban đầu là bọn hắn thiết lập ván cục muốn giết người áo đen kia thế nhưng là huyết đao vương nhưng như cũ đang dùng mệnh bảo vệ bọn hắn hai cái tính được cái này huyết đao vương vẫn là trung thành tuyệt đối À, quả bảo nhiên, hắn nhưng cũng vũ ệ các c ngươi, n n g coi hóa ư vương đệ đệ ngươi, như ngươi ngươi là là liền xuống lĩnh một cái thánh binh A, cái này liền làm làm là thành à, này trung tuyệt huyết một thánh xuống binh đền cho h vậy đệ đệ đối, đao cái cái của Vũ các bụ. hoàng triều hoàng đế nghe nói như thế sau chỉ là hơi hơi thở dài cũng không có nói thêm cái gì huyết sát vương mặc dù là chạm đạo vương giả nhưng mà vũ hóa hoàng triều bên trong còn không thiếu khuyết chạm đạo vương giả một cái chết còn có những thứ khác có thể trên đỉnh không phu hoàng nếu như huyết đao vương chỉ là bởi vì bảo hộ chúng ta chết chúng ta cũng sẽ không tức giận như vậy bởi vì huyết đao vương hắn căn bản không phải chết ở địch nhân trên tay mà là chết ở người chúng ta đ ổ đao phía dưới vũ nghe hoàng nhìn xem vũ hóa hoàng triều hoàng đế nói thẳng cái gì nghe nói như thế hoàng đế s ừ n g sốt một chút hắn không nghĩ tới ở trong đó vẫn còn có nội tình cuối cùng là chuyện gì xảy ra các ngươi nhanh chóng đem tiền căn hậu quả cáo chi tại ta vũ hóa hoàng triều hoàng đế thân sắc của hắn lập tức trở nên nghiêm túc lên dù sao nếu như vũ hóa hoàng triều bên trong vậy mà ra một cái dám đối với người một nhà hạ thủ phản đồ lời nói như vậy dạng này người nhất định phải kịp thời thanh trừ bằng không mà nói sau này dạng này người nếu là mang đi ra ngoài chính là một cái bom hẹn giờ tùy thời đều có thể đem người nổ huyết nhục văng tung tóe cái chủng loại kia là ân bất quá chuyện này dính dấp người có chút đặc thù cho nên vẫn là huyết sát vương tới nói cho phụ hoàng a vũ nghe hoàng nhìn xem huyết sát vương đạo dù sao lần này các nàng phải giao vũ hóa thiên hòa vũ linh nguyệt tâm như quỷ kế nói ra mà bọn hắn cùng vũ hóa thiên còn có vũ linh nguyệt bản thân liền là quan hệ cạnh tranh vì tương lai hoàng vị lẫn nhau đánh đến ngươi chết ta sống nếu như từ hai người bọn họ mà nói tại ta bồi tiếp hai vị hoàng tử hoàng nữ đi tới đông hoàng muốn cấp đoạt tây hoàng tháp cùng đông hoàng trung thời điểm lúc kia chúng ta đã ở tại trong chấm nhỏ có ta cùng huyết đao vương hai người phụ trách tìm hiểu thanh nguyên tông ti tước mà hoàng tử cùng hoàng nữ hai người nhưng là đi tìm hiểu giao trì thánh địa ti tước cứ như vậy liền có thể dễ dàng cho chúng ta đoạt được tây hoàng tháp cùng đông hoàng trung chỉ là về sau chuyện k i a liền đã xảy ra cho nên chúng ta liền từ bỏ đông hoàng trung muốn đi giao trì thánh địa đem tây hoàng tháp nắm bắt tới tay chỉ là còn không đợi chúng ta hành động chúng ta cư trú trong c h ấ n nhỏ chúng ta liền nên đón ám sát chính xác tới nói người này hẳn là tới giết hoàng tử cùng hoàng nữ hai người thực lực của hắn vô cùng cường đại là truyền thánh so với chúng ta hai cái đều mạnh vì bảo hộ hoàng tử cùng hoàng nữ hai chúng ta càng là dùng hết toàn lực đệ đệ ta huyết đao vương cuối cùng tự bạo cho hoàng tử cùng hoàng nữ cơ hội chạy lấy mạng nhưng mà người háo đen kia nhưng như cũ không bông tha nhất định muốn giết chúng ta về sau hắc bảo nhân kia mặt nạ bị chúng ta bắt lại xuống lúc này chúng ta mới biết được thì ra người háo đen kia lại là đại hoàng tử cùng tam hoàng nữ phái qua người mục đích đúng là vì giết chúng ta đúng lúc lúc này đông hoang bên trong người háo đen kia dường như là làm ra trọc dẫn thanh nguyên tông tiên tiên thánh thể đạo thai sự tình hắn một đường đuổi theo người háo đen kia mà đến ngay tại người háo đen kia tỉ nhà muốn giết chúng ta thời điểm chính hắn cũng bị tiên tiên thánh đạo thai giết chết chúng ta lúc này mới được cứu huyết sát vương trực tiếp liền đem hết thể đều nói ra mà nghe nói như thế sau đó vũ hóa hoàng triều hoàng đế trực tiếp liền sửng sốt sau đó hắn trực tiếp tức giận trực tiếp đem cái b ả n trước mặt đập nát người tới đem vũ hóa thiên hòa vũ linh nguyệt mang cho ta tới vũ hóa hoàng triều hoàng đế chán ghét nhất chính là dạng này tranh đấu bởi vì dạng này chỉ có thể dẫn đến sao cũng được tiêu hao hao tổn vẫn là bọn hắn vũ hóa hoàng triều sức mạnh là thủ vệ nghe nói như thế sau đó liền lập tức đi đến trong cung điện muốn đem vũ hóa thiên hòa vũ linh nguyệt mang tới hoàng tử cung điện vũ vô cực cùng vũ nghe hoàng trở về hơn nữa trở về ngày đầu tiên liền trực tiếp đi gặp phụ thân chúng ta rất có thể đã bại lộ vũ hóa thiên nhìn xem vũ linh nguyệt có chút nóng n ả y dù sao bọn hắn đều hiểu rất rõ phụ thân của bọn hắn một khi sự tình bại lộ mà nói nắm lấy bọn hắn cũng không phải cái gì hảo quả tử bại lộ liền bại lộ đi vậy phải có cái gì huống hồ phụ thân cũng không nỡ lòng bỏ g i ế t chúng ta hơn nữa bây giờ vũ vô cực cùng vũ nghe hoàng hai người bọn họ còn sống chỉ cần chúng ta trôi qua về sau thật tốt cùng bọn hắn xin lỗi tại trước mặt phụ thân giả vờ giả v ị như vậy chuyện này tự nhiên có thể kết chỉ là từ cái này sau đó chúng ta nhất định phải cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế liền không thể bị vũ vô cực cùng vũ nghe hoàng nàng bắt được bất kỳ nhược điểm bằng không mà nói chết chính là chúng ta vũ linh nguyệt nhìn xem vũ hóa thiên nói ý của ngươi là ngươi đã có chủ ý sao vũ hóa thiên tính đến lời này tại chỗ nhìn sang đây là tự nhiên đi thu thập một phen a đừng để người nhìn ra sư khiếp đảm của ngươi vũ linh nguyệt lời vừa mới nói xong chỉ có thủ vệ đi đến hai vị điện hạ bệ hạ cho mời thủ vệ nói dứt lời sau đó liền hướng về phía bọn hắn làm một cái thỉnh động tác mà vũ linh nguyệt cùng vũ hóa thiên hai người nhưng là lẫn nhau liếc mắt nhìn sau đó liền theo thủ vệ cùng đi chính điện hai người bọn họ vừa tiến vào chính điện liền trực tiếp bị vũ hóa hoàng triều hoàng đế quăng một bạt thay n g h ơ i tử ta nghĩ không ra ngươi vậy mà lại làm loại chuyện này cũng dám đối với các ngươi đô huynh đệ hạ thủ đơn giản làm ta quá là thất vọng vũ hóa hoàng triều hoàng đế ánh mắt mang theo bi thương nhìn xem hai người bọn họ lúc vũ vô cực cùng vũ nghe hoàng còn không xuất sắc hai người kia bị vũ hóa hoàng triều hoàng đế xem như người thừa kế tới bồi dưỡng mục đích đúng là vì để cho bọn hắn trở nên cực kỳ xuất sắc sau này h ả o trường khống vũ hóa hoàng triều nhưng mà không nghĩ tới là vậy mà bồi dưỡng được bọn hắn tính cách như vậy dám đối với huynh đệ tỷ mội của mình hạ thủ kỳ thực mặc kệ bọn hắn tại như thế nào tranh đoạt hắn trận một cái nhắm một con mắt thì cũng tôi h đi nhưng mà dám chân chính hạ sát thủ đây là hắn không cho phép phụ thân chúng ta sai chịu một cái tắt sau đó vũ hóa thiên hỏa vũ linh nguyệt lập tức quỳ gối vũ hóa hoàng triều hoàng đế trước mặt chúng ta sai chúng ta thực sự không nên bị ma quỷ ám ảnh đối với đệ đệ cùng mội hạ thủ chúng ta đó cũng là bị người làm cho mê hoặc lúc này mới ra hạ sách này còn xin phụ thân tha thứ chúng ta a bọn hắn thanh lệ câu hạ khóc lóc kể lể để cho vũ hóa hoàng triều hoàng đế cũng không nợ xử trí bọn hắn t r ư ơ n g bảy trăm linh hai đại hạ hoàng triều thỏa hiệp mà vũ nghe hoàng nhìn thấy bọn hắn cái dạng này cũng không nhịn được trong lòng cười lạnh nhưng mà nàng cũng biết nghĩ bằng vào chuyện như vậy liền phải đem vũ hóa đ i ể n cùng vũ linh nguyệt lật đổ mà nói đó là không có khả năng cho nên còn không bằng hắn chủ động lui về sau một bước cho chút thể diện một chút như vậy một điểm tan g ã hai người bọn họ vũ hóa hoàng triều hoàng đế trong lòng địa vị phụ thân ta tin tưởng huynh trưởng cùng tỷ tỷ là bị ma quỷ ám ảnh mới làm xuống loại chuyện như vậy thỉnh phụ thân tha thứ bọn hắn a hơn nữa bây giờ kẻ cầm đầu cũng đã chết đi cũng không cần lại liên lụy người vô tội vũ nghe hoàng nói thẳng mà vũ vô cực nghe nói như thế cả người đều ngần ra bất quá hắn cũng không có nói chuyện hủy đi mội mội mình đài ngược lại đồng dạng phụ h o à nói không tệ phụ thân tất nhiên sự tình đã qua ta tin tưởng huynh trưởng cùng tỷ tỷ sau đó cũng sẽ không bao giờ lại làm chuyện như vậy bọn hắn đã biết sai có thể thay đổi còn xin phụ thân tha thứ bọn hắn a vũ vô cực n g ư ơ trực tiếp mở miệm mà huyết sát vương hắn cũng biết bằng vào một lần này sự t ì n h căn bản không có cách nào vì hắn huynh đệ báo thủ nếu như lại c ư ơ n g ép dây dưa mà nói chỉ có thể để cho vũ hóa hoàng triều hoàng đế chán ghét bọn hắn cho nên hắn nắm c h ặ t xong quyền đồng dạng không nói câu nào nhưng mà trong lòng của hắn đã yên lặng hạ quyết tâm sau này nhất định muốn vì hắn huynh đệ báo thủ giết chân chính kẻ cầm đầu ai chuyện này nói cho cùng đều là các ngươi hai người không đúng bây giờ tất nhiên vô cực cùng nghe hoàng cho các ngươi cầu tình vậy ta tạm tha các ngươi chỉ là tội chết có thể miễn tội sống khó thể tha hai người các ngươi liền đi phong v â n động diện bích hối lỗi m ộ ư ơ i ngày a này m ộ ư ơ i ngày bên trong các ngươi muốn triệt hồi trên thân tất cả phòng ngự chịu đựng phong v â n động chi chung cùng phong m ộ ư ơ i ngày hơn nữa nếu là sau này còn để cho ta phát hiện các ngươi còn đối với minh huynh đệ tỷ mộ i xuất thủ vậy ta nhất định đem các ngươi hai cái nghịch t ử triệt để giết chết vũ hóa hoàng triều hoàng đế làm ra quyết đoán là vũ hóa thiên hòa vũ linh nguyệt hai người gật đầu tiếp đó liền bị thủ vệ mang đi phong v â n động phong v â n động trên thực tế là vũ hóa hoàng triều một chỗ rèn luyện thân thể mình biệt hảo chi đ i ể nhưng mà không biết thế nào từ ba mươi năm trước lên cái kêu phong vân trong động phong vân sắc bén liền trở nên càng thêm lợi hại bây giờ tiến vào phong vân động chi chung căn bản không phải vì rèn đúc thể phách mà là vì trừng phạt người bởi vì nơi đó phong vân chi lực chỉ dùng thời gian một ngày liền có thể để một người mình đầy thương tích đây cũng là vũ hóa hoàng triều hoàng đế vì vũ vô cực cùng vũ nghe hoàng hai người xuất khí à. đa tạ phụ hoàng hai người hành lễ sau đó liền bay người rời đi chỉ là tại lúc gần đi liết huyết sắt vương một cái mà cũng chính là cái nhìn này ba người mục đích đã, đã đạt thành nhất trí bọn hắn sau này mục đích cũng là vì giết chết vũ linh n g u y ệ t cùng vũ hoa thiên một bên khác đại hạ hoàng triều hoàng tử cùng hoàng nữ bị chế trụ sự tình đại hạ hoàng triều hoàng đế đã biết n à y đ á n g chết thanh nguyên tông bọn hắn chẳng lẽ cho là mình là trang chu hoàng triều thậm chí là thánh địa sao cũng dám chế trụ con của ta cùng nữ nhi người tới lập tức phát binh đối với thanh nguyên tông ra tay ta ngược lại muốn nhìn một chút hắn ra hỏa này rốt cuộc mạnh bao nhiêu cũng dám đem con của ta cùng nữ nhi cho chế trụ cao ốc hoàng triều hoàng đế lựa dẫn ngốc trời mắt thấy liền muốn điểm binh đi cứu người thế nhưng là vẫn như c ũ bị người c ả lại bệ hạ bệ hạ bất giận à mặc dù chuyện này xác thực để chúng ta rất là tức giận thế nhưng là nếu như dễ dàng phát b i n h chỉ có thể hại hoàng tử cùng hoàng nữ à, đừng quên vậy mà thanh nguyên tông dám giữ ở hoàng tử cùng hoàng minh điều này cũng làm cho mang ý nghĩa bọn hắn nhất định có chỗ cậy vào mà chúng ta bên này nếu như lại kích động bọn hắn nếu là bọn hắn đem hoàng tử cùng hoàng nữ giết đây đối với chúng ta mà nói thế nhưng là tổn thất khổng lộ đại nhân ngươi cần phải thật tốt suy nghĩ một chút hoàng tử cùng hoàng nữ thể chất thế nhưng là thái âm chi thể cùng thái dương thân thể hai cái này thể chất đó cũng đều là trong nhân tộc đỉnh tiêm thể chất là tuyệt đối không thể ra cái gì bất ngờ bằng không đây đối với chúng ta tới nói nhưng chính là tổn thất vô cùng lớn thuyết phục người nhìn xem đại hạ hoàng triều hoàng đế khuyên cái kia chẳng lẽ chúng ta liền muốn như thế thỏa hiệp sao nếu để cho người biết vậy ta đại hiệp hoàng triều khuôn mặt há không đều phải ném xong người này nghe nói như thế lập tức nghiêm nghị nói ai lời này không cần như thế thanh nguyên tông vậy mà giữ lại hoàng tử cùng hoàng nữ theo lý thuyết bọn hắn đối với chúng ta vẫn có kiên kỵ chỉ cần chúng ta phái người tới đàm phán có thể đem hoàng tử cùng hoàng nữ mang tới đến lúc đó bọn hắn không còn đàm phán thẻ đánh bạc người tự nhiên là có thể đại binh tiếp cận đem bọn hắn nhất cử bắt lại người kia tiếp tục nói mà hắn những lời này cũng đã nhận được rất nhiều người tán thành đúng vậy à vậy hạ bây giờ vẫn là hoàng tử cùng hoàng nữ trọng yếu nhất chỉ cần có thể đem bọn hắn đổi về chúng ta cao ốc hoàng triều cho dù là thiệt hại một chút mặt mũi thì có thể làm gì đâu đến lúc đó đợi đến hoàng tử cùng hoàng nữ trở về tự nhiên có thể làm cho bọn hắn bồi thường gấp đôi cho dù là đem bọn hắn nghiền xương thành cho cũng là có thể đúng vậy à thái âm chi thể cùng thái dương thân thể hai cái này thể chất đối với ta cao ốc hoàng triều thật sự mà nói là quá trọng yếu sau này hoàng tử cùng hoàng dịch nói không chừng còn có thể thành là đại đế cho dù là dù thế nào không thành cũng có thể trở thành thánh nhân vương chúng ta làm sao có thể không đi đem hoàng tử cùng hoàng nữ mang về đâu đúng vậy à vậy hạ ta cảm thấy quốc sư mà nói nói rất đúng trọng tâm không bằng liền nghe từ quốc sư ý kiến à. đám người ngươi một câu ta một lời đều rất đồng ý quốc sư lời nói mà cao ốc hoàng triều hoàng đế nghe nói như thế sau đó cũng chỉ có thể nhấn xuống l ử a giận trong lòng quyết định cùng thanh nguyên tông hòa đà một chút thử thử xem chỉ cần có thể đem hoàng tử cùng hoàng nữ mang tới vậy hắn liền có thể trực tiếp phái người diện thanh nguyên tông hảo như vậy một lần này hòa đàm liền từ quốc sư tiến đến a quốc sư có thể nói cho thanh nguyên tông những người kia chỉ cần bọn hắn nguyện ý đem hoàng tử cùng hoàng nữ thả lại tới ta có thể cho bọn hắn rất nhiều tài nguyên để cho bọn hắn tu hành đồng thời còn có thể cho rất nhiều thần thông bí thuật thậm chí còn có thể không so đo hiểm khích lúc trước chỉ cần hoàng tử cùng hoàng nữ có thể bình an trở về chính là ca o úc hoàng triều hoàng đế theo loại kia phẫn nộ trong lòng nói là thuộc hạ này liền t i ế đến nhất định không có nhục sứ mệnh t hoàng, hoàng h là là sở dương giang diệu ý ỉa cổ tinh thờ bá bốn người bọn họ đã tới cổ hoa hoàng triều bên ngoài hoàng cung có cổ tinh lệnh bài bốn người bọn họ tự nhiên là một đường thông suốt chương bảy trăm linh ba cổ lan chỉ là trong hoàng cung khắp nơi đều là ly vương n h ă n tuyến lại thêm bọn hắn khi xưa phất cờ giống c h ố n g động tác muốn tránh cũng khó cho nên cổ trái tim liền trực tiếp mang theo sở dương bọn hắn đi gặp mẹ của hắn cũng chính là cổ hoa hoàng triệu bây giờ hoàng đế cổ lan cổ lan đang ở trong thư phòng phê duyệt tấu trương nói là tấu trương trên thực tế cũng là ly vương sau khi xem mới c h ỉ n h lên cho hắn có thể nói bây giờ quốc gia đại sự cũng sớm đã năm ở ly vương dưới trướng cho dù là hoàng đế muốn biết dân sinh cũng là rất khó mậu thân cổ tinh vừa vào thư phòng liền gặp được mình mẫu thân không biết vì cái gì rõ ràng chỉ là chia lịa thời gian nửa tháng mà thôi cổ hân nhi lại cảm thấy phảng phất giống như cách một thế hệ đồng dạng thinh nhi cổ lan ngẩng đầu lên thấy được nữ nhi của hắn tại chỗ để cây viết trong tay xuống đi tới cổ tinh trước mặt cuối cùng trở về tại đông hoang trải qua có hay không h ả o à có hay không kịp thời ăn cơm thẩm bá lại không c ó thật tốt chiếu cấu người à cổ lan nhìn xem cổ tinh do hỏi kể từ nàng đại nữ nhi chết về sau cổ hân nhi chính là hy vọng duy nhất của hắn cho nên cũng sẽ càng thêm yêu thương một chút dù sao hắn cũng chỉ còn lại có cái này duy nhất một đứa con gái nếu như đang biến mất mà nói nàng liền thật sự sẽ đ i ế n mất mẫu thân ta mọi chuyện đều tốt hơn nữa ta còn tại trong đông hoang tìm được giúp đỡ đâu bọn hắn nhất định có thể giúp chúng ta đối phó ly vương cổ tinh t hưởng thụ lấy một hồi cổ lan ôm sau đó tiếp đó liền cười hướng cổ lan giới thiệu sở dương bọn hắn cái gì cổ lan nhìn xem sở dương cùng giang diệu nghi bọn hắn sửng sốt một chút và nói chuyện a ở đây không t i ệ n cổ lan nói xong lời này liền đem bọn hắn dẫn tới nội thất cổ lan dù sao cũng là cổ hoa hoàng triều hoàng đế mặc dù ly vương lòng lan g giả thú đón mua trong hoàng c u n g không ít người nhưng mà cổ lan y chính là có thật nhiều tâm phúc nơi này là hắn bình thường cư trú nơi trốn tuyệt đối an toàn ở đây bên trên đàm luận một ít chuyện thì sẽ không bị phát hiện chuyện gì xảy ra ngươi cùng ta thật tốt nói một chút cổ lan nhìn xem chúng nhân nói là như vậy mẫu thân cổ hân nhi không kịp chờ đợi liền đem hắn tại trong đông hoang nhất cử nhất động cùng với sở dương sự t ì n h các loại nói ra hết mà nghe nói như thế cổ lan lại là nhìn thật sâu một mắt đám người không nói gì mẫu thân ngươi tại sao không nói chuyện à Bọn hai ắ n chúng là có thể trợ t giúp đ ố phó chỉ h đó ly ly vương đó à. Chỉ cần ly vương vừa cần à, c ế tử như vậy chúng ta liền có thể trường khống trụ lực vương quân、đội. đến lúc đó cổ hoa hoàng、triều、vẫn như chúng tinh nóng nảy. thể hoa chiều chút vậy có lực lúc cổ cũ Cổ có ta trụ ta t Hai lại là đội, đó à. Tử, ngươi không rõ bây giờ cổ hoa hoàng triều cũng không phải là ly vương vấn đề mà là hoàng thất xảy ra vấn đề tuổi của ngươi tiểu thực lực không đủ cho nên bọn hắn có lẽ sẽ không đối với ngươi như thế nào thế nhưng là mẫu thân thực lực lại là tại mấy năm liên tục hạ xuống căn bản không đủ để bảo vệ toàn bộ cổ hoa hoàng triều cho nên mới có ly vương dạng này lòng lang dạ thú ra hòa xuất hiện nếu như không có cách nào giải quyết mẫu thân thực lực như vậy đi một lần vương biến mất còn sẽ có vô số ly vương xuất hiện lòng tham không đáy nói chính là như vậy một cái đạo lý cổ lan đương nhiên minh bạch ly vương là lần này kẻ cầm đầu thế nhưng là chính là bởi vì thực lực hắn suy yếu mới cho lê vương bọn hắn thời cơ lợi dụng hơn nữa càng quan trọng chính là cái này ly vương sau lưng còn có cổ hoa hoàng triều bên trong gia tộc nhóm ủng hộ cho dù là ly vương chết những gia tộc này cũng tùy thời có thể để cử những người khác đi lên cái gọi là ly vương cũng chỉ là tượng gỗ của bọn hắn mà thôi cho nên nếu như không có cách nào động những gia tộc này mà nói như vậy ly vương cho dù là chết cũng không có ý nghĩa cổ hoa hoàng triều hiện trạng cũng căn bản không có khả năng phát sinh thay đổi cái gì thế nhưng là mẫu thân thực lực của ngươi hạ xuống vốn là có chút đột ngột chỉ chờ tới lúc giết chết ly vương hậu mẫu thân tại thật tốt chỉ liệu không phải liền có thể đi hơn nữa sáu cổ hân nhi lời nói vẫn chưa nói xong liền bị sở dương cắt đứt ngươi đem chuyện này nghĩ quá đơn giản nếu như những gia tộc kia thật sự có chỗ dự mưu muốn đối ngươi mẫu thân hạ thủ như vậy cho dù ngươi giết chết ly vương các nàng cũng không khả năng cho ngươi mẫu thân khang phục cơ hội huống chi bọn hắn cũng không cho ngươi trưởng thành cơ hội như thế nào có thể nhường ngươi mẫu thân thuận lợi khôi phục đâu đến lúc đó nếu như ngươi muốn phản kháng bọn hắn chỉ có thể trực tiếp đậu thủ đem toàn bộ hoàng thất toàn bộ giết hết cứ như vậy liền không có hoàng thất dương nhiệt g lưu lại bọn hắn tự nhiên có thể thuận lý thành trường tiếp quản toàn bộ cổ hoa hoàng triều đã trúng sở dương nhìn xem cổ tinh mới nói không, không phải như thế mà cổ tinh nghe nói như thế lại cả người đều ngẩn ra nàng vốn cho là chỉ cần đem sở dương mang về lợi dụng sở dương thực lực tuyệt đối g i ế t chết lê vương sau đó như vậy của hoa hoàng triều hết thể liền sẽ phát sinh thay đổi thế nhưng là không nghĩ tới trong lúc này vậy mà như thế phức tạp nàng đích sắc là đem sự tình nghĩ quá đơn giản tinh nhi ngươi là con của ta cũng là ta sau cùng hải tử ta biết ngươi muốn giúp mẫu thân tâm tư nhưng mà l ê vương thủ đoạn của bọn hắn n g o a n độc không phải ngươi có thể tưởng tượng được mà ngươi ta lúc đầu cho ngươi đi đông hoang trên thực tế ngươi là muốn muốn để ngươi ở nơi đó tránh né không trở về nhưng là không nghĩ đến ngươi còn mang về bằng hữu ngươi những người bạn này thực lực sáu cổ lan lời còn sót lại không tiếp tục nói dù sao hắn nhìn không ra sở dương chân chính thực lực mà sở dương cho tới nay mặt ngoài thực lực đều chỉ bất quá là phản hư cảnh giới mà thôi thực lực như vậy nếu như đặt ở một cái thánh địa trong còn có thể trở thành một trường lão cái gì nhưng mà nếu như đặt ở cổ hoa hoàng triều nghĩ như vậy muốn tranh đoạt ngôi vị hoàng đế thời điểm then chốt như vậy phản hư cảnh giới thực lực chỉ bất quá liền một cái pháo hôi cũng không tính tại trong nháy mắt liền sẽ bị người g i ế t chết cũng chỉ có trạm đạo đỉnh phong vương giả có lẽ có thể liều lên một chút nhưng mà cho dù là dạng này cũng có khả năng rất lớn sẽ v ỡ t lạc mẫu thân ta những người bạn này thực lực của bọn hắn rất mạnh nhất định sẽ g i ú p một tay cổ tinh nghe được cổ lan lời nói giống như là nghĩ tới điều gì vội và nói g n không tinh nhi nếu như muốn hỗ trợ vậy hắn thực lực cũng ít nhất phải đến thánh nhân mới được bởi vì những cái này gia tộc nội t ì n h của bọn họ bên trong liền nắm giữ thánh nhân bằng không cho dù chúng ta bên này bố trí lại có bao nhiêu lợi hại thế nhưng là chỉ cần thánh nhân vừa xuất hiện chúng ta tất cả cố gắng liền đều biết hóa thành mây khói biến mất cổ lan nói bệ hạ nếu như bệ hạ lo lắng chính là cái này mà nói như vậy bệ hạ đại khái có thể yên tâm trước mắt vị đại nhân này thực lực của hắn chính là thánh nhân liền phía trước ly vương phái đi ra cái kia cũng đã bị hắn giết chết cho nên bây giờ chúng ta trên thực tế là nắm giữ một vị thánh nhân t h m bá nhìn xem nữ hoàng nói mà nghe được câu này chương bảy trăm l i n bốn ngươi thật là thánh nhân cổ lan sửng sốt một chút tiếp đó cũng có chút khó có thể tin nhìn xem sở dương ngươi lại là thánh nhân sở dương thật sự choáng bọn hắn đương nhiên có thể thấy được bây giờ sở dương còn chưa đầy ba mươi tuổi tại dạng này niên kỷ liền trở thành thánh nhân thiên phú của hắn đơn giản không thể dùng thiên phú dị bẩm để hình dung tiên thiên thánh thể đạo thai nếu như ngươi cũng là tiên thiên thánh thể đạo thai mà nói như vậy tại ta cái tuổi này nắm giữ như thế thực lực cũng không phải việc khó gì sở dương cười nói mà những lời này cũng làm cho nữ nhân gật đầu nay cũng không tệ trước đây vô thủy đại đế đồng dạng cũng là tiên thiên thánh thể đạo thai hắn vừa xuất hiện thực lực liền đã trở thành thành nhân sau đó càng là đánh khắp thiên hạ vô địch thủ một đường phát triển đến đại đế ngươi nắm giữ giống như hắn thể chất cho dù là trở nên càng thế mạnh cũng không phải cái gì ra nhân ý liệu sự tỉnh Cổ cùng thực lực của chúng có có chút, cách cùng tộc Lan liền lượng ta, ta hay phía sau hắn đứng những gia tộc kia nữa nha. Sở Dương cười nói. như ngươi thân phận không thương như nào vương hắn đứng những phó giờ biết phải đối Rất tốt, thể, một thế vậy bây đã Sở dù ư cười Dương được ơ hơi. n nói. Lan nhìn Giang còn tinh cũng nhịn không g gật Có Cổ có cổ rồi. Diệu dài thể. tốt thở một xem Sở d đầu. Quá ý sao bọn hắn cũng đã đi tới trung châu nếu như không công mà về mà nói đó thật là có chút mất mặt không cần nhẹ n h ó m đối thủ của chúng ta rất mạnh ta kế tiếp liền hướng ngươi giới thiệu một chút cổ hoa hoàng triều những gia tộc kia cấu thành a cổ hoa hoàng triều có mười cái gia tộc cái này mười vị gia tộc đều là lúc trước đi theo hoàng thất cùng một chỗ đánh thiên hạ người sau khi chúng ta thành lập cổ hoa hoàng triều liền phong mười cái gia tộc làm vương gia tộc bọn họ tất cả mọi người hưởng thụ đãi ngộ gần với hoàng thất cho nên mấy cái này trong gia tộc nội t ì n h cũng đều là có thánh nhân tồn tại nguyên bản cái này mười cái gia tộc cũng là hiệu chung hoàng thất thế nhưng là không biết từ lúc nào bắt đầu cái này mười cái gia tộc trong đó sáu cái liền cấu kết lại với nhau có ý đồ không tốt bọn hắn muốn lật đổ hoàng tộc trở thành gỗ này còn hoàng triều kẻ thống trị cái này sáu cái gia tộc theo thứ tự là bạch gia đường gia lý gia lưu gia hách liên gia còn có đồng phương gia tộc bọn hắn sáu cái gia tộc bây giờ trở nên vô cùng hưng thịnh mà bây giờ còn tại kiên trì đi nương nhờ hoàng tộc chỉ còn lại có bốn cái gia tộc vân gia vương gia tây môn gia tộc bắc minh gia tộc nhưng mà bốn gia tộc này tại cái khác sáu cái gia tộc đã kích phía dưới thái độ hiện tại cũng tại trong lắc lư đây cũng chính là nói bọn hắn rất có thể sẽ ngược lại đi ủng hộ những thứ khác gia tộc và cách vương đây đối với chúng ta mà nói là cực kỳ bất lợi cho nên bây giờ việc khẩn cấp trước mắt chính là muốn ổn định cái này bốn nhà gia chủ để cho bọn hắn biết hoàng thất cũng không có suy sụp vẫn như cũ có thể cùng ly vương còn có cái kia sáu cái gia tộc một trận chiến cổ lan nói ân ta đã biết xem ra bây giờ cổ hoa hoàng triều hoàng thất thật sự chính là suy bại tới cực điểm mười gia tộc lớn nhất bên trong vậy mà chỉ có bốn cái ủng hộ các ngươi hơn nữa cái này bốn cái vẫn là tùy thời sẽ phản chiến c ọ đ ầ u tưởng sở dương nghe nói như thế có chút cá lưỡi đối với cổ hoa hoàng triều hoàng thất ở chỗ này thảm trạng sâu hơn biết đừng nói như vậy cái này tứ đại gia tộc cũng không phải là cái gì có đầu tưởng bọn hắn chỉ là thật sự là ngăn cản không nổi cho nên mới đi đầu quân ta cũng không trách bọn hắn bởi vì nếu như là gia tộc của ta mà nói vì ta gia tộc những người kia có thể sống sót ta cũng sẽ làm như thế cổ lan nhìn xem sở dương vì gia tộc bên trong đám người nói lời hữu í c h tốt ta sở dương núi bay ngược lại những gia tộc kia cũng là cổ hoa hoàng triều hắn cũng không có quyền xử trí vậy chúng ta cứ dựa theo kế hoạch làm việc r a đi trước ổn định cái kia bốn nhà gia chủ lại nói đến nỗi cách vương bên kia đợi đến chúng ta ở đây ổn định sau đó ta lại đi giải quyết hắn à. sở dương nói ân như vậy thì để cho tinh nhi cùng ngươi cùng đi à, nàng là cổ hoa hoàng triều hoàng thái nữ sau này cổ hoa hoàng triều nếu như còn có thể về hoàng thất chúng ta thống lĩnh mà nói vậy hắn chính là tương lai nữ hoàng tự nhiên muốn một mình đạm đương một phía cổ lan nói hảo sở dương gật đầu ân trong khoảng thời gian này ta sẽ an bài các ngươi ở tại trong cung ta các ngươi yên tâm ta trong cung không có bất kỳ cái gì gian tế cách vương tay còn không có biện pháp ngả vào nơi này cổ lan nhìn xem sở dương đạo ta biết sở dương gật đầu t h m bá mang theo bọn hắn xuống nghỉ ngơi đi cổ lan cũng chính là cổ hoa hoàng triệu nữ hoàng nói là mời đi bên này t h m bá nghe được cổ lan lời nói sau k h o a n người vì sở dương cùng giang diệu y bọn hắn dẫn đường ngay tại sở dương cùng giang diệu y bọn hắn rời đi cung điện sau đó cổ lan lúc này mới nhìn xem cổ tinh tinh nhi lần này ngươi đưa các nàng mang tới đối với cách vương tới nói cũng liền mang ý nghĩa hắn nhất định sẽ cùng chúng ta không chết không thôi một lần này sự tình nếu như chúng ta thăng cố nhiên tốt như vậy sau này cổ hoa hoàng triều vẫn như cũ có thể tại chúng ta k h ô n g chế nhưng mà nếu như chúng ta thua chỉ sợ cách vương tuyệt đối sẽ không dễ dàng bông tha chúng ta cho nên đến lúc đó mẫu thân sẽ ngăn chặn bọn hắn không tiếc bất cứ giá nào nhường ngươi rời đi ta đã thấy ngươi tựa hồ cùng đông hoang những người kia quan hệ không tệ nếu quả như thật có ngày đó ngươi liền cùng các nàng trở về đông hoang đi tùy tiện gia nhập vào cái nào thánh địa cũng tốt hay là làm người bình thường bình an sống hết một đời cũng tốt tóm lại đều không cần về lại trung châu cổ lan nhìn xem cổ tinh mới nói mẫu thân ngươi vì cái gì nói loại lời này ta đã nói qua ta mời tới giúp đỡ nhất định sẽ giúp chúng ta ngươi phải tin tưởng tạ a mẫu thân cổ tinh thật sự là không rõ vì cái gì mẹ của mình vậy mà lại nói lời như vậy chẳng lẽ là thật cảm thấy bọn hắn nhất định sẽ thua sao tinh nhi ngươi không rõ cái kia sáu đại gia tộc sau lưng nội tình rất mạnh nếu quả như thật đến lưới rách cá chết thời điểm bọn hắn nhất định sẽ mời ra thánh nhân đến lúc đó chúng ta ở đây đám người trong tứ đại gia tộc cũng c ó thánh nhân thế nhưng là đến cảnh giới này vậy coi như không phải có thể miễn cưỡng sự tình chúng ta ở đây không có người x u ấ t lại tay có thể cản bọn họ lại còn lại thanh nhân cho nên đến cuối cùng cũng chỉ có thể bị đập tan từng cái đương nhiên ta nói đây là dự tính xấu nhất tốt nhất dự định chính là chúng ta thật sự đánh bại lê vương chiếm trở về hoàng triều nhưng mà tinh nhi ngươi là nữ nhi của ta cho nên ngươi nhất định muốn nhớ kỹ sống khỏe mạnh ta thật sự là không muốn nhìn thấy con của ta tại chết ở trước mặt của ta cổ lan nhìn xem cổ tinh mới nói ân mẫu thân ta đáp ứng ngươi cổ tinh gật đầu t h m bá mang theo sở dương cùng giang diệu ý đi hướng nữ hoàng cư chú cung điện dọc theo đường đi rời đi nữ hoàng thư phòng sau đó cái này hoàng thành thủ vệ cũng nhiều không thiếu hơn nữa những người này nhìn sở dương cùng giang diệu nghi ánh mắt đều phá lệ bất thiện rõ ràng những người này là xa rời vương mời tới t r ư ơ n g bảy trăm linh năm cổ hoa hoàng triều gia tộc t r ư ơ n g bảy trăm linh sáu vân gia vân tuyết nhi muốn đem sở dương bắt lại xem bọn họ bộ dáng những người này căn bản liền không có thủ hạ lưu tình nếu rơi vào tay bắt được cho dù không chết cũng sẽ trọng thương sở dương nhìn xem cái này giống hắn công kích mà đến bốn người căn bản không có né tránh ngay tại lúc bốn người này sắp bắt được hắn quần áo thời điểm bọn hắn lại trực tiếp bị ngọn lửa màu đỏ thắm bao vây ở cả người đều bị ngọn lửa thiêu lốt lấy phát ra đau đớn tiếng kêu rên cái gì không có khả năng thực lực của ngươi rõ ràng cũng chỉ là t r ạ m đạo vương giả mà thôi như thế nào có thể đối phó được bốn người nam nhân này nhìn thấy sở dương thủ đoạn sau đó cũng sửng sốt một chút dù sao bọn hắn thế nhưng là đều biết t r ạ m đạo vương giả cảnh giới bên trong trừ phi là một chút thể chất đặc biệt bằng không hai người thực lực là xê í c không nhiều ngươi có lẽ có thể đánh bại một cái định nhân cũng có thể cùng hai người chiến đấu nhưng mà tuyệt đối không có cách nào đánh bại ba người đến nỗi bốn người tập kích thì càng không cần nói thế nhưng là dưới mắt cái này sở dương chẳng nhưng không có bị bọn hắn bắt được ngược lại cái kia ngọn lửa màu đỏ thắm còn trực tiếp đem bốn người này bao ở trong đó mặc dù bốn người này bây giờ còn chưa có tử vong nhưng mà nghe được bọn hắn cái kia đau đớn tiếng kêu rên liền biết cái này hỏa mang tới đốt bị thương cho dù là c h ạ m đạo cấp bậc vương giả cũng căn bản không chịu nổi n g ư ờ c ư i ngươi cảm thấy ngươi mình làm không đến liền cho rằng người khác cũng không thể nào sao hơn nữa ta ghét nhất chính là người khác dùng lời uy hiếp ta đã từng ta đi tới cổ hoa hoàng triều ông chủ ngươi cách vương liền uy hiếp ta một lần chỉ là ta lúc kia không có tính toán nhưng mà không nghĩ tới hôm nay tới vân g i a lại gặp ngươi ngươi cảm thấy ngươi phải bỏ ra dạng gì đại giới đâu sở dương cười hỏi nghe nói như thế nam nhân kia trong nháy mắt cả người xuất mồ hôi lạnh hắn đột nhiên liền nghĩ đến trong khách sạn hắn những huynh đệ kia hạ tràng toàn bộ đều bị cái kia quỷ dị ngọn lửa màu đỏ thám tiêu thành cho tàn lúc đó còn mang người đi xem cái kia khách sạn trên mặt đất rơi thật mỏng một tầng màu trắng cho tàn cái kia đây là huynh đệ hắn nhóm cho cốt ngươi muốn làm gì ta cho ngươi biết nơi này chính là cổ hoa hoàng triều nếu như ngươi dám đối với ta làm chuyện gì mà nói cách vương là tuyệt đối sẽ không tha ngươi ngươi này nhìn xem sở dương tim của hắn đập cực nhanh chỉ sợ sau một khắc cái này ngọn lửa màu đỏ thắm cũng xuất hiện ở trên người hắn ha ha ta trước kia cũng nói qua à ta ghét nhất chính là người khác tới uy hiếp ta mà ngươi lại lại một lần nữa bắt đầu uy hiếp ta là cảm thấy ta sẽ không giết ngươi sao sở dương cười cười sau đó ba khỏa kia lấy bốn nam nhân hồng liên nghiệp hỏa trong n g á y mắt bay lên trong n g á y mắt liền trực tiếp đem bên trong một cái nam nhân cho biến thành cho tàn mà nam nhân kia thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không phát ra liền đã chết vừa đến hồng liên nghiệp hỏa tiêu thất màu trắng cho tàn xuất hiện đang lúc mọi người trước mặt rõ ràng đây chính là cái kia chạm đạo vương giả cảnh giới nhân vật cho cốt thấy cảnh này nam nhân kia sửng sốt một chút sau đó sắc mặt đại biến nhưng mà sắc mặt đại biến chẳng những là nam nhân này còn có vân gia gia chủ cùng nữ nhi của hắn văn tuyết bọn hắn ai cũng không nghĩ tới sở dương vậy mà thật sự người dám giết cách vương thế nào tại sao không nói chuyện không phải cảm thấy người nam nhân trước mắt này chính là của ngươi hạ tràng đâu sở dương cười lạnh nói tiếp đó từng bước từng bước tới gần nam nhân kia đừng tới đây cách vương sẽ không sáu đủ ta không muốn nghe uy hiếp của ngươi lời của ngươi lăn qua lộn lại bất quá chỉ là cách vương sẽ không bỏ qua cho ta cách vương nhất định sẽ xử trí ta đúng không sở dương cười lạnh bất quá ta cũng không có ý định giết ngươi chỉ là muốn để ngươi trở về vì ta truyền một câu nói đó chính là để cho hắn rửa sạch sẽ cổ chờ xem ta nhất định sẽ giết hắn sở dương sau khi nói xong còn lại ba người cũng bị hồng liên nghiệp hỏa trực tiếp thiêu hủy biến thành cho tàn ba người này đồng dạng ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không có phát ra tới liền chết giờ khác này nam nhân này mang tới bốn cái thuộc hạ liền toàn bộ chết ở trước mặt mọi người n g ư ờ i sáu thừa dịp ta còn không có thay đổi chủ ý phía trước mau mau cút bằng không mà nói sau một khắc kết quả của ngươi rất có thể sẽ cùng những người này một dạng sở dương nghiêm nghị nói mà nghe nói như thế nam nhân này vội vàng liền lăn một vòng chạy ra ngoài tốc độ kia nhanh thật giống như sau lưng có đồ vật gì đang đuổi giết hắn đồng dạng đợi đến nam nhân kêu bóng lưng triệt để không nhìn thấy sau đó vân gia gia chủ mới phản ứng được hoàng thái nữ hôm nay giết cách vương người chỉ sợ cách vương bên kia sẽ không từ bỏ ý đồ rất có thể bọn hắn sẽ sớm động thủ vân gia gia chủ v ộ i và nói g n không có việc gì ngược lại bọn hắn người cũng chết ở vân gia không phải sao cách vương nếu như muốn động thủ hắn mục tiêu thứ nhất đối phó hẳn là vân gia còn lại mới có thể là hoàng thất sở dương cười nói mà nghe nói như thế vân gia gia tộc khuôn mặt lập tức liền trở nên、đen. cái gì chẳng lẽ đây là hoàng thái nữ vân gia gia chủ nghe nói như thế sửng sốt một chút rất nhanh hắn liền sắc mặt đại biến hắn cho rằng chuyện này là hoàng thái nữ một tay bậy kế là hắn lời nói vẫn chưa nói xong liền bị vân tuyết cắt đứt xin lỗi hoàng thái nữ phụ thân nói sai lần này đa tạ hoàng thái nữ cứu ta bằng không mà nói ta rất có thể đã bị bọn hắn dẫn tới cách vương nơi đó dùng để uy hiếp phụ thân rồi cho đến lúc đó nếu như phụ thân bởi vì ta mà làm ra phản bội hoàng thất chuyện vậy ta cả một đời cũng sẽ không tha thứ chính mình vân tuyết bên trên phía trước một bước biểu hiện tự nhiên hào phóng hơn nữa sở dương cũng có thể nhìn thấy vân tuyết thực lực là phản hư cảnh giới đ ỉ n h phong lực lượng như vậy cũng đủ để gọi là thiên tri t i ê u tử cũng có trách nam nhân kêu biết nói nữ hải này xa rời vương coi trọng thu làm đệ tử sự tỉnh hơn nữa càng quan trọng chính là nữ hải này thể chất vẫn là linh thể mặc dù không phải cái gì hiếm thấy thể chất đặc thù nhưng mà thể chất như vậy vẫn là cho nàng mang đến trong tu luyện tăng cường mà nghe được lời của cô gái vân gia gia chủ cũng kịp phản ứng cái này hoàng thái n ư như thế nào có thể cùng cách vương cấu kết đâu chuyện lúc trước chỉ là một cái trùng hợp mà thôi hơn nữa hắn đích sắc muốn nhiều cảm tạ người nam nhân trước mắt này cứu được nữ nhi của hắn vàng không mà nói chỉ sợ toàn bộ vân gia bây giờ liền thật muốn đi nương nhờ cách vương xin lỗi hoàng thái nữ mới vừa rồi là ta xúc động rồi vân gia gia chủ vội vàng hướng cổ tinh mới nói xin lỗi không sao vân gia gia chủ phía trước nói lời ta cũng có thể lý giải ngươi nóng lòng ai nữ nếu đổi ta lời nói cũng sẽ một dạng làm như vậy chỉ là gần hắn nói rất đúng tình huống hôm nay những người này chết ở vân gia cho dù là cách vương biết được chân tướng sau đó chỉ sợ cũng phải ghi hận vân gia cho nên nói chỉ sợ từ hôm nay sau đó vân gia cũng không có biện pháp lại giữ được mình đâu cổ tinh cười nói chương bảy trăm linh bảy vân gia quy thuận cái này đúng là như thế chuyện cho tới bây giờ vậy ta cũng liền nói thật bây giờ vân gia đối với cổ hoa hoàng triều hoàng thất đích sắc không có nhiều người có thể coi trọng các ngươi ngay tại các ngươi tới phía trước chúng ta còn tại thương nghị sau này nên như thế nào làm việc có ít người đã quyết định đi nương nhờ ly vương nhưng mà có ít người lại quyết định hiệu chung hoàng thất còn có một bộ phận thành viên nhưng là ai cũng không muốn đi nương nhờ muốn giữ vững trung lợ cứ như vậy mặc kệ hai phe ai có thể chiến thắng ít nhất bên thắng đều có thể tồn tại không đến mức trực tiếp bị diệt mất mà đối với ý kiến của mọi người ta nguyên bản cũng tại trong cân nhắc chỉ là không nghĩ tới bọn hắn vậy mà lại dùng ta nữ nhi uy hiếp ta mà bây giờ như là đã xảy ra chuyện như vậy vân gia cũng không biện pháp chỉ lo thân mình vậy chúng ta đương nhiên sẽ không lại đi nương nhờ ly vương nói xong câu đó sau đó, vân gia ra, ra chủ liền trực tiếp đi tới cổ tinh trước mặt lập tức bị một chân trên đất từ trên xuống dưới nhà họ vân thế sống chết hiệu trung bệ hạ mặc kệ chuyện gì phát sinh đều vĩnh viễn không phản bội vâng gia, gia chủ đã làm ra quyết định ngược lại từ giờ trở đi mặc kệ bọn hắn làm cái gì ly vương đô sẽ không bỏ qua bọn họ vậy còn không bằng chân chính đi nương nhờ đến hoàng thất bên này cùng bọn hắn liều mạng gia chủ m a u d ậ y các ngươi khó xử ta đều biết bất quá các ngươi như là đã quyết định hiệu chung hoàng thất vậy chúng ta tự nhiên cũng không khả năng nhường ngươi không công đi chịu chết ly vương tận thế sắp đến sau lưng hắn những gia tộc kia sau này ta cũng sẽ trực tiếp đem bọn hắn triệt để tiêu diệt sau này cổ hoa hoàng triều vẫn như cũ sẽ ở hoàng thất trong k h n g chế mà địa vị của các ngươi sẽ vững như thành đồng không có bất luận kẻ nào có thể thay thế cổ tinh nhìn xem vân gia gia chủ kiên định nói nói thật cổ trái tim vốn cho là bọn họ đi tới vân gia muốn thuyết phục vân gia gia chủ ít nhất phải bỏ phí một phen miệng lưới nói không chừng còn có thể càng thêm gian khổ nhưng là không nghĩ đến cái này ly vương vậy mà phái thuộc hạ của hắn tới cho bọn hắn đưa một đợt trợ công để cho chuyện của bọn hắn dễ dàng như vậy liền đã làm thành nếu như ly vương biết còn không biết muốn nhiều sinh khí cùng hối hận đâu bất quá cũng là đối với một cái yêu thương nữ nhi phụ thân đến nói những chuyện khác mọi chuyện đều tốt thương lượng nhưng mà nếu như dám động nữ nhi của hắn đó chính là chọc g i ậ n tới một người cha v ạ i ngược vân gia gia chủ là tuyệt đối sẽ không công tha dám đối với nữ nhi của hắn hạ thủ người là vân gia gia tộc gật đầu vân tuyết cũng mỉm cười hoàng thái nữ các ngươi mục đích kế tiếp hẳn là muốn đi tây môn gia tộc à, nếu như đi qua mà nói liền mang theo ta đi có lẽ ta có thể giúp đỡ các ngươi chiếu cố đâu vân t u gia gia chủ nhìn thấy vân tuyết chủ động đứng dậy sửng sốt một chút muốn nói cái gì nhưng mà cuối cùng cũng không có nói ra miệng ta cùng tây môn gia tộc thiếu chủ thờ nhỏ có hôn ước tại người nếu như là có bằng vào ta lập trường đi thuyết phục hắn mà nói hắn nhất định sẽ kiên định đứng tại hoàng thất bên này đây cũng là ta báo đáp hoàng thái nữ ấn cứu mệnh của các ngươi a vân tuyết cười nói hảo vậy thì c ả m ơn ngươi cổ tinh gật đầu cổ tinh giống như hồ i trong vòng một đêm cải biến không thiếu đâu giang diệu ý cùng sở dương đứng ở một bên kể từ vừa rồi vân gia ra, ra chủ tuyên bố hiệu trung hoàng thất sau đó hai người bọn họ liền không có đang nói chuyện ân bất quá cái này cũng là bình thường quốc gia đều phát sinh lớn như thế tình huống nếu như tính cách của hắn còn không tiến hành thay đổi vẫn là lúc trước cái kia một bộ nhu nhu nhược nhược bộ dáng mà nói chỉ sợ cho dù là không có ly vương toàn bộ cổ hoa hoàng triều cũng sẽ t r ô n vùi trên tay hắn sở dương nói chúng tim đen nói ra thay đổi ai thế giới này thật đúng là tàn khốc đâu cường giả vi tôn mạnh được yêu thua để cho một cái ngây thơ thiếu nữ trở thành bộ dáng này nói cho cùng thật đúng là có chút đáng thương giang diệu nghi đồng dạng cảm thắn nói vẫn tốt chứ bất quá hắn tất nhiên sinh ra ở cổ hoa hoàng triều liền muốn gánh vác nổi phần này trách nhiệm giống như ngươi là giao trí thánh địa đại đệ tử sau này cũng sẽ trở thành giao trí thánh địa thánh chủ mở dạng các ngươi trên thân đều có trách nhiệm sở dương tiếp tục mở miệng cũng đúng bất quá cứ như vậy cổ tinh thay đổi đối với chúng ta mà nói cũng không biết là tốt hay xấu sau này nếu như cổ hoa hoàng triều tại làm xong việc sau đó trả đũa chúng ta nên làm như thế nào đâu giang diệu n g h i hỏi cái này cũng không trách nàng nghĩ như vậy dù sao trên thế giới này xảy ra chuyện như vậy cũng không ít có thật nhiều người tìm kiếm những thế lực khác giúp mình báo thủ sau khi chính mình đại thù được báo lại trực tiếp vung đao nhắm ngay ân nhân của mình v không không trong h nội tâm nàng đối với tiên h thiên thánh thể đạo thai thực lực đã đoán chừng rất lợi hại nhưng là bây giờ hắn mới biết được trong lòng của hắn đối với tiên thiên thánh thể đạo thai thực lực đoán chừng còn kém xa lắm đâu trước mắt người này thực lực chân chính cũng sớm đã không phải bọn hắn có thể đoán có lẽ vậy giang diệu nghi cười cười rất nhanh cổ tinh cùng vân tuyết liền thương lượng xong sau này sau đó vân g i a gia chủ cũng triệu tập vân g i a người đem quyết định của hắn nói ra cái gì gia chủ ngươi quyết định sau cùng nếu là muốn đi nương nhờ hoàng thất ngươi không biết hoàng thất bây giờ đã suy yếu sao nếu như chúng ta thật muốn đi nương nhờ hoàng thất mà nói rất có thể toàn cả gia tộc đều biết diệt vong đúng vậy a gia chủ ngươi không bằng mới hảo hảo suy nghĩ một chút ta vân ra một nhóm người nghe được tin tức này sau đó đều có chút nóng này nói gia chủ làm quyết định vô cùng chính xác ta vân gia cho tới bây giờ cũng là trùng trinh người cho tới bây giờ đều chưa từng làm qua phản bội cổ hoa hoàng triều hoàng thất sự tình bây giờ cái kia ly vương vậy mà nhấc lên phản loạn chúng ta những gia tộc này bản thân liền là muốn thủ hộ hoàng thất những thứ khác những gia tộc kia cũng dám phản bội bản thân cũng đã là kẻ phản bội chẳng lẽ chúng ta còn muốn cùng hắn thông đồng làm bậy không thành vân gia có một bộ phận ủng hộ gia tộc quyết định người nói thật dễ nghe thế nhưng là nếu như ly vương sau khi thành công toàn bộ vân gia thì sẽ hoàn toàn diệt vong chẳng lẽ ngươi muốn trơ mắt nhìn chúng ta chết sao đ á m người càng là ngươi một câu ta một lời nói chuyện bọn hắn đều tại tranh cãi lấy dù ai cũng không cách nào thuyết phục a i đủ đều đừng nói nữa sự tình hôm nay các ngươi có lẽ không có trải qua cũng không biết kết quả cái tia ly vương phái người tới hắn muốn mang đi tuyết nhi dùng để uy hiếp ta về sau nếu như không phải hoàng nữ người mang tới cứu tuyết nhi mà nói sợ là chúng ta bây giờ cũng sớm đã trở thành ly vương trong tay quân cờ chương bảy trăm linh tám sự tình hoàn thành hơn nữa càng quan trọng chính là cách vương thuộc hạ chết ở chúng ta ở đây nếu như chúng ta muốn lựa chọn trung lập mà nói sau này bất kể là ai thành công chúng ta cũng sẽ không có kết quả tốt mà cách vương bên kia cũng tuyệt đối sẽ không lại v ư ơ n g tha chúng ta cho nên chỉ có hoàng nữ mới là lựa chọn tốt nhất vân gia gia chủ nói một phen sau khi nói ra vân gia tất cả mọi người ngây n g ẩ n cả người bọn hắn thật sự là không nghĩ tới chuyện kết quả lại là dạng này cái kia cách vương vậy mà như thế hèn hạ muốn mang đi tuyết nhi khi nghe đến câu nói này sau đó đám người cũng cuối cùng hết hy vọng bọn hắn nhìn về phía cổ hân nhi cùng một chỗ quỳ một chân trên đất hướng về cổ hân nhi hành lễ ta vân gia đám người nguyện ý thể sống chết hiệu trung bệ hạ cựu tử dứt khoát vân gia trong những người này dù là có một chút là muốn đi nương nhờ ly vương người ở thời điểm này cũng đã quỳ trên mặt đất chỉ là cái thời điểm những người kia còn chưa kịp phản ứng lại liền bị vân gia ra, ra chủ an bài người cho trói lại các ngươi đây là muốn làm cái gì muốn đi nương nhờ ly vương người cũng không nhiều vẹn vẹn chỉ là nhị trưởng lão một mạch mà thôi nhị trưởng lão một mạch tại vân gia có được rất lớn ngữ quyền cho nên bọn hắn đang bị người bắt được thời điểm càng là trực tiếp thẹn quá hóa giận không làm gì chỉ là muốn tạm thời tại các ngươi nhốt lại mà thôi vân gia gia chủ nhìn xem nhị trưởng lao nói ngươi gia chủ chúng ta rõ ràng đã lựa chọn cùng các ngươi cùng một chỗ hiệu chung hoàng thất các ngươi vì sao còn phải đối với chúng ta như vậy nhị trưởng l ã o trong lòng rất là nghi hoặc nhị trưởng lão xem ra ngươi hẳn là rất muốn biết lý do chứ vậy ta liền đến nói cho ngươi bởi vì trong gia tộc dung không được người có dị tâm trước ngươi vậy mà muốn đi nương nhờ ly vương khó tránh khỏi liền sẽ dẫn tới nghi kỵ của hoàng thất mà bây giờ chúng ta đã đầu phục hoàng thất thì sẽ không thể để cho hoàng thất cùng chúng ta ở giữa có hiểm k í c tại bằng không đây chính là một cái dây dẫn nổ nếu như sơ sót một cái mà nói liền sẽ đem chúng ta toàn cả gia tộc nổ thịt nát xương tan vì toàn cả gia tộc suy nghĩ cũng chỉ có thể xin các ngươi chết đi đương nhiên tại chết về sau các ngươi chúng ta sẽ đem các ngươi thi cốt cỡ nào thu lại phong quan g đại táng các ngươi cũng coi như là vì vân g i a xuất lực vân tuyết nhìn xem nhị trưởng l ã o nói cái gì không nhị trưởng lão nghe nói như thế còn muốn giảng giải một ít gì nhưng mà sau một khắc hắn liền bị che miệng lại mang theo tiếp sau đó liền có thuộc hạ đến đây hồi báo nhị trưởng l ã o nhất mạch kia đã toàn bộ đều được giải quyết nghe nói như thế cổ t i nàng h nghiên lặng thở d i à n mặc dù không muốn giết người thế nhưng là cũng biết biết nếu như nhị trưởng lão bên kia không giết chết mà nói vân ra liền còn có khả năng đung đưa mà bọn hắn tự nhiên muốn đem ý nghĩ này bóp chết tại trong trứng nước mà vân ra những người kia khi nhìn đến nhị trưởng lão chết đi sau đó từng cái một trong lòng liền cũng không còn bất kỳ t ạ n nghiệm bọn hắn sau này đều biết vĩnh viễn hiệu trung hoàng thất sau khi vân ra sự tình giải quyết sở dương bọn hắn liền định đi đến tây môn ra dù sao tứ đại gia tộc đều phải bái phòng một chút mới được mà vân t u ế t cũng đi theo trong đội ngũ thời khắc này tây môn gia tộc đang tại cử hành tuyển bạt đại tái đây là tây môn gia tộc cho tới nay tiến hành một hồi truyền thống sẽ tại tuyển bạt trên giải thi đấu tuyển bạt gia ưu tú nhất tiểu bối trong vòng một năm sau đó bên trong gia tộc tất cả tài nguyên đều biết ưu tiên cho hắn cố gắng đem hắn bồi dưỡng thành vì một cái cờ giả sau này bảo hộ toàn cả gia tộc mà mỗi một lần tây môn gia tộc trận đấu này đều biết mời cổ hoa hoàng triều thành viên hoàng thất đến đây cái này cũng là hiện ra tây môn gia tộc thực lực thời điểm tốt nhất cũng có thể hướng hoàng thất biểu đạt sự trung thành của mình chỉ là kể từ cách vương sự tình xuất hiện sau đó tây môn gia tộc liền không còn mời thành viên hoàng thất đương nhiên tây môn gia cũng không có mời cách vương xem ra bọn hắn tại trong trường tranh đấu này rất có thể sẽ bảo trì trung lập mà lần này ngay tại tuyển bạt đại tái lúc bắt đầu sở dương lại cùng giang diệu nghi cổ tinh v â n tuyết cùng tới đến tây môn gia tộc rõ ràng một lần này náo nhiệt bọn hắn là muốn góp một chút cho nên khi tây môn gia tộc thủ vệ nhìn thấy cổ hân nhi tới bọn hắn quả thực ngây n g ẩ n cả người sau đó mấy cái này thủ vệ liền đem cổ hân nhi tới tin tức hồi báo cho tây môn gia tộc gia chủ mà nghe nói như thế sau đó tây môn gia tộc gia chủ cũng ngây n g ẩ n cả người nhưng mà bất kể như thế nào coi như cổ hoa hoàng triều hoàng thất bây giờ đã lâm vào suy bại thế nhưng là hoàng thái nữ xuất hiện tại một cái gia tộc bên ngoài nếu như nhà bọn hắn hoàng thái nữ trận ngoài cửa mà nói lan truyền ra ngoài cái giá này cũng là bọn hắn không chịu nổi cho nên tây môn gia gia chủ còn có một số các trưởng lão liền v ộ i vàng đi tới đại môn tham kiến hoàng thái nữ chỉ là không biết hoàng thái nữ bây giờ đến đây đến t ộ n cùng có chuyện gì quan trọng tây môn gia tộc gia chủ nghi ngờ hỏi à không có gì đây là nghe tây môn gia tộc hôm nay sẽ cử hành tuyển bạn đại tái thế là liền cố ý tới trước xem vừa vặn cũng cho ta nhìn một chút tây môn gia tộc ưu tú tử đệ dù sao bọn hắn tương lai cũng làm muốn vì cổ hoa hoàng triều mà hiệu lực nếu như biểu hiện ưu tú mẫu thân cũng đã nói trọng trọng có thưởng cổ tinh vừa cười vừa nói đúng vậy à phía trước hoàng thái nữ tới vân gia thời điểm cũng từng nói qua việc này cho nên ta cũng nghĩ tới tham gia náo nhiệt cái này không hoàng thái nữ liền đem ta cũng mang đến đâu ta cũng nghĩ xem tây môn gia tộc ưu tú đám tử đ ệ vân tuyết cũng cười mở miệng mà tây môn gia tộc gia chủ khi nhìn đến vân tuyết thời điểm liền đã biết vân gia quyết định nói thật trong lòng của hắn bao nhiêu còn có chút n g h i hoặc vân gia người gia chủ kia nói đến chính là một cái cỏ đầu tường mà thôi nói như vậy cũng là tuyệt đối sẽ không dễ dàng tỏ thái độ nhưng là không nghĩ đến chính là lần này như là đã lựa chọn đi nương nhờ hoàng thất cái này đích xác để cho hắn hơi kinh ngạc nhưng mà hắn không hổ là gia chủ dù là đã biết vân gia đầu phục hoàng thất cũng không có biểu lộ ra bất kỳ ý tứ khác là, tất nhiên hoàng thái nữ muốn đến đây xem tranh tài vậy chúng ta tự nhiên là hoan g đen vừa vặn bây giờ cuộc thi đấu này đã sắp tiến vào cao triều kế tiếp tiến hành sẽ là con của ta cùng đại trưởng lão một mạch đích tố tử t lại là một hồi vô cùng đặc sắc chiến đấu tây môn gia tộc gia chủ cười nói vậy ta liền nhất định định phải thật tốt nhìn một chút nghe nói như thế cổ tinh cười cười sau đó liền theo bọn hắn tới trước lôi đài tại cổ hân nhi sau lưng sở dương giang diệu nghi cùng v â n tuyết đều đi theo mà đi trên lôi đài nguyên bản hai người cũng đã bắt đầu so tài thế nhưng là bởi vì cổ tinh bọn hắn đến trong chăn đánh gãy điện hạ trên lôi đài hai người còn có tây môn gia tộc đều đối lấy cổ tinh hành lễ không cần đa lễ xin bắt đầu a cổ hân nhi mang theo sở dương bọn hắn ngồi ở trên đài cao t r ư ơ n g bảy trăm linh chín tây môn g i a lôi đài thi đấu t r ư ơ n g bảy trăm mười biến cố đột nhiên xuất hiện thể chất của hắn cũng tại từ từ khôi phục càng về sau tức thì bị chúng ta phát hiện trở thành giao trì thánh địa t h á n h n ữ nếu như ngay từ đầu hắn muốn trở thành giao trì thánh địa đệ tử chính thức tuyệt đối sẽ tại lần thứ nhất liền trực tiếp bị xoát rơi nếu nói như vậy Có thể chúng ta cả một đời cũng không biết trước thể ta một biết không đời đ ân y bị c h ú g ta từ t bỏ r o nếu g hàng Giang nghe dương cũng giao sống thai. chút khái sinh sinh mà là tiên tiên nói sau, nói. tần Ơn, n đệ được đạo được đó Diệu tử, vậy ví Y cảm có có lời sao sau, Dù dụ. sở là như vậy vậy ngươi sau khi trở về cần phải tại những cái kia tạp dịch đệ tử bên trong thật tốt tìm một chút nói không chừng trong bọn họ cũng có được một ít kỳ dị thể chất đâu chỉ bất quá lại không bị các ngươi phát hiện mà thôi sở dương nhịn không được cười cùng giang diệu ý treo gẹo h đối với sở dương tới nói đây chỉ là một câu nói đùa mà thôi thế nhưng là nhắc nhở giang diệu nghi ngươi nói đúng nói không chừng thật là có khả năng này đâu ngươi biết không tại chúng ta giao trì thánh địa có một cái nam tạp dịch đệ tử thực lực của hắn không tính là rất mạnh đến bây giờ cũng chỉ là tại thần t à n g cảnh giới bồi hồi mà thôi thế nhưng là mỗi một lần giao trì thánh địa xảy ra chuyện hắn đều có thể gặp giữ hóa lành mặc dù thực lực tăng lên cũng không nhanh thế nhưng là ta lại cảm thấy hắn rất đặc thù khi ta sau khi trở về ta nhất định phải thật tốt để cho đan dương trưởng lao kiểm tra một chút thân thể của hắn mới đúng nếu như hắn là một loại đặc thù nào đó thể chất cho nên nói giao trì thánh địa không thu nam đệ tử thế nhưng là hắn lại có thể trở thành chúng ta phòng khách trưởng lao đâu giang diệu nghi vừa cười vừa nói nghe được giang diệu nghi lời nói sở dương không biết vì cái gì đột nhiên có một loại dự cảm không tốt hắn quay người nhìn về phía giang diệu y kể ngươi nói giao chỉ thánh địa cái kia tạp dịch đệ tử hắn kêu cái gì hắn à gọi là sở dương dường như là đại sở vương triều tới cái kia vương triều cũng không tính cái gì cường đại chỗ trong đó tông môn còn có hoàng thất chúng ta căn bản không để vào mắt nói thật ngay từ đầu ta cảm thấy thiên phú của hắn hẳn là còn tính là không tệ chỉ là không nghĩ tới hắn tiến triển vậy mà lại chậm như vậy hơn nữa hắn thậm chí đang trùng kích luân hải cảnh giới thời điểm còn thất bại ba lần đơn giản có chút xui xẻo đâu giang diệu y đang nói tới sở dương quá khứ những chuyện kia thời điểm không nhịn được cười mà sở dương khi nghe đến giang diệu y nói ra cái tên này sau đó liền biết g i a hỏa này nói là chính mình ai sớm biết hắn liền không nói nhiều cái gì lần này tốt còn để cho giang diệu y bắt đầu hoài nghi thân phận của hắn cái này thật là để cho người ta có chút khó chịu đích sắc rất là xui xẻo chiếu ta xem tới dạng này người hẳn là không cái gì tốt điều tra chính là một cái thằng xui xẻo a ngươi cũng không cần tốn quá nhiều tâm huyết lãng phí ở trên người hắn sở dương đạo nghe được sở dương lời nói sau hắn sửng sốt một chút sau đó nhìn xem sở dương nói ngay từ đầu ta cũng là muốn như vậy nhưng mà thần nguyện đại năng đã từng thiếu cái này sở dương ân tình mà hắn cùng qua ruộng đồng lại có thể xuất hiện thiên địa đạo vận gia hỏa này mặc dù coi như rất xui xẻo nhưng mà tại mỗi một lần trong sự tình đều có thể gặp giữ hóa lành ngay từ đầu ta vốn là cũng không muốn để ý đã từng càng là coi hắn là trở thành ngươi thế nhưng là về sau ta mới biết được ta mười phần sai chỉ là quen thuộc đã dưỡng thành cho nên mỗi lần lúc rời thời điểm cũng không nhịn được quá khứ cùng hắn nói lên hai câu nói hy vọng hắn có thể là cái thể chất đặc thù a người khác không tệ đâu giang diệu nghi cười nói nghe được giang diệu nghi lời nói sở dương lần này không lên tiếng nữa dù sao nếu như hắn mở miệng nữa mà nói còn không biết giang diệu ý lại sẽ nói gì nhiều đâu vẫn là thôi đi lúc này trên lôi đài luận võ cũng sắp muốn phân ra kết quả tây môn vũ một kiếm vung ra cái k i a nóng bỏng ánh l ử a trong nháy mắt để cho tây môn xuân không cách nào tiến lên sau đó nhờ ánh lửa điểm hộ cơ thể của tây môn vũ trực tiếp xuất hiện ở tây môn xuân sau lưng lập tức nóng bỏng hỏa diễm bao phủ tây môn xuân chỉ là hỏa diễm c h i lực lại không có xuyên thấu thân thể của hắn mà là đứng tại trước mặt hắn một màn này thắng bại đã phân đi ra nếu như không phải tây môn vũ dừng lại trong tay kiếm mà nói như vậy tây môn xuân đoán chừng liền đã chết đa t ạ tây môn vũ thu hồi trường kiếm cười đối với tây môn xuân chắc tay liền đợi đến tây môn xuân chính mình thừa nhận mình vừa tiếp đó kết thúc cuộc tỷ thí này chỉ là tây môn xuân lần này lại không có nghe lời hắn ngẩng đầu lên nhìn xem tây môn vũ cắn răng hắn lặng yên không một tiếng động cắn nát trong miệng cất dấu đan dược sau đó trực tiếp nhất kích v u n g ra cái gì tây môn vũ căn bản nghĩ không ra tây môn xuân vậy mà lại ra tay công kích trong kinh hoàng căn bản là không có cách thành lập nên hữu hiệu phòng ngự cứ như vậy bị một kiếm xuyên thùng cơ thể sau đó đầy trời lôi quang trực tiếp đánh vào trên người hắn sau đó hắn càng là trực tiếp bị tây môn xuân cho đặt xuống lôi đài cái gì vũ nhi tây môn ra ra chủ thấy cảnh này vội vàng đến trên bên lôi đài đem tây môn vũ cho đỡ lên chỉ thấy tây môn vũ trên thân đã mình đầy thương tích khoe miệng của hắn chảy máu tươi ngũ tạng lục phủ đều tựa như tại vừa rồi một kích kia phía dưới lệnh vị trí thậm chí liền trong thân thể bể khổ đã hiện ra bể tan thành trạng thái rõ ràng tại vừa rồi một kích kia phía dưới tây môn vũ đã bị tây môn xuân phế đi ngươi ngươi thật to gan cũng dám trên lôi đài phía dưới dạng này độc thủ tây môn ra ra chủ tại chỗ giận dữ ta không có đây chẳng qua là trên lôi đài bình thường tỉ thí mà thôi là hắn không có thắng nội ta là hắn tài nghệ không bằng người ngươi thân là gia chủ chẳng lẽ liền vì che chở con của ngươi vậy mà muốn trực tiếp tìm ta gây phiền phức không thành tây môn xuân nhìn xem tây môn gia chủ cười lạnh nói ngươi nói cái gì các ngươi tây môn gia g i a chủ nghe nói như thế tại chỗ giận dữ trực tiếp liền muốn ra tay giáo huấn tiểu t ử này nhưng mà sau một khắc đại trưởng l á o lại trực tiếp xuất hiện ở trên lôi đ à i chắn tây môn xuân trước mặt cháu của ta nói không sai thiếu gia chủ là chính mình tài nghệ không bằng người quẳng xuống lôi đ à i làm sao đ á n g có thể trách được người khác mà cháu của ta bây giờ đã chiến thắng hắn mới là cả gia tộc ưu tú nhất thiếu niên chẳng lẽ gia tộc muốn đối ta cháu trai g i tay sao đại trưởng lão nhìn xem tây môn g i a gia chủ cười lạnh nói đúng vậy à gia chủ ta cảm thấy tin tức xuân lại có thể đánh bại con của ngươi liền chứng minh thiên phú của hắn so con của ngươi càng thêm xuất sắc hẳn là để cho hắn trở thành tây môn gia người thừa kế mới đúng hơn nữa con của ngươi bây giờ bể khổ cũng đã bị phế s ạ c h đi một tên phế nhân như thế nào có thể trở thành thiếu gia chủ đâu có càng nhiều trưởng lão cũng đứng ở đại trưởng lão bên kia thay bọn hắn nói chuyện đừng nói dỡn chúng ta thế nhưng là đều thấy ngay tại trước mắt bao người tây môn xuân nguyên bản mới là cái kia người thua thế nhưng là hắn lại thừa dịp thiếu gia chủ không sẵn sàng ở sau lưng đánh lén hơn nữa còn xuống ác như vậy tay hắn như thế nào xứng trở thành người thừa kế đâu chương bảy trăm mười một phản loạn đương nhiên cũng có một bộ phận trưởng lão là đứng ở tây môn gia chủ bên này giận dữ mắng mỏ lấy đại trưởng lão bọn hắn v i ệ c á c phải không đại trưởng lão nghe nói như thế cười lạnh một tiếng sau đó trực tiếp tên kia nói chuyện trưởng lao trong nháy mắt chỗ ngực xuất hiện một cái đ ộ n lớn máu tươi chảy ngang người kia nhìn mình n g ự c lỗ máu có chút khó có thể tin h ắ n ngẩng đầu lên nhìn thấy xuất thủ một cái xa lạ nam nhân áo đen vừa định muốn nói thứ gì lời nói thế nhưng là không kiên trì nổi nã g trên mặt đất cứ như vậy chết đi ngươi đại trưởng lão ngươi muốn làm gì cũng dám tại trước mặt của ta tàn sát gia tộc thành viên ngươi là muốn muốn phản bội gia tộc sao tây môn gia gia chủ thấy cảnh này nhìn xem đại trưởng l ã o chất vấn h ừ gia chủ ta cũng không phải muốn phản bội tây môn gia mà là phải mang theo toàn bộ tây môn gia đi nương nhờ chủ nhân mới mới đúng rõ ràng bây giờ bên trong mới đến là cả cổ hoa hoàng triều người mạnh nhất k i ê u cái gì hoàng thất cũng sớm đã suy sụp chẳng những bệ hạ của chúng ta bây giờ thực lực tại thành niên hạ xuống liền người thừa kế thực lực cũng đã trở nên vô cùng nhỏ yếu căn bản là không có cái năng lực k i a tại dẫn dắt chúng ta cho nên ta mới đầu phục ly vương mục đích đúng là vì muốn dẫn dắt tây môn gia tộc hướng đi hưng thịnh cho nên gia chủ nếu như ngươi chủ động rời nhà chủ vị trí mà nói như vậy ngươi còn có thể trong gia tộc sống sót thế nhưng là nếu như ngươi không đáp ứng như vậy ngươi cùng con của ngươi cũng chỉ có thể dưới đất đoàn tụ đại trưởng lão bây giờ đã cho thấy hắn chân diện mục cái kia lòng lang dạ thú bộ dáng để cho tây môn ra già chủ đau lòng không thôi đại trưởng lão nói như ngươi vậy là không có đem ta cái này hoàng thái nữ để vào mắt sao cổ tinh mắt thấy một màn này cũng không kiềm chế được nữa đứng dậy ánh mắt lạnh lùng nhìn xem đại trưởng lão à hoàng thái nữ điện hạ à nói thật ta còn thực sự không có đem ngươi để vào mắt đâu ngươi bất quá chỉ là một thiếu nữ mười sáu tuổi mà thôi thực lực của ngươi cũng không cường đại ta chỉ cần nhẹ nhàng động vừa động thủ liền có thể giết ngươi mà mẫu thân của ngươi thực lực cũng tại thành niên hạ xuống căn bản không có cách nào cùng ly vương chống lại ta khuyên ngươi vẫn là thức thời một chút nếu như có thể chủ động giao ra hoàng vị nói không chừng còn có thể sống sót nhưng mà nếu như khư khư cố chấp mà nói ngươi chỉ có thể cùng mẫu thân của ngươi chết đại trưởng lão nhìn xem cổ tinh căn bản là không có đem cổ tinh để vào mắt ngươi sáu cổ tinh tức giận vô cùng nàng vừa định muốn mở miệng nói cái gì lại bị sở dương kéo lại trước xem tình huống một chút lại nói không nên tức giận bằng không ngươi sẽ mất chính mình tỉnh táo sở dương nhìn xem cổ tinh nhi nói đạo nghe được sở dương lời nói cổ hân nhi mặc dù trong lòng vẫn như cũ tức giận vô cùng nhưng là vẫn ép buộc chính mình tỉnh táo lại nhìn xem bốn phía rõ ràng lúc này đứng tại đại trưởng lão bên người những cái kia tây môn gia tộc người đã đầu phục ly vương nhưng mà vẫn như cũ có một bộ phận người đứng ở tây môn gia gia tộc ở đây chỉ là hiện trường bên trong trừ bọn họ ba cái không phải tây môn gia người bên ngoài cái kia đột nhiên xuất hiện nam tử áo đen hẳn là ly vương phái đến cho đại trưởng lão đoạt lại tây môn gia tộc người nam tử áo đen kia thực lực tại c h u ẩ n thánh cảnh giới chỉ kém một bước liền có thể trở thành t h nhân n h thực lực có thể nói vô cùng cương đại tại trong tây môn gia tộc chỉ có gia chủ cùng với ba vị trưởng lão mới là thực lực này mà bây giờ đại trưởng lão cùng tam trưởng lão cùng một ruột cấu kết với nhau làm việc xấu chỉ còn lại có hai tấm còn đứng ở gia chủ ở đây tại tăng thêm ly vương phái tới người này đại trưởng lão bên này thực lực là so gia chủ bên này còn muốn chiếm giữ ưu thế chỉ thấy nam tử mặc áo đen này tiến lên một bước lộ ra nụ cười nhạt ta khuyên các ngươi những người còn lại vẫn là thức thời một chút nhanh ném đến ly vương tới nơi này cứ như vậy các ngươi còn tính là có đầu đường sống có thể đi mà ly vương cũng đã nói nhưng phạm là đi nương nhờ gia tộc của h ắ n tương lai địa vị đều biết cao mà các ngươi những thứ này trước hết nhất hiệu trung ly vương người cũng sẽ nhận được ban thưởng nhưng mà nếu như các ngươi không tuyển chọn hiệu trung ly vương ngược lại còn lòng có đoán hận mà nói như vậy các ngươi cũng chỉ có một con đường chết bây giờ cho các ngươi hai con đường có thể đi các ngươi đến tột cùng muốn lựa chọn cái nào liền đều xem chính các ngươi nhưng mà ta vẫn khuyên các ngươi phải thật tốt lựa chọn mới tốt bằng không thì rất có thể sẽ mất mạng người áo đen kia đang nói xong một câu nói kia sau đó vừa nhìn về phía cổ hân nhi đương nhiên các ngươi cũng có thể lựa chọn h o à n h ấ t bất quá nhìn chúng ta một chút hoàng thái nữ a bây giờ thực lực của hắn bất quá mới là phản hư cảnh giới mà thôi nữ hoàng đại nhân thực lực cũng tại hạ xuống một ngày nào đó làm nữ hoàng thực lực rơi vào phản hư cảnh giới sau đó hắn liền không còn tư cách kia tiếp tục thống trị toàn bộ cổ hoa hoàng triều h á c bào nhân này nhìn xem cổ hân nhi hài hước nói một phen thành công để cho tây môn gia tộc còn lại thành viên trong lòng đung đưa bọn hắn không muốn phản bội hoàng thất thế nhưng là cũng không muốn không công chịu chết cứ như vậy một mực tại do dự mà tây môn gia chủ đương nhiên tuyệt đối sẽ không đi nương nhờ ly vương nếu như nói trước đây tây môn gia chủ đối với ly vương còn có mấy phần hy vọng xa vợi mà nói bây giờ hắn liền hận không thể trực tiếp giết ly vương cho nên nếu như không phải ly vương mà nói đại trưởng lao đích tôn tử cũng sẽ không đối với hắn nhi t ử phía dưới dạng này độc thủ con của hắn tây môn vũ thế nhưng là nhân vật thiên tiêu chữ tiểu liền vô cùng xuất chúng thiên phú xa xa vượt qua hắn cái này làm cha tương lai thành tựu tuyệt đối sẽ cao hơn hắn nói không chừng còn có thể trở thành t h nhân n h để cho tây môn gia tộc địa vị trở nên cao hơn thế nhưng là hết thảy đều vào hôm nay bị cải biến con của hắn đã trở thành phế nhân không có khả năng lại biến mạnh các ngươi nếu như muốn đi nương nhờ lời của đại trưởng lão ta không trách các ngươi nhưng mà tại quá khứ phía trước các ngươi cần phải suy nghĩ kỹ cái k i a đại trưởng lão vì để cho tây môn gia tộc đi nương nhờ các nàng không tiếc đối ta nhi t ử phía dưới dạng này độc thủ sau này nếu như các ngươi ngăn cản con đường của hắn cái k i a đại trưởng lão bọn hắn cũng sẽ đối với các ngươi như vậy tây môn gia tộc gia chủ c h ầ m d ã i nói mà cũng chính là dạng này một phen để cho đám người có chút c h ầ n trờ không dám nói gì nhiều ừ gia chủ đã ngươi không muốn đi nương nhờ ly vương vậy ngươi đối với ta nhóm cũng không có tồn tại gì cần thiết liền chết ở chỗ này à động thủ đi đại trưởng lao tiếng nói vừa ra người áo đen kia cùng nhị trưởng lão liền trực tiếp động thủ trên bầu trời một đầu cực lớn lôi điện trong nháy mắt trượt xuống cái này cực lớn trong sấm sét ẩn chứa sức mạnh cực kỳ mạnh nếu là đánh chúng tây môn g i a g i a chủ lời nói cho dù là không chết cũng sẽ trọng thương ta và các ngươi liều mạng tây môn g i a g i a chủ hét lớn một tiếng trong tay của hắn xuất hiện một cái màu máu đỏ loan ao đây là tây môn gia chủ thánh binh cái này thánh binh bên trong đã ẩn chứa ra mình ý chí Kết hai ợ p tây người chạm t đ à o nhau mắt hư h phát ra n kịch liệt c tiếng oanh n h minh bốn phía phong bạo không ngừng quấn lược theo dư ba sức mạnh quyết tán đám người cũng bắt đầu thi triển sức mạnh chống cự a cổ tinh thực lực cũng không cường đại mắt thấy hắn liền muốn ngăn cản không nổi thời điểm sở dương lại trực tiếp ra tay rồi cái k i a ngọn lửa màu đỏ thắm trực tiếp hóa thành lá chắn h ỏ a diễm ngăn tại trước mặt của bọn hắn tuy ý mưa to gió lớn thổi lá chắn h ỏ a diễm nhưng như cũng sừng sững bất động đa tạ đại nhân cổ tinh hướng về phía sở dương đạo t ạ không sao nếu như là nhồi ngươi bị thương chẳng phải là lộ ra ta rất vô năng sở dương lắc đầu giang diệu y đứng tại sở dương sau lưng vẫy vây tay ra hiệu cổ tinh đi qua chúng ta trước tiên ở ở đây chờ một lát đợi đến bọn hắn đánh xong sau đó lại nhìn tình hô hà giang diệu ý nhìn cái này sở dương đề nghị ân trên thực tế đây cũng là cách vương cho ngươi đưa tới một cái cơ hội tốt vô cùng nếu như tây môn già già chủ có thể thắng mà nói như vậy ngươi căn bản không cần nói thêm gì nữa hắn tự nhiên sẽ gia nhập vào hoàng thất bên này thế nhưng là nếu như là đại trưởng lão bọn hắn thắng như vậy cũng không cần lại suy nghĩ tây môn gia tộc nhất định sẽ rời đi hoàng thất sở dương đạo ân ta biết vậy chúng ta liền không thể đi qua hỗ trợ sao ta biết đại nhân là thánh nhân nếu như đại nhân ngài xuất thủ trước mắt cái phiền thoái này nhất định sẽ rất nhanh liền giải quyết cổ tinh vội và nói không bây giờ chúng ta muốn làm không phải ra tay giúp đỡ mà là nhìn xem bởi vì nếu như bây giờ chúng ta xuất thủ đối với tây môn gia gia tộc tới nói chính là bố thí con của hắn phía trước bị thương nặng bây giờ nếu như còn bị chúng ta bố thí mà nói mặt mũi của hắn là không chịu được nổi chúng ta cho dù muốn lôi kéo tây môn ra cũng muốn chọn một thời cơ tốt mới được bằng không mà nói chỉ có thể h ư n g phí tâm cơ sở dương nói thì ra là thế cô hân nhi nghe nói như thế sau đó gật đầu một cái ai nguyên bản ta còn muốn lấy bởi vì ta quan hệ có lẽ có thể thuyết phục tây môn ra ra chủ đáp ứng đứng tại hoàng thất bên này đâu chỉ là không nghĩ tới lại xảy ra chuyện như vậy thật đúng là để cho ta cảm giác có chút ngoài ý muốn đâu v â n tuyết thở dài một hơi cái này vị hôn phu của nàng xem như triệt để phế đi mặc dù chỉ là phụ mẫu chi mệnh nhưng là từ tiểu nhân hôn ước để cho nàng đối với tây môn vũ còn có cảm tình nhưng mà cuối cùng lại trở thành dạng này một cái kết cục là ai cũng không có nghĩ tới đừng than thở sự tình còn không có kết cục đã định đâu hà tất nản trí đâu Húng chi khổ hại của hắn chỉ thôi, không phế bên trên nứt đường vân mà thôi, cũng của có ra bị một là mà đã đạo sở ạ c có có h thể khả năng khôi phủ. là năng s dương nói đại nhân ngài liền đừng nói loại những lời này an ủi ta chúng ta đều biết một người bể khổ là trọng yếu nhất khi khổ hài của hắn xuất hiện vấn đề gì đều biết đối với sau này tu hành tạo thành rất lớn trở ngại chớ nói chi là trong bể khổ vậy mà đã nứt ra một kẽ h hở điều này cũng làm cho mang ý nghĩa sau này hắn linh khí tại đến bể khổ sau đó liền căn bản không có cách nào tụ tập hơn nữa những cái kia linh khí cũng sẽ đối với bể khổ tạo thành tổn thương thời g i a n dài khổ hại của hắn thì sẽ một điểm một điểm băng liệt đến lúc đó thân thể của hắn liền sẽ gặp tổn thất thật lớn rất có thể tuổi thọ ngay cả người bình thường cũng không bằng v â n tuyết thở dài một hơi đạo mà bể khổ vỡ nát căn bản không phải đan dược có thể cứu cho dù là cựu phẩm đan dược cũng không cách nào cứu viện bởi vì cái kia tan vỡ bể khổ căn bản là không có cách nào tiếp nhận bất kỳ linh khí thì càng không cần phải nói là cựu phẩm đan dược linh khí bổ trợ ai v â n tuyết ngươi cũng không nên lựu trí tất nhiên đại nhân nói hắn còn có thể cứu vậy nói không chắc đại nhân thật sự có thể xuất thủ cứu hắn đâu kế tiếp chúng ta cần phải làm là chờ đợi một cái kết quả l à hảo giang diệu ý nghe được vân tuyết lời nói sau cười an ủi nàng giang diệu ý biết tất nhiên trước mắt cái này tiên thiên thánh thể đạo h a i nói ra mấy câu nói kia vậy thì chứng minh bể khổ vỡ nát tuyệt đối không phải không thể vắn hồi ít nhất nếu như hắn xuất thủ liền hoàn toàn có thể đem người cứu trở về tốt ta nghe nói như thế vân tuyết chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu đây cũng là ngựa chết c h ư a như ngựa số n g a ngược lại cũng đã thành dạng này xấu nữa còn có thể hỏng đi đâu vậy chứ liền tại bọn hắn nói chuyện quá trình bên trong tây môn gia tộc gia chủ cùng đại trưởng lão nhị trưởng lão chiến đấu cũng đã phân ra được thắng bại tây môn gia tộc gia chủ thực lực đến cùng cường thịnh rất nhiều lại thêm trong tay còn có thánh binh phối hợp mặc dù lấy một t r ò i hai thế nhưng là cũng không rơi vào hạ phong ngược lại còn phối hợp thánh binh một đao chặt xuống trực tiếp đả thương nhị trưởng lão chỉ nhìn qua một đạo hàn mang t h o á n g qua nhị trưởng lão trên cánh tay liền xuất hiện một đầu vệt máu máu tươi phun ra phun ra tại màu máu đỏ trên trường đao nhưng mà quỵ dị chính là những huyết dịch này tại rơi vào trên trường đao thời điểm cũng không có rơi trên mặt đất mà là trực tiếp bị trường đao hấp thu mà trường đao đang hấp thu những huyết dịch này sau đó lại tản mát ra càng quỵ dị hơn h ư n g quang nhìn qua giống như là mang theo vô tận sát khí cùng lệ khí mà tây môn gia chủ cả người cũng biến thành tựa như q u ỷ sắt đồng dạng nhìn vô cùng gian ác mà sau khi thấy một màn này đại trưởng lao sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó coi hắn vốn là muốn đem gia chủ bắt lại xem như đưa cho cách vương lễ gặp mặt thế nhưng là không nghĩ tới hai người bọn họ động thủ lại còn bị gia chủ làm cho bị thương một cái, cái này khuôn mặt xem như ném đi được rồi đại nhân còn xin giúp chúng ta một tay cho nên rơi vào đường cùng đại trưởng lão cũng chỉ có thể cầu viện dù sao tây môn gia tộc còn không thể thiếu đi hắn phế vật nam nhân kia nhìn thấy đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão như thế không cần càng là khinh thường mắng một câu sau đó liền trực tiếp xuất hiện đang lúc mọi người trước mặt sau đó hắn trực tiếp ra tay trong tay của hắn một đạo cực lớn lôi đ ỉ n h chi lực thi triển mà ra vê anh cực lớn lôi đ ỉ n h chi lực thoáng qua mà tây môn g i a già chụp nhưng là cơ huyết đao n h a n đón tiếp lấy sau một khắc cái kia to lớn lôi đình bên trong cất giấu trong đó một đạo màu bạc lôi điện cái này màu bạc lôi điện dùng tốc độ cực nhanh tấn công về phía tây môn da gia giá chủ sở dương sau khi thấy một màn này trong mắt lóe lên một tia khinh thường ngẫu nhiên thân ảnh của hắn trong nháy mắt tiêu thất sau một khắc càng là trực tiếp xuất hiện ở tây môn gia chủ sau lưng sau đó trên tay của hắn vô l ư ợ n g nghiệp hỏa hoa vì hai đạo hỏa long trực tiếp đem đạo này lôi điện thôn p h ệ người tây môn da gia giá chủ sau khi thấy một màn này vừa định phát tác nhìn thấy cái kia hai màu đen trắng hỏa long lại trực tiếp nổ tung khi lửa long nổ lên cái kia một đạo ngân sắc lôi đình sức mạnh cũng trực tiếp xuất hiện ở trước mặt mọi người Thánh thế. thấy Tây biết nhân sức mạnh, như Chương cảnh chủ các ngươi, ngươi người. Mà thấy cảnh này,、Tây、Môn sức sỉ cứu được mà Mà mới vậy vô v ra ra ừ a sao rồi tới sở sự dương Dù như hắn. nếu hắn là thật bảo bị đạo hộ không u màu bạc lôi đ ì n đánh đạo chúng mà nói, chỉ sợ liền thân chỉ Hừ, mà tiếp tiêu. sợ sẽ trực tiếp thân tử k nghĩ tới cái này màu bạc lôi đình đều không biện pháp giết người xem ra bây giờ cái này đã xa suốt hoàng thất lại còn có thể tìm đến thánh nhân cấp bậc giúp đỡ thật đúng là có chút không tưởng được đâu người kia cười lạnh một tiếng sau đó nhìn về phía sở dương thần sắc có chút kiếm kỵ dù sao trên người hắn mặc dù mang theo thánh nhân sức mạnh thế nhưng là hắn chỉ là c h u ẩ n thánh mà thôi dưới mắt nếu như cái này thánh nhân muốn giết hắn mà nói hắn là không có bất kỳ cái gì năng lực chống đỡ nhờ ngươi chuyện không nghĩ tới còn rất nhiều đâu thừa dịp ta còn không có thay đổi chủ ý mau mau cứu ta bằng không ngươi liền sẽ giống trước ngươi những đồng b ạ n kia chết trên tay ta sở dương nghiêm nghị nói đây cũng không phải sở dương không muốn giết người này mà là sở dương biết chân chính kẻ cầm đầu cách vương nếu như không giết chết mà nói những người này liền sẽ giống như cá giết sang sông một dạng không dứt tới là không giết xong mà chỉ có cái này kẻ cầm đầu chết về sau dưới trướng hắn những nhân tài này sẽ giống như chim thú tán đi hừ cách vương sẽ không bỏ qua ngươi nói xong lời này sau đó nam nhân xoay người rời đi nhưng mà lại bị đại trưởng lão bắt được ống tay á o vị đại nhân này ngươi không thể rời đi à nếu như ngươi đi vậy chúng ta nên làm cái gì bây giờ dưới mắt đại trưởng lão này cùng nhị trưởng lão trong lòng kinh hoàng vô cùng bọn hắn không nghĩ tới cái này hoàng thất lại có thể mời đến một vị thánh nhân hơn nữa quan trọng nhất là cái thánh nhân này là đứng tại tây môn gia già chủ bên này nếu như hắc y nhân kia đi bọn hắn đoán chừng là không cái gì tốt quá ăn các ngươi ta suýt nữa quên mất các ngươi các ngươi bây giờ đã là cách vương người liền theo ta cùng nhau rời đi à? nam nhân này nói tốt tốt tốt nghe được nam nhân mà nói đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão bọn hắn không kịp chờ đợi liền muốn đi theo nam nhân rời đi các ngươi không thể đi nhìn xem động tác của bọn hắn tây môn ra già chủ trực tiếp ngăn cản bọn hắn ư gia chủ trước ngươi cũng nghe đến chúng ta bây giờ thế nhưng là cách vương người nếu như ngươi muốn đối với chúng ta hạ thủ cần phải cân nhắc một chút chính mình có hay không cái kia trọng lượng hơn nữa đắc tội chúng ta chính là đắc tội cách vương con của ngươi bây giờ đã là một cái phế nhân chẳng lẽ ngươi còn nghĩ để cho chính mình cũng biến thành một tên phế nhân sao đại trưởng lão lại khôi phục trước đây quần n ạ o bắt đầu không ngừng c h à o phúng ngươi tây môn gia gia chủ nghe nói như thế trong lòng càng thêm phẫn nộ nhưng mà dù vậy hắn đều cưỡng ép kềm chế tâm tình của mình không để cho mình ra tay dù sao toàn bộ tây môn gia tộc không có cách nào đối kháng cách vương sở dương thấy cảnh này sau lắc đầu sau đó hai màu đen trắng vô lượng nghiệp hòa trực tiếp hóa thành dây thừng trói lại đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão mà còn lại vô lượng nghiệp hỏa cũng trực tiếp nắm những cái kia đi theo đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão sau lưng muốn đi nương nhờ cách vương người n g ư ơ i động thủ đi có ta ở đây ở đây không ai dám ngăn cả ngươi sở dương đạo ngươi ngươi không không không được đại trưởng lão cùng nhị trưởng l ã o vốn là còn dương dương đắc ý muốn cùng lấy nam nhân rời đi nhưng mà trong nháy mắt liền bị trói ở nơi này khi thấy sở dương biểu lộ sau đó bọn hắn mới biết được sở dương căn bản cũng không phải là đang mở trò đùa trong lòng lúc này mới bắt đầu hoảng hốt dù sao b ọ người hắn phải thế h n n đối mặt ư là một cái thánh cái nhân. n g ơ vương i cái muốn làm cái gì? bọn hắn n là cách gì, g ư nếu như ngươi xuống tay với bọn họ chính là cùng họ với tay c là áo c h vương l đen kia nghe được sở dương lời nói sau đó liền lập tức xoay người lại nhìn xem sở dương lấy một loại tuyệt đối tư thái yêu cầu sở dương thả những người này nhưng mà hắn lời nói vẫn chưa nói xong liền trực tiếp bị sở dương hung hăng đánh một cái tát cơ hồ là trong nháy mắt mặt của hắn liền sưng phồng lên sau đó sở dương lại một cái tắt trực tiếp đánh vào hắn một tấm k h á c trên mặt lần này tốt hai bàn tay để cho mặt của hắn trở nên rất là đối xứng xương giống như là đầu heo nhìn vô cùng khôi hại ngươi ngươi d á m sáu nam nhân này che lấy mình bị đánh khuôn mặt một bộ khó có thể tin bộ dáng hắn nhìn xem sở dương không nhịn được chất vấn nếu như ngươi còn dám cho ồn ào mà nói ta liền sẽ thay đổi chủ ý đem ngươi cũng giết chết thú n g chi dưới mắt là tây môn gia tộc tại xử lý gia tộc bọn họ chính mình tình huống ta nghĩ mặc kệ là hoàng thất vẫn là cách vương hẳn là cũng không thể nhúng tay gia tộc chính mình tình huống a bằng không mà nói các ngươi chẳng phải là can thiệp những thứ khác gia tộc sao sở dương cười h i ế p mắt nói nhìn thấy sở dương biểu lộ sau đó nam nhân này cuối cùng túng tại nhỏ giọng l ầ m b ầ m một tiếng sau đó liền trực tiếp rời đi mà đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão nhìn thấy nam nhân này trực tiếp đem bọn hắn b ứ c bỏ sau rời đi trong lòng càng thêm tuyệt vọng sau một khắc hai người bọn họ vậy mà nhìn về phía tây môn g i a gia tộc gia chủ ngươi tha thứ chúng ta à chúng ta cũng là xa rời vương lừa gạt cho nên mới sẽ làm như vậy nhưng là bây giờ chúng ta đã biết sai cho nên ngươi tha thứ chúng ta à đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão càng là không nhịn được hướng tây môn ra ra chủ cầu tình thế nhưng là nghe đ ư ợ c bọn hắn sau tây môn ra ra chủ lại là cười ha ha nụ cười kêu bên trong mang theo vô cùng thê lương bị lừa ta xem là ta bị lừa mới đúng qua nhiều năm như vậy vậy mà không nhìn ra hai người các ngươi l ỏ n g lang giả thú ta đối với các ngươi không tệ thế nhưng là các ngươi lại là như thế nào đ ố i ta tại trên lôi đài phía dưới ngoan thủ đem con của ta đánh thành phế nhân hơn nữa phía trước còn muốn liên hợp cùng một chỗ giết ta bây giờ lại nói đây là một hồi hiệu lầm muốn ta thả các ngươi câu nói này hai người các ngươi đến tột cùng làm sao có thể nói ra được tây môn gia gia chủ cười ha ha hắn bây giờ trong lòng của hắn đã là lòng như c h o n g vội cho nên hắn căn bản sẽ không buông tha bọn hắn còn muốn đem đại trưởng lão cùng nhị trưởng l ã o giết chết vì hắn nhi tử báo thủ không nếu như chúng ta chết toàn bộ tây môn gia tộc liền sẽ lâm vào suy yếu đến lúc đó các ngươi vẫn sẽ bị cách vương d i ệ t đại trưởng lão nghe được tây môn gia gia chủ nói như vậy trong lòng lập tức liền luôn cuống hắn biết hiểu chi lấy động tình chi lấy lý có thể đã không có cách nào đả động gia chủ thế là liền vội vàng nói đến quan hệ lợi hại dù sao một cái gia tộc bên trong nếu như duy nhất một lần trực tiếp mất đi hai vị chuẩn thánh cấp bậc trưởng lão l ờ i nói đây đối với một cái gia tộc tới nói không thể nghi ngờ là thai họa ngập đầu gia tộc kia nếu như sơ ý một chút mà nói thậm chí còn có thể bị đá ra mười đại gia tộc hàng ngũ do nó gia tộc của hắn bổ sung đi vào cho nên mỗi một cái gia tộc muốn xử trí trong nhà trưởng lão mà nói đều nhất định muốn trưng cầu trong gia tộc tất cả mọi người đồng ý mới được chỉ cần có một cái phản đối như vậy người này cũng sẽ không bị giết chết chỉ là sẽ bị nhốt lại cho dù là phạm vào nặng đến đâu tội cũng sẽ không chết Chứ 714 giết người. cho nên hắn hy vọng xa v ờ i những người khác có thể cự tuyệt ra chủ đề nghị cứ như vậy hắn cũng không cần chết chỉ có thể bị giam giữ đứng lên mà đến lúc đó đợi đến cách vương đem bọn hắn triệt để đều g i ế t rồi sau đó hắn còn có thể nhận được tự do hơn nữa vẫn như cũ có thể thật tốt sống sót nói không chừng tại đi nương nhờ cách vương sau đó còn có thể trôi qua không tệ đâu mà nghe được đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão lời nói sau trong gia tộc người còn lại cũng đích xác có chút do dự nhưng mà tây môn ra ra chủ giờ khắc này nhưng căn bản không để ý tới những người khác hắn trực tiếp tiến lên một bước một đao liền đâm đến đại trưởng lão trong lòng người đại trưởng lão căn bản không nghĩ tới tây môn ra ra chủ vậy mà lại làm ra quyết định như vậy tại chỗ liền ngây ngẩn cả người sau khi trường đao rút ra máu tươi lập tức dâng trào đầy đất đại trưởng lao cứ như vậy ngã trên mặt đất sinh cơ chi lực trong nháy mắt tiêu thất hắn cứ như vậy chết mà tại đại trưởng lão chết về sau nhị trưởng lao trong lòng càng là kinh hoàng không thôi không, không thể dết ta ngươi thật sự không thể dết ta nhị trưởng lão liều mạng sau lui nhưng mà đã không kịp tiếp theo khóa tây môn gia g i a chủ giơ tay chém xuống cũng trực tiếp đem nhị trưởng lão đưa tới tây thiên gia chủ ngươi làm như vậy sẽ để cho tây môn gia lâm vào suy sụp những người kia nhìn thấy tây môn gia g i a chủ trực tiếp động thủ cả đám đều ngây n g ẩ n cả người suy sụp cho dù ta cho dù không giết bọn hắn tây môn gia cũng sẽ suy sụp đừng quên cách vương ta tuyệt đối không có khả năng đi nương nhờ lê vương như vậy sau này liền sẽ cùng ly vương là địch nếu như không giết hai người bọn họ đợi đến thời điểm cách vương đối phó tây môn ra thời điểm hai người bọn họ tuyệt đối sẽ trong nháy mắt phản bội trở thành một p h ả n đoán mà ta tuyệt đối không có khả năng dễ dàng tha thứ một cái phản đồ cứ như vậy lưu lại bên cạnh ta còn có các ngươi nếu như cảm thấy ta làm lời quá đáng hoàn toàn có thể trực tiếp rời đi nhưng mà chỉ có một điểm các ngươi muốn cho ta nhớ k ỹ rồi các ngươi rời đi về rời đi ta có thể bỏ mặc các ngươi đi nhưng mà nếu như các ngươi muốn lựa chọn gia nhập vào cách vương trận doanh ngược lại đối phó chúng ta mà nói vậy cũng đừng trách thủ hạ ta vô tình ta sẽ tìm được các ngươi từng cái từng cái đem các ngươi toàn bộ đều giết chết tây môn gia già chủ bây giờ đã trở nên lạnh lùng như băng trong lòng đã không còn bất kỳ thông cảm mà đám người nghe nói như thế từng cái một lẫn nhau nhìn một chút cũng không có nói gì dù sao bọn hắn lưu lại tây môn gia còn tính là có thể có một đầu đường núi thế nhưng là nếu là rời đi nói không chừng sau một khắc liền trực tiếp sẽ bị lê vương thuộc hạ giết chết thu thập bọn họ thi thể điện hạ bây giờ chúng ta có thể tới nói chuyện chuyện kế tiếp tây môn gia chủ sai người đem đại trưởng lao cùng nhị trưởng lao những người kia thi thể mang đi ngay sau đó liền đem người tới trong đại sành điện hạ ta biết các ngươi lần này tới là muốn tới làm gì nhưng mà còn xin ta không thể tiếp nhận điện hạ đề nghị bởi vì lập tức ta sẽ đi tìm cách vương báo thù mà đến lúc đó ta sẽ chết tây môn g i a cũng sẽ để cử ra gia, gia chủ mới tây môn g i a gia chủ không hổ là một đầu hán tử con của hắn bị đại trưởng lão làm hại sau đó hắn biết đại trưởng lão mặc dù là động thủ người kia nhưng mà đây hết thệ kẻ cầm đầu cũng là cách vương cũng chỉ có sau khi cách vương chết đi hắn mới có thể chân chính vì nhi tử báo thù cho nên liền không chút do dự dự định một hồi liền đi đối phó ly vương、Ai? tây môn gia chủ hà tất nói như vậy đâu ngươi muốn đi đối phó ly vương bất quá là cảm thấy ngươi nhi tử đã trở thành phế nhân thôi nhưng mà trên thực tế nếu như ta có biện pháp n h ư ờ n g ngươi nhi tử khôi phục đâu cổ tinh vốn là muốn nói cái gì thuyết phục một chút nhưng mà lại bị sở dương ngăn lại sau đó sở dương bên cạnh lại một lần nữa mở miệng nhìn xem tây môn gia gia chủ cái gì ngươi có biện pháp không sao lại có thể như thế đây con của ta khổ h ả i của hắn bên trên đã xuất hiện v ớ i n ư ớ c căn bản là không có cách tiếp nhận linh lực chút nào cho dù là chữa trị sức mạnh tiến nhập cũng tồn sẽ bởi vì tồn tại vì không ở k mặc dù con của ngươi bể khổ đã vỡ nát không cách nào chịu tải linh lực nhưng mà ta lại có thể lấy một loại phương pháp khác giúp hắn lần nữa đắp nặng bể khổ chỉ cần ngươi tin tưởng ta liền có thể làm được sở dương cười nói cái này sáu tây môn gia chủ trong lòng sinh ra một tia hy vọng nhưng mà hắn vẫn như cũ không dám tùy tiện đáp ứng phụ thân đáp ứng à ngược lại ta hiện tại cũng đã trở thành một người phế nhân mặc dù thực lực còn dừng lại ở phản hư cảnh giới thế nhưng là ta căn bản không thể vận dụng bất kỳ l i n h lực bản thân ta liền đã trở thành một phế nhân cần gì phải l ạ i e ngại cái gì đâu tây môn vũ tiến lên một bước nói hắn còn trọng thương chưa lành chỉ là nghe được tình huống nơi này sau đó mới gắng gượng cơ thể đi tới vũ nhi ngươi sáu cũng là phụ thân vô năng không có nói phía trước phát giác đại trưởng lao cùng nhị trưởng lao kế hoạch của bọn hắn phụ thân không nên nói như vậy ngươi đã tận lực huống hồ ngươi là tây môn gia chủ mỗi ngày phải xử lý sự tình nhiều như vậy đương nhiên không có cách nào phát giác được tâm tư của mỗi người biến hóa hơn nữa đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão bọn hắn bản thân liền là lòng lang dạ thú hàng người ban đầu là phụ thân khoan dung độ lượng mới khiến cho bọn hắn trở thành trưởng lão chỉ là đáng tiếc là bọn hắn lại không nghĩ tới tiến thủ lại một lần nữa bắt đầu làm ác có hôm nay kết quả như vậy thật sự là bọn hắn tự làm tự chịu cho nên phụ thân kỳ thực không cần phải lo lắng liền để trước mắt vị đại nhân này vì ta nhìn một cái đi hơn nữa nếu quả như thật thật sự là làm không cẩn thận mà nói phụ thân cũng không cần tự tiện đi tìm cách vương bởi vì như vậy chỉ có thể là vô duyên vô cớ đi chịu chết ta không hy vọng phụ thân làm như vậy ta hy vọng phụ thân có thể cùng hoàng thất liên hợp cùng một chỗ cứ như vậy bằng vào lực lượng của chúng ta mới có thể cùng ly vương chống lại mới có thể báo thù cho ta tây môn vũ nhìn xem tây môn gia chủ đạo hảo tây môn gia chủ tâm bên trong phi thường bất đắc dĩ cuối cùng cũng chỉ có thể gật đầu vậy thì phiền thoái đại nhân tây môn gia chủ nhìn về phía sở dương cung kính chắp tay giao cho ta a sở dương gật đầu một cái sau đó liền đi tới tây môn vũ bên người trực tiếp thả ra một tia linh lực linh lực này khi tiến vào cơ thể của tây môn vũ sau đó liền trực tiếp vọt tới trong bể khổ xuất hiện tại sở dương trước mặt là một chỗ còn tính là sinh cơ bừng bừng bể khổ, bể khổ bầu trời còn có đủ loại dị tượng chứng minh tây môn vũ thiên phú chương bảy trăm mười lăm đi nương n h ở chỉ là đáng tiếc là bể khổ bên trên lại có được một đạo xuyên qua toàn bộ bể khổ cực lớn vết rách cái này vết rách nhìn rất là dữ tợn căn bản là không có cách chữa trị đương nhiên đây là đối với người khác tới nói đối với sở dương tới nói chữa trị vết rách chỉ là một bữa ăn sáng mà thôi sở dương thi triển sức mạnh tự thân màu vàng sinh cơ chi lực đang không ngừng tràn vào tây môn vũ trong thân thể theo những thứ này sinh cơ chi lực tiến vào tây môn vũ trong bể khổ cũng tràn ngập màu vàng ánh sáng những thứ này linh lực màu vàng nóng cùng hắn sức mạnh của bản thân hô ứng vậy mà chuyển hóa trở thành từng đạo sương mù màu trắng mà những thứ này sương mù màu trắng khi tiến vào cái kia vết rách thời điểm vậy mà tại bắt đầu từ từ chữa trị vết rách phốc phốc tây môn vũ phun ra một ngụm màu tươi thấy cảnh này tất cả mọi người ngây ngẩn cả người thế nào chẳng lẽ là chữa trị thất bại sao tây môn ra c h ủ vội vàng hỏi nhưng mà sở dương lại bị không có trả lời hắn ngược lại tiến lên một bước đem càng nhiều sức mạnh hơn đưa vào tây môn vũ trong thân thể a tây môn vũ mày nhân lại thân thể của hắn càng thêm khó chịu mà trong bể khổ những cái kia sinh cơ chi lực cũng biến thành càng ngày càng sôi trào thậm chí giống như là bốc hơi bắt đầu không ngừng trở nên sôi trào lên thẳng đến sau một khắc màu vàng ánh sáng trực tiếp từ tây môn vũ trong thân thể xuyên suốt mà ra cái kia vô tận sinh cơ chi lực để cho tại chỗ người đều mần ra bởi vì bọn hắn có thể cảm thấy cái kia bàng bạc sinh cơ chi lực bên trong mang theo cường đại chữa trị chi lực tây môn vũ n h u chặt lông mày r á n ra lúc này khổ hại của hắn bên trong vết dạn đã hoàn toàn khôi phục thực lực của hắn cũng đã khôi phục bình thường thậm chí liền trên thân bị những vết thương kia cũng bởi vì sinh cơ chi lực nguyên nhân mà khôi phục lại sau khi hắn mở hai mắt ra hắn nhìn về phía mình phụ thân phụ thân thành công ngắn ngủi này năm chữ lại làm cho tây môn gia gia tộc trong nháy mắt rơi lệ hắn chỉ có cái này duy nhất một đứa con trai nguyên bản hắn cho là hắn đứa con trai này liền muốn biến thành phế nhân nhưng là không nghĩ đến sở dương lại cho hắn nhi t ử khả năng mới đây đối với hắn tới nói đích thật là vô cùng ngạc nhiên một sự kiện cảm t ạ tây môn gia chủ trực tiếp quay người hướng về sở dương nói lời cảm t ạ khắc khí ngươi kỳ thực không cần cảm tạ ta vẫn là cảm tạ một chút hoàng thất ta hơn nữa dựa theo chúng ta phía trước nói gia tộc của ngươi bây giờ hẳn là muốn gia nhập hoàng thất mới đúng sở dương quanh tay nhìn xem tây môn gia chủ nói hảo yên tâm ta tuyệt đối sẽ không nuốt lời nói xong lời này tây môn gia chủ liền đem gia tộc mình tất cả mọi người đều triệu tập ở trong đại s ả n h tiếp đó liền quỳ một chân trên đất tây môn gia từ đây tuyên bố hiệu trung hoàng thất tuyệt không phản bội nếu có làm trái thể này trời chu đất diện đứng lên đi tây môn gia chủ đợi đến chúng ta giải quyết cách vòng sau đó ngươi chính là chúng ta công thần sau này hoàng thất là tuyệt đối sẽ không quên ngươi cổ tinh cười nói là tây môn gia gia tộc gật đầu lần này bọn hắn tại tây môn gia cũng đã nhận được thắng lợi thành công đem bọn hắn hai cái đều lôi kéo đi qua tiếp xuống gia tộc cũng chỉ còn lại có vương gia còn có bắc minh gia tộc kế tiếp bọn hắn phải đi tự nhiên là vương gia chỉ là như hôm nay s ắ p đã rất muộn các nàng liền tại tây môn gia tộc bên trong nghỉ ngơi một đêm chín một bên khác xa rời vương phái đi vân gia người cũng bay về rồi thế nào cách vương đối với m ư ơ i người của đại gia tộc rất là xem trọng trước tiên liền hỏi thăm vân gia tình huống đại nhân vân gia cùng tây môn gia cũng đã gia nhập hoàng thất thuộc hạ của hắn trực tiếp đem tình huống chân thật nói cho cách vương cái gì đây là có chuyện gì các ngươi là làm cái gì ăn vậy mà để cho mười người của đại gia tộc gia nhập hoàng thất cách vương thật sự là nghĩ mãi mà không rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra vân gia chính là một cái cỏ đầu tường mà thôi chỉ cần giang vân gia gia chủ nữ nhi cầm ở trong tay cũng không tin vân gia gia chủ k h ô n g phục hơn nữa tây môn gia tộc còn có đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão đâu hai vị trưởng lão này cũng sớm đã bị hắn mua chuộc chỉ cần chờ chờ một cái thời cơ thích hợp liền có thể mang theo tây môn gia tộc đi nương nhờ hắn thế nhưng là liền xem như dạng này cũng bị người phá dối cho nên hắn đương nhiên không rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra rõ ràng là thật tốt cục diện lại trực tiếp biến thành kết quả này cách vương là là người của hoàng thất cổ hân nhi mang theo hắn tìm đến vệ i n binh đi đến hai cái gia tộc nguyên bản bọn hắn cũng đã gần muốn thỏa hiệp nhưng mà chính là cổ hân nhi cái này viện binh ra tay mới đưa đến chúng ta thất bại hơn nữa vân gia cùng tây môn gia tộc cũng đã triệt để gia nhập hoàng thất hơn nữa tuyên bố hiệu chúng Ta mang tới mang kia những người ngươi điện ã chết, cũng chỉ còn l ạ có ta sống trở về. Thuộc hạ của hắn hướng Lê vương khóc lóc ta trở sống hắn hướng Vương nghe được câu này sau đó, lại cười nhìn về. hạ Lê l kể hạ ta ta đối với điện hạ là trung thành tuyệt đối nha hơn nữa ta sở dĩ còn sống trở về trên thực tế đây là vì cho điện hạ báo tin điện hạ nhất định muốn cẩn thận nam nhân kia hắn cũng là thánh nhân hơn nữa thủ đoạn của hắn vô cùng tay độc nhất định sẽ cho điện hạ mang đến phiền t o á i rất lớn nam nhân này vội vàng biểu đạt chính mình chân thành nhưng mà cách vương lúc này lại cũng sớm đã l ử a dẫn ngút trời cần gấp một cái phát tiết người phải không bây giờ ta đã biết tin tức vậy ngươi liền đã vô dụng ta cho ngươi một cái cơ hội nhường ngươi tự mình động thủ cứ như vậy cũng coi như là cho ngươi mấy phần mặt mũi vàng không đợi đến ta tự mình động thủ thời điểm ngươi rất có thể cũng sẽ không dễ nhìn cách vương thản nhiên nói lời trong lời ngoài ý tứ cũng là muốn người nam nhân trước mắt này tự vận không cách vương ta thế nhưng là đối với ngươi trung thành tuyệt đối ngươi không thể chỉ là bởi vì ta một kiện sai lầm liền trực tiếp giết ta lại cho ta một cơ hội à. nam nhân này nghe nói như thế sau đó sắp mặt đại biến vội vàng té quỵ dưới đất tìm kiếm cái tiếp theo cơ hội nhưng mà lúc này cách vương cũng sớm đã quyết tâm muốn đem nam nhân này giết chết cho nên khi nghe đến nam nhân này cầu xin tha thứ sau đó biểu tình trên mặt c à n g là không kiên nhẫn tất nhiên cho ngươi cơ hội ngươi không còn dùng được như vậy thì chỉ có thể để cho chính ta đ ộ n g thủ cách vương lời vừa mới nói xong liền đi tới trước mặt nam nhân một trưởng vô số dưới trong nháy mắt nam nhân này đầu giống như là dưa hấu tầm thường b ạ o ra máu tươi vang tung tóe bốn phía cũng là thân thể của hắn cũng đổ xuống dưới đem nam nhân giết chết sau cách vương trực tiếp phủi tay để cho người ta đem nam nhân thi thể mang theo tiếp tại giải quyết nam nhân này sau đó cách vương trong phòng lại vào một cái cực kỳ dáng vẻ thước tha mềm mại nữ tử ngươi cần gì phải đâu như thế hắn bất quá chỉ là một cái thuộc hạ mạc thôi liền xem như bông tha cũng không cái gì ghê gớm hà tất giết người đâu ngươi cái này một giết người chúng ta lại xem như thiếu một cái cường giả đâu t r ư ơ n g bảy trăm mười sáu lôi kéo bạch ra bóng trắng nữ tử vừa cười vừa nói bóng trắng ngươi đây là tại khuyên bảo ta sao cách vương nghe được nữ nhân này lời nói sau đó biểu lộ vô cùng không vui hắn trực tiếp nhìn về phía nữ tử chất vấn không có ta chỉ là ăn ngay nói thật thôi dù sao trong khoảng thời gian này chúng ta thực sự tổn thất không ít người hơn nữa phái đi đông hoang một cái thánh nhân còn trực tiếp bị giết cái k i a thánh nhân thế nhưng là người của đừng ra nhà bọn hắn thánh nhân bị giết trong lòng tự nhiên sẽ không vui ngươi phải cẩn thận một chút đoạn thời gian gần nhất có thể tuyệt đối không nên chọc giận người của đừng ra bằng không nếu là bọn họ không vui không ủng hộ ngươi vậy ngươi nhưng là trở thành ngươi cô đơn cái này tên là bóng trắng nữ nhân khẽ cười nói không nhọc ngươi hao tâm tổn trí điểm ấy ta minh bạch ta tự nhiên sẽ cho đường ra bồi thường thỏa đáng huống hồ kế tiếp chúng ta chỉ cần giết chết hoàng thất mời tới cái kia ngoại viện như vậy hết thể liền cũng sẽ không có bất kỳ vấn đề chỉ là ngươi nguyên bản từng cùng ta nói cho dù vân ra bên kia ra bất kỳ tình trạng thế nhưng là tây môn gia tộc cũng sẽ không có phong hiểm nhưng là bây giờ xem ra cho dù là ngươi cũng sẽ làm ra phán đoán sai lầm đâu tây môn gia bây giờ đã đầu phục hoàng thất không có khả năng đến đây vương gia cùng hoàng thất đồng khí liên t r ì bắc minh gia tộc đồng dạng là một dạo hoạt l a o hồ ly khó đối phó lần này nếu để cho hoàng thất lấy được tứ đại gia tộc t r è o trống theo lý thuyết bọn họ đích xác có cùng chúng ta chống lại năng lực lại thêm bọn hắn mời tới cái kia ngoại viện lần này nếu như chúng ta không cách nào thành công cái kia sau cái gia tộc liền đều biết cùng nhau diệt vong điểm ấy các ngươi cũng có thể m u ố n suy nghĩ minh bạch cách vương cười lạnh trào phúng bóng trắng dù sao bạch gia bóng trắng tại trong cổ hoa hoàng triều được công nhận có trí tuệ nhất nữ nhân cũng là âm mưu quỷ kế dùng nhiều nhất người chỉ là không nghĩ tới hắn lần này chỗ áp dụng những cái kia âm mưu quỷ kế lại trực tiếp bị người vạch trần hơn nữa thiết tưởng kết cục cũng chưa hoàn thành cái này đích sắc để cho bóng trắng mặt m ũ i mất đi nói rất đúng nếu như ngươi không có cách nào trở thành cổ hoa hoàng triều mới trưởng khống giả vậy chúng ta cũng sẽ không có kết quả gì tốt cho nên ta đương nhiên sẽ dốc toàn lực ứng phó giúp ngươi chỉ là nói thật ta ngược lại còn thật sự rất muốn gặp gặp một lần cổ hoa hoàng triều hoàng thất mời tới cái kia ngoại v i đâu thật không biết là nhân vật dặn gì lại có thể thay đổi cả khôn ngươi nói nếu như nhân vật như vậy có thể làm việc cho ta mà nói đối với chúng ta có phải hay không rất tốt đâu bóng trắng nghe được cách vương trào phung sau chẳng những không có sinh khí thậm chí trong đầu của hắn còn nhiều thêm một cái ý nghĩ đó chính là đem sở dương kéo đến các nàng ở đây a ngươi muốn đem hắn kéo qua cách vương không nghĩ tới nữ nhân này vậy mà làm ra quyết định như vậy không tệ nếu là giống như như ngươi nói vậy nam nhân kia thật sự xuất sắc như thế mà nói vậy chúng ta liền đem hắn kéo đến chúng ta tới nơi này cổ hoa hoàng t r i ề u đủ khả năng cho hắn bất quá là đáp ứng hắn tại sự tỉnh sau khi thành công cho hắn một phần lực lượng hoặc là tài nguyên hoặc là thực lực càng hay là một loại đặc thù nào đó hứa hẹn nhưng mà những thứ này chúng ta cũng tương tự có thể cho hắn thậm chí có thể so cổ hoa hoàng triều mở ra bảng giá cao hơn ta tin tưởng hắn nhất định sẽ động tâm bóng trắng rất là tự tin dù sao thế giới này nhưng phàm là mọi m người cùng một chỗ làm một chuyện nào đó tuyệt đối đều sẽ vì lợi ích mà hành động chỉ cần lợi ích đầy đủ liền xem như thân sinh huynh đệ đều biết phản bội húng chi bản thân liền là bởi vì lợi ích mà tụ tập ở chung với nhau người đâu、How? vậy ngươi liền đi làm à nếu là ngươi thật sự có thể thuyết phục người kia mà nói vậy hắn phía trước giết ta những cái kia cấp giới t h ủ ta đều có thể xóa bỏ cách vương nói dù sao hắn những cái kia thuộc hạ tất nhiên có thể được người giết chết cũng liền mang ý nghĩa bất quá chỉ là một cái bao cọ mà thôi nếu như thật sự có thể nhận được sở dương mà nói vậy hắn bên người liền không khác tăng lên một thành viên đại tướng đối với hắn mà nói chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu hảo cái kia bóng trắng liền đi qua thử một chút nghe nói như thế bóng trắng lập tức liền cười nàng đối với mỹ mạo của mình còn có lợi ích có lòng tin dù sao trên thế giới này không phải là vì quyền chính là vì sắc đẹp mà hai điểm này hắn đều có thể cho hắn cho nên tự nhiên không sợ hắn không mắc câu mười hai sáng sớm hôm sau cổ tinh cùng sở dương bọn người liền định đi bị bắc minh gia tộc chỉ là tại đi bắc minh gia tộc phía trước còn trước tiên phải trở về trong hoàng cung nói một chút tình huống nơi này bọn hắn sau khi trở về cổ hân nhi tiến đến thấy hắn mẫu thân sở dương cùng giang diệu y nhưng là trong phòng mấy người chỉ là sau một khắc sở dương khỏe miệng liền câu lên như là đã tới lại vì cái gì không hiện thân đâu sở dương cười nói quả nhiên cảm giác của ngươi thật sự rất nhạy cảm đâu con mối lạng yên không tiếng động xuất hiện ở sở dương trước mặt hướng về phía nàng mỉm cười nói không phải cảm giác của ta quá nhạy cảm mà là thực lực của ngươi quá kém ngươi xuất hiện tại trước mặt của ta mặc dù người khác không phát hiện được ngươi nhưng mà tại trước mặt của ta thân ảnh của ngươi nhất thanh nhị sở ta cũng không phải cái mù lòa nếu như cái này a đều không phát hiện được ngươi mà nói ta cũng sẽ không xứng trở thành thanh nhân hơn nữa ta cũng không có gặp qua ngươi ngươi hẳn là cũng không phải tứ đại gia t ổ n người để cho ta nghĩ tưởng tượng ngươi hẳn là cách vương người bên kia à, có lẽ là còn lại sáu cái trong gia tộc chỉ là không biết ngươi tìm đến ta có gì muốn làm sở dương trực tiếp liền nói phá bóng trắng thân phận dù sao có thể tùy ý ra vào hoàng cung cũng chỉ có sáu người của đại gia tộc ha ha quả nhiên ngươi quả nhiên rất thông minh lập tức liền có thể đoán được thân phận của ta không tệ ta đích xác là ủng hộ cách lưới cái kia sáu cái trong gia tộc bạch đi nhà người ta là bạch gia nữ nhi tên là bóng trắng ngươi từ đông hoang bên trong tới có lẽ chưa từng nghe qua tên của ta nhưng mà ta tại cổ hoa hoàng triều chính là tiếng tăm lừng lẫy được người xưng làm k ỳ nữ đâu bóng trắng cười a cho nên sở dương nhìn xem bóng trắng có chút không biết rõ cái này cùng hắn có quan hệ gì ta hôm nay tới trên thực tế chỉ là vì cho ngươi một cái lựa chọn khác ngươi lựa chọn trợ giúp cổ hoa hoàng triều hoàng thất chắc có chính ngươi ý nghĩ nhưng mà nếu như ngươi có thể trợ giúp cách vương mà nói chúng ta có thể đưa cho ngươi đồ vật thì càng nhiều ngươi hết thể mong muốn đều có thể cho ngươi thậm chí ngay cả ta cũng có thể là ngươi bóng trắng cười nói nghe nói như thế sở dương xoay người lại dò xét cẩn thận rồi một lần bóng trắng gia hỏa này đích sắc dáng rất mỹ mạo hơn nữa tư thái thức tha mỹ mạo cũng không bại bởi giang diệu y bọn hắn chỉ là không sánh được giao trì thánh chủ bất quá dù sao giao trì thánh chủ có thể chất là huyền linh mỹ thể bản thân liền nắm giữ vô thượng dung mạo cho nên nữ nhân này bộ dáng trên thực tế cũng coi như được là một cái nghiêng nước nghiêng thành mỹ nhân chỉ là đáng tiếc sở dương cũng không yêu thích mỹ nhân hơn nữa hắn cũng biết nữ tử này nói những lời này khác biệt toàn tính càng không khả năng bị hắn đả động cái này nghe đích sắc rất mê người sở dương cười nói chương bảy trăm mười bảy tình huống mới chương bảy trăm mười tám kiêu chiến dù sao nếu như một lần này sự tình thật sự có thể thành công bọn hắn cũng có thể thay đổi đông hoàng tại trung châu hoàng triều bị động có cổ hoa hoàng triều dạng này một cái đồng bạn hợp tác sau này đông hoàng những thánh điện này cũng sẽ không cần chịu chế ở trung châu những thứ này hoàng triều l i ê n tại bọn hắn hai cái trò chuyện chuyện thời điểm thẩm bá đi tới cổ hoa hoàng triều hoàng đế cổ lan muốn gặp bọn hắn lúc này thật làm cho bọn hắn đi qua đâu hảo đi thôi sở dương biết đây cũng là cổ lan muốn cùng bọn hắn nói cái gì thế là liền cùng giang diệu y đi theo thẩm bá sau lưng theo bọn hắn cùng đi trong thư phòng cổ tinh đang ngồi ở một bên nhìn thấy sở dương cùng giang diệu nghi tới đối với hắn gật đầu cười mà sở dương cũng chả một cái mỉm cười trở về bậy hạ không biết bậy hạ có chuyện gì phải gọi chúng ta tới sở dương hỏi kỳ thực thật đúng là có một việc muốn nói cho các ngươi mặc dù bây giờ vân gia cùng tây môn gia đã thuộc về thế nhưng là đại danh gia tộc và vương gia bên kia còn cần các ngươi đi lo lắng một chút hơn nữa bây giờ trọng yếu nhất kỳ thực chính là ly vương nơi đó các ngươi cũng biết thực lực của ta tại mấy năm liên tục hạ xuống chỉ cần qua một đoạn thời gian nữa liền không cách nào lại trở thành hoàng đế cho nên ta nhất định phải chọn một người kế nhiệm mới được thế nhưng là các ngươi cũng biết nữ nhi của ta thực lực của nàng bây giờ cũng chỉ là phản hư cảnh giới mặc dù là nguyên linh thể muốn để cho mình thực lực trở nên mạnh hơn mà nói cũng cần thời gian nhất định mà chúng ta bây giờ thiếu hụt nhất chính là thời gian ly vương nơi đó cũng không khả năng lại cho chúng ta cơ hội mà cổ hoa hoàng triều có quy định một khi làm người thừa kế thân phận cùng thực lực không hợp cách mà nói liền sẽ có những người khác tới khiêu chiến nếu như những người khác khiêu chiến chiến thắng sau đó như vậy hắn liền sẽ trở thành người thừa kế mới nhưng mà cái quy củ này cũng có một cái biện pháp đó chính là hắn có thể chọn lựa thuộc hạ của mình thay thế hắn nên đón khiêu chiến này nếu như có thể chiến thắng theo lý thuyết người thừa kế của hắn vị trí có thể giữ được thế nhưng là nếu như thất bại cũng tương tự sẽ bị tước đoạt thân phận bây giờ chính là như vậy chỉ cần ly vương nguyện ý hắn liền có thể xin dạng này khiêu chiến đến lúc đó hân nhi nhất định phải tiếp nhận dạng này khiêu chiến mới được thế nhưng là bên cạnh ta cũng không có cái gì cường đại người có thể đối phó được ly vương hơn nữa càng quan trọng chính là ly vương bên kia cũng sẽ chọn lựa người tới đối phó chúng ta cho nên bây giờ trọng yếu nhất chính là ứng đối ra sao tiếp xuống nguy cơ hơn nữa tại đối mặt nguy cơ này thời điểm còn nhất định phải ổn định lại bắc minh gia tộc cùng vương gia cổ hoa hoàng triều hoàng đế nhìn xem sở dương nói không nghĩ tới cổ hoa hoàng triều vẫn còn có cái quy củ này nghe nói như thế sở dương không nhịn được những mày cái quy củ này chẳng phải là chính là đang cấp kẻ ngoại lai khiêu chiến cơ hội của mình sao người thật không biết cái này cổ hoa hoàng triều lao tổ tông đến tột cùng đến cùng là nghĩ gì nói thật trên thực tế đầu quy củ này tại quá khứ vẫn không có người sử dụng tới mà đầu quy củ này sở dĩ tồn tại đều chỉ là vì khích lệ thành viên hoàng thất không được lười biếng nhất là người thừa kế thực lực của hắn nhất định muốn bảo trì tại đỉnh phong mới được dạng này mới có thể nắm giữ c h ấ n nhiếp q u ầ n hùng thực lực để cho cổ hoa hoàng triều trở nên càng thêm hưng ơ thịnh hưng ơ thịnh chỉ là làm ta không có nghĩ tới là ta vậy mà lại mất đi con gái lớn của ta mà thực lực của ta nguyên bản cũng có thể c h é o c h ố n g rất lâu thẳng đến ta tiểu nữ nhi n à n g có thể một lần nữa trưởng thành gánh vắt chức trách lớn thế nhưng là không nghĩ tới thực lực của ta vậy mà lại từng ngày từng ngày hạ xuống bây giờ mặc dù còn có thể miễn cưỡng trèo trống nhưng một ngày này đến cũng sẽ không quá muộn cổ lan thở dài vậy đại khái chính là nhà rột còn gặp mưa a nếu như hắn đại nữ nhi còn ở đó cho dù thực lực của hắn mấy năm liên tục hạ xuống cái kia lại có thể như thế nào đây hắn đại nữ nhi hoàn toàn có thể chống lên cổ hoa hoàng triều hoàng vị mà tiểu nữ nhi của hắn hoàn toàn cũng không cần vượt qua bây giờ cuộc sống như vậy có thể tùy ý sống sót cũng không cần gánh chịu dạng này trọng trách thế nhưng là mặc kệ như thế nào sự tình đã xảy ra liền muốn giải quyết cho nên nói bây giờ việc khẩn cấp trước mắt chính là vì con gái của ngươi tìm kiếm một vị có thể ngăn cản được người khác khiêu chiến hộ vệ đúng không cái kia chỉ ta đến đây đi sở dương đương nhiên minh bạch cái này cổ hoa hoàng triều hoàng đế ý tứ hơn nữa bọn hắn đoàn người này bên trong cũng chỉ có thực lực của hắn có thể có thể gánh vác cái kia ly vương thực lực nhất định cũng là t r ạ m đạo đỉnh phong cấp bậc vương giả thậm chí còn có có thể là c h u ẩ n thánh nếu như thật sự để cho cổ tinh bên trên lời nói như vậy cuối cùng cổ tinh cũng chỉ có thể trở thành một cỗ thi thể nói đến cái này đúng thật là có chút xấu hổ nhưng mà cũng chỉ có thể như thế cổ hoa hoàng triều hoàng đế cổ lan nghe được sở dương lời nói sau lập tức gật đầu dù sao bọn hắn bây giờ cũng chỉ có cái lựa chọn này những người khác đều không thể ân như là đã quyết định ra đến vậy chúng ta bây giờ liền đi tìm bắc minh gia tộc còn có vương gia à đem những chuyện này nhanh giải quyết sau đó chúng ta cũng có thể xử lý ly vương sở dương nói hảo vậy các ngươi liền đi đi cổ hoa hoàng triều hoàng đế gật đầu sau đó một đoàn người rời đi hoàng cung hướng về bắc minh gia tộc mà đi hôm qua vân gia cùng tây môn ra phát sinh sự tình cũng sớm đã truyền khắp toàn bộ đế đô bây giờ bọn hắn khi đến bắc minh gia tộc bắc minh gia tộc gia chủ còn có trưởng lão cũng đã đi ra ngoài nên đón ha ha không nghĩ tới điện hạ vậy mà có thể tới ta bắc minh gia đây thật là để cho ta gia tộc đồng tất sinh huy nha bắc minh gia chủ cười nói không cần khách sáo như thế lần này ta tất nhiên tới vậy chúng ta cũng sẽ không cần nói những cái kia có không có trực tiếp tiến vào chính đề cổ tinh bị bọn hắn đưa đến đại sảnh ngồi ở chủ vị trực tiếp mở miệng dù sao trước mắt cái này bắc minh gia chủ thế nhưng là một cái lao hồ ly nếu như ngươi không đem sự tình làm rõ mà nói gia hỏa này nhất quán là ưa thích giả bộ ngu đến lúc đó không những mình sự tình không c ó hoàn thành còn có thể bị lao gia hỏa này tức giận một bụng n ộ khí vậy coi như quá được không thường thất cái này hảo vậy chúng ta liền dựa hay lắng nghe bắc minh gia chủ nghe nói như thế nụ cười trên mặt đ ọ n lại một chút nhưng mà sau một khắc liền muốn tiếp tục cười nói ân rõ ràng các ngươi cũng cần phải biết ly vương thế lực càng lúc càng lớn dần dần uy hiếp như vậy đến hoàng gia hơn nữa hắn đối với hoàng thất cũng càng thêm không tô kính việc làm cũng có chút vô pháp vô thiên đây là hoàng thất không thể dễ dàng tha thứ cho nên chúng ta kế tiếp dự định muốn đem ly vương triệt để diệt trừ nhưng mà tại diệt trừ ly vương phía trước còn cần chư vị trợ giúp hôm qua chúng ta đã đi tìm vân gia cùng tây môn gia tộc bọn hắn cũng đã quyết định gia nhập vào hoàng thất trợ giúp diệt trừ ly vương bây giờ ta muốn nghe một chút ý kiến của các ngươi các ngươi là đáp ứng giúp ta đâu vẫn là có ý định đứng cách vương bên kia cổ tinh c ư ờ i hỏi chương bảy trăm mười chín bắc minh gia cự tuyệt cổ tinh câu nói này trực tiếp để cho bắc minh gia chủ ngây n g ẩ n cả người hắn thật sự là không nghĩ tới người này vậy mà lại thẳng thừng như vậy hỏi cái này vấn đề lúc này cũng có chút lúng túng không biết nên trả lời như thế nào hảo chỉ là hắn là cái lao hồ ly rõ ràng cũng không khả năng để cho người ta nhìn ra hắn lung túng điện hạ cách vương người người có thể chu d i ệ t nhưng làm ra chuyện như vậy cái k i u nhất định là được mọi người chỗ không tha thứ hoàng thất muốn đi d i ệ t trừ ly vương ta đương nhiên là một trăm cái ủng hộ bắc minh gia già chủ vừa cười vừa nói a nói như vậy tới các ngươi thì nguyện ý gia nhập vào hoàng thất bên này cổ hân nhi nhìn xem bọn hắn hỏi a cái này sao nói tới chỗ này bắc minh gia chủ liền cười lắc đầu điện hạ ngươi hẳn phải biết ta bắc minh gia khó xử bây giờ tình huống này tất cả mọi người rất khó xử lý ta bắc minh gia tộc càng là không bằng ngày xưa đồng dạng trong nhà bọn tiểu bối cũng không thể được khí nếu như thật sự gia nhập vào hoàn thất ngược lại sẽ trở thành các ngươi liên lụy đâu cứ như vậy đối với điện hạ diệt trừ ly vương nhưng là không còn chỗ tốt gì bắc minh gia g i a chủ đương nhiên không muốn dễ dàng tham dự vào chuyện như vậy bên trong đi hắn muốn giữ vững trung lập cứ như vậy mặc kệ đến cuối cùng ai có thể chiến thắng hắn vẫn như cũ có thể đứng ở thế bất bại song phương ai cũng không đắc tội gia tộc của hắn mới có thể càng thêm lâu dài thì ra là thế à cổ tinh đồng dạng cười nói đúng vậy à bất quá điện hạ cũng không cần lo lắng gia tộc bọn ta cũng tương tự sẽ không cùng cách vương tham dự vào cùng đi cho nên sáu bắc minh gia chủ chỉ sợ cổ hân nhi có chút không vui thế là lại vội vàng bổ sung một câu nói chỉ là hắn lời nói còn chưa nói xong sở dương liền nhìn hắn cười cười xem ra bắc minh gia thật đúng là có chút tịch mịch nữa n h a nếu là như vậy đây cũng là không miễn cưỡng các ngươi bất quá gia tộc của các ngươi vậy mà đã nghèo túng đến nước này chắc hẳn cái này mười đại gia tộc vị trí cũng, cũng không cần đợi nữa dù sao các ngươi bây giờ đã không có thực lực này tại mười đại gia tộc vị trí giữ lại cho nên ta nghĩ chẳng bằng chúng ta sau khi trở về bẩm báo bệ hạ đem các ngươi vị trí để chống một cái cứ như vậy liền sẽ có những thứ khác gia tộc trên đỉnh tới mà các ngươi cũng không cần sẽ ở trên vị trí này nơm nớp lo sợ suy nghĩ những thứ khác gia tộc sẽ thay thế vị trí của các ngươi các ngươi cũng liền có đầy đủ thời gian có thể nghỉ ngơi lấy lại s ứ c cứ như vậy có lẽ tại đêm sau hai trăm năm các ngươi còn có thể lần nữa trở lại mười đại gia tộc vị trí đâu sở dương nhìn xem bắc minh gia chủ cười nói mà nghe nói như thế bắc minh gia chủ trực tiếp liền ngây ngẩn cả người hắn không nghĩ tới sở dương vậy mà lại nghĩ ra một chiêu này cổ hoa hoàng triều mười gia tộc lớn nhất tại cổ hoa hoàng triều đều là có đặc quyền liền lấy cái kia thiên trì tới nói cũng chỉ có mười người của đại gia tộc mới có thể hưởng thụ được thiên trì tẩy lễ đánh ngộ những thứ khác gia tộc đừng nói là đi thiên trì đó là căn bản liền nhìn đều không thấy được cũng chỉ có thực lực cùng thiên phú đều cực kỳ nhân tài ưu tú có thể tại mười đại gia tộc đề cử phía dưới đi thiên trì thế nhưng là dạng này người đây chính là ít càng thêm ít Cổ Hoa h bây giờ sở dương trực tiếp tới một chiêu rút tuổi dưới đáy nổi đem bọn hắn ném ra mười đại gia tộc vị trí điều này cũng làm cho chứng minh sau này bọn hắn cũng không cần tham dự cái gì thiên trì tây lễ những thứ khác gia tộc cũng không khả năng đem danh lạch nhường cho bọn họ một chiêu này có thể nói là vô cùng hữu hiệu mà nghe được sở dương lời nói sau cổ tinh cũng minh bạch sở dương ý tứ thế là cũng trực tiếp cười phối hợp sở dương đúng vậy à tất nhiên bắc minh gia tộc bây giờ lực lượng đã không có cách nào lại trở thành mười đại gia tộc như vậy dựa theo cổ hoa quy củ của triều đình cũng nên đ ổ i ta sau khi trở về liền sẽ hướng mẫu thân nói rõ tình huống như vậy gặp lại cổ hân nhi nói xong liền dẫn sở dương giang diệu ý hai người bọn họ dự định rời đi nhưng mà sau mực khắc liền bị bắc minh ra ra chủ ngắn cản bây giờ hoàng thất tuy nói đã yếu ớt tới cực điểm nhưng mà muốn bay miễn một cái gia tộc vẫn là có thể nhất là bọn hắn bắc minh gia tộc đã dùng thực lực bộ tộc mượn cớ như vậy thời điểm tự nhiên không người sẽ không đồng ý thế nhưng là một khi rời đi m ờ i đại gia tộc địa vị muốn đi về đây chính là thiên khó khăn muôn vàn khó khăn điện hạ có chuyện dễ thương lượng đi điện hạ cũng không cần như vậy a bắc minh gia chủ bất đắc dĩ nói ta nơi nào như thế hơn nữa chúng ta kỳ thực một mực là tại cùng ngươi hảo thương hảo lượng a cũng chưa từng có nói qua cái gì lời nói nặng là tự ngươi nói bắc minh gia tộc thực lực chưa đủ vậy dĩ nhiên muốn từ trên vị trí này n h ư ờ n g lại bằng không những thứ khác gia tộc chẳng phải là không còn cơ hội mà mười gia tộc lớn nhất vốn là từ vừa mới bắt đầu cũng không phải là cố định chỉ là bởi vì thực lực của các ngươi mạnh mới khiến cho các ngươi trở thành nhưng hôm nay thực lực của các ngươi yếu đi tự nhiên cũng nên để cho những thứ khác gia tộc điền vào tới mới đúng bằng không cái này há chẳng phải là nói cho những người khác bọn hắn không còn thượng vị cố gắng cơ hội cái này coi như không phải chuyện tốt gì đ ú n g không cổ tinh vừa cười vừa nói v â n g v â n g v â n g như vậy đi Ta bác l ă những g gia tộc t có ể từ t r tư nguyên này cùng đan dược hoàng thất cũng đồng dạng nắm giữ dù sao cổ hoa hoàng triều hoàng đế tốt xấu cũng tại vị mấy trăm năm nếu như liền những vật này cũng không có cái kia cũng không cần lại cùng cách vương tranh đấu cái gì trực tiếp nằm n g ự a là được rồi không cần bây giờ bắc minh gia tộc đã như vậy không dễ dàng mà nói cái kia cũng không cần từ các ngươi tài nguyên bên trong lại phân một bộ phận cho chúng ta dạng này ngược lại là để cho các ngươi thị lực trở nên nhỏ yếu đi xuống đâu đối với các ngươi ngược lại không tốt những tư nguyên này ta trong hoàng thất tự nhiên sẽ giải quyết cũng không nhọc đến các ngươi phi tâm đi thôi cổ tinh cười cười tiếp đó liền muốn trực tiếp rời đi điện hạ nếu như muốn để chúng ta đem lời nói thấu mà nói nhưng là không tốt lắm bây giờ hoàng thất xác thực yếu ớt ghê vớm căn bản là không có cùng ly vương đối kháng khả năng mà cách vương bên k ê u binh cường m ã trắng có lẽ hoàng thất tại trạm đạo vương giả cấp độ thực lực cũng không so cách vương kém hơn bao nhiêu nhưng mà thánh nhân đâu nếu như chỉ có một vị thánh nhân trợ giúp mà nói lại như thế nào ngăn cản được qua sáu cái gia tộc thánh nhân chương bảy trăm hai mươi rời đi húng chi những gia tộc này bên trong còn nắm giữ thánh nhân vương thậm chí là đại thánh hoàng thất lại có cái gì ta không muốn dựa sát vào hoàng thất là không muốn để cho gia tộc bị hao tổn đồng dạng cũng không nguyện ý cùng cách vương thân cận chính là vì trung lợi điện hạ vì cái gì nhất định muốn b ư c ta đâu bắc minh gia chủ nhìn xem cổ tinh cuối cùng mở miệng lời nói thật là ta biết các ngươi đều không dễ dàng cho nên trong lòng ta một mực cũng tại thông cảm các ngươi lần này đã đến cổ hoa hoàng triều hoàng thất sinh tử tồn vòng trước mắt vẫn là câu nói t i ế n nói ngươi đối với chúng ta chẳng quan tâm chính là đang trợ giúp cách vương là ngươi tự tay đưa ra cách vương giết chết đ a o của chúng ta cũng là ngươi đối với chúng ta cầu cứu thờ ơ đừng quên trước đây cổ hoa hoàng triều thiết lập thời điểm là đại gia tộc ở giữa hứa hẹn là dạ n gì g đồng khí liên tri lẫn nhau cùng đối khá ngoại địch để cho cổ hoa hoàng triều trở nên càng thế mạnh khi đó cổ hoa hoàng triều trên tay còn không có nắm giữ địa bàn lớn như vậy còn không đều dựa vào đoàn kết của các ngươi một lòng đánh xuống sao bây giờ cổ hoa hoàng triều đã trở thành trung châu một trong ngũ đại hoàng triều là một tòa quái vật khổng lồ được vạn người ngưỡng mộ thế nhưng là các ngươi lại cũng sớm đã không còn là người lúc ban đầu vậy mà liền muốn trơ mắt nhìn hoàng thất gặp rủi ro mà ngươi bắc minh gia tộc tiên tổ ban đầu là tiên hoàng bên người đại tướng chúng ta đều nghe n gửi qua bắc minh gia tộc tiên tổ chuyện ban đầu dấu vết tại đối mặt địch nhân thời điểm cho tới bây giờ cũng là một ngựa đi đầu việc nhân đức không ngừng ai t ạ cổ tinh lắc đầu tất nhiên mỗi danh gia tộc không khuyết nổi vậy bọn hắn cũng không cần khuyên nữa ngược lại chỉ cần đứng ở chính giữa gia tộc sau này mặc dù sẽ không bị thanh toán thế nhưng là cũng sẽ trực tiếp bị đá ra mười đại gia tộc hàng ngũ dù sao không ai chọn Cái này n đ ứ bắc minh gia già chủ còn muốn nói cái gì nhưng mà cổ hân nhi lại trực tiếp mang người rời đi bọn hắn không có thời gian ở đây chậm trễ còn muốn nhanh đi tới vương gia đâu chỉ là trên đường cổ hân nhi cảm xúc cũng tương tự có chút rơi xuống thế nào làm sao nhìn qua không có tinh đà thải giang diệu nghi tò mò hỏi không có ta chỉ là có chút khó chịu không biết lư sơn mẫu thân nói trước đây cổ hoa hoàng triều hoàng thất nhất hô b á c h đứng muốn làm gì đều có thể nhận được mười đại gia tòa ủng hộ thế nhưng là ta xuất sinh sau đó thì nhìn đã quen những thứ này lục đục với nhau cho tới bây giờ không thấy hoàng thất có thành công thời điểm cho nên có lúc ta đều đang hoài nghi nhưng mà ta lại có thể thông qua một ít sự tích biết trước đây hoàng thất cường đại ta muốn khôi phục hoàng thất vinh quang thế nhưng là không nghĩ tới lại là dạng này gian khổ gian khổ đến để cho ta đều không nhịn được có chút muốn từ bỏ cổ tinh cười khổ nói không cần như thế nhân tâm dễ biến bản thân cái này chính là sự thật không thể chối cãi h qua xem đi nói đến cỡ nào nực cười à vẹn vẹn chỉ là bởi vì lý do này liền trực tiếp cắt đứt chúng ta đồng minh Về sau hơn a y l nữa cũng chính là tiên tiên thánh thể là t đạo bắc、so、minh gia tộc bây giờ cự tuyệt đến lúc đó bọn hắn nhất định sẽ hối hận hối h ậ n chính mình không có gia nhập hoàng thất bên này trận danh tới cho nên chúng ta bây giờ cần phải làm là đánh bại c á c vương đánh bại sau lưng hắn sáu cái gia tộc cứ như vậy hoàng thất chẳng những có thể khôi phục khi xưa vinh quang cũng có thể để cho những cái kia phản bội gia tộc của các ngươi xem phản bội là dạng gì kết quả giang diệu nghi cười thuyết phục cổ tinh nàng dùng d a o chỉ thánh địa ví dụ nghe nói như thế cổ tinh cũng rất nhanh trở nên phân chấn đúng vậy a chỉ cần có đại nhân ở ta tin tưởng chúng ta nhất định có thể thành công cổ tinh trọng t r ọ n gật g đầu nàng không tại mê man ngược lại là kiên định nội tâm của mình sở dương nhìn xem giang diệu i m ộ t p h e n liền đem cổ hân nhi an ủi không sai biệt lắm ngược lại có chút đối với nàng lao mắt mà nhìn thật không nghĩ tới nàng lại còn có thể tạo được tác dụng như vậy quả nhiên không hổ là giao trì thánh chủ nhìn chúng đệ tử ba người cùng nhau đi tới vương gia vương gia có thể nói là kiên định đứng tại cổ hoa hoàng triều bên này cho nên bọn hắn đi sau đó nó i chỉ là một chút tình huống gần đây cùng với hoàng thất gần nhất động tĩnh mà vương gia gia chủ cũng mang theo cả đám tuyên bố hướng cổ tinh hiệu chung làm xong những chuyện này sau đó Đám người liền về ta ớ i trong hoàng cung. Thử, muốn đem người kia chém thành muôn mảnh bóng trắng đứng cách vương trước mặt l ử a g i ậ n nút g trời nàng chưa từng có bị qua sỉ nhục như vậy bị người kia nói dung mạo của nàng không bằng như thế tùy ý nhục nhã hắn đ ờ i này cũng sẽ không quên nhất định phải cho hắn điểm màu sắc xem mới đúng ta cũng sớm đã nói qua người kia ngươi căn bản không có cách nào đem hắn lôi kéo tới cho nên chúng ta cần phải làm là nhanh kết thúc mệnh của hắn nhưng ngươi hết lần này tới lần khác không nghe nhất định phải đi qua thử một lần như thế nào kết quả còn không phải nói với ta một dạng ngươi ở nơi đó không công chịu đủ, thế nhưng là không có bất kỳ cái gì tiến triển cách vương nhìn xem bóng trắng cười nói ngâm miệng ta thừa nhận mị lực của ta có thể thật sự không có cách nào đả động hắn nhưng mà kế tiếp ta nhất định phải ở chính diện trên chiến trường trực tiếp giết bằng không mà nói liền không đủ để bỏ đi trong lòng ta hận ý đ ú n g phía trước ngươi không phải nói muốn đối cổ hoa hoàng triều hoàng thất tiến hành một hồi khiêu chiến sao như vậy thời gian liền định tại năm ngày sau à cái kia cổ hoa hoàng triều hoàng thất chỉ sợ cũng sẽ để cho nam nhân kia thay thế cổ tinh mà g a chiến đến lúc đóng lúc là ta dựa sạch n ụ c nhã cơ hội t r ư ơ n g bảy trăm hai mươi mốt trả thù bóng trắng nói có thể cái này không có gì vấn đề ngược lại cổ hoa hoàng triều hoàng thất cũng sẽ trở thành quá khứ thức ly vương cười lạnh nói thời gian chậm rãi trôi qua lúc này đại điện cổ lan đang tại vào triều phía dưới đám đại thần cũng đứng ở nơi đó ở trong đó liền bao gồm mười đại gia tộc gia chủ còn có ly vương bắc minh gia tộc vẫn như cũ bảo trì trung lập cũng không có lựa chọn đi nương nhở mà những thứ khác ba cái gia tộc bây giờ coi là hoàng thất bên này cùng khác ủng hộ ly vương sáu cái gia tộc đứng chung một chỗ không thể nghi ngờ hoàng thất bên này thế lực muốn càng thêm nhỏ yếu một chút nhưng mà nếu có ai dám xem thường hoàng thất mà nói nhất định sẽ chịu thiệt thòi lớn hôm nay nếu là vô sự lời nói liền thối lui ha cổ lan mở miệng ai bậy hạ ta đương nhiên có chuyện quan trọng muốn b mở báo nghe cổ hoa hoàng t r i ề u tại khai sáng thời điểm tiên tổ đã từng lập xuống một quy củ đó chính là nhưng phạm là người kế nhiệm có thể tiếp nhận người khác khiêu chiến chỉ có khiêu chiến sau khi thành công mới có thể trở thành tân nhiệm hoàng đế nếu như thất bại như vậy người thắng trận kia mới có thể trở thành hoàng đế chân chính không biết lại không có cái quy củ này đâu l y vương trực tiếp mở miệng đương nhiên là có cái quy củ này chúng ta mời người của đại gia tộc đều biết đúng vậy à l y vương hà tất hỏi như vậy đâu cái quy củ này đại gia thế nhưng là đều biết mục đích đúng là khích lệ hoàng thất thành viên phải cố gắng tu hành bằng không mà nói liền sẽ bị từ hoàng thất địa vị kéo xuống biến thành một thường dân đâu hoàng đế cổ lan vẫn không nói gì cái kia sáu người của đại gia tộc liền mở miệng hơn nữa trong giọng nói hàm nghĩa vẫn là tại chế rêu bây giờ hoàng thất là đích xác có cái quy củ này chỉ là không biết li vương ngơi bây giờ hỏi đến tội cùng muốn làm gì cổ lan ở trong lòng thở dài một hơi rất tốt vậy mà bệ hạ nói có quy củ này mà nói vậy ta an tâm vậy ta liền muốn nói cho bệ hạ hôm nay ta liền muốn đối với hoàng thái nữ khởi xướng khiêu chiến nếu như hoàng thái nữ thắng như vậy sau này hắn sẽ trở thành cổ hoa hoàng triệu tân nhiệm nữ hoàng thế nhưng là nếu như ta thắng như vậy rất xin lỗi sau này cái này cổ hoa hoàng triệu tân hoàng đế sẽ trở thành ta không biết bệ hạ có nguyện ý hay không đáp ứng chứ ly vương tiếu lấy hỏi ai ly vương cần gì phải biết rõ còn cố hỏi đâu điện hạ là nhất định sẽ đáp ứng đâu dù sao bản thân cái này chính là hoàng thất thiết tưởng quy củ như thế nào có thể sẽ không tuân thủ đâu đúng a trực tiếp khiêu chiến là được rồi cần gì phải hỏi có thể hay không đâu bất quá chúng ta hoàng thái nữ thực lực bây giờ chỉ sợ cũng không như ly vương vậy chúng ta rất có thể liền muốn tận mắt chứng kiến hoàng thất bị đánh bại nói cho cùng cái này đúng thật là một cái ngàn năm một thở hình ả n h đâu cái kia sáu cái gia tộc người vẫn là không đợi xưa nay hoàng đế mở miệng liền trực tiếp tùy ý làm b ậ y nói lời này mà nghe nói như thế cổ lan lại tại trong lòng thở dài một hơi quả nhiên nên tới vẫn là một tới có thể khiêu chiến của ngươi cổ tinh đón nhận hảo như là đã tiếp nhận như vậy ngày liền định tại năm ngày sau đó thời gian cũng không cần dây dưa quá lâu ta từng nghe nói điện hạ có thể để người khác thay thế hắn tiếp nhận khảo nghiệm như vậy ta liền ở chỗ này chờ chờ đợi hy vọng điện hạ tìm người đừng để ta thất vọng bằng không mà nói đó thật đúng là có chút mất mặt đâu ly vương tiếu nói cáo l u i đang nói xong những lời này sau đó ly vương liền trực tiếp rời đi cái kia sáu người của đại gia tộc cũng quay đầu liếc mắt nhìn nữ hoàng sau cũng trực tiếp quay người rời đi sau khi bọn hắn đều đi đáng chết ly vương đây quả thực cũng quá mức cuồn vọng quả thực là không đem hoàng thất để vào mắt tây môn ra ra chủ tức giận chỉ trích ai nói không phải thì sao nếu như nói phía trước bọn hắn còn nhớ lấy hoàng thất ít nhất đang hành động phía trên còn có điều tôn kính nhưng là bây giờ bọn hắn thật là trở nên quá mức không chút k i ê n kỵ vân ra ra chủ đồng dạng nhữ mày dù sao cuồn vọng như thế mà phách lối lời nói nếu là đặt ở một trăm năm trước mà nói căn bản là không thể nào mà lúc kia nếu như ly vương dám mở miệng liền sẽ trực tiếp bị đánh chết nơi nào có có thể giống bây giờ dám đối với hoàng thất bất kính đâu ai đừng nói những thứ này bây giờ việc khẩn cấp trước mắt chính là muốn vì hoàng thái nữ tỉ tỉ tiếp nhận chuyện khiêu chiến cho nên nói có quy củ hoàng thái nữ có thể nhờ cậy người khác thay thế hắn tiếp nhận khiêu chiến nhưng mà ly vương bên kia cũng tương tự có cái quyền lợi này nếu như ly vương lần này phái một vị thánh nhân thậm chí là đại thánh g i a sân mà nói đây đối với chúng ta mà nói cũng không phải cái gì chuyện tốt dù sao quy củ bên trong nhưng làm u ố n c ầ u nhất định phải là muốn hai trăm tuổi trở xuống người mà trong gia tộc của chúng ta mặc dù có thánh nhân nhưng mà tuổi của các nàng cũng sớm đã hơn ngàn tuổi là tuyệt đối không phù hợp đó a người của vương ra không có phần nản ngược lại bắt đầu giải quyết vấn đề nói cũng đúng thế nhưng là con của chúng ta khó mà thế hệ này bọn tiểu b ố i thực lực mặc dù cũng rất mạnh thế nhưng là không có cách nào chống lại ly vương mà nếu như để chúng ta những gia tộc này lên nhưng cũng đồng dạng là không phù hợp q u ý c ụ cái này đích x á c có chút khó làm mỗi gia tộc nghe nói như thế đều có chút cảm thấy khó giải quyết dù sao gia tộc của bọn hắn bên trong cũng không có hai trăm tuổi trở xuống cường giả mặc dù có c h ả m đạo vương giả đình phong cấp bậc cường giả tại nhưng mà tuổi của bọn hắn cũng đã vượt qua hơn hai trăm tuổi cũng không cường đại nhưng mà nếu như muốn đối phó cách lưới vậy thì nhất định phải thực lực ít nhất lại chém đạo vương giả định phong mới được thậm chí càng đến c h u ẩ n thánh hơn nữa để cho an toàn nói không chừng còn muốn thỉnh một vị thánh nhân mới tính có thể nhưng mà bọn hắn ở đây nhưng không có thánh nhân a chuyện này các ngươi không cần phải lo lắng sẽ từ vị này thay thế tinh nhi xuất chiến hắn thực lực cường đại hoàn toàn có thể tại trong lần này bảo vệ được vị trí mà chúng ta muốn phòng ngừa nhưng là kế tiếp cách nhìn bọn họ tiến công mới lạ cổ lan nhìn xem đám người vừa cười vừa nói cái gì cái này đại nhân Cái tác có chủ còn có chủ, trước đại tuổi tuổi gia gia gia gia nói như thế nhìn thấy sở dương vậy mà xuất hiện này nhân không Vân môn nghe như nhìn dương mà mà vậy tây thấy vậy thế vượt xuất mặt qua sau. sở ở bởi ọ họ n ngân sao ra. đều b vì bọn hắn hai cái là gặp qua sở dương xuất thủ vẹn vẹn chỉ là một chiêu mà thôi liền đã chế phục ly vương phái tới những cao thủ kia thực lực như vậy bản thân liền đủ mạnh chỉ là để cho bọn hắn không nghĩ tới sở dương tuổi tác lại còn không đến hai trăm tuổi đây quả thực là thiên tri tiêu tử bên trong thiên tri tiêu tử không ngừng thể chất của hắn là tiên thiên thánh thể đạo thai hơn nữa nếu như luận tuổi tác Tuổi chương bảy trăm hai mươi hai tử vong chân tướng ba mươi tuổi đại biểu cho cái gì con cháu của bọn họ có lẽ có thể tại ba mươi tuổi phía trước đến phản hư cảnh giới nhưng mà muốn đột phá đến trạm đạo vương giả nhất định phải tại một trăm tuổi sau đó bởi vì trong khoảng thời gian này bọn hắn chẳng những muốn hấp thu thiên địa đạo vận trong thân thể ngưng kết hơn nữa còn muốn hấp thu thiên địa linh khí trong thân thể ngưng tụ ra mạnh hơn thể phép tới cứ như vậy bọn hắn mới có thể chịu được lại đột phá đến trạm đạo vương giả cảnh giới thời điểm b u ô n g xuống lôi đỉnh kiếp nạn nếu không nếu như nhục thân thực lực không có cách nào c h è o trống vậy bọn hắn liền sẽ bởi vì sức mạnh thật sự là quá mạnh cho nên trực tiếp nổ t u n g mà không cách nào tiến vào trạm đạo vương giả cảnh giới mà tại đột phá đến chém tới vương giả cảnh giới sau đó muốn đến dương đến vương giả cảnh giới đỉnh phong ít nhất cũng cần một trăm năm thời gian nhưng nếu không có cơ duyên kia thời gian tốn hao liền muốn càng nhiều đương nhiên bọn hắn nói đây đều là dưới tình huống một người thiên phú của hắn là đứng đầu lại thêm xuôi gió xuôi nước không có gặp bất kỳ ngăn trở tình huống phía dưới cần thời gian cho nên tính toán đâu ra đấy hai trăm năm cái này đường danh giới trên thực tế chính là nhìn ra một người chân chính thiên phú thời điểm có ít người rất có thể phía trước thiên phú cũng không xuất chúng rơi xuống người khác rất nhiều thực lực thế nhưng là rất có thể hậu tích bạc phát nhất cử đột phá nhưng có ít người cũng có khả năng tiền kỳ thăng quá nhanh đến cuối cùng ngược lại hết sạch sức lực cuối cùng cả đời đều tại cái tia cảnh giới bồi hồi đây cũng không phải là chưa từng có sự tình cho nên khi bọn hắn nghe được sở dương không những ở ba mươi tuổi phía trước liền đã đ ộ t phá hơn nữa còn đến thánh nhân cảnh giới thời điểm mới có thể như thế kinh ngạc bởi vì thiên phú như vậy chỉ có thể dùng kinh tài tuyệt diễm đi hình dung không có gì không thể nào các ngươi làm không được không có nghĩa là ta làm không được đi tất nhiên một lần này khiêu chiến không có vấn đề gì vậy kế tiếp muốn ứng đối chính là cách vương tiến công các ngươi những gia tộc này đến lúc đó đều phải xông vào trên trống cự tuyến đầu không thể có chút nào ngoài ý mớn, có ý sở a u khi t r về nhớ trình đốn kỹ gia tộc. Sở dương nói hảo đã ngươi thiên phú như thế chắc tuyệt hơn nữa còn là thánh nhân càng nắm giữ vô thủy đại đế trước đây thể chết vậy ngươi thực lực cũng nhất định sẽ rất mạnh một lần này khiêu chiến chúng ta thực sự có thể gối cao không lo chúng ta lần này trở về chỉnh lý gia tộc toàn lực chuẩn bị chiến đấu vương gia tây môn gia còn có vân gia đều nhìn sở dương nói đi thôi sở dương gật đầu đám người rời đi đại điện mà hoàng đế cổ lan cũng mang theo sở dương thêm rượu y còn có cổ tinh vệ tới trong thư phòng bên ngoài có thủ vệ c h ấ n giữ lấy bọn hắn nói lời không có bất luận kẻ nào tiết lộ ra ngoài mặc dù một lần này khiêu chiến có ngươi tại hẳn là không có bất kỳ cái gì vấn đề nhưng mà ngươi cũng nhất định muốn cẩn thận cách vương bọn hắn dùng mánh khoe một khi sơ ý một chút mà nói rất có thể liền sẽ c h ú n g bọn hắn g i a n kế đến lúc đó ngươi chỉ sợ sẽ có nguy hiểm tính mạng hoàng đế cổ lan thật sự là hiểu rất rõ cách vương gia hỏa này chính là vì mục đích mà không từ thủ là người chỉ cần có thể thực hiện mục đích của hắn mặc kệ là cái gì hắn đều có thể bàn ứ n g cho nên vì năm ngày sau đó khiêu chiến hắn có thể chiến thắng liền nhất định sẽ làm ra một chút hạ lưu cử động rất có thể cũng sẽ vi phạm khiêu chiến quy tắc cho nên hắn nhất định phải đem những khả năng này đều cùng sở dương nói rõ mới được ta biết bất quá ta cũng biết trước thực lực tuyệt đối hết thể âm mưu quỷ kế cũng không có bất kỳ tác dụng gì bất quá ngươi lời nói ta nhớ k ỹ rồi sở dương gật đầu sau đó thừa dịp trước mắt cơ hội này sở dương lại nhìn xem cổ lan trước đây đại công chúa là thế nào chết sở dương hỏi mà nghe nói như thế mặc kệ là cổ tinh vẫn là cổ lan đều chấn động trong lòng dù sao hắn cái k i a người thừa kế tử vong thủy chung là trong lòng của hắn một cây lớn nhất tử mặc dù bây giờ nhìn qua đã không sao nhưng mà chỉ cần va vào vẫn sẽ d â y r ứ t đau đại nhân đừng nói nữa mẫu thân sẽ không chịu nổi hơn nữa sáu không có việc gì ta biết hắn không có ác ý trước đây coi là một chỗ bí cảnh mở ra a linh bảo bí cảnh cái k i a bí cảnh tại trong ta cổ hoa hoàng triệu mở ra cái k i a bí cảnh cũng không tính cái gì mạnh mẽ quá đáng bên trong cũng không có cái gì cường đại hung thú thủ hộ đồng dạng cũng không có cái gì chết đi thật lâu linh hồn của con người chỉ là tại chỗ kia bên trong bí cảnh nhưng lại có rất nhiều t r ư ớ n g khí cùng độc nhưng mà đây đối với ta cổ hoa hoàng triều tới nói căn bản không phải vấn đề nữ nhi của ta cứ như vậy mang theo một đôi nhân mã tiến vào linh bảo trong bí cảnh bên trong bí cảnh cụ thể chuyện gì xảy ra ta không biết nhưng mà cuối cùng bí cảnh lại là toàn quân bị diệt không ai sống sót đi ra ta đã từng phái người đi vào thu về qua nữ nhi thi thể nhưng mà cũng không có ở trên người hắn phát hiện cái gì dấu vết đánh nhau ngược lại là trong cơ thể của nàng tụ tập rất nhiều đ ộ vật thế nhưng là trên người hắn ta rõ ràng cho hắn beo có thể tiến hóa bách độc ngọc bội nhưng mà cuối cùng tìm được thi thể của hắn thời điểm trên người hắn ngọc bội đã biến mất rồi nữ nhi của ta là bị độc chết nhưng ta tìm không thấy bất kỳ hung thủ chỉ có thể qua loa lấy ý bên ngoài kết thúc cổ lan đang nói tới nàng đại nữ nhi thời điểm âm thanh trở nên ô yết rõ ràng mỗi một lần hồi tưởng nữ nhi của hắn với hắn mà nói cũng là một loại d à y v ò thì ra là thế cái kia cái kia bí cảnh bây giờ còn tồn tại sao có cơ hội ta muốn đi vào xem sở dương nói tại chỉ là từ nữ nhi của ta xuất thế sau đó ta liền đem cái kêu bí cảnh phong tỏa không để bất luận kẻ nào tiến vào bây giờ đã là ba trăm năm đi qua cho dù là đi qua đoan chừng cũng tìm không thấy bất kỳ chứng cứ cổ lan thở dài nghe ngơi ư ý của lời này ngươi hẳn phải biết hung thủ là ai sở dương có chút ngoài ý muốn là ta biết hung thủ chính là cách vương bởi vì cái kêu bí cảnh bản thân liền là hắn phát hiện cũng là hắn giật dây nữ nhi của ta đi tới bí cảnh tìm kiếm bà bối lúc kia nàng vốn làn nên đi hóa hoàng triệu giúp ta xử lý một việc nếu như không phải cách vương giật dây nữ nhi của ta thì sẽ không đi qua cổ lan nói ân thì ra là như thế tin tưởng ta à ta có thể tìm được chứng cứ hơn nữa ta cũng có thể chữa khỏi ngươi độc sở dương cười nói cái gì ngươi nói ta trúng độc cổ lan nghe được lúc này trực tiếp liền ngây ngẩn cả người vâng không thì đâu thực lực của ngươi không có bất kỳ cái gì dấu hiệu đột nhiên xuất hiện liền bắt đầu hạ xuống nhưng mà trên người của ngươi cũng không có chịu bất kỳ t h ư ơ n g cái này tự nhiên chính là trúng độc hơn nữa người khác cho ngươi hạ độc thời điểm dùng liều lượng vô cùng cẩn thận nhường ngươi quanh năm suốt tháng mới bên trong chiêu sở dương nói nghe nói như thế cổ lan hai mắt nhắm lại bọn họ đích xác có nghĩ qua chính mình có thể là chúng độc nhưng mà nàng đã sớm để cho t r u n g châu tất cả đan d ư ợ c thuận tay giúp hắn nhìn qua trong thân thể của hắn không có bất kỳ cái gì độc tố c h ố n g chất cho nên hắn cũng chỉ có thể cho là nên n là một chút đặc thù nguyên nhân mới đưa đến thực lực của hắn l ư u lại t r ư ơ n g bảy trăm hai mươi ba chúng độc chỉ là để cho nàng không nghĩ tới vậy mà thật là chúng độc hơn nữa quanh năm suốt tháng cho hắn hạ độc cái này nhất định nhưng mà bên cạnh hắn người thần cận nhất mới có thể làm được bằng không mà nói hắn tuyệt đối sẽ không không chút nào p h ò n g bị qua hồi lâu sau cổ lan mới mở hai mắt ra nhìn về phía sở dương muốn làm như thế nào mới có thể giải quyết độc trên người ta cổ lan hỏi nàng muốn giải độc cứ như vậy thực lực của hắn mặc dù có thể không cách nào khôi phục lại tình cảnh khi xưa nhưng mà ít nhất cũng không khả năng lại xuống hàng cứ như vậy hắn có lẽ còn có thể vì hắn nữ nhi tranh thủ được một chút cơ hội dù sao hoàng thất thực lực cũng không thể quá kém muốn giải quyết chất độc trên người của ngươi kỳ thực nói đơn giản cũng nói đơn giản khó khăn cũng khó khăn thì nhìn ngươi có nguyện ý hay không bỏ ra sở dương đạo đại nhân chỉ cần có thể giải trừ mẫu thân của ta trên người độc mặc kệ cái gì ta đều có thể cho một bên khác cổ tinh nghe được sở dương lời nói vội và nói rất đơn giản ta muốn nguyên linh thể tâm huyết sở dương trực tiếp liền nói ra hắn muốn đ ổ vật cái gì cái này mà nghe nói như thế đám người trực tiếp liền ngây ngẩn cả người bọn hắn đều không nghĩ đến sở dương vậy mà lại muốn cái này nguyên linh thể thể chế này tuy nói không sánh được tiên thiên thánh thể đạo thai dạng này đỉnh tiêm cơ chế nhưng mà tại trong nhân loại cơ chế cũng là cực kỳ c ứ n g hãn là thiên đạo sủ nhi nhưng phàm là dám làm tổn thương người này đều sẽ chịu đến thiên đạo chỉ trích nguyên linh thể c ũ nếu g cùng có cận. chút lực thể thể trời sinh thân、cận. Một chút lấy thiên t linh sinh linh lấy i địa t trí trận cũng khốn không n pháp, được g y ê như l i n thể, cho h cũng coi nên n đã ư cường ợ c cực là loại một kỳ h n thể c h ấ t Chỉ là tâm đ ầ u huyết, là một n giọt ư ờ huyết dịch toàn thân ngưng kết mà thành tinh hoa. Nếu như Nếu kết toàn mất đi một d mà ngưng đi đã tâm đầu huyết như vậy thì ít nhất phải thật dài thời điểm cái này mất đi sức mạnh mới có thể bù lại chớ nói chi là thể chất đặc thù tâm huyết có thể hay không sáu cổ lan lời nói vẫn chưa nói xong liền bị sở dương cắt đứt không thể cho nên ta phía trước mới nói đơn giản cũng rất đơn giản khó khăn cũng rất khó khăn sẽ nhìn một chút các ngươi có nguyện ý hay không cho sở dương cũng không bức bách người khác kỳ thực muốn giải trừ cổ lan trên người đ ộ c rất đơn giản chỉ cần dùng đến trưởng thiên trong bình đan dược là được rồi trưởng thiên trong bình luyện chế được đan dược nắm giữ chút mạnh vô cùng hiệu quả chỉ cần một hạt liền có thể giải trừ mà hắn sở dĩ muốn nguyên linh thể tâm huyết chỉ là muốn nghiên cứu một chút mà thôi nếu là sau này có thể nghiên cứu ra chuyên môn đối phó nguyên linh thể đồ và tới vậy dĩ nhiên cũng coi như được là không tệ mẫu thân đừng nói nữa chỉ cần có thể chữa khỏi chất độc trên người của ngươi ta cái gì đều nguyện ý cổ tinh lắc đầu nói sau đó hắn liền đi tới sở dương trước mặt người cứ việc động t h ủ đi ta tin tưởng ngươi hảo sở dương gật đầu sau đó hắn đem ngón tay đặt ở cổ tinh trên ngực rất nhanh cầu hân nhi trên mặt xuất hiện thần sắc thống khổ nhưng mà cũng chỉ là một cái chớp mắt mà thôi trực tiếp tiếp theo khỏa một giọt màu đỏ bên trong mang theo một chút hào quang màu tím huyết dịch liền xuất hiện ở trên tay của hắn đây chính là nguyên linh thể tâm huyết tâm đầu huyết bị lấy ra cổ tinh sắc mặt mắt trần có thể thấy trở nên tái nhuận sở dương đem tâm đầu huyết thu hồi lại sau, sau đó từ trong không gian lấy ra một cái đan dược nói cho cùng viên đan dược này vẫn là hàn lực luyện chế bọn hắn muốn đi trung châu hoàng triều hàn lực liền vì hắn luyện chế ra không thiếu đan dược ở trong đó có giải độc còn có trị liệu đủ loại vết thương thậm chí liền phá thân trên người đủ loại cấm thuốc đều có có thể nói coi là đủ loại đủ các loại chỉ là không nghĩ tới lại còn thật có thể dùng đến đ ế n đem cái này đan dược ăn đi ăn đan dược này ngươi liền có thể cảm giác trong thân thể nhiều một cỗ hắc khí toàn lực vận chuyển sức mạnh đem cỗ khói đen này b ư c ra bên ngoài cơ thể trên người của ngươi độc tự nhiên là có thể giải trừ sở dương đem đan dược đưa cho cổ lan cổ lan cũng sẽ không do dự cái này là dùng con gái nàng tâm đầu hết u y đổi lấy đan dược hắn đương nhiên muốn để chính mình khôi phục mới tốt bằng không chẳng phải là phụ lòng nữ nhi của mình nỗi khổ tâm không chút do dự đem đan dược sau khi ăn vào cổ lan liền bắt đầu toàn lực vận chuyển linh lực đan dược vào miệng liền biến hóa một cô cực kỳ tinh thuần sức mạnh trực tiếp xuất hiện ở trong cơ thể của hắn một cổ sức mạnh này vòng quanh trong cơ thể của hắn vận chuyển một tuần sau tiếp đó cổ lan liền hôn mắt thấy đến trong bể khổ của hắn vậy mà bắt đầu nổi lên một chút sương mù màu đen những sương mù màu đen này xuất hiện sau đó nguyên bản còn muốn lại muốn một lần tiến vào trong b ể khổ nhưng mà lại bị cái này màu trắng tinh thuần nhất sức mạnh ngăn lại đợi thêm đến tất cả x ư ơ n g mù màu đen đều đi ra sau đó lan không do dự nữa vội vàng dùng toàn bộ sức mạnh bắt đầu va chạm cái này x ư ơ n g mù màu đen tựa hồ cảm nhận được nguy hiểm bắt đầu liều mạng chạy thụ mạng thế nhưng là trực tiếp bị cổ lan sức mạnh bao phủ rất nhanh quả nhiên liền dẫn cái này một cố vũ khí màu đen trực tiếp xông ra bên ngoài cơ thể một cố hắc khí trực tiếp từ cổ lan đỉnh đầu xông ra sau đó cỗ khói đen này liền muốn chui vào khoảng cách cổ lan gần nhất sở dương trên thân nhưng mà sau một khắc khi cố này khói đen liền muốn vọt tới sở dương trên người màu đỏ thấm hỏa diễm đột nhiên bay lên cơ hồ là trong nháy mắt liền đem cố này khói đen cho cháy không còn một mảnh sau khi giải quyết cố này khói đen cổ lan mở hai mắt ra hắn giờ phút này đã cảm thấy thần thanh k h í sản g trong cơ thể hắn tất cả đ ộ c vật đã giải trừ hiện tại hắn cảm thấy mình cơ thể so trước đó tốt hơn nhiều lắm đa t ạ cổ lan nói lời cảm t ạ không sao con gái của ngươi đã đem đại giới cho ta cho nên cũng không cần nói lời cảm t ạ năm ngày này ta sở ẽ sẽ tiến thạch trong tìm một chút ta tự t ngươi đại nữ nhi đi vào cái kia linh kiếm mối, nhiên nữ bên cảnh, manh ngày vào vào đó sau bí r về,、Năm、ngày này, Giang dương i ệ u ý hề, n g i i l ề lưu ư tại nơi này n ơ à. Sở d nói hảo vậy ta ngay ở chỗ này chờ lấy ngươi trở về giang diệu nghi biết lần này đi đến linh thạch bí cảnh có lẽ sẽ có một số người đến tìm p h i ề n p h ứ c nếu như sở dương mang lên hắn mà nói rất có thể sẽ vì bảo hộ hắn mà không thi triển được bây giờ trong hoàng cung nàng là không thể an toàn hơn ân các ngươi cứ việc đợi ở chỗ này à ngày mai ta sẽ để cho thẩm bá an bài người tiến vào cái kia trong bí cảnh cổ lan nói ân sở dương gật đầu một cái sau đó tiếp đó xoay người rời đi trong phòng nghỉ ngơi sáng sớm hôm sau thẩm bá liền đã c h ờ ở ngoài cửa phòng đi thôi kế tiếp để cho ta dẫn ngươi đi linh thạch bí cảnh thẩm bá nói ân làm phiền sở dương gật đầu hai người dọc theo đường đi cũng lại không nói gì trực tiếp hướng về linh thạch bí cảnh đi đến chín một bên khác cách vương điện hạ cái kêu hoàng thất mời tới người bây giờ dường như đang hướng về linh thạch bí cảnh mà đi chúng ta phải chăng muốn xuất thủ ngăn cản cách vương thuộc hạ nhìn xem cách vương cung kính nói chương bảy trăm hai mươi b ố bí cảnh truy tung à linh thạch bí cảnh xem ra bọn hắn hẳn là biết đại công chúa chuyện năm đó chỉ là đáng tiếc mấy trăm năm đi qua coi như còn có cái gì chứng cứ cũng cũng sớm đã biến thành bụi đất không cần ngươi lúc này đi ngăn cản ngược lại cho bọn hắn một chút chứng cứ ở phía sau đi theo yên lặng giám thị liền tốt những thứ khác không phải làm động cách vương đạo là cách vương thuộc hạ nghe nói như thế gật đầu một cái sau đó tiếp đó quay người rời đi linh thạch bí cảnh khoảng cách cổ hoa hoàng triều hoàng thành cũng không xa chỉ là nửa canh giờ bọn hắn liền đã đi tới linh thạch bí cảnh nơi đây vô cùng hoang vu ở đây ban đầu ở đại công chúa chết đi thời điểm liền đã bị phong tỏa cho nên lúc này linh khí nơi này cũng biến thành cực kỳ thấp mà linh thạch bí cảnh trên cửa chính càng có được phong ấn thầm ba tiến lên một bước trực tiếp dùng một phương cổ ấn mở ra phong ấn theo phong ấn mở khóa một cỗ cực kỳ khí tức cổ xưa xuất hiện cỗ khí tức này xuất hiện thời điểm tại trong bể khổ của sở dương đông hoàng trung thậm chí mơ hồ mà hơi n ú c n í c h một chút sau đó đông hoàng trung liền trực tiếp lâm vào trong yên lặng mà sở dương cảm nhận được đông hoàng trung nhảy xa sau đó sửng sốt một chút linh thạch này b í cảnh hắn cũng có thể phát ra được đồ vật trong này hẳn là một chút tài nguyên hay là thiên tài địa bạo các loại dựa theo đạo lý tới nói mặc kệ là dạng gì đẳng cấp thiên tài địa bạo đều khó có khả năng để cho đại địa binh khí phát sinh chấn động như vậy xem ra trong này tích chứa đồ vật hẳn là còn không có chân chính bị khám phá ra mới đúng ta tiến bảo thẩm bá ngay ở chỗ này chờ lấy a sở dương không để cho thẩm bá đi theo tiến bảo là thẩm bá gật đầu ngược lại cái này linh thạch bí cảnh bọn hắn trước đây vì tìm được chứng cứ cũng sớm đã đem ở đây lật ra một trăm tám mươi k h ắ p cả tất cả mọi thứ chỉ cần có thể cần dùng đến đều bị mang ra ngoài bây giờ trong bí cảnh này có cũng chỉ là hoàn toàn hoang lương chỗ mà thôi cho nên thẩm bá liền không có kiên chỉ đi theo sở dương cùng một chỗ tiến vào đang nói xong lời nói sau đó sở dương liền trực tiếp bước vào trong bí cảnh cửa hàng bên trong cùng sở dương nghĩ một dạng phá lệ hoang vu rất nhiều hoa có cây cối đều cũng sớm đã khô héo liền xem như phong ấn giải trừ linh ký nơi này đang chậm rãi một lần nữa phun trào nhưng mà cũng không có ý nghĩa sở dương từ từ đi lên phía trước lấy theo vách núi có thể phát giác được đến từ thái cổ khí tức chỉ là những thứ này tin tức tại tất cả bên trong bí cảnh thật sự là quá mức liên miên bất tận sở dương bi không có để ý dựa theo cổ lan cung cấp tin tức càng đi về phía trước hắn liền thấy được một cái tế đàn mà cái này tế đàn phía dưới rơi mấy cỗ bạch cốt bạch cốt chính giữa có một vò máu tươi máu tươi này cũng sớm đã khô cạn nhưng mà có thể nhìn ra trong máu tươi này sức mạnh cùng cổ lan sức mạnh cực kỳ tương tự rõ ràng cổ hoa hoàng triều đại công chúa nên chết ở chỗ này Mà bốn p từ từ hắn í bạch thực n là đ ạ lực hôm nay đã vượt qua thánh nhân đặt đến đại thánh liền xem như thánh nhân vương cũng có bản sự một trận chiến nếu như tật bệnh là gặp chuẩn đế đối với hắn mà nói cho dù là đánh không lại nhưng mà muốn từ đối phương trong tay rời đi hay là vô cùng dễ dàng thực lực như vậy hắn lại có thể ở đây cảm thấy một tia nguy hiểm bản thân cái này chính là cực kỳ không giống bình thường tình huống sở dương ngắm nhìn một phía ở đây vẫn như cũ gió êm sóng lặng nguy hiểm gì cũng không có xuất hiện chờ đợi mười phút sau sở dương đi tới bạch cốt ở đây trong này những thứ này bạch cốt quần áo trên người đã tiêu thất nhưng mà sở dương lại có thể rõ ràng phát hiện trên người của bọn hắn cũng không có đả thương ấn giống như là trong nháy mắt bên trong bị một loại lực lượng thần bí giết chết bọn thuộc hạ trên thân không có bất kỳ cái gì vết thương nhưng mà đại công chúa trên thân lại xuất hiện thường thế bản thân cái này chính là rất quỷ dị một việc xem ra là có người trực tiếp giết chết những thuộc hạ này nhưng mà tại xuất thủ giết chết đại công chúa thời điểm nàng ra tay phản kháng nhưng mà đại công chúa thực lực lại cũng không so người này lợi hại đến cuối cùng vẫn là bị hắn giết chết nói thật thật có chút thế thảm chỉ là sở dương tại bốn phía lượn quanh tầm vài vòng cũng không phát hiện nơi này có cái gì dấu vết thế là cũng chỉ có thể hướng về chỗ sâu đi đến chỉ là càng đi bên trong đi sở dương lại càng có thể cảm nhận được nguy hiểm thậm chí tại hắn sắp tiến vào đến tận cùng bên trong nhất thời điểm đông hoàng trung chủ động phát ra vụ v ụ âm thanh đại đế binh khí chủ động phát ra vụ v ụ âm thanh dự cảnh bản thân cái này chính là chuyện rất kỳ quái chuẩn bị kỹ càng sau đó sở dương liền trực tiếp tiến nhập bí cảnh chỗ s â u nhất sau đó sở dương liền thấy được một bộ xương khô cái này xương khô bên trên có một đạo kiếm ý đạo kiếm ý này bên trên phóng thích ra vô tận lực lượng vẹn vẹn chỉ là nhìn lên một cái đều cảm thấy gân cốt đau đớn rõ ràng đạo kiếm ý này tại đã từng hẳn là đại đế lưu lại mặc dù đã vượt qua ngàn vạn năm thời gian nhưng mà cái này đạo lực lượng nhưng như cũng không có tán đi ngược lại vững vàng khắc vào ở đây chỉ là bởi vì đã đã mất đi chủ nhân kiếm ý này mặc dù không có tiêu tan nhưng mà rất rõ ràng đã không có cách nào ra tay đối phó người khác chỉ là nhìn đến đây sở dương vẫn là rất ngoài ý m u ố n linh thạch này bí cảnh dựa theo cổ hoa hoàng triều cổ lan thuyết pháp bọn hắn cũng sớm đã phái người đem bên trong này lật cả đáy lên trời như vậy cái này kiếm ý bọn hắn hẳn là đã sớm biết mới l à thế nhưng là không có bất kỳ người nào đã nói với hắn chuyện này nay l i ề n chỉ có thể nói rõ cổ hoa hoàng triều những người kia cũng không có phát hiện ở đây có người tới a nhiều năm như vậy cuối cùng có người phát hiện ở đây nữa nha coi như sở dương muốn đi qua nhìn một chút kiếm ý này một thanh âm lại đột nhiên xuất hiện sở dương sửng sốt một chút tiếp đó nhìn một chút câu kia xương khô thanh âm kia rõ ràng người hầu câu kia xương khô bên trên truyền ra tới ngươi là ai sở dương to mày ha ha ta là ai ta khi xưa tên ta cũng sớm đã quên đi dù sao ta bây giờ cũng chỉ là một bộ thi cốt coi như ta sống thời điểm cường đại đến mức nào nhưng là bây giờ ngươi đã tiền đồ chuyện cũ toàn bộ tiêu tan hơn nữa cho dù ta nói ra ngươi cũng chưa chắc biết cái này thanh âm g i à n mua trực tiếp cười trả lời chỉ bất quá hắn mặc dù là cười nhưng mà sở dương lại có thể từ trong âm thanh của hắn nghe được vẻ bị thương dù sao khoảng cách đại đế xuất hiện thời gian cũng sớm đã đi qua hết mấy v ạ n năm nếu như người này đã từng là đại địa đối thủ như vậy linh hồn của hắn ở đây cũng đã chờ đợi hết mấy v ạ n năm thời gian lâu như vậy hắn chỉ có một người không có điên đi cũng đã là tốt nhất hảo vậy ta không hỏi chỉ là ta nghe qua cho dù là thanh nhân vương gia không sai biệt lắm chỉ có thể sống trước vạn năm mà thôi ngươi cũng sớm đã chết đi dựa theo đạo lý tới nói linh hồn của ngươi cũng cần phải từ từ ma diệt mới đúng nhưng mà ta bây giờ vẫn như cũ có thể nhìn thấy ngươi tàn hồn hơn nữa còn có thể cùng ngươi bình thường đối thoại chương bảy t r ư ơ i lăm đặc thù kiếm ý nay liền chứng minh linh hồn ngươi sức mạnh còn không có tiêu hao hoàn tất ngươi đến tột cùng đang chờ đợi cái gì hoặc có lẽ là ngươi lại muốn làm cái gì sở dương hỏi ha ha làm cái gì nếu như ngươi tại một vạn năm trước sông đến tới nơi này như vậy ngươi tại tới trong chớp mắt liền sẽ bị ta đoạt đi cơ thể đến lúc đó ta liền sẽ dùng thân thể của ngươi một lần nữa phục sinh chỉ là đáng tiếc bây giờ đã nhiều năm như vậy linh hồn của ta sớm đã không có đoạt s á t năng lực nếu không tiên tiên thánh thể đạo thai vô thủy đại đế thể chất xuất hiện tại trước mặt của ta ta như thế nào có thể bông tha đâu cái này t à n hồn nhìn xem sở dương cười ha ha nhưng mà sở dương cũng không có nói chuyện hắn biết trước mắt cái này sương khô nói lời đều là thật chỉ là hắn bây giờ đích xác không có cái năng lực kia đối với hắn đoạt s á t cho dù là hắn có muốn đối với hắn dưới thân thể tay cũng muốn xem trước một chút chính ngươi có hay không khả năng kia mới được dù sao bây giờ sở dương cho dù là thánh nhân vương đều ừ chấp nghiệm ta chấp nghiệm chỉ là muốn đi ra nhìn một chút đại hạ hoàng triều còn ở đó hay không mà thôi chỉ là ta những năm này đối với đi đến ở đây tới gặp ta người mỗi một cái đều giao phó các nàng nhưng mà các nàng lại không có một người nguyện ý đi vào nói cho ta biết chuyện này hơn nữa cái t r ư ớ c tiểu tử tựa hồ còn vận dụng tất cả trận pháp sức mạnh đem ta cho phân ở đây để cho ta căn bản không có cách nào ra ngoài thậm chí không có cái năng lực kia nói cho người nơi này tên i kia thật không phải là thứ gì ta ở đây có thể cảm giác được tất cả tiến vào trong bí cảnh người thế nhưng là không có cách nào cùng bọn hắn liên lạc hơn nữa tiểu tử kia sau khi rời đi lại trở về tới qua thế nhưng là là vì giết một cái con nít chưa mọc đ ồ n g ta quả thực là vì hắn cảm thấy trơ chẽn cho nên tiểu tử ngươi tới nói cho ta biết đại hạ hoàng triều còn ở đó hay không cái này tàn h ồ nói mà nghe nói như thế sở dương ánh mắt sáng lên hắn nói cái kia con nít chưa mọc lông hẳn là cổ hoa hoàng triều đại công chúa dù sao cái kia đại công chúa sống còn không đến một trăm năm thời gian đối với cái này thọ nguyên đã vượt qua mấy vạn năm lão quái vật tới nói đích sắc chỉ là một cái con nít chưa mọc lông ngươi nói cho ta biết lần trước bọn họ chạy tới tình huống ta sẽ nói cho ngươi biết lớn phía dưới hoàng triều sự tình như thế nào sở dương trực tiếp hỏi hừ tiểu tử ngươi tính toán ngược lại là đánh rất tốt muốn từ ta chỗ này không công lấy tình báo nếu đổi lại là ta trước đó đã sớm một cái tắt đập chết ngươi đây là đáng tiếc bây giờ ta gặp rủi ro cũng không thể không đáp ứng ngươi mà nói có thể ta cho ngươi biết lúc đó linh thạch này bí cảnh trực tiếp sau khi mở ra có một người đàn ông đi đi vào phát hiện ta lúc đó hắn kém một chút bị kiếm ý sức mạnh r ế t chết là ta cứu được hắn nhưng mà tiểu tử này đang thức tỉnh tới sau đó liền nghĩ muốn đem kiếm ý này cho mang đi chỉ là thế nhưng là đại đế lưu lại nhất là hắn c a i kia tiểu tử có thể động nổi cho nên ta liền trực tiếp lên tiếng nhắc nhở hắn hơn nữa muốn hỏi một chút hắn đại hạ hoàng triều tình huống thế nhưng là tiểu tử này nhìn trái phải mà nói hắn chính là không muốn nói cho ta biết rơi vào đường cùng ta liền dùng mấy môn tuyển học để đổi lúc kia hắn ngược lại là nói cho ta biết hắn sẽ thay ta đi cao ốc hoàng t r i ề u nhìn một chút tiếp đó liền không có bóng dáng ta lòng tràn đầy chờ mong hắn có thể nói cho ta biết đáp án có thể chờ đến chính xác hắn sau khi ra ngoài trực tiếp liền dùng thủ đoạn đem ta phong lại tiếp đó qua có gần hai tháng hắn lại tiến vào giấu ở ở đây tiếp đó liền đối với đi vào nơi này con nít chưa mọc lông hạ thủ sau đó lại đi ta chỗ này củng cố một tầng phong ấn sau đó rời đi cụ thể ta cũng đã biết nhiều như vậy t u t người muốn biết sự tỉnh ta đều đã nói ra vậy ngươi bây giờ cũng nên thỏa mãn ta đại hạ hoàng triều phải chăng còn khỏe mạnh nha cái này t à n hồn nói tại bây giờ cao ú c hoàng triều là trung châu một trong ngũ đại hoàng triều địa vị rất không tệ đâu sở dương cười nói vậy là tốt rồi còn tại l i ê n tốt như vậy hiện tại cao ú c hoàng triều phải chăng còn là long gia chấp trường a cái này t à n hồn lại bắt đầu hỏi thăm tin tức cái này ta cũng không biết cao ú c kêu hoàng triều hoàng đế còn có các hoàng tử họ gì ta không có chú ý qua sở dương hồi đáp nói đến hắn còn thật sự không có chú ý qua cao ốc kêu hoàng triều hoàng tử họ gì ngược lại tại lúc đó gây sự thời điểm trực tiếp bị hắn cho bắt lại bây giờ còn nuốt tại thanh nguyên tông bên trong đâu n g ư ơ i cái tên này được rồi được rồi lão phu vậy mà biết đại hạ hoàng triều còn tại liền đã đủ hài lòng đến nỗi long gia đã nhiều năm như vậy nếu là suy bại cũng liền suy bại a tan hôn vừa lòng thỏa ý dự định trực tiếp ngủ say uy nghe lời ngươi ngươi hẳn là cao ốc hoàng triều người của long gia a hơn nữa dựa theo thực lực của ngươi tới nói tại lúc đó ngươi niên đại đó ngươi tại trong hoàng triều chắc cũng là một vài khe đếm hai cao thủ cho dù không phải chúa tể giả cũng là người cầm quyền chẳng lẽ ngươi liền không muốn ra ngoài nhìn một chút bây giờ cao ốc hoàng triều tình huống sao sở dương bắt đầu lừa gạt cái này tàn hồn dù sao hắn mặc dù bây giờ đã chiếm được lê vương hãm hại cổ hoa hoàng triều đại công chúa chứng cứ nhưng mà hắn cũng không thể đem người đều đưa đến cái bí cảnh này bên trong để cho cái này tàn hồn lại cho đại gia nói một lần a cho nên đem người mang đi ra ngoài là trọng yếu nhất càng quan trọng chính là lúc trước hắn cùng cao ốc hoàng triều ở giữa tựa hồ có một chút mâu thuẫn nhưng mà nếu có cái này tàn hồn ở trong đó điều hòa mà nói có lẽ còn có thể bình an giải quyết dù sao đại hạ hoàng triều thế nhưng là một cái hoàng triều nếu quả như thật có thể có được cao ốc hoàng triều trợ giúp hắn tại trung châu chẳng khác nào là có cổ hoa hoàng triều vũ hoa hoàng triều đại hạ hoàng triều ba cái hoàng triều trợ giúp cứ như vậy cho dù là cựu lê hoàng triều còn có còn lại cái kia thần châu hoàng triều cùng hắn khai chiến cũng không đáng để lo ngươi nói cái gì ngươi muốn dẫn ta ra ngoài cái này tàn hồn nghe nói như thế trong lòng càng thêm kích động hắn đương nhiên muốn ra ngoài thế nhưng là lực lượng bây giờ của hắn đã suy yếu đến cực điểm cũng chính là cái bí cảnh này bên trong có chút đặc thù hắn thể mới có sở ố muốn muốn muốn muốn n Bằng không nếu là đi ra, rất nhanh liền sẽ tử vong.、Cho、nên mỗi một lần, hắn cũng tin nhưng nếu như có thể nói, ai lại không muốn thật sự ra ngoài nhìn một chút đâu? Không phải ta muốn dẫn ngươi ra ngoài, mà là ngươi có muốn hay không ra ngoài. g sót. sẽ sự s có có có rất tử một tức thôi. Thế thể thật một chút ta Cho chỉ phải hay đâu. là là là lại là mà mà đi được mỗi ai ra, ra ra ra dương cười nói nói nhảm ta đương nhiên muốn ra ngoài ngươi không biết ta vây ở chỗ này mấy vạn năm thời gian nếu như không phải chấp nghiệm trong lòng đàng kiên trì ta chỉ sợ sớm đã chết nếu như có thể ra ngoài ta đương nhiên nguyện ý bất quá ta biết ngươi ý tứ trong lời nói Muốn đúng không, ta trả ra đại giới chương ó t ể thể ta có thể thụ có chuyển n cho g i mấy m ô vô t h ư ợ n thần trăm h ô hai í chờ t sau k h ra ngoài còn n cho có thể g ư ơ i một chút sáu y n tàng. thừa ta của Trước bảo 726 sống trên vạn năm tàn hồn trước đây ta bị phong tỏa ở chỗ này trên người ta một vài thứ cũng bị phong ấn ta có thể mang theo ngươi đi tìm những vật kia sau khi tìm được bọn hắn liền đều là của ngươi trước mắt cái này tàn hồn nhìn xem sở dương vội và nói hắn trước đây thời điểm chết thế nhưng là thánh nhân vương cái kia thứ ở trên thân ít nhất cũng là thánh vật hơn nữa hắn trong không gian một chút thiên tài địa bảo cũng đồng dạng là nhiều vô số kể còn có đủ loại đủ kiểu thần nguyên đồng thời còn có một chút vô thượng thần thông thậm chí trong đó cũng không thiếu đại đế cấp bậc đồ vật những thứ này cộng lại thật là coi là bảo vật vô giá cho nên cái này tàn hồn lấy ra đồ vật giá trị cũng là còn tính là không tệ hảo chỉ là còn phải lại tăng thêm một đầu sở dương nghe nói như thế sau đó cười nói cái gì cái này tàn hồn sửng sốt một chút sau đó hỏi đến lúc đó ta muốn ngươi rõ ràng mười mươi đem ngươi thấy tin tức nói cho đám người chính là ngươi vừa rồi nói với ta những cái kia sở dương tiếp tục nói à xem ra ngươi hôm nay tới có phải là vì cái kia con nít chưa mọc lồng tử vong tìm kiếm chứng cơ à đi vậy ta đáp ứng ngươi mà nghe được sở dương lời nói cái này tàn hồn chỉ là hơi sau khi suy tư chốc lát liền đã minh bạch sở dương ý tứ bất quá cho dù hắn biết cũng là rất nhanh đáp ứng dù sao hắn cũng biết ở đây cùng sở dương có kẻ mặc cả là không có kết quả tốt hắn chỉ là một đạo tàn hồn mà thôi cho dù là hắn cự tuyệt tin tức này nhân ra nếu là muốn làm còn có thể cưỡng ép đem nó giam cầm đi qua dù sao hiện tại hắn cũng không phải cái gì thánh nhân vương chỉ là một đạo tản hồn mà thôi trước mặt người này thế nhưng là tiên thiên thánh thể đạo thai đại thánh thực lực cũng chỉ là so với hắn trước đây thấp hơn một cảnh giới mà thôi cho nên vậy còn không bằng dứt khoát lanh lẹ đáp ứng hắn yêu cầu bán tốt người đi chính là muốn coi được giãn được mới tốt đây mới là làm đại sự vậy thì cám ơn rồi sở dương nghe nói như thế sau đó vừa cười vừa nói tiếp đó sở dương liền trực tiếp từ không gian của mình bên trong lấy ra một cái hạt trâu hạt trâu này chính là ban đầu ở khi giết cựu lê hoàng triều hoàng thái tử tại ừ t sở dương lấy ra hạt châu này thời điểm đạo này tàn hồn liền hóa thành một vệ kinh quang tiến nhập hạt châu này bên trong sau đó sở dương liền thu hồi hạt châu dự định rời đi trong hạt i hắn h n t r châu mắt tàn hồn còn chưa kịp nói chuyện liền thấy sở dương đã đem hồ hải bên trong đông hoàng trung tung ra ngoài mà đông hoàng trung bên trên nhưng là tản ra vô tận như thế trực tiếp đem kiếm ý này cho chấn áp lại sau đó bị cùng nhau thu đến trong bể khổ ngươi đây là đông hoàng trung ngươi là đông hoàng thánh địa người trong hạt châu tàn hồn nhìn thấy đông hoàng trung sau đó càng là ngây ngẩn cả người dù sao có thể trưởng khống đông hoàng trung người nhất định là đông hoàng thánh địa người nổi bật càng có có thể là trưởng khống giả vàng không mà nói có làm sao có thể dễ dàng đem đại đế binh khí mang đi ra ngoài đâu không phải đi ngươi tại trong hạt châu này giấu kỹ là được rồi ngày bình thường nếu như ta không cùng ngươi nói chuyện ngươi tốt nhất cũng không cần tùy ý mở miệng vàng không nếu là tiết lộ hành tùng ta cũng không bảo hậu ngươi hơn nữa càng quan trọng chính là chúng ta bây giờ là ở vào cổ hoa hoàng triều trung châu mấy cái này hoàng triều ở giữa lẫn nhau thế nhưng là đều có cựu hận nếu như bọn hắn biết ngươi đã từng là cao ốc hoàng triều người nói không chừng thật sự sẽ đối với ngươi hạ thủ đâu sở dương cười nói mà nghe được sở dương lời nói sau trong hạt châu tàn hồn cũng lặng lẽ ngậm i ệ n g lại linh thạch này bên trong bí cảnh đồ vật cũng đã bị hắn tìm kiếm hoàn tất sở dương liền trực tiếp đi ra bí cảnh sau khi sở dương đi tới thẩm bá trực tiếp tiến lên như thế nào thế nhưng là tìm được chứng cứ thẩm bá vội vắng hỏi dù sao chứng c ứ này đối bọn hắn tới nói vô cùng trọng yếu là quan hệ đến bọn hắn có thể hay không cách vương sau khi chết đối với những khác mấy cái g i a tộc động thủ trọng yếu chứng cứ tìm được chúng ta đi về trước đi sở dương nói hảo hảo thầm bá nghe nói như thế gật đầu sau đó trực tiếp liền theo người đi ra ngoài mấy người đi tới trong hoàng cung trong thư phòng cổ lan nhìn thấy sở dương sau đó đồng dạng là trước tiên liền đi đi lên như thế nào cổ tinh cùng cổ lan cùng một chỗ mở miệng tìm được chỉ bất quá chứng c ứ này chỉ có thể sử dụng một lần cho nên ta không có cách nào lại cho các ngươi nhìn nhưng mà xin các ngươi tin tưởng ta có chứng c ứ này sau đó nhất định có thể đem những gia tộc kia triệt để lật đổ sở dương nói hảo vậy là tốt rồi lần này thật muốn đa tạng ngươi nếu không chúng ta thật sự không biết nên như thế nào cho phải cổ lan nghe nói như thế trong lòng tảng đá lớn rơi xuống mặc dù hắn bây giờ mỗi một lần nghĩ đến hắn đại nữ nhi trong lòng đều biết rất là đau đớn nhưng mà nếu như có thể dùng hắn đại nữ nhi chết triệt để diệt trừ đối với cổ hoa hoàng triều có hại những gia tộc này lời nói vậy hắn đại nữ nhi chính là chết có ý nghĩa yên tâm đi hết thệ đều không có vấn đề sở dương gật đầu l i ê n tại bọn hắn lúc nói chuyện giang diệu Y cũng từ bên ngoài gian phòng đi đến giang diệu Y nhìn xem vẻ mặt của mọi người trong lòng đã hiểu cái gì xem ra sự tình đã giải quyết nữa nha giang diệu nghi cười nói đúng chúng ta đã tìm được chứng cứ kế tiếp liền chờ đợi ba ngày sau khiêu chiến sở dương nói ân ta hôm nay ra ngoài đi dạo cổ hoa hoàng triều trong hoàng thành rất là náo nhiệt hơn nữa cách vương tựa hồ đã đem khiêu chiến tin tức thả ra bây giờ trong hoàng thành của cổ hoa tất cả mọi người đều đang nghị luận chuyện này đâu chỉ bất quá nghe bọn hắn lời nói bên trong ý tứ tất cả mọi người coi trọng cũng là ly vương đâu giang diệu nghi cười nói cái này rất bình thường bởi vì cổ tinh cùng ly vương trinh lệnh thật sự là quá lớn giống như bầu trời mặt trăng cùng trên đất đ o m đó một dạng sở dương mở miệng mà những lời này nhưng là để cho cổ tinh có chút lúng túng bất quá hắn cũng biết ly vương cùng thực lực của hắn trinh lệnh thật sự là quá lớn lần này nói thật nếu như không phải sở dương mà nói bọn hắn còn thật sự tìm không thấy thay thế hắn có thể đi tham gia khiêu chiến người đúng vậy à cho nên ta cũng đã nhận được một chút tin tức một lần này t ỷ thí ly vương đồng dạng cũng sẽ không tự mình t h a m g i a mà lại ủy thác một người khác người này là một cái thánh nhân chương bảy trăm hai mươi bảy t i ê n tài chân chính giang diệu y mở miệng cười cái gì cái này chẳng lẽ là hắn thế nhưng là làm sao có thể chứ mà nghe được giang diệu y lời nói sau cổ lan sửng sốt một chút sau đó cũng có chút khó có thể tin nói thế nào sở dương cùng giang diệu Y đều rất tò mò cổ lan họa bên trong người kia đến tột cùng là ai l i ê n cổ tinh đều hiếu kỳ nhìn sang là ta cổ hoa hoàng triệu bên trong một nhân vật thiên tài thể chất của hắn là thần thể từ nhỏ thiên tư chắc tuyệt tại chính hắn một trăm chín mươi tám tuổi thời điểm liền trở thành t h á n h nhân chỉ là hắn cũng không thuộc về bất kỳ một gia tộc nào cũng không nguyện ý gia nhập vào bất kỳ một thế lực nào đã từng hoàng tộc còn có những thứ khác gia tộc cũng phái người tới mời chào hắn nhưng mà đều bị t ự tuyệt sau đó hắn càng là trực tiếp bế quan muốn xung kích đến thánh nhân vương cảnh giới bây giờ năm mươi năm qua đi ta cũng không biết thực lực của hắn đến một cái dạng gì cảnh giới bởi vì kể từ hắn đột phá đến thánh nhân sau đó liền cũng không còn ở trước mặt mọi người xuất thủ qua mà hắn trong âm thầm động thủ mấy lần kia nghe người ta nói cho tới bây giờ cũng là nhất chiêu giải quyết đối thủ cổ lan nói a một trăm chín mươi tám tuổi thánh nhân vậy người này thật đúng là đặc sắc tuyệt diệm hạng người giang d i ệ m một sở dương nghe được câu này sau đó đều ngần ra dù sao ngoại trừ sở dương tên biến thái này trước kia cũng nói qua hai trăm tuổi coi là một cái đường danh giới mà hắn lại tại một trăm chín mươi tám tuổi liền có thể trở thành t h á nhân n h cái này đích xác là đặc sắc tuyệt diệm hạng người cho dù là cùng cổ đại thời điểm một vài thiếu niên đại đế so sánh cũng không kém chút nào là cho nên hắn bị cổ hoa hoàng triều ký thắc cực lớn kỳ vọng cao rất có thể sẽ trở thành là đại đế chỉ là ta nghĩ không ra hắn tại sao lại vì cách vương bán mạng cổ lan có chút khó có thể tin người giống vậy vật cho tới bây giờ cũng là kiệt ngạo bất tuần sẽ không gia nhập vào bất kỳ một thế lực nào bởi vì bọn họ trong mắt cho tới bây giờ cũng là trừ mình ra người khác không nhìn thấy người khác muốn trở thành cổ chi đại đế liền muốn nắm giữ chưa từng có từ trước đến nay tầm tính cũng có lực thuộc được, cái cũng có chỉ cái khói, muốn dùng để mê hoặc chúng cũng chút cũng tương không năng nhập nào, thành người nào này Vương bong muốn dùng liền xem như người kia xuất hiện, ta cũng không sợ chút nào, hắn là thánh nhân, ta đồng dạng cũng là thánh nhân, hắn là thần thể, ta là tiên thiên thánh thể đạo hắn 198 tuổi trở thành thánh nhân, thành thánh. gia tự bất một thế trở bất biết bất rất thể thả một ta thôi, bất xuất ta ta thể, ta thể tai, tuổi trở ta tuổi trở khả kỳ kỳ khói, kia hạ. hãi Ai đại ra vào là là là là là mê xem Lê quá quá đạo để sợ sở dương cười nhìn xem chúng nhân nói